liêu trai lộ trường sinh chí mười chương 243 đánh lén dương hằng tại hạ một bên ngưng tổ pháp lực mắt thấy bốn phía điện quang càng ngày càng thịnh lập tức liền muốn đạt tới cực hạn hiện tại dương hằng trong lòng đã là phi thường buông lỏng cho là một trận chính mình là tất nhiên chiến thắng ở chỗ này dương hằng mãnh liệt giơ tay lên đem chính mình tay phải nhắm ngay cái kia nửa không trung thổ địa thần Mắt thấy cái này một cái trưởng tâm lôi liền phải phát ra. Cái kia nửa không chung thổ địa thần. Nhất định là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là liền tại cái này khẩn yếu quan đầu. Đột nhiên Dương Hằng cảm giác đến sau lưng mình ác phong không lành. Dương Hằng đem chính mình toàn bộ tinh lực. Đều tập trung vào nửa không chung cái kia thổ địa thần trên thân. Hiện tại mặc dù cảm giác đến sau lưng ác phong đột kích. Thế nhưng muốn tránh đã tới đã không kịp. Đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng chỉ có thể là qua loa để một ngụm chân khí. Đem chính mình pháp lực tập trung đến sau lưng. Mong muốn phòng ngự một hai. Thế nhưng là Dương Hằng đến chuẩn bị đây đều là phí công. Chỉ nghe được âm một tiếng. Dương Hằng cũng cảm giác được sau lưng mình bị đại chùy đánh một cái. Mà Dương Hằng bố trí ở sau lưng pháp lực. Đối với lần đà kích này vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng ngự tác dụng Hiện tại Dương Hằng chỉ cảm thấy đau đớn một hồi Tiếp lấy một ngụm máu liền không nhìn được phun tới thủ đòn nghiêm trọng này Dương Hằng cũng cảm giác đến thân thể hư mềm Đứng không vững nữa không tự chủ được ngã sấp trên mặt đất Mà cái kia nửa không trung thổ địa thần nhận được Dương Hằng Đột nhiên bị đánh ngã xuống đất Trong lòng cách kia mừng rỡ đơn giản liền không cách nào hình dung. Vốn đang cho là mình lần này liền muốn mệnh táng. Không nghĩ tới lần này vậy mà phong hồi lộ chuyển. Mà ghé vào trên mặt đất Dương Hằng chẳng qua là qua loa một trận mơ hồ. Lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn biết nếu là chính mình như thế một bộ đi qua. Chỉ sợ tính mệnh liền phải táng ngay tại chỗ. Vì thế Dương Hằng dùng răng cắn đầu lưới. Để cho mình miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh trạng thái. Bất quá mặc dù như thế. Thế nhưng lần này hắn thổ thương quá nặng. Đã là có chút hoạt động mất linh. Trong lúc nguy cấp này. Dương Hằng chỉ có thể khẽ cắn môi. Theo đem bàn tay đến trong ngực. Nguyên lai Dương Hằng trong ngực còn có một cái. Hắn mới được bảo bối phượng đầu thoa. Kiện bảo bối này Dương Hằng nhận được thời gian cũng không dài. Tế luyện còn không có hoàn thành. Nếu như bây giờ xuất ra. Chỉ sợ không thể phát huy toàn lực. Thế nhưng là đến loại này trong lúc nguy cấp. Cũng không lo được những thứ này. Có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Bất quá Dương Hằng cũng không có như vậy lập tức liền sử xuất phượng đầu thoa. Hắn làm bộ thủ thương rất nặng. Không cách nào đứng lên hình dạng. Miễn cứng ngẩng đầu hướng về sau quan sát. chỉ thấy được lúc này thổ địa miếu viện trên tường, đứng thẳng một cái tiên phong đạo cốt lão đạo, có một kiện lưu tinh chủy đang phóng lục sắc quang mang, vây quanh lão đạo này không ngừng xoay tròn. Dương Hằng cắn răng, dùng âm thanh yếu ớt hỏi, vị này đạo trưởng, bần đạo cùng ngươi không oán không cửu, vì cái gì muốn cùng tại hạ gây khó dễ? Cái kia đạo sĩ nhìn xem Dương Hằng, mỉm cười tiếp đó nói ra, ngươi tên tiểu bối này biết bao hiểu sự tình, ngươi quên trước một đoạn thời gian cái kia chồng lê đạo sĩ sao, dương hằng vừa nghe lời này, linh hoạt liền là một chút, để cho hắn nhớ tới năm đó cái kia chồng lê đạo sĩ, một thân đạo pháp thuần khiết không gì sánh được, hẳn là danh môn đại phái, chính mình năm đó ngoại trừ cái kia đạo sĩ còn chiếm được một kiện bảo bối tơ lùa, Bất quá kiện bảo bối này Dương Hằng không có cái gì tác dụng. Một mực tại trong phòng mình phóng. Không nghĩ tới Dương Hằng cái này đều nhanh muốn quên sự tình. Lại bị người khác nhất lên. Chẳng lẽ trước mắt cái này đạo sĩ chính là muốn cho năm đó người kia báo thù Thế nhưng là chính mình năm đó thế nhưng là ra tay mười phần sạc gọn. Cái kia đạo sĩ chỉ sợ đa thần hình đều diệt. Tại sao có thể có người biết là tự mình đồng thủ. Cái kia đứng tại trên tường lão đảo dâu bạc thật sống cũng nhìn ra Dương Hằng nghi hoặc Tiếp đó hắn sờ sờ chính mình tròm dâu. Khẽ mỉm cười nói. Ta đổ để kia mặc dù đã bị trục xuất sơn môn. Thế nhưng hắn chân linh còn có một luồng tại ta chỗ này. Năm đó phát sinh cái gì sự tình ta đều thấy rõ. Cái này qua loa một giải thích Dương Hằng liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Xem ra chính mình vẫn là coi thường thế giới này đạo Pháp. Không nghĩ tới cái này nhưng thế giới lại có thần kỳ như vậy Pháp thuật. Cái kia đứng tại trên tường dâu trắng đạo sĩ trông thấy Dương Hằng đã hiểu. Thế là liền nói đến. Như là đã đều biết. Như vậy bần đạo liền phải động thủ. Nói xong câu đó sau đó. Cái kia lão đạo dâu bạc mãnh liệt mở ra khép hờ ánh mắt. Chỉ gặp hắn trong mắt phóng suốt hai đạo kim quang. Cách này Kim Quang những nơi đi qua. Cơ hồ đem toàn bộ đại viện đều chiếu sáng rực Dương Hằng Trông thấy đối phương hai đảo Kim Quang đến. Biết đối với mình ngăn cản không nổi. Thế là cũng không dám chậm trễ. Trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra cái kia Phượng Đầu Thoa. Hướng giữa trời ném đi. Cách này Phượng Đầu mới rời khỏi Dương Hằng trong tay. Bay đến giữa không trung Tiếp lấy một tia ánh sáng đỏ lấp lóe. Tại xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Đã biến thành một con phượng hoàng. Cái này phượng hoàng phát ra một trận thanh minh. Tiếp lấy mánh liệt hướng phía dưới đánh tới. Cái kia bắn về phía dương hằng kim quang bị cái này ánh sáng màu đỏ vừa chiếu. Lập tức liền tan giá tại không trung. Cái này trên tường lão đạo Trông thấy cái này phượng hoàng hiện hiện. Cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới phía dưới cái này tiểu đạo sĩ lại có như vậy pháp bảo. Bất quá lão đạo này mặc dù giật mình. Thế nhưng cũng không có sợ hãi. Chỉ gặp hắn mặt niệm chú ngữ. Cái kia ở chung quanh hắn xoay quanh cái kia lưu tinh trùy. Bỗng nhiên liền bay lên trên đi. Thẳng đến cái kia nửa không trung hỏa phượng hoàng. Cái kia hỏa phượng hoàng cũng không yếu thế. Điều động lên hỏa diễm liền cùng cái kia lưu tinh trùy đụng vào nhau. Cách này hai kiện bảo bối đụng vào nhau. Lập tức liền phát ra một trận kịch liệt kim loại đụng nhau thanh âm. Ngay sau đó lão đạo kia lưu tinh chùi tùy tiện bỗng nhiên bị ngăn cản trở về. Bất quá Dương Hằng đến hỏa phượng hoàng hiện tại cũng trên thân ánh lửa ảm đảm. Xem ra mới vừa rồi cùng lưu tinh chùi chạm vào nhau hắn cũng không có dễ chịu. Dương Hằng thấy tình cảnh này. Cũng run dày đứng dậy. Trong miệng niệm động chú ngữ. điện quang điện quang, xuất từ khảm phương, phun lửa vạn dặm từ thiên đường, ta phụng đế sắc, dương hằng chú ngứ nhất niệm xong, tiếp lấy liền đem chính mình bảo bối mộc như ý ném đến rồi không trung, cái kia mộc như ý vừa rời đi dương hằng thủ trưởng, lập tức liền biến mất tại bốn phía lôi khí bên trong, ngay sau đó dương hằng ý niệm di chuyển, Lập tức liền tại nửa không trung tạo thành năm sáu đoàn lôi điện chỗ tạo thành quang cầu. tiếp lấy dương hằng lấy tay chỉ một cách những cái kia lôi điện cầu. thật sống tìm được mục tiêu cùng một chỗ. liền cùng cái kia đứng tại trên tường lão đạo sĩ bay đi. bất quá cái kia trên tường lão đạo sĩ thật sống sớm liền liệu đến dương hằng có một chiêu. chỉ gặp hắn mỉm cười. trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp lấy mánh liệt há miệng phun ra một cỗ bạch khí. Cỗ này bạch khí vừa rời đi lão đạo kia trong miệng. Lập tức liền hướng bốn phía lan tràn. Ngay sau đó liền cùng cái kia bay tới lôi cầu đụng vào nhau. Bất quá lần này đụng nhau mười phần yên lặng. Cái kia xương mù màu trắng tựa như là mềm mại vô lực một dạng. Chỉ là chặt chẽ bao vây lấy cái kia lôi cầu. Cái kia lôi cầu bị xương mù một bao quấn. Thật sống cũng đã mất đi động lực. Chỉ có thể là miễn cứng hướng lão đạo sĩ bên kia phi hành. Bất quá chỉ là bay vài mét khoảng cách. Thật sống liền hao hết năng lượng tiêu tán tại không trung Dương Hằng thấy tình cảnh này mười phần kinh ngạc. Bởi vì cách này một như ý từ lúc đi đến hắn trong tay. Hằng yêu luyện ma Mọi việc đều thuận lợi. Trước kia gặp phải địch nhân liền là có thể ngăn cản lôi pháp. Cũng là đem hết toàn lực. Nào giống cái này đạo sĩ. Hời hợt liền phá chính mình lôi pháp. Cho tới bây giờ Dương Hằng biết mình cùng đối phương cách biệt quá xa. Nếu như tiếp tục còn như vậy tiếp tục trì hoãn, Chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Dương Hằng cho tới bây giờ miễn cưỡng xoay đầu lại hướng nhị nha phòng bên trong nhìn nhìn. Cuối cùng thở dài. Tiểu nha đầu này có thể giữ được hay không tính mệnh. liền nhìn đối phương có phải là thật hay không có đạo ẩm sĩ. Nghĩ tới đây. Dương Hằng cũng không để ý khác. Theo nghi ngờ bên trong trực tiếp lấy ra cái kia kiểu giấy. Hướng bầu trời bên trong ném đi. Cái kia cố kiểu tại bầu trời bên trong nhộn nhạo vài cái. Tại rơi vào Dương Hằng trước mặt thời điểm. Đã biến thành một cái có bốn cái tiểu ruộng nhi khiêng cố kiểu. Tại cảnh kiểu một bên cái kia ruộng hầu gái tiến lên một bước. vén lên màn kiệu, dương hằng miễn cưỡng đè ép chính mình thương thế, lăn vào trong kiệu, dương hằng vào cố kiệu, cũng không khống chế mình được nữa trên thân đau đớn, tiếp lấy một ngụm máu, lại một lần nữa phun tới, dương hằng hiện tại thương thế đã phi thường nặng nề, mà lại thần trí cũng có chút hôn mê, hắn vẹn vẹn cắn hàm răng dùng cuối cùng ý chí vỗ cố kiệu. Cái kia cố hiểu tượng như là chịu chỉ thị một dạng. Lập tức liền đằng không mà lên. Tiếp đó mau lẹ tướng phương xa bay đi. Mà lúc này đây đứng tại trên đầu tường cái kia đạo sĩ nhìn xem Dương Hằng đi xa. Cũng không có gấp đuổi theo. Mà là vừa quay đầu nhìn về phía vẫn đứng ở một bên nhìn trộm bọn họ chiến đấu cái kia thổ địa thần. Cái kia thổ địa thần cảm giác đến hai đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lập tức liền hiện ra sinh ra Phi thân đi tới cái kia lão đạo sĩ trước mặt Nịnh nọt nói ra Lão chân nhân Chúng ta lại gặp mặt Cái kia lão đạo sĩ hít mắt nhìn nhìn cái này thổ địa thần Tiếp đó nói ra Ngươi ở chỗ này xem như tiêu dao Thế nhưng lại liên lụy ta Vì ngươi an toàn bôn ba Cái kia thổ địa thần nghe lời này liền là một trận chán ngán Cái này lão đạo sĩ mặt ngoài xem ra là ra vẻ đạo mạo. Kỳ thực trong lòng ruột đây. Cái gì vì mình an toàn? Cái này căn bản là hắn để cho mình đi tiền trảm. Đến dò xét cái kia dương đạo sĩ hư thực. Bất quá mặc dù rõ ràng. Thế nhưng cái này thổ địa thần cũng không dám nói ra. Hắn vội vàng cười bồi nói ra. Cái này thiên hạ đạo môn người nào không biết. Thủ tính chân nhân chính là lòng từ bi. Nhất là chiếu cố chúng ta những này hậu sinh vãn bối Cái kia đạo sĩ nghe lời này hài lòng nhẹ gật đầu Bất quá hắn xoay người lại Nghiêm túc lấy nhìn chằm chằm cái này thổ địa thần nói ra Ta cho ngươi phù chiếu Cho ngươi chỉ có thể ở đây nơi làm thần Ngươi cần phải nhớ kỹ Nhất định phải tạo phúc một phương Không thể hổ ý loạn làm Nếu không mà nói Đều không cần ta đồng thủ cái kia hương hỏa nguyện lực chỗ sinh ra oán khí. liền có thể cho ngươi thần hồn đều diệt. Cách này thổ địa thần sau khi nghe run lên trong lòng. Tiếp đó cung kính nói ra. Cần tuôn chân nhân pháp chỉ. Tiểu thần từ nay về sau nhất định tận tụy Tạo phúc cách này một mảnh hương thân. Ngươi có câu nói này ta an tâm. Nếu như ngươi làm được tốt. Qua một đoạn thời gian. Ta mời sư hương lại hạ pháp chỉ. Cho ngươi thành một phương thành hoàng gia không phải việc khó Cái kia thổ địa thần nghe lời này lập tức là kinh hỷ phi thường Hắn không nghĩ tới chính ta còn có trở thành thành hoàng một ngày Vì thế cái này thổ địa thần vội vàng hai đầu gối quỳ dạp xuống đất Không ngừng hướng cái này đạo sĩ khấu đầu Thanh thiên ở trên cao Hậu thổ ở dưới Ta kháo sơn chuôn thổ địa thần Ở đây thề Nhất định tần tuổi hết có thể Bảo hộ một phương bách tính. Nếu làm trái lời thề này. Thiên địa không dung. Cái kia lão đạo sĩ nghe đối phương vậy mà hướng về phía thiên đạo thề. Có thể thấy được hắn thực tình mong muốn bảo hộ phụ cận bách tính. Lúc này mới thở dài một hơi. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. mươi 244 được cứu. Cái này thủ tính lão đạo sĩ sở dĩ như vậy quan tâm cái này thổ địa thần hành động. Cũng là có nguyên nhân Bởi vì cái này thổ địa thần thành thần phu chiếu chính là hắn sở hạ Nếu như cái này thổ địa thần làm sằng làm bậy Đưa tới vô tận oán khí Đến lúc đó hắn cũng muốn gánh chịu một bộ phận nhân quả Mặc dù bây giờ thiên đình không còn Không có trực nhật thần quan ngày dạ tuần kiểm tra Thế nhưng này thiên đạo vẫn cứ tại vận hành bình thường Nếu như cái này thổ địa thần làm sằng làm bậy dẫn dắt lên oán khí lan tràn đến trên người mình Đến lúc đó thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua chính mình Cái kia thổ địa thần trông thấy trước mắt cái này lão đạo sĩ sắc mặt chậm lại Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên đến Đến cái này lão đạo sĩ bên cạnh Chân nhân Vừa rồi cái kia dương đạo sĩ thật có chút thủ đoạn Cứ như vậy buông tha hắn sao Cái kia thủ tính lão đạo. Nghe lời này mỉm cười. Tiếp đó do xếp tính hỏi. Cái kia lấy ngươi ý kiến. liền nên như thế nào? Thổ địa thần suy nghĩ một chút. Tiếp đó hai mắt hiện ra hung quang. Chân nhân Có câu nói là nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Cái kia dương đạo sĩ trong tay pháp bảo vô số. Theo bộ dạng này mà nói. Sau lưng của hắn nhất định sẽ có sư môn Nếu như chưa trừ diệt hắn thật làm cho hắn sư môn biết chuyện này Cũng sẽ đưa tới vô tận hậu hoạn Cái kia thủ tính đạo sĩ nghe xong câu nói này yên lặng nhẹ gật đầu Tiếp đó nói ra ngươi nói không sai Chuyện này không thể cứ như vậy kết Nhất định phải cho ta đồ để kia báo thù rửa hận Nói xong câu đó sau đó Hắn xoay đầu lại Lại đối cái kia thổ địa thần phân phó nói Nơi này không liên quan đến ngươi Trở về đi Cái kia thổ địa thần nghe vội vàng lại lần nữa hành lễ Tiếp đó hóa thành một đảo kim quang Che ở thổ địa miếu chính đường cái kia thần tượng bên trên Thủ tính lão đạo sĩ vấy lui thổ địa thần sau đó Tiếp đó xoay người lại Hướng dương hằng bỏ chạy phương hướng Hơi lộ ra nụ cười tiếp lấy cái này lão đạo sĩ trong miệng niệm động chú ngữ, tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến lấy Dương Hằng phương hướng rời đi đuổi theo. Lại nói Dương Hằng tại trong kiểu phi hành một khoảng cách sau đó, liền thần sắc lòng xuống. Thời gian dần qua lâm vào hôn mê, mà cái kia kiểu giấy tại Dương Hằng sau khi hôn mê, vẫn cứ sửa theo Dương Hằng hôn mê trước đó mệnh lệnh. liều mạng bay về phía trước chạy nhanh, thế nhưng là qua không bao lâu thời gian, tại kiểu giấy sau lưng tùy tiện nhấp nhoáng một đảo kim quang, cái kia kim quang trong trước mắt liền đi tới cạnh kiểu một bên, sau đó hiện ra thân hình, chính là cái kia thủ tính lão đạo sĩ, cái này thủ tính lão đạo sĩ đuổi kịp dương hằng sau đó, mỉm cười, từ trong ngực đi ra cái kia lưu tinh trùy, mãnh liệt liền cùng cái kia kiểu giấy đập tới cái này kiểu giấy mặc dù không còn dương hằng chủ trì thế nhưng hắn bản năng vẫn là tại chỉ gặp cái này kiểu giấy phía trên lập tức liền hiện ra một đảo dù che. bất quá đảo này dù che mặc dù ngưng tụ thế nhưng không có dương hằng pháp lực chủ trì đúng là có chút yếu đi bị cái kia lưu tinh chủi một đập lập tức liền hóa thành khói xanh tiêu thất tại không trung Cái kia lưu tinh trùy đánh lên dù che sau đó cũng không có dừng lại. Tiếp lấy chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Liền đập vào cái kia cố hiểu trên thân. Tại cái kia thủ tính lão đạo sĩ trong lòng. Chính mình cái này lưu tinh trùy chính là nhiều năm luyện chế pháp bảo. Đừng nói là một đỉnh cố hiểu. Liền là một ngọn núi cũng có thể bị hắn đập sập. Thế nhưng là sự tình lại cũng không tưởng hắn tưởng tượng dạng kia. Cái kia lưu tinh trùy mặc dù đập vào cố hiệu trên thân. Thế nhưng chỉ có điều nện cố hiệu lay động. Lại cũng không có đem hắn thế nào. Cái kia lão đạo sĩ thấy tình cảnh này trong lòng liền là run lên. Không nghĩ tới tên tiểu bối này lại còn có như vậy hộ thân bảo bối. Bất quá cái này lão đạo sĩ cũng không có đến đây dừng tay. Hắn lại lần nữa huy động lưu tinh trùy. Cái kia liên tục hướng kiểu giấy đập tới. Vừa mới bắt đầu vài cái thời điểm cái kia kiểu giấy còn có thể ngăn cản. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời. Cái kia kiểu giấy đã có chút ngăn cản không nổi. Trở nên lơ lửng không cố định. Mắt thấy liền cùng là muốn tiêu tán một dạng. Mà ở thời điểm này. Tại Sơn Đông một chỗ trong Sơn Động. Có một tôn kim thân Bồ Tát lói lên mấy đảo quang mang. Tiếp lấy cái kia Bồ Tát tựa như là hoạt một dạng. Mở mắt. Tiếp đó thay đổi cái cổ. Hướng nơi xa quan sát. Một lát sau. cái này Bồ Tát trên mặt thật giống là lạ. Hiện ra vẻ tức giận. Tiếp lấy lấy Bồ Tát giơ lên tay phải. Liên tiếp hướng về phía phương xa điểm ba lần. Theo Bồ Tát động tác. Giữa không trung bên trong á có vô số huyền diệu quy tắc hạ xuống. Loại này quy tắc mang theo lấy ba điểm kim quang. Rất nhanh liền tiêu thất tại nơi này không gian Lại nói Dương Hằng nơi này cái kia thủ tính đạo sĩ vẫn cứ huy động hắn lưu tinh chủy, Mong muốn công phá cái kia kiểu giấy phòng ngự Tiếp đó tướng Dương Hằng chảm thảo trừ căn, Mà cái kia kiểu giấy hiện tại đã là tàn phá không chịu nổi Mắt thấy liền không cách nào ngăn cản đối phương công kích, Liền tại cái này nguy cấp thời khắc Ở trong hư không liền dần hiện ra ba điểm kim quang Cái này kim quang. Một đạo rơi vào kiểu giấy bên trên. Cái kia đã tàn phá không chịu nổi kiểu giấy. Tựa như là ăn rồi thập toàn đại bổ hoàn một dạng. Lập tức liền tinh thần chấn hưng. Mới vừa rồi bị cái kia lưu tinh Trùy đập phá nát không chịu nổi kiểu thể. Hiện tại một nháy mắt vậy mà khôi phục nguyên trạng. Mà lại là phóng vô tận kim quang. Đem toàn bộ cố kiểu bảo hộ ở ở giữa. Mà đổi thành một đảo Kim Quang hóa thành một thanh lợi kiếm. Thẳng đến cái kia thủ tính lão đạo sĩ mà đi. Cái này thủ tính lão đạo sĩ đang toàn lực chỉ huy lưu tinh chủy Căn bản là không nghĩ tới bên cạnh còn có người thi triển pháp lực đối phó chính mình. Vì thế đợi đến hắn phát hiện Kim Quang đánh tới thời điểm. Đã tới không kịp trốn tránh. Vì thế cái này Kim Quang trực tiếp tự xuyên thấu hắn ngực bụng. Cái kia lão đạo sĩ chỉ là phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp lấy thân thể thật giống như một làn khói một dạng bị đánh tan. Thế nhưng là tại sau đó? Đoàn kia đã bị đánh tan xương mù. Vậy mà tại hư không bên trong lại lần nữa ngưng tụ. Cuối cùng một lần nữa tạo thành cái kia lão đạo sĩ hình dáng. Cái kia lão đạo sĩ một lần nữa ngưng tụ thân hình sau đó. Sắc mặt trở nên tuyết trắng. Đồng thời bắt đầu kịch liệt thở dốc Trên mặt đã lộ ra ngạc nhiên thần sắc Vừa rồi đạo kia kim quang thật sự là lợi hại Chỉ là một chút liền đánh tan chính mình nhiều năm tu trì chân thân Nếu không phải mình trên người có năm đó sư phụ ban thưởng bùa hộ thân Có thể chết thay sinh trường Vừa rồi mình đã liền thân nhập hoàng tuyển Thế nhưng là cho dù là như vậy đạo này kim quang đánh vào trên người mình cũng phế đi chính mình mấy chục năm tu hành để cho mình một nháy mắt rơi xuống cảnh giới vốn là đa nguyên thần ngưng tụ hiện tại trực tiếp một lần nữa bị đánh tan mà còn lại đảo thứ ba kim quang tại bầu trời bên trong vẽ một vòng cuối cùng trực tiếp đánh vào cái kia lưu tinh chùi bên trên cái kia lưu tinh chùi bị như thế đánh lập tức liền vỡ thành mấy chục cánh trực tiếp liền rơi vãi hướng tứ phương thủ tính lão đạo sĩ trông thấy loại tình huống này biết là có cao nhân cho chở trước mắt cái này đạo sĩ mình không thể lại động thủ nếu không mà nói chỉ sợ sống sót không thể rời đi nơi này thế là lão đạo này là khẽ cắn môi hướng về phía nửa không trung thi lễ một cái tiếp đó mãnh liệt hóa thành kim quang tiêu thất tại nơi này thiên địa mà chỗ kia tại ở ngoài ngàn dặm trong sơn động bồ tát Thật giống cảm ứng được phương thế giới này hết thảy. Hắn mặt không biểu tình nhìn nhìn phương xa. Tiếp lấy hướng thổ địa miếu phương hướng. Thở ra một hơi. Cái này miệng bạch khí ly khai quang minh bồ tát phân thân. Lập tức liền hóa thành một đảo kim sắc hoa sen. Chỉ là một cái nháy mắt liền đi tới thổ địa miếu. Cái này hoa sen vừa đến thổ địa miếu. Lập tức liền tượng thổ địa miếu thổ địa thần thần tượng đánh tới. Tiếp lấy cái này màu trắng hoa sen, liền biến mất tại thổ địa thần thần tượng bên trong. Đây cũng không phải quang minh Bồ Tát đối hắn ban thưởng, mà là cái này màu trắng hoa sen đã tiến nhập cái này thổ địa thần chỗ khai tịch nho nhỏ tỉnh thổ. Chỉ là trong nháy mắt, cái này nho nhỏ tỉnh thổ liền bị cái này màu trắng hoa sen nói đồng hóa. Lập tức liền có thần chi thần thổ, vẽ thành Phật môn tỉnh thổ. Cái kia ở trong đó át. Cái kia thổ địa thần dĩ nhiên là không sống được Bởi vì thuộc tính tương khắc Hơn nữa cái này tỉnh thổ đã bắt đầu đối với hắn bài xích Vì thế chỉ có thể là nhảy ra tỉnh thổ Đi tới thổ địa thần thần tượng bên ngoài Thế nhưng là ngay tại hắn mong muốn trốn xa thời điểm Cái kia tỉnh thổ bên trong liền thả ra một tia ánh sáng đỏ Cái này ánh sáng màu đỏ lập tức liền đem hắn đánh nát Tại phía xa ở ngoài ngàn giảm quang minh Bồ Tát phân thân. Đối với cái này tưởng như là rõ như lòng bàn tay. Tại sự tình kết thúc sau đó. Một lần nữa hóa thành một tòa kim thân Phật tượng. Lại nói bản thân bị trọng thương. Lọt vào hôn mê dương hằng Tại kiểu giấy bên trong phiêu phiêu đáng đãng Kiểu giấy hành rồi không biết bao nhiêu dặm Thật sống đây mới là mà đã mất đi lực lượng. Rơi vào bụi trần. Vừa rơi xuống tại bụi trần cái kia kiểu giấy. Lập tức liền hóa thành một đoàn xương mù. Cuối cùng biến thành một trang giấy. Lập tức liền một lần nữa lơ lứng trở về Dương Hằng trong ngực. Mà lúc này đây Dương Hằng đã không còn bất kỳ cái gì cảm giác. Nếu như nơi này có cái gì giã thú tới. Dương Hằng cũng không có phản kháng đường sống. Sợ rằng sẽ thành rồi bọn họ trong miệng chi thực. Bất quá nơi này thiên địa thật giống bảo hộ lấy Dương Hằng Cũng là hắn mình không có đến tuyệt lộ Tại Dương Hằng ngã dưới đất hơn một cái canh, canh giờ sau đó Ở phía xa liền vang lên một trận loan linh thanh âm Tiếp lấy liền có bảy tám con tuấn mã Hướng về một bên chạy nhanh đến Cầm đầu một cái thân rồng thể mập viên ngoại Hắn xa xa liền thấy ven đường đổ dạp lấy một người Cũng là cái này viên ngoại tâm có thiện tâm. Trông thấy tình cảnh này. Tùy tiện gì ngựa thớt. Hướng về phía phía sau hắn người hầu phân phó nói. Đi xem một chút ven đường người kia còn sống hay không. Nếu như sống sót mà nói. liền phủ một tay cứu hắn một mạng. Đi theo bên cạnh hắn một cái kiện thân. Lại có chút không nguyện ý nói ra. Lão ra. Loại sự tình này thiên hạ có nhiều lắm. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đều quản được tới Bằng vào ta ý kiến Chúng ta coi như không nhìn thấy Vẫn là vội vàng quay lại nhà cách đi tốt Nói hưu nói vượn Có câu nói là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp Ta thành tâm tin Phật Nào có thấy chết không cứu đạo lý Người hầu kia trông thấy chính mình viên ngoại quyết tâm đắc định Thế là không còn dám nói thêm cái gì Vội vàng mang theo tầm 2-3 người. Đi tới dương hằng bên cạnh. Tung người xuống ngựa. Mấy người bọn hắn đi tới dương hằng bên cạnh. Đem hắn lật qua xem xét Chỉ thấy được trước mắt cái này là một cái đạo sĩ. Mà lại phía trước vạt áo trên đều dính đầy máu tươi. Loại tình huống này rõ ràng nhìn ra. Đây không phải cái gì nhiễm bệnh. Mà là bị người đánh cướp. Thế là người hầu này. Cao giọng đối nơi xa cái kia viên ngoại hô Lão ra cách này đạo sĩ còn sống. Tựa như là bị người đánh cướp. Cái kia nơi xa chờ lấy viên ngoại nghe được câu này vội vàng tung người xuống ngựa. Ba bước hai bước đi tới Dương Hằng bên cạnh. Vấy lui người hầu. Tự mình ngồi xổm ở nơi đó xem xét Dương Hằng tổn thương sự tình. Chờ hắn trên dưới ra xét xong Dương Hằng thương thí. Phát hiện Dương Hằng chỉ là ở sau lưng thật giống bị trọng chùi kích qua. Thương tổn tới ngũ tàng lục phủ. Còn như cái khác ngược lại không phát hiện cái gì. Thế là cái này viên ngoại vội vàng phân phó cái khác vài cái người hầu. Vội vàng tới mấy người. Chuẩn bị một cái cắn cứu thương. Đem cái này đạo sĩ đỡ quay lại thôn trang đi. Thế nhưng là tại cái này rừng núi hoang vắng nơi nào có cắn cứu thương. Cuối cùng vẫn là một cách lão bộc tương đối có kinh nghiệm. Hắn chỉ huy mấy người tại phủ cận trong núi rừng chặt hai khỏa cây nhỏ. Tiếp đó lại làm tìm một chút đằng mạn. Miễn cưỡng làm một bước đơn giản cắn cứu thương. Cứ như vậy. Cách này viên ngoại cưới ngựa. Mang theo vài cách người hầu. Khiêng Dương Hằng. Về tới tại ngoài người dặm trong sơn trang. Chờ trở lại thôn trang sau đó. Cách này viên ngoại cũng không có chậm chế Lập tức liền mệnh lệnh thuộc hạ người hầu đi mời lang chung Cách này thôn trang thật giống mười phần giàu có Cách này viên ngoại cũng là một cái chú trọng người Thuộc hạ vậy mà chuẩn bị sẵn bác sĩ Vì thế không có thời gian đốt hết một nén hương Tùy tiện có một cái trung niên hình dáng lang chung đi tới dương hàng đầu giường Cách này lang trung kiểm tra dương hàng thương thế Liền cho hắn trần mạch Sau đó đứng dậy Hướng về phía cái kia viên ngoại khom người nói ra Lão gia không cần phải lo lắng Cái này đạo sĩ mặc dù nhận lấy trọng kích Thế nhưng thân thể còn tính là cường tráng Cũng không có nguy hiểm chí mạng Ta mở một bộ dược Nghỉ ngơi mấy ngày hắn liền sẽ thanh tỉnh Cái kia viên ngoại nghe nói Dương Hằng không có chuyện gì Lúc này mới yên tâm Tốt nhanh cho toa thuốc để cho thuộc hạ người đi tiên dược, hắn sau khi phân phó xong, liền dặn dò bên cạnh vài cái người hầu vài câu. Lúc này mới rời đi dương hằng gian phòng, liêu trai lộ trường sinh trí mười, chương hai trăm bốn mươi nhân quả quấn lấy, dương hằng theo trong hôn mê chậm rãi mở mắt, hắn qua loa bỗng nhúc nhích thân thể, đã cảm thấy theo trong lòng có một cố dịch liệt đau nhức bừng lên, Cố này kịch liệt đau nhức lập tức liền để cho Dương Hằng vốn là còn chút ít mơ hồ thần trí. Bắt đầu tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại Dương Hằng. Mở to mắt quan sát chính mình chỗ đứng không gian. Chỉ thấy được hiện tại chính mình đang ở tại một cái hơn 10 mét vuông tiểu nhà ngói bên trong. Trong gian phòng đó 10 phần đơn sơ. Cũng không có cái gì đồ dùng trong nhà bài trí. Mà hắn hiện tại đang nằm tại một cái giường đất bên trên. Trên thân tre kín thật dày chăn. Đầu giường đặt gần lò sưởi còn để đó một bát vừa vặn uống qua chén thuốc. Dương Hằng nhìn thấy bây giờ hoàn cảnh còn tính là an toàn. Đây mới là thở dài một hơi. Hắn biết mình là được người cứu. Tại chứng thực hiện tại coi như an toàn sau đó. Dương Hằng lập tức liền đem tâm thần chìm vào đến trong thức hải. Tiếp đó bắt đầu câu liên tải trong hư không quang minh Bồ Tát. Xem như Dương Hằng phân thân Quang Minh Bồ Tát tự nhiên là có cầu nhất định ứng Dương Hằng nơi này vừa vặn khẽ động niệm Nơi đó liền có vô số tin tức truyền đến trong ấp hắn Đến đây Dương Hằng mới biết được chính mình hôn mê đoạn này thời gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì Cái kia đạo sĩ cũng không có Dương Hằng tưởng tượng giảng kia nhân từ nương tay Cũng là muốn chảm thảo trừ căn tới Bất quá cái kia quang minh Bồ Tát phân thân đã có cảm giác. Lập tức thi triển pháp thuật. Đem cái này ác lão đạo sĩ cho kinh sợ thối lui. Lúc này mới bảo Dương Hằng một mạng. Dương Hằng thở dài ra một hơi. Trong mắt mọc lên hàn quang. Thầm nghĩ lấy. Ngày sau nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay. Nhất định phải làm cho đối phương cả môn phái đều phải cách báo ứng. Dương Hằng nơi này vừa vặn động niệm cái kia tại trong thư không quang minh bồ tát lập tức liền có cảm giác cái này quang minh bồ tát chính là tại cái này gì giới thành tựu chính quả cũng là cái này gì giới hiện tại duy nhất chân thần hắn phen này tức giận lập tức liền để cho gì giới thiên đạo có rồi cảm giác cái kia vốn là đã chế định tốt hơn đi tương lai kế hoạch đã bắt đầu chậm rãi chuyển biến có một cỗ vu áng chi khí Bắt đầu hàng lâm đến thủ tính lão đạo sĩ môn phái trên thân. Cái này thủ tính lão đạo sĩ dĩ nhiên là cảm giác không thấy thiên đạo chuyển biến. Thế nhưng hắn sư huyên một phái kia trưởng môn lại có cảm giác. Vì này trưởng môn vốn là ngay tại tổ sư trong đồng tu hành. Đột nhiên. Cũng cảm giác được bọn họ môn phái khí vận bắt đầu phi tốc sói mòn. Nếu như chỉ là khí vận sói mòn. Cách này trưởng môn cũng không có để ở trong lòng Bởi vì khí vẫn tăng giảm Vốn là đang không ngừng chuyển biến Một lúc sói mòn cũng không phải cách đại sự gì Thế nhưng là lần này chẳng những khí vẫn bắt đầu sói mòn Mà lại có một cỗ hiếp khí Vậy mà bắt đầu chậm rãi ngưng tụ Vì này trưởng môn hiện tại lúc này mới có chút hoảng sợ Phải biết kiếp nạn này chi khí Thế nhưng là bọn họ những này danh môn đại phái tận lực chỗ phòng ngừa. Bởi vì môn phái khí vận một khi nhận lấy nhiễm. Chỉ sợ cửa chốt phái liền là không diệt môn. Cũng sẽ lọt vào đại gặp chắc chở. cái này trưởng môn khoanh chân ngồi tại chủ trong hang đá suy nghĩ thời gian thật dài. Cuối cùng thở dài một hơi. Thầm nghĩ lấy. Quả nhiên là người không trăm ngày tốt. Thời trẻ qua mau. Bọn họ phái này uy trấn thiên hạ đã gần ngàn năm. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tránh không được muốn có tai họa diệt môn. Cách này trưởng môn chậm rãi theo bộ đoàn bên trên đứng lên. run lẩy bẩy trên thân bụi đất. Tiếp đó cầm phù trần liền đi ra tổ sư động. Sau đó vài cái tránh rơi liền đi tới trong núi này trên đại điện. Trông coi đại điện đệ tử trông thấy trưởng môn tới. Cùng một chỗ hướng hắn hành lễ. Đệ tử mấy người. Gặp qua trưởng môn chân nhân. Trưởng môn kia chỉ là nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền phân phó nói. Gó vang tiếng chung cảnh tỉnh. Mệnh ta phái ở bên ngoài để tử lập tức trở về núi. Như có không tuân theo. Lập tức trục xuất môn phái. Cái này trưởng môn phân phó xong câu nói này sau đó. Tùy tiện sắc mặt âm u đi vào nội điện. Phía dưới vài cách đệ tử nghe trưởng môn phân phó. Đều là mười phần kinh ngạc. Bởi vì tại cách này từ ngàn năm nay. Ngoại trừ khai sơn lập phái thời điểm. Môn phái gõ vang qua mấy lần tiếng chun cảnh tỉnh sau đó. Tại cách này sau đó cái này tiếng chun cảnh tỉnh liền rốt cuộc không có vang lên. Bất quá mặc dù trong lòng kinh ngạc. Thế nhưng trưởng môn phân phó bọn họ cũng không dám trần chờ. Thế là mấy cái này để tử lập tức ra đại điện. thẳng đến tại đại điện bên cạnh gác chung mà đi. Chỉ chốc lát sau cái chun này trên lầu chỗ treo bảo đồng hồ liền bắt đầu gõ vang. Theo tiếng chung này từng cơn sóng gần bắt đầu tại trên ngọn núi này dập sờn tiếp lấy lại bắt đầu hướng sơn mạch lan tràn. Không có một nén hương công phu tiếng chun này vậy mà lan tràn ra gần vạn dặm khoảng cách. Tại cách này sau đó. Tại cái này trong vòng vạn rằm tùy tiện có từng đạo điện quang lấp lóe. Mỗi một đạo quang mang bên trong đều mang theo lấy một vị đạo nhân. Những này đạo nhân nguyên một đám cũng không để ý hiển lộ dấu vết hoạt động. Đều điều động lấy kim quang bắt đầu hướng ngọn núi này bên trong tụ tập. Mà tại tường phù huyện Kháo Sơn Chuân cái kia thủ tính lão đạo sĩ. Lúc này ngay tại thổ địa miếu bên trong tính tòa. cách này lão đạo sĩ vừa rồi đã đem toàn bộ thổ địa miếu lật ra một lần, bởi vì hắn vừa rồi tại trong tranh đấu đã phát hiện dương hằng bảo vật rất nhiều. lúc này mới có rồi vạn nhất tâm tư muốn từ dương hằng nơi này tìm ra một hai hiện bảo bối, cũng không uổng công hắn xuất sơn một chuyến. kết quả hắn đem cách này thổ địa miếu lật cả đáy lên trời, cuối cùng chỉ tìm tới mấy tấm thiên sư chấn sát phù. Mà cái khác hữu dụng bảo bối là một kiện cũng không có. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Cái này lão đạo sĩ cũng chỉ có thể là tạm thời tại thổ địa miếu bên trong ở lại. Nghĩ đến qua một hai ngày. Nếu như cái này dương đạo sĩ trở lại. Chính mình cũng có thể ôm cây đời thỏ. Còn như. Còn như tiểu cô nương kia cùng người coi miếu. Cái này lão đạo sĩ căn bản cũng không để ở trong lòng. Chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Lắc ra khỏi hai cây sâu ngủ. Chỉ cái này hai cái côn trùng liền có thể để cho hai người kia ngủ mê không tỉnh. Còn như nói hai người kia không ăn không uống. Sẽ hay không không còn tính mệnh. Cái này lão đạo sĩ liền quản không được nữa. Rốt cuộc không có xính líu hai người kia. Đã coi như là hắn tử bi tâm. Chỗ nào quản được nhiều như vậy. Một ngày này cái này thủ tính lão đạo sĩ Mới vừa từ định bên trong tỉnh lại Đột nhiên từ phương xa liền có một đạo quy tắc xẹp qua Theo cái này quy tắc xẹp qua Thủ tính lão đạo sĩ trong thức hải Có một nhánh kim trung bắt đầu không ngừng vang lên Cái này lão đạo sĩ vừa nghe đến tiếng trung Lập tức liền xuống giật mình Tiếng trung này liên tiếp mươi 49 lần Đây cũng không phải là bên cạnh Cách này là trưởng môn tại triệu tập ở bên ngoài toàn bộ đệ tử về núi Mệnh Lệnh Đây chính là nghiêm trọng nhất tiếng chung cảnh tỉnh một trong Khó khăn đạo môn trong phái xảy ra chuyện gì sự tình Nghĩ đến đây Cách này lão đạo sĩ cũng không ngồi yên nữa Lập tức liền đứng dậy sửa sang lại đạo bào Đi ra sân nhỏ Hướng về phía thổ địa miếu chính đường nói ra Ta có việc muốn về núi đi Ngươi ở chỗ này hảo hảo trông coi chùa triển Một khi cái kia dương đạo sĩ trở về Không nên cùng hắn chính diện tiếp xúc Âm thầm cho ta truyền tin chính là Hắn nói xong câu đó sau đó Lập tức liền cùng bầu trời bên trong nhảy một cái Tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đảo kim quang Hướng nơi xa bay đi Thế nhưng là cái này lão đạo sĩ lại không biết hiện tại thổ địa thần đát là một cái tượng đất, chân chính nguyên thần đát không tồn tại. cái này thủ tính lão đạo sĩ điều động lấy kim quang, rất nhanh liền rơi vào một cái ngọn núi, chỉ thấy được nơi này đã có 7 tám cái đạo sĩ ở nơi đó lẫn nhau trò chuyện với nhau. Sư huynh, chuyện gì xảy ra, chúng ta thế nào vào lúc này gõ vang tiếng chuông cảnh tỉnh, ta và ngươi một dạng, cũng là không hiểu ra sao. Ta còn không biết tìm ai hỏi đâu. Mà đổi thành ở ngoài một cách niên kỷ đối lập hơi nhẹ đạo sĩ. Len lén hướng về phía trước. Thấp giọng nói ra. Ta nghe trông coi đại điện sư dơ, dơ quy, quy, e, t, nói. Trưởng môn hôm nay sắc mặt nhưng phi thường không dễ nhìn. Hắn một câu nói kia lập tức liền đem bốn phía người đều kinh trụ. Phải biết các nàng vị này trưởng môn. Luôn luôn lấy dưỡng khí công phu thâm hậu làm tự hào Hướng tới chú trọng là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Hôm nay đây là có cái gì sự tình Vậy mà có thể làm cho mình vị này trưởng môn sắc mặt thay đổi Cũng chính là ở thời điểm này Ở trong một cái đạo sĩ nhìn thấy thủ tính lão đạo sĩ tới Vội vàng vượt lên trước hướng hắn hành lễ Sư huynh Ngày không phải một mực tại hậu Sơn tu hành sao Thế nào cũng đi ra. Thủ tính lão đạo sĩ đối với hắn nhẹ gật đầu. Tiếp đó thở dài nói ra. Cũng là kiếp trước oan nhiệt. Ta tên nhiệt đồ kia tại bên ngoài ra sự tình. Mặc dù hắn bị trục xuất sơn môn. Thế nhưng với ta mà nói cũng là có chút sư đồ tình cảm. Vì thế ta xuất sơn đi một chuyến. Mấy người kia nghe đến thủ tính nói như vậy. Đều nhìn nhau. Cũng không hỏi thêm nữa. Phải biết năm đó thủ tính lão đạo sĩ cái kia đồ đệ. Thế nhưng là phạm vào tối kỵ. Vốn nên là bị thiên lôi oanh đỉnh mà chết. Thế nhưng là bọn họ vị này thủ tính sư huyên. Vậy mà tại trưởng môn ngoài cửa quỷ một ngày một đêm. Này mới khiến trưởng môn mở một mặt lưới. Chỉ là đem hắn đuổi ra khỏi sơn môn. Có thể thấy được cái này lão đạo sĩ cùng cái kia đồ đệ tình cảm sâu bao nhiêu. Đúng vào lúc này có một cái thanh thúy thanh âm trên quảng trường vang lên. Trường môn có mệnh. Để cho các vị sư thúc vào điện đáp lời. Cái này bảy tám người sau khi nghe. Nhìn nhau. Tùy tiện cùng một chỗ sửa sang một chút ốm tay áo. Theo thứ tự vào đại điện. Chờ bọn hắn vào đại điện. Hướng chính giữa trên chỗ ngồi nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó ngồi một cái tướng mạo thường thường đạo sĩ. Cái này đạo sĩ nhìn liền giống như người bình thường. Cũng không có cái gì thần gì biểu hiện. Thế nhưng là thủ tính bọn người thấy cái này đạo sĩ sau đó. Lập tức liền thần sắc nghiêm túc lên. Đều cung cung kính kính đứng tại chính giữa. Cùng một chỗ cho hắn hành lễ. Gặp qua trưởng môn. Cái kia ngồi tại chính giữa đạo sĩ nghe bọn họ lời nói. Tựa như là lúc này mới thanh tỉnh lại. Nàng hơi hơi mở mắt hướng phía dưới một bên thoáng nhìn Tiếp đó trầm giọng nói ra Riêng phần mình ngồi xuống đi Thủ tính bọn người nghe chính giữa cái này đạo sĩ mà nói Lúc này mới dám riêng phần mình tại đại điện phủ cận tìm chỗ ngồi ngồi xuống Bất quá lúc này đại sảnh vẫn cứ mười phần yên tĩnh Thủ tính bọn người mặc dù đã ngồi xuống Nhưng lại không ai dám mở miệng hỏi thăm bị triệu hồi đến nguyên nhân cứ như vậy thời gian chậm rãi chuyển rời thẳng đến một cách canh, canh giờ sau đó ngồi tại chính giữa cái này đạo sĩ mới mở miệng nói ra vừa rồi ta lặng yên dùng tuyển cơ phát hiện ta phái khí vẫn bắt đầu kịch liệt trôi qua mà lại có một cỗ hiếp nạn chi khí đã hạ xuống xem ra ta phái có đại kiếp tiến đến nói đến đây thời điểm cái này lão đạo sĩ mới hướng phía dưới một bên người nhìn nhìn Sau đó nói hỏi, ta phải tử khai phái đến nay, tuân theo tổ sư giáo huấn luôn luôn thanh tính vô vi, không cam lòng cùng tục sự, vốn phải là nhân quả không thấm. Lần này đột nhiên có đại hiếp tiến đến, nhất định là các ngươi tại bên ngoài tự mình làm bậy, lây dính đại nhân quả. Gần cùng ta đem đoạn này thời gian hành tung nói một lần, phía dưới mọi người nghe hắn mà nói đều hai mặt nhìn nhau. Bất quá khiếp sợ trưởng môn uy nghiêm, bọn họ chỉ có thể từng bước từng bước đứng lên. Kể ra đoạn này thời gian rời đi môn phái trải qua sự tỉnh. Trưởng môn kia nghe bọn họ tự thuật một mực từ chối cho ý kiến, thẳng đến thủ tính lão đạo sĩ đem hắn mấy ngày nay trải qua nói một lần. Cái này trưởng môn mới cảm giác được tâm thần đau đớn một hồi. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. Chương 246 Bồ Tát xuất thủ Vị này trưởng môn lặng yên dùng huyền công ngăn chặn tâm thần bên trong kịch liệt đau nhức Tiếp đó chợt đứng lên đến. Hướng về phía thủ tính lão đạo nói ra. Sư để lần này đem sự tình làm sai. Thủ tính nghe đến sư huyên nói như vậy. Mặc dù hắn không phục. Thế nhưng vẫn cứ cung cung kính kính nói ra. Còn xin sư huyên chỉ điểm. Ngươi cái kia đồ để luôn luôn tự mình làm bậy. Theo ta nhìn sớm muộn đều sẽ có một kiếp. Lại nói hắn đã không phải là phái ta môn đồ. Ngươi tự mình tiến đến báo thù, Không phải vì phái ta chiêu tai nha họ sao? Thủ tính nghe đến đó. Trong lòng có chút không vui. Phải biết hắn cái kia đồ đệ. Cùng hắn là mấy chục năm tình cảm. Bọn họ những người xuất gia này. Vì chuyên cần tiên đạo. Đã không còn con cháu đời sau. Sở dĩ quan hệ thầy trò có thể nói người thân nhất Thậm chí thắng qua thế tục phụ tử Trưởng môn kia đã nhìn ra thủ tính sắc mặt biến hóa Hắn thở dài một hơi Tiếp đó một lần nữa ngồi về chính giữa Đối phía dưới người nói ra Việc đã đến nước này Lại oán trách thủ tính cũng không có ít lời gì Chư vị sư để chúng ta thương lượng một chút giải quyết tốt hậu quả công việc Theo trưởng môn lời nói phía dưới các vị đạo sĩ bắt đầu xì xào bàn tán lên một lát sau rốt cuộc có một cái trung niên đạo sĩ trước hết có thể đứng ra đến đối đầu một bên chắp tay nói ra trưởng môn sư huynh lấy tại hạ ý tứ nếu là người này là phái ta cuối cùng đại kiếp không bằng tiên hạ thủ vi cường đem tên nghiệp chướng này loại trừ hắn một câu nói kia Phía dưới các vị đạo sĩ là cùng một chỗ ủng hộ. Đối với những người này mà nói. Bọn họ môn phái liền là nhà bọn họ. Đồng thời cũng là bọn hắn chỗ dựa. Vì thế vì môn phái lợi ích làm một chút trái lương tâm sự tình. Cũng là tình có thể hiểu. Trưởng môn kia nghe phía dưới chúng đạo sĩ lời nói. Khẽ mỉm cười một cái. Kỳ thực đây cũng chính là ý hắn. Bất quá câu nói này lại không thể do hắn trưởng môn nhân nói ra. Nếu chư vị sư đệ đều có ý tứ này. Vậy chúng ta liền giải quyết dứt khoát. Lập tức tìm ra tên nghiệp chứng này. Tiêu trừ phái ta sau này kiếp nạn. Cách này trưởng môn nói xong sau đó liền đứng dậy. Từ trong ngực lấy ra một chiếc gương. Cao cao nâng ở đỉnh đầu. Hôm nay ta tùy tiện sử dụng huyền thiên kính. Đến xem xét tên nghiệp chứng này tại cái gì địa phương Chờ có rồi vị trí cụ thể sau đó Đến lúc đó còn xin chư vị sư để xuất thủ Cần tuân trưởng môn chi mệnh Trưởng môn kia nhẹ gật đầu Tiếp đó đem trong tay huyền thiên kính kéo ở trước ngực Trong miệng yên lặng niệm lên chú ngữ Một lát sau Cái này huyền thiên kính vốn là không có vật gì mặt kính Vậy mà trầm rãi hiện ra nhân vật hình tượng Bất quá ngay lúc này, tại vô tận vị diện bên trong, có một chỗ tỉnh thổ. Ở nơi đó có một tôn Bồ Tát ngay tại giảng kinh thuyết Pháp. Đột nhiên, cái kia Bồ Tát thật giống cảm ứng được cái gì? Đình chỉ diệu ngôn. Sau đó cái kia Bồ Tát mở ra Pháp nhãn. Tượng hướng tỉnh thổ bên ngoài nhìn lại. đạo này ánh mắt xuyên thấu vô tận vị diện. Cùng thời gian không gian. rơi vào vị này trưởng môn đại điện bên trong tại hắn trong tầm mắt có một vị cao đảo đang ở nơi đó lặng yên dùng huyền công Cha xét chính mình bản thể quá khứ tương lai cái này bồ tát thấy tình cảnh này sắc mặt cũng có chút không vui tiếp lấy cái này bồ tát lập tức cùng này vị diện thiên đạo nối liền với nhau theo cái này bồ tát cùng thiên đạo kết nối Cái kia vô tận tin tức bắt đầu ở cái này Bồ Tát trong tâm thần hiển hiện, Mà cái kia Bồ Tát nhẹ nhàng kích thích một cái dây cung. Theo đầu này Pháp tắc bị kích thích. Lập tức có một cỗ mịt mờ tin tức tại cái vị diện này dập sờn. Mà bên trong tòa đại điện kia trưởng môn vốn là đã nhanh muốn xem xét đến dương hàng bản thể sở tại, Đột nhiên hắn trong tay huyền thiên kính vậy mà phát ra một tiếng gào thét. Tiếp lấy cái kia huyền thiên kính bên trong toàn bộ hình ảnh toàn bộ ẩm diệt. Cách này trưởng môn thấy tình cảnh này là giật này cả mình. Phải biết cách này huyền thiên kính thế nhưng là bọn họ môn phái pháp bảo. Theo ban đầu đại tổ sư liền có trưởng môn trưởng khống. Qua nhiều năm như vậy. Trải qua mấy đời trưởng môn tế luyện. Kiện bảo bối này tại cái thế giới này bên trên đã coi như là một đỉnh một pháp bảo. Thế nhưng là một kiện bảo bối như vậy hôm nay vậy mà không công mà lui. Mà lại xem ra còn tổn thương bản nguyên. Xem ra chính mình muốn xem xét người kia bản lĩnh bất phàm. Mà lại có cái gì pháp bảo hộ thân. Vậy mà có thể phá chính mình huyền thiên kính. Nghĩ tới đây thời điểm. Người trưởng môn này cũng có chút phấn nộ. Người cái này tiểu đạo sĩ liền là có chút bản sự. Che lấp chính mình quá khứ. Tương lai là được. Tại sao phải làm tổn thương ta bảo bối? Cái này đạo sĩ một khi nổi giận. Trong cơ thể hắn vốn là yên lặng pháp lực liền bắt đầu chấn động lên. Theo cái này pháp lực chấn động. Toàn bộ đại điện trên không đất là phong vân biến sắc. liền tử một điểm này liền nhìn ra. Trước mắt cái này đạo sĩ công lực tinh thâm. Hắn nhất cử nhất động vậy mà đều có thể gây nên thiên tưởng biến hóa. Mà tại trong đại điện cách khác đạo sĩ trông thấy trưởng môn tức giận. Đều nhìn nhau. Không biết nên làm sao bây giờ. Phải biết bọn họ vì này trưởng môn sư huyên tại vài thập niên trước thời điểm. Liền đã tu vi tinh thâm đạt đến Thái Sơn băng phía trước mà sắc không thay đổi bước. Bọn họ đã rất dài thời gian không có trông thấy trưởng môn sư huyên tức giận như vậy. Trưởng môn ghi mặt âm trầm. Tức giận nói ra. tiểu mối làm tổn thương ta pháp bảo, không thể tha cho ngươi. nói xong câu đó sau đó, trưởng môn kia liền một lần nữa đem huyền thiên kính nâng ở trong ngực, bắt đầu nói lẩm bẩm, theo hắn chú ngữ niệm động, trong cơ thể một cố tinh thuần pháp lực, bắt đầu tràn vào đến huyền thiên kính bên trong, mà theo cách này pháp lực không ngừng tràn vào cái kia huyền thiên kính vốn là đã có chút bị hao tổn bản nguyên. vậy mà bắt đầu chậm rãi tu bổ lên một lát sau cái kia huyền thiên kính mãnh liệt phóng xuất một đảo lam quang Cách này lam quang rất nhanh liền đem toàn bộ đại điện đều bao phủ ở bên trên vị kia trưởng môn đến đây lúc này mới lại lần nữa dùng tay tại huyền thiên kính trên giúp đỡ một chút theo cách này trưởng môn động tác cái kia huyền thiên kính lại một lần nữa bắt đầu hiện ra dương hằng hiện đang ở vị trí cùng núi sông địa lý Xem ra vị này trưởng môn là quyết tâm. Không nói thế nào muốn tìm ra dương hằng vị trí. Mà lúc này đây một mực chú ý phương thế giới này vị kia Bồ Tát. Thấy tình cảnh này. Sắc mặt là càng thêm không vui. Vốn là chỉ là nghĩ che lấp chính mình bản thể vị trí. Không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ vậy mà như thế không biết tốt xấu. Đã như vậy liền phải cho hắn một cái lời hại. Cho hắn biết trời cao đất rộng. Theo Bồ Tát tâm niệm, này thiên đạo bên trong lại có một cái huyền diệu quy tắc bị kích thích. Theo cái này quy tắc ba động Bên trong tòa đại điện kia trưởng môn trong tay huyền thiên kính. Lần này liền phản ứng đều không có. Trực tiếp liền vỡ thành mấy khối. Bất quá cái kia Bồ Tát xuất thủ vẫn là chậm một chút. Trưởng môn kia đã theo huyền thiên kính bên trong phát hiện dương hằng bản thể sở tại. Hiện tại trông thấy huyền thiên kính đã vỡ vụn. mặc dù đau lòng tim gan trực nhảy thế nhưng vẫn cứ duy trì lấy mặt ngoài tôn nghiêm hướng về phía phía dưới người nói ra ta đã tìm tới tên tiểu mối kia một gặp liền có thủ tính cầm đầu mang theo vài cái sư đệ thứ trừ cái này hậu hoạn phía dưới chúng đạo sĩ sau khi nghe xong đều cùng một chỗ gật đầu thế nhưng là vì này mọc vừa vặn nói xong câu đó thời điểm Chỗ kia tại vị diện bên trong vùng tỉnh Thổ Quang Minh Bồ-Tát cũng đã biết. Cái này Bồ-Tát sắc mặt âm u. Một nháy mắt tâm thần hoàn toàn cùng vị diện này thiên đạo tương giao dung ở cùng nhau. Đây là vị này Bồ-Tát lần thứ nhất toàn tâm toàn ý đầu nhập thiên đạo bên trong. Tại cái này trong trước mắt. Hắn thật sống liền đã vì cách thăng thiên vô số lần. Thành tựu không gì làm không được kim tiên. Bất quá Vị này Bồ Tát suốt cuộc là Phật môn chân tu, tâm tính tu vi phi thường cường đại, chỉ là trong nháy mắt, liền từ loại này dục vọng trong sự thỏa mãn thoát khỏi ra tới, hắn tại thoát khỏi ra loại cảm giác này sau đó, tâm thần bên trong một trận hoảng sợ, phải biết chính mình vừa rồi nếu như hoàn toàn yên tĩnh lại, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị cái này thiên đạo đồng hóa, cuối cùng trở thành thiên đạo khôi lỗi. bất quá loại này nghĩ mà sợ cũng chỉ là một nháy mắt. rất nhanh liền bị cái này bồ tát cao cường tâm tính tu vi ngăn chặn. tiếp lấy hắn sử dụng cái này thiên đạo lực lượng, mãnh liệt đem một cố ý niệm bắn ra đến phía trên tòa đại điện kia khoảng không. theo cái này bồ tát ý niệm tới. tại trong đại điện vị kia trưởng môn, mãnh liệt cảm giác đến có một cỗ cường đại ánh mắt xuyên qua thời gian cùng không gian, rơi vào trên người hắn. Vị này trưởng môn tâm thần trở nên hoàng hốt Tiếp đó mãnh liệt ngẩm đầu thật giống cùng cái kia trong hư không ánh mắt đối liếc mắt Tại cái này trong trước mắt Vị này trưởng môn thật giống thấy được một cái vĩ ngạn thân ảnh Khoanh chân ở trong hư không Bên cạnh có vô số thân thuộc ngay tại không ngừng ca tụng Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa Tại hắn trong tầm mắt Chỉ nhìn thấy đến vô tận áp lực Cùng từng cơn chán rét ngay tại hướng hắn cuốn tới. Bất quá cái này trưởng môn dù sao cũng là tu hành cao nhân. Rất nhanh liền đem trong lòng nhất tuyệt vọng ớp xuống. Chỉ gặp hắn chợt đứng lên đến. Đi tới chính giữa đại sảnh. Bắt đầu đi lên vũ bộ. Tiếp lấy miệng đọc chú ngữ. Thiên địa tự nhiên. Uế khí phân tán. Trong đồng mê hoặc, Hoàng lang thái nguyên. Bát phương thần uy. Lệnh ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh. Phù cáo cửa thiên. Càn la đát na. Động cương thái huyền. Chém yêu phược ta. Sát vượt ngàn vạn. Trong núi thần chú. Chi tụng một lần. Khử phường xuyên niên án. Hành ngũ nhạc. Bát hải uy nghe. Ma vương bó tay. Thì về ta hành. Hung ghế tiêu tán. Đạo khí thường tồn. Cấp cấp như luật lệnh. sở dĩ cái này này ngược lại là chú ngữ niệm xong. ở chung quanh hắn tạo nên từng đợt gợn sóng. cái này gợn sóng bắt đầu rất nhanh liền lan tràn đến bốn phía không gian cùng không gian. thậm chí cùng bọn hắn hóa làm một thể. đồng thời bắt đầu cùng cái kia hư không bên trong quang minh bồ tát. tranh đoạt thiên đạo quyền khống chế. lần này có thể thấy được. trước mắt cái này đạo sĩ công lực tinh thâm đến mức nào. Vậy mà có thể cùng thành tựu Bồ Tát chi tôn dương hằng phân thân chống lại Nếu như không phải thế giới này thiên đình không còn Chỉ sợ vị này đạo sĩ đã là đắc đạo phi thăng Tại trong thiên cung tiêu danh nhân vật Thế nhưng là đối với quang minh Bồ Tát trước mắt đều chẳng qua là một ít mây khói mà thôi Chỉ thấy được ánh sáng trên đầu qua loa dùng chuyển pháp lực Kia cùng hắn tranh đoạt thiên đạo khống chế sức mạnh rất nhanh liền bị đánh tan Cái này cũng chưa tính. Theo quang minh Bồ Tát cùng lực lượng tràn vào. Cái kia phủ cận bầu trời cùng mặt đất hoàn toàn bị bắt đầu phong tỏa. Mà tại cái này khu phong tỏa bên trong. Toàn bộ linh khí một nháy mắt đều bị rút đi. Mà những cái kia tu chân chi sĩ trong cơ thể tu luyện nhiều năm kim đan cùng nguyên thần. Hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lần này cũng đem cái kia trưởng môn nhân giật nảy mình. Nếu là theo tiếp tục như vậy, bọn họ phái này sẽ phá hủy. thế là hắn cũng không để ý giấu nghề. trực tiếp liền đi tới đại điện chính giữa. từ nơi đó lấy ra một nắm vết rỉ loang lổ bảo kiếm. lấy ra cái thanh này bảo kiếm sau đó. hắn nhìn cũng không nhìn. liền cùng bầu trời bên trong ném đi. cái kia bảo kiếm vừa rời đi hắn thủ trưởng. lập tức liền thả ra đảo đảo kim quang. Tiếp đó bỗng nhiên hướng trong hư không một mục tiêu mau chóng đuổi theo. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. mươi 247 hợp hai làm một Cái kia bảo kiếm giống như là một đạo mũi tên một dạng phá vỡ hư không. Đem Bồ Tát phong tỏa không vực hoàn toàn đánh nát. Mà lại cái này bảo kiếm tựa như là nhận chuẩn quang minh Bồ Tát sở tại tỉnh thổ. Vậy mà một nháy mắt vượt qua thời gian cùng không gian. Đến được rồi trên vùng tỉnh thổ khoảng không. Tiếp đó mánh liệt hướng phía dưới rơi xuống. Cái kia quang minh Bồ Tát tại trong màn ảnh nhìn thấy tình cảnh này. Trên mặt lộ ra một trận châm chọc mỉm cười. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên tay trái. Cái kia như lưu tinh một dạng rớt xuống bảo kiếm. Một nháy mắt liền cải biến phương hướng. Nhẹ nhàng rơi vào Bồ Tát trong tay trái. Bất quá cái kia bảo kiếm thật giống cũng là có linh. Mặc dù rơi vào Bồ Tát trong tay Nhưng lại không ngừng run rẩy Thật giống muốn tránh thoát Bồ Tát khống chế Cái kia Bồ Tát nhẹ nhàng cười cười Tiếp đó hướng về phía cái kia bảo kiếm nói ra Ngươi là tới đây tỉnh thổ Sao không ở đây hoàng thủ thanh tịnh Hà tất nhiễm hồng trần tuộc niệm Bồ Tát câu nói này một nháy mắt liền lôi kéo toàn bộ tịnh thổ pháp tắc Cái kia pháp tắc hóa thành từng đạo xiềng xích Một nháy mắt liền dung nhập vào cái này bảo kiếm bên trong. Mới vừa rồi còn liều mạng giấy xua bảo kiếm. Bây giờ lại bình tĩnh lại. Bồ Tát mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đưa tay phải ra tại bảo kiếm trên thân nhẹ nhàng xóa đi một chút. Chỉ như thế một chút. Cái kia bảo kiếm trước kia còn mang theo một cỗ sắc bén chi khí. Hiện tại liền toàn bộ tiêu thất. Quang Minh Bồ Tát trông thấy cái này bảo kiếm hoàn toàn yên tĩnh lại. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Bắt đầu dùng thần niệm thăm dò cái thanh này bảo kiếm. Thế nhưng là tiếp xuống quang minh Bồ Tát cũng có chút nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện cái thanh này bảo kiếm quy tắc không được đầy đủ. Thật sống chỉ có một nửa lực lượng. Mà đổi thành một nửa lực lượng bị dây dưa tại hư không bên trong nào đó một chỗ địa phương. Bất quá cái này Bồ Tát rất nhanh liền lộ ra mỉm cười. Nguyên lai like cái này Bồ Tát đã thông qua trong cõi u minh cảm giác. Phát hiện cây thanh kia bảo kiếm một nửa khác sở tại. Chỉ thấy được cái này Bồ Tát nhẹ nhàng mà vuốt ve bảo kiếm nói ra. Ngươi quả nhiên cùng ta có duyên. Ngươi một nửa khác cũng ở bên cạnh ta. Bồ Tát nói xong câu đó sau đó. Tùy tiện trầm mặt xuống. Hắn tâm thần một nháy mắt vượt qua thời gian cùng không gian. Một lần nữa rơi xuống vị diện này Dương Hằng sở tại. Mà lúc này đây ngay tại trên giường nghỉ ngơi Dương Hằng. Lập tức cảm ứng được chính mình phân thân thần miệng đến. Thế là hắn tâm thần khẽ động. Lập tức liền cùng cách này thần miệng hóa thành một thể. Chỉ là trong nháy mắt. Là hắn biết tiền căn hậu quả. Tận lực bồi tiếp một trận mừng rỡ. Sau đó Dương Hằng từ trên giường ngồi dậy. Tiếp đó tại phủ cận lục lọi một chút. Tại bên cạnh hắn mò tới thanh kia hắn xưa nay không rời khỏi người bảo kiếm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút bảo kiếm thân kiếm. Tiếp đó mãnh liệt hướng bầu trời bên trong ném đi. Cái này bảo kiếm rời đi dương hằng tay. Tựa như là bị một cố lực lượng dẫn sắt. Một nháy mắt liền tiêu thất tại trong phòng ngủ. Chờ đến hắn lại xuất hiện thời điểm. Đã là tại quang minh Bồ Tát bên trong vùng tỉnh thổ. Cái kia Bồ Tát nhẹ nhàng vấy tay một cái. Cái thanh này bảo kiếm liền rơi vào trong tay phải hắn. Tiếp đó Bồ Tát đem trong tay phải bảo kiếm bỗng nhiên hướng. Vừa vặn nhận được bảo kiếm trên nhẫn một cái. Theo một đảo quang hoa lấp lóe, Hai cái bảo kiếm vậy mà bắt đầu hóa thành một thể. Đợi đến hết thầy yên lặng. Xuất hiện tại Bồ Tát trong tay trái bảo kiếm đã thay đổi một cái hình dáng. Chỉ thấy được cái thanh này phối kiếm so với trước đó càng thêm bình thường. Thậm chí trên thân kiếm xuất hiện một chút vết gì loang lổ vết tích. Thế nhưng là nếu như người nhìn kỹ mà nói. liền cùng phát hiện những này vết gì. Tựa như là dựa theo cái gì quy luật tại hiện thân trên phân bố một dạng. Cái kia Bồ Tát khẽ cười cười. Tiếp đó vuốt ve thân kiếm nói ra. Người đem bảo hộ minh chủ. Tương lai nói không chừng. Có một ngày có thể thoát xác mà ra. Siêu thoát với thiên địa. Cái kia bảo kiếm sau khi nghe. Hơi hơi chấn động một cái. Thân kiếm cũng phát ra một trận mừng rỡ kêu to. Tựa như là đối với Bồ Tát hứa hẹn hết sức cao hứng. Bồ Tát tiếp xuống dùng tay phải tại trong hư không vạch một cái. Tùy tiện có một cái màu đen thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia Bồ Tát đem bảo kiếm hướng trong lỗ đen đưa tới Bảo kiếm tùy tiện theo hắc động tiêu thất tại tỉnh thổ bên trong Bồ Tát đem bảo kiếm đưa tiến sau đó Lại đem lực chú ý quăng đến chỗ kia sơn phong Mà lúc này đây bên trong đại điện kia đất là loạn làm một đoàn Phải biết vừa rồi cái thanh kia bảo kiếm thế nhưng là bọn họ chính phái chi bảo Môn phái bên trong mấy lần nguy nan Đều là dựa vào cái thanh này bảo kiếm trải qua Nhưng là bây giờ cái này bảo kiếm vậy mà một đi không trở lại Nếu như mất cái thanh này bảo kiếm Đối với bọn hắn môn phái nội tình mà nói Là phi thường lớn tổn thất Cái này trưởng môn hiện tại cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Hắn trong đại điện không ngừng đọc chú ngữ Mong muốn triệu hồi bản phái chí bảo Thế nhưng là vô luận hắn thế nào thi triển pháp lực Đều là miêu vô âm thư Ngay lúc này Cái kia cố ý niệm lại một lần nữa xuất hiện ở đại điện trên không. Chỉ thấy được một đạo kim quang lấp lóe. Tại chỗ tất cả mọi người cũng cảm giác được thần hồn bên trên có một trận mê mang. Một lát sau. Toàn bộ sơn phong tùy tiện bình tĩnh lại. Tựa như là cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Mà người trưởng môn kia là trước hết nhất từ mê mang bên trong tỉnh táo lại. Hắn mở to mắt hướng bốn phía nhìn một cái. Phát hiện chính hắn chính bản thân ở vào trên đại điện. Mà đại điện phía dưới ngồi là hắn các vị sư đệ. Đến đây cách này trưởng môn có chút mê hoặc chính mình. Không phải một mực tại tổ sư trong đồng tu hành sao. Làm sao lại đi tới phía trên tòa đại điện này. Mà phía dưới những sư đệ kia vì cái gì cũng sẽ đoàn tù cùng một chỗ. liền tại cách này trưởng môn mê mang thời điểm. Phía dưới những cái kia đạo sĩ cũng nguyên một đám tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn nhau Đều có chút chẳng biết tại sao Không biết mình tại sao lại xuất hiện ở trên đại điện Bất quá những người này đều là tu hành có thành cao đạo Chỉ là một mê mang lập tức tùy tiện tỉnh táo tới Cái này sự tình quá mức dù gì Nhất định là xảy ra chuyện gì sự tình Bọn họ chỗ không biết Mà người trưởng môn kia càng là như vậy Hắn mánh liệt hướng trong ngực sờ một cái liền muốn lấy ra hắn chưa từng rời khỏi người huyền thiên kính Thế nhưng là hắn cái này sợ một cái lại sờ hết rồi Trước đó một mực tại bên cạnh Chưa từng rời khỏi người huyền thiên kính Vậy mà không biết bóng dáng, Cái này khiến hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá hắn tiếp lấy hướng trong đại điện nhìn một cái Lại phát hiện tại trên mặt đất có mấy cái mảnh vụn Chính thức là huyền thiên kính lưu lại Cái này trưởng môn đến đây đã là rợn cả tóc gáy Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình Vậy mà để bọn hắn những này có đạo ẩm sĩ đều phải mất đi ý ức Phía dưới những này các đạo sĩ cũng lẫn nhau bắt đầu nghị luận lên Kết quả nửa ngày cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra Cuối cùng chỉ có thể là cùng một chỗ đưa áng mắt nhìn về phía trưởng môn Trưởng môn ghi trầm mặt Đối phía dưới người phân phó nói Vừa rồi sự tình quá mức vừa dị Chúng ta nhất định đã rơi vào cái nào đó đại năng trong cục Vì đem phái ta bình an Hiện tại truyền ta pháp chỉ Phía dưới đạo sĩ nghe đến trưởng môn mà nói Đều đứng dậy hướng lên chắp tay nói ra Mời trưởng môn phân phó Từ hôm nay trở đi phái ta phong sơn Không có ta pháp chỉ Bất luận kẻ nào không được tự mình rời đi Đồng thời mở ra hồ sơn đại trận. Để phòng địch nhân tập kích. Cần Tuôn trưởng môn pháp chỉ. Đến đây cách này trưởng môn mới phất phất tay. Để cho các sư để lui xuống. Đợi đến trên đại điện chỉ còn lại một mình hắn thời điểm. Hắn mới thở dài một cái. Bất quá lông mày lại không có nới lòng triển khai. Cuối cùng hắn suy đi nghĩ lại. Cảm thấy sự tình quá mức kỳ quặc. Nếu là không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn từ nay về sau sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Vì thế cách này trưởng môn chuyển thân rời đi đại điện. Một lần nữa về tới tổ sư trong đồng. Ở chỗ này hắn tam chuyển lưỡng chuyển liền đi tới tổ sư đồng bên trong nhất. Ở chỗ này có một chỗ có khác với cái khác địa phương vách núi. Lại tới đây sau đó. Cách này trưởng môn hai đầu gối quỳ dạp xuống đất. Hướng về phía bên trong hộ. Bất hiếu đệ tử thủ duyên. Mời tổ sư khai ăn ban cho gặp. Theo thủ duyên đạo sĩ tiếng la. Bên trong truyền ra một trận ngột ngạt thanh âm. Lại có gì sự tình? Quấy dày ta thanh tu. bẩm tổ sư mà nói. Vừa rồi bản phái phát sinh một kiện kỳ hoặc sự tình. Đệ tử không biết ở trong duyên cớ. Cho nên chuyên tới để mời tổ sư giải thích nghi hoặc. a Có chuyện gì liền ngươi vị này đại tôn sư đều không thể hiểu thấu đáo. Nói nghe một chút. Cái kia thủ duyên đạo sĩ. Tiếp xuống liền đem vừa rồi tại trong đại điện phát sinh sự tình. Một năm một mười hướng trong đồng người nói một lần. Cái kia trong đồng người sau khi nghe xong trầm mặt thời gian thật dài. Tiếp đó mới nói ra. Ta vừa rồi điều tra quá khứ. Tương lai. Thiên đạo quy tắc trình tự. Cũng không có phát hiện cái gì kỳ quặc sự tình. Thủ duyên nghe đến đó cũng là giật nảy cả mình. Vừa rồi phát sinh sự tình rõ ràng là không đúng lẽ thường. Thế nhưng là hắn trong đồng tổ sư vậy mà nói thiên đạo bên trong cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Trong động người ngừng một hồi. Tiếp đó tiếp lấy nói ra. Còn có cái gì sự tình. Nếu như vô sự liền lui ra đi. thủ duyên trưởng môn sau khi nghe liên miên hướng ngươi dập đầu nói ra còn xin tổ sư tại dùng pháp lực xem xét quá khứ tương lai bởi vì chuyện này quan hệ đến bản phái hưng suy còn xin tổ sư không cần keo kiệt pháp lực cái kia trong động người sau khi nghe xong thời gian thật dài chưa hồi phục cuối cùng mới thở dài một hơi nói ra không phải là ta không muốn toàn lực hành động Là bởi vì ta hiện tại thi triển quy tức thuật mới có thể ta miễn cưỡng tại cách này trong đồng duy trì Một khi toàn lực thi triển pháp lực Ngay lập tức sẽ bị thiên đạo phát hiện Đến lúc đó thiên lôi lập trí Có thể làm gì Cái kia thủ duyên lão đạo nghe đến đó cũng là một trận thở dài Trong đồng tổ sư tại mệnh cuối cùng thời điểm vì có thể tránh né thiên đạo dò xét Vậy mà thi triển tà môn pháp thuật Đem nguyên thần bảo tồn lại. Thế nhưng là mặc dù lần này để cho hắn có thể trường tồn với thiên địa. Nhưng lại từ nay về sau không thể rời đi cách này âm u sơn động. Đồng thời vừa thi triển pháp lực. Liền sẽ bị thiên đạo phát giác. Đến lúc đó thiên nhân ngũ suy lập trí. Bất quá trong động người dù sao cũng là môn phái này lão tổ sư. Tự nhiên không thể nhìn môn phái. Cứ như vậy vô duyên vô cớ tiêu tán. chỉ thấy được một điểm ánh sáng màu đỏ từ trong động nổi lên tiếp lấy cái này ánh sáng màu đỏ vậy mà xuyên thấu vách đá rơi vào trưởng môn kia trước mặt trưởng môn kia lại lần nữa ngẩng đầu nhìn thời điểm phát hiện trước mặt mình vậy mà đậu một tôn ruộng gì thần tượng tiếp lấy liền từ trong động truyền ra lời nói tôn thần này tưởng không biết đến từ nơi nào ta tại hạ sơn thời gian vô ý nhận được Thế nhưng hắn lại có đại uy năng đại pháp lực. Nói đến đây thời điểm. Trong động người ngừng một chút. Tựa như là trong ngực đọc lấy cái gì. Cuối cùng thở dài một hơi mới tiếp lấy nói ra. ngươi đem cái này thần tượng mang về. Tại trong mật thất thường thường tế bái. Chờ đến nguy nan thời điểm niệm tụng chú ngữ. Tự nhiên có thần tượng. Câu thông thần linh tới trước tương trợ. Nói đến đây thời điểm. Trưởng môn kia cũng cảm giác được có một cỗ cường đại ý niệm đột nhiên vọt tới chính mình trong lòng. Tiếp theo tại hắn trong lòng liền nổi lên một phần tụng văn cùng với một đoạn chú ngữ. Trở về đi. Nếu như không phải môn phái nguy nan, đừng lại tới. Liêu trai lộ trường sinh chí mười. Chương 248 câu cá. Quỳ ở nơi đó trưởng môn, nghe đến trong đồng tiếng người, vội vàng dập đầu một cái. Tiếp đó ôm lấy trước mặt dù gì thần tượng lui ra ngoài Đợi đến trưởng môn không thấy bóng sáng Tại thạch động này bên trong mới truyền ra một tiếng ai oán thở dài Lại nói dương hàng phía bên kia Hiện tại đang sờ lấy một lần nữa nhận được bảo kiếm Ở nơi đó mừng rỡ không thôi Từ lúc vừa rồi bảo kiếm một lần nữa trở về sau đó Hắn cũng cảm giác được cây thanh này bảo kiếm cùng trước đó rất là bất đồng Trước đó thời điểm, cái này bảo kiếm chỉ có điều có thể nhanh chóng ngưng tụ pháp lực, mà lại có thể làm cho mình tại mạc pháp xã hội hiện đại tu hành. Còn như cái khác lực công kích mấy người, hoàn toàn không có. Nhưng là bây giờ cái thanh này bảo kiếm tại dương hằng cảm giác bên trong, lại lấy ẩm chứa một cố cường đại lực lượng, mà lại cố lực lượng này bị thật sâu ẩm tàng tại trong thân kiếm. Thật giống chỉ cần là Dương Hằng nhẹ nhàng mà gảy bảo kiếm. Liền có thể đem cố lực lượng này phóng xuất ra. Đến lúc đó khai sơn đốt hải. Có như chuyện thường. Bất quá bây giờ Dương Hằng bản thân bị trọng thương. Còn không có năng lực phóng ra cố lực lượng này. Chỉ có thể chờ đến hắn khôi phục sau đó thử lại lần nữa cái thanh này bảo kiếm uy năng. Tại sau đó mấy ngày. Dương Hằng liền tại cái này trong sơn trang bắt đầu chậm rãi dưỡng thương. Trong sơn trang chủ nhân mặc dù không tiếp tục xuất hiện. Thế nhưng là những này bọn hạ nhân đối Dương Hằng cũng mười phần tôn kính. Mỗi ngày một ngày ba bữa cho tới bây giờ không có thiếu qua. Mà lại cái kia bác sĩ cũng là mỗi ngày đều tới thăm. Bất quá Dương Hằng bị buồn bực trong phòng cũng là cảm thấy nhàm chán. Có một ngày một cái gã sai vặt tới trước cho Dương Hằng đưa cơm. Đang dùng cơm thời điểm. Dương Hằng liền bắt đầu cùng gã sai vặt này hàn huyên. Cái này tiểu ca. Ta muốn hỏi một chút. Chúng ta hiện tại là tại cái gì địa giới? Gã sai vặt kia kỳ quái nhìn một chút Dương Hằng. Thầm nghĩ lấy cái này đạo sĩ có phải hay không hồ đồ rồi. Vậy mà không biết hiện tại vào tại cái gì địa phương. Mặc dù trong lòng buồn bực. Bất quá hắn vẫn cứ cung kính cho Dương Hằng làm giải thích. Bẩm đạo trưởng, nơi này là sơn đông trường sơn. Dương hằng sau khi nghe một trận kinh hãi, lại không nghĩ tới chính mình trong vòng một đêm vậy mà chạy trốn vài trăm dặm. Bất quá tốt tại là đào thoát cái kia đạo sĩ truy sát, cũng coi là bất hạnh trong vạn hạnh. Sau đó dương hằng liền bắt đầu hỏi thăm nhà này chủ nhân tên họ, vị tiểu ca này, không biết là người phương nào đem ta cứu được trở về. Là nhà ta trang chủ ra ngoài đi săn thời điểm. Vừa vặn phát hiện đạo trưởng ngã vào bên đường. Cho nên liền đem đạo trưởng mang về. Vậy không biết nhà này chủ nhân họ gì tên gì. Chờ đến bần đạo qua mấy ngày thương thế tốt hơn một chút. Nhất định phải tiến đến bái kiến. Cái kia gã sai vặt sau khi nghe hài lòng gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ. Cái này đạo sĩ ngược lại là không có quên ăn phổ nghĩa. Nhà ta trang chủ họ lưu. Tôn Huế là cát. Dương Hằng gật gật đầu. Tiếp đó nói ra. Xem ra lưu thí chủ lòng mang thiện niệm. Tương lai nhất định phúc báo không cản. Những lời này là Dương Hằng thành tâm nói ra. Bởi vì Dương Hằng so với ai khác đều biết chính mình tiền đồ rộng lớn. Tương lai nhất định là thành Phật làm tổ nhân vật. Cách này trang chủ cứu mình tính mệnh. tương lai chỉ cần mình qua loa động niệm liền đủ hắn mấy đời vinh hoa thế nhưng là vậy cái kia gã sai vặt lại đối dương hằng lời nói xem thường Cách này còn cần ngươi nói nhà ta trang chủ thành tâm lễ phật tự nhiên có phật tổ bảo hộ sống lâu trăm tuổi một đời bình an nói xong sau đó hắn xem thường nhìn dương hằng một chút xem ra là đối dương hằng thân phận đạo sĩ mười phần không lọt nổi mắt xanh đối với gã sai vặt này ánh mắt, dương hằng nhìn ở trong mắt, thế nhưng là dương hằng lại không có khí lực phản bác, bởi vì tại cái này gì giới mặc dù là đạo pháp hiển thánh, phật gia cùng đạo gia cao nhân xuất hiện lớp lớp, thế nhưng nói thật, vẫn là phật môn chiếm chủ đạo ưu thế. liền liền cái kia triều đình trung quốc sư cũng là do phật môn cao nhân đảm đương. Sau đó cái kia gã sai vặt lại cùng Dương Hằng tùy tiện nói vài câu. Lợi dụng có việc làm lý do vội vàng rời đi. Cứ như vậy Dương Hằng liền nuôi ba bốn ngày. Cũng không biết là duyên cớ gì. Hắn thủ nặng như vậy thương thí. Vậy mà đã tốt rồi bảy tám phần. Lần này có thể để Dương Hằng thật cao hứng hỏng rồi. Mấy ngày qua hắn một mực vốn tại trên giường này không được động. Hiện tại rốt cuộc có thể xuống giường hoạt động một chút. Nhanh sắp thể cốt. Vì thế một ngày này Dương Hằng nếm qua điểm tâm sau đó. liền mang mặt chỉnh tệ. Từng bước một chuyển ra gian phòng sau đó. Sau đó hướng bốn phía nhìn lại. Phát hiện hắn sở tại chính là một chỗ coi như yên tính tiểu viện. Cách này địa phương nói là tiểu viện. Kỳ thực còn không bằng nói là một chỗ trong lâm viên tính lặng sân nhỏ. bởi vì tại phổ cận bên ngoài viện một bên là rừng cây rậm rạp thậm chí có một ít thanh trúc ở nơi đó cao vút xem gia vị này trang chủ đối với mình thật đúng là không tệ vậy mà đem chính mình an bài tại dạng này cụ tính địa phương dưỡng thương dương hằng bốn phía sau khi đánh giá xong liền đứng tại trong sân bắt đầu hoạt động gân cốt đầu tiên là đánh một bộ ngũ cầm hí. sau đó Dương Hằng liền sử xuất chính mình tại hiện đại học bộ kia Thái cực quyền Pháp. Nhắc tới Thái cực quyền mặc dù ảng diệu vô tận. Thế nhưng tại xã hội hiện đại chân chính có thể sử dụng hắn khắc địch lại không có một hai cái. Mà Dương Hằng cũng là tại dị giới tu luyện ra Pháp lực. Tại thi triển môn quyền Pháp này thời điểm. Mới có thể lãnh hội ảng diệu trong đó. Chỉ thấy được Dương Hằng đứng tại giữa sân. Đầu tiên là khởi thí. tiếp theo là ngựa hoang phân tung, bạch hạt lưỡng xí, lâu tất àng bộ, thủ huy ti bà, theo dương hằng một thức cách thức làm rồi ra tới, không tự giác liền lôi kéo chính mình thể nổi đan điền bên trong kim đan vận chuyển, cái kia trong đan điền kim đan pháp lực biến từng chút một tràn ra bên ngoài cơ thể, theo cách này pháp lực lôi kéo, bảy hướng không khí cùng linh khí cũng bắt đầu theo dương hằng động tác bắt đầu biến hóa, Chẳng những là bụi đất bắt đầu theo thứ tự nhất định, bắt đầu ở trong sân vận chuyển, liền liền cái kia bốn phía lá súng cũng bắt đầu tiến nhập dương hằng động tác phạm vi. đây cũng chính là dương hằng thi triển chỉ là xã hội hiện đại thái cực quyền hàng thông thường sắc. nếu là hắn chân chính là thi triển bí chế truyền thái cực quyền pháp, chỉ sợ hiện tại đã là sơn băng địa liệt, mà liền tại dương hằng thi triển thái cực quyền mê mẩn thời điểm. tiểu viện kia mà cửa một tiếng cọt kẹt được mở ra. Tiếp lấy liền có một cái mập mạp trung niên nhân mang theo vài cái người hầu đi đến. Cái kia đi theo mập mạp trung niên nhân sau lưng người hầu trông thấy Dương Hằng ở nơi đó phối hợp đánh quyền. Thật sống không nhìn thấy chính mình chủ nhân một dạng. Vội vàng hướng về phía trước phải đi nhắc nhở. Thế nhưng là vị kia mập mạp trung niên nhân hiện tại nhìn chằm chằm Dương Hằng động tác, trợn cả mắt lên. Tại phát hiện người hầu động tác sau đó. Vội vàng phất tay đem những người này vấy lui. Tiếp đó lẳng lặng đứng tại cạnh cửa. Nhìn xem dương hằng luyện quyền. Nguyên lai người trung niên này liền là tọa này sơn trang chủ nhân lưu cát. Nguyên lai cách này lưu cát cùng những người hầu kia không đồng dạng. Những năm gần đây hắn cầu thần bái Phật. Chưa chắc không có kết bạn cao nhân. Cuối cùng tu thành chính quả ý tứ. Đáng tiếc là những năm gần đây hắn hao tốn không ít tiền Mới quen biết rất nhiều cái gọi là Phật đạo cao nhân Thế nhưng là những người này lại không ai giao cho hắn bản lãnh chân chính Để cho hắn vẫn là lực bất vòng tâm Bất quá vị này lưu cát lưu lão ra lại không có mất đi lòng tin Vẫn là một mực trai tăng niệm Phật Buổi sáng hôm nay hắn nghe đến người hầu đến báo Nói là ngày đó cứu cái kia đạo sĩ đã có thể xuống giường. Cho nên lúc này mới xem như chủ nhà tình nghĩa. Sang đây xem một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới. Mới vừa vào cửa liền gặp được A Dương Hằng ở nơi đó đánh ra một bộ kỳ lạ quyền pháp. Theo bộ quyền pháp này thi triển. Bốn phía không khí đã bắt đầu theo hắn động tác lưu truyền. Liền liền cái kia trên mặt đất cũng tạo thành một cái thái cực đồ án. Kỳ thực Dương Hằng sớm liền phát hiện có người đi vào rồi. Thế nhưng là hắn lại không có đình chỉ chính mình đánh quyền động tác. Mà trên mặt đất cái kia thái cực đồ án cũng là Dương Hằng cố ý mà làm. Dương Hằng tại sao phải làm những này tiểu động tác đâu. Đó là bởi vì hắn đối với tình người thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Người cổ đại này nói là thuần phát. Kỳ thực tâm nhãn so với người hiện đại một chút cũng không ít. Nếu như mình không lộ một tay Cái kia trang chủ trực tiếp liền sẽ đem mình làm một cách bình thường đạo sĩ đuổi Mà bây giờ chính mình thương thế chưa lành Hơn nữa còn có người truy sát Đang còn muốn hắn cái này chỗ trốn mấy ngày Vì thế lúc này mới hiện ra một chút thần dị Để cho cái này trang chủ biết mình năng lực Cũng tốt đối với mình kính nếu khách quý Dương Hằng Tiểu tính toán phi thường thành công Hiện tại cái kia trang chủ ánh mắt đều nhìn thẳng. Dương Hằng một bên đánh quyền. Một bên liếc mắt nhìn hướng cái kia trang chủ. Chỉ gặp hắn hai mắt sáng lên. Chảy nước miếng đều chảy xuống. Dương Hằng trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này trang chủ đã treo lên rồi. Tiếp xuống cuộc đời mình hẳn là sẽ nhận được cải thiện. Dương Hằng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng động tác trên tay lại không có ngừng. Cái kia thái cực quyền một thức một thức đánh ra ngoài. Thẳng đến cuối cùng thu công. Đợi đến dương hằng thở dài nhẹ nhõm Xoay người lại. Thật giống lúc này mới phát hiện cái kia trang chủ đứng ở bên cạnh. Thế là nhanh chóng lên phía trước một bước đánh cái chắp tay nói ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Không biết thí chủ giá lâm có. Không đón từ xa còn xin rộng lòng tha thứ. Cái kia trang chủ thật giống hiện tại mới thanh tỉnh lại Vội vàng hai tay ôm quyền Thật sâu hướng dương hằng bái Nói ra Tại hạ đến lỗ mãng Không có nói phía trước thông báo Còn xin ẩm sĩ đừng nên trách Chỗ nào Chỗ nào Nơi này không phải nói chuyện địa phương Thí chủ chúng ta đến trong phòng nói chuyện đi Hết thầy đều nghe đạo trưởng phân phó Sau đó Hai người vai sóng vai mà vào phòng khách Tiếp xuống tự nhiên có người làm đưa lên trà thơm Tại riêng phần mình uống một hớp trà sau đó Cái kia trang chủ lúc này mới nói ra Ngày đó tại ven đường phát hiện đảo trưởng Thụ thương Không biết là nguyên nhân gì Nói xong câu đó thời điểm Cái này trang chủ hai mắt chiếu lấp lánh Chăm chú nhìn Dương Hằng khuôn mặt Dương Hằng nghe hắn tra hỏi Cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Hắn đặt chén trà xuống nói ra. Mấy ngày trước đây gặp phải một cái đối đầu. Ta hai người đại chiến một trận. Cũng là bần đảo học nghệ không tinh, Bị hắn pháp bảo kích thương. Cho nên lúc này mới rơi vào nơi này. Còn nhờ vào trang chủ làm viện thủ. Bằng không lời nói ta chỉ sợ đát là giã ngoại hoang vu một câu khô cốt. Dương Hằng nói xong sau đó. Hướng về kia trang chủ lại lần nữa ôm quyền cảm tạ. Đâu có đâu có. Đạo trưởng khách khí. Phù nguy cứu nạn chính là chúng ta bản phận. Chỗ nào cần dùng tới đạo trưởng như vậy luôn phiên cảm tạ. Cái này trang chủ khách sáo xong sau đó. Đột nhiên hỏi. Đạo trưởng. Vừa rồi ngài trong sân thi triển là cái gì thần tích? Dương Hằng mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Cũng không có cái gì. chẳng qua là phái ta mật truyền một bộ quyền pháp. Cái kia trang chủ sau khi nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó liền không kịp chờ đợi nói ra: "Đạo trưởng, không biết môn quyền pháp này có thể hay không truyền cho Tại hạ?" Bất quá hắn thật giống lập tức biết mình lời nói có chút đường đột, thế là vội vàng đứng lên, hướng Dương Hằng thi cách lễ, tiếp đó bồi tội nói: "Tại hạ đường đột Môn quyền pháp này chính là đạo trưởng trong môn bí truyền. Ta làm sao có thể tùy ý nhìn xem. Đạo trưởng đem ta vừa rồi lời nói không cần để ở trong lòng. Liêu trai lộ trường sinh chí mười. mươi 249 uống thả cửa. Mà Dương hằng nghe đối phương lời nói. Lại vội vàng đứng lên đem hắn đỡ dậy. Tiếp đó nói ra. Thí chủ cùng ta có đại ăn. Ta vô luận như thế nào báo đáp đều không đủ để bày tỏ thì ta cảm kích. Nếu thí chủ mong muốn môn quyền pháp này. Chờ ta lại dưỡng mấy ngày. Tổn thương khỏi hẳn sau đó. Tất nhiên dốc túi mà truyền thụ. Cái kia lưu cát sau khi nghe xong. Trong lòng có chút cảm kích. Hắn lôi kéo dương hằng tay nói ra. Ta cứu đạo trưởng vốn là không màng hồi báo. Không nghĩ tới đạo trưởng vậy mà khách khí như vậy. Đã như vậy ta liền cung kính không bằng tôn mệnh. Dương Hằng nghe đối phương lời khách sáo. Trong lòng có chút buồn cười. Bất quá lại vẫn cứ đứng ở nơi đó cùng cách này lưu cát qua loa. Chờ qua một hồi. Hai người bọn họ ngồi xuống lần nữa. Cái kia lưu cát nói ra. Nơi này mặc dù thanh tính. Nhưng lại không phải dưỡng thương địa phương. Một hồi ta liền đem đạo trưởng rời đến ta chủ trạch bên cạnh. Sau này ta cũng có thể thường xuyên đến hướng đạo trưởng lính giáo Dương Hằng sau khi nghe bất đắc dĩ gật gật đầu Kỳ thực hắn vẫn là ra thích cái này vắng vẻ tiểu viện Bất quá xem lưu cát bộ dạng này Là muốn không kịp chờ đợi từ chính mình nơi này trộm ít đồ Chính mình cũng chỉ có thể là miễn cưỡng theo mệnh Cái kia lưu cát trông thấy Dương Hằng đồng ý Lập tức đại hì Hướng về phía bên cạnh người hầu nói ra Nhanh giúp đạo trưởng thu thập gói hành lý Hiện tại liền rời đến bên ngoài khứ Những người hầu kia đạt được lưu cắt phân phó Lập tức hành động Không có một khắc đồng hồ công phu liền đem Dương Hằng đơn giản hành lý thu thập xong Tiếp đó tới hồi báo Cái kia lưu cát nghe người hầu lời nói Xoay đầu lại nhìn hướng Dương Hằng nói ra Đạo trưởng Chúng ta hiện tại liền lên đường Tốt chứ Dương Hằng có thể nói cái gì Hiện tại là ăn nhờ ở đậu Chỉ có thể là khách tùy chủ tiện Hết thầy đều nghe thí chủ phân phó Được cái kia Lưu Cát nói một tiếng tốt Tiếp lấy liền phân phó bọn người hầu tại hạ một bên chuẩn bị xe Mà Dương Hằng ngồi ở một bên Nghe Lưu Cát phân phó chuẩn bị xe trong lòng có chút khác biệt Hắn thầm nghĩ lấy Bất quá là đổi lại viện nhỏ cần dùng tới như vậy huy động nhân lực sao Chỉ chốc lát gã sai vặt liền đến hồi báo bẩm lão ra cố xe đã chuẩn bị tốt Không biết lúc nào lên đường Cái kia lưu cắt nghe hồi báo Xoay đầu lại hướng Dương Hằng nói ra Đạo trưởng Cố xe đã chuẩn bị tốt Chúng ta hiện tại liền lên đường đi Dương Hằng còn có thể nói cái gì Chỉ có thể là chắp tay một cái Tiếp đó đứng dậy đi theo lưu cát sau lưng ra cửa phòng. Thẳng đến viện bên ngoài. Muốn nói dương hằng từ lúc thủ thương sau này vẫn đợi tại trong viện này. Còn không có bước ra viện nhỏ một bước. Hiện tại đi theo lưu cát sau lưng ra viện nhỏ trương một hướng bốn phía quan sát. Lúc này mới phát hiện hắn vị trí viện nhỏ chính là một chỗ trên sườn núi. Mà tại viện nhỏ bốn phía một mảnh thuế bách. Tại cái này trong rừng. Có thật nhiều lâu đài đình các. Tô vẽ ở trong đó. Dương Hằng đánh như vậy mắt nhìn một cái. Cái này một ngọn núi vậy mà đều là trước mắt Lưu Cát trạch viện. Trách không được Lưu Cát vừa rồi phân phó muốn chuẩn bị xe. Cái này từ một chỗ viện nhỏ đến một chỗ khác viện nhỏ. Thật có chút khoảng cách. Lưu Cát cùng Dương Hằng lên xe ngựa. Không có nửa nén hương công phu. liền đến đến dưới chân núi một chỗ đại trạch viện. dương hằng trên xe đánh vọng, phát hiện đây mới là lưu cát chủ trạch, bởi vì nơi này kiến trúc cùng trên núi kia hoàn toàn khác biệt, ở trên núi những cái kia tiểu viện nhi, nguyên một đám tiểu xảo linh lung, trang trí tinh mỹ, mà tọa này chủ trạch trang trí khoáng đạt đại khí, chọn vọng tục sành và khí thế cửa lớn, hình tròn cong cửa sổ cùng chỗ rẽ đá xây, hiển lộ hết ung dung hoa quý, dương hằng tại cửa ra vào xuống xe tiếp đó tại lưu cát dẫn đầu phía dưới thẳng vào đại sảnh. tiếp đó phân chủ khách ngồi xuống tiếp lấy liền có xinh đẹp nha hoàn đưa lên trà thơm cái kia lưu cát cười lấy dơ lên trà hướng dương hằng ra hiểu một cái tiếp đó uống một ngủm đối dương hằng nói ra ta cùng đạo trưởng mới quen đắc thân tối hôm nay thiết yến làm đạo trưởng bày tiệc mời khách Còn xin đạo trưởng không cần thoái thác. Cái kia bần đạo liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt. Đã như vậy. đạo trưởng về trước phòng khách nghỉ ngơi. Chờ đến tối ta lệnh người đến mời đạo trưởng. Dương Hằng gật gật đầu. Đứng dậy cáo từ. Mà cái kia lưu cắt vội vàng mệnh một cái người hầu làm Dương Hằng chỉ đường. Tiếp đó ra đại sành. Lập tức liền có ba cái thị nữ đi theo Dương Hằng sau lưng. làm dương hằng sách theo hành lý, chờ bọn hắn tam chuyển lưỡng chuyển rời đi phòng khách chính, liền chuyển đến cách đó không xa một chỗ trong sân nhỏ, dẫn đường người hầu kia xoay người lại, cúi đầu đối dương hằng hồi bẩm nói, đạo gia, đây chính là lão gia sắp xếp cho ngài viện nhỏ, ngài xem còn hài lòng không, dương hằng nhìn nhìn viện này, trang trí sự tinh mỹ, So với mình ở trên núi ở lại chỗ kia tiểu viện mà muốn mạnh đến rất nhiều Rất không tệ Đa tả lưu thí chủ Người hầu kia trông thấy Dương Hằng hết sức hài lòng Cũng liền cười lấy nói ra Cái này là lão gia chúng ta bình thường đọc sách địa phương Là lão gia đặc địa phân phó đưa ra đến cho đạo trưởng ở lại Sau đó Người hầu kia dẫn Dương Hằng vào viện nhỏ Tiếp đó thằng vào chính sành Đến nơi này sau đó, người hầu kia thi lễ một cái, liền cáo từ Thế nhưng là đi theo Dương Hằng sau lưng ba cái thị nữ, lại vẫn đứng ở nơi đó, chờ lấy Dương Hằng phân phó. Dương Hằng nhìn nhìn mấy cái này nữ tử, thầm nghĩ lấy đây cũng là lưu cát nịnh bợ chính mình, đưa đến bên cạnh mình. Ở trong chưa chắc không có mỹ nhân kế ý tứ. Bất quá Dương Hằng đối với cái này cũng không thèm để ý. Có mấy cái mỹ mạo nữ tử hầu hạ, chính hắn cũng thư thái. Các ngươi riêng phần mình dọn dẹp một chút." Dương Hằng tùy tiện phân phó vài câu, liền đem những này là ngươi đuổi ra ngoài. Tiếp đó lúc này mới quan sát tỉ mỉ tòa này Trạch viện. Muốn nói Dương Hằng cũng là thấy qua việc đời. Trước đó tại Khai Phong phủ thời điểm, Bị lưu thủy tiếp đãi cũng là mười phần cung kính Thế nhưng là so sánh lưu thủy hiện đang ở địa phương cùng hiện tại chỗ này trạch viện so sánh Vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu Không thể so sánh nổi Chỉ gặp Cái kia linh lung tinh xảo đình đài lầu các Thanh tú lệ ao quán nước hành lang Còn có đại giả sơn Cổ sân khấu kịch Ngọc linh lung các loại Đặc biệt là cái kia tha lấy tường vây nóc nhà kiến tạo khắc long. Vậy và móng tấm múa. Xong cần phi động. Thật sống muốn bay lên không một dạng. Tất cả những thứ này đều hiện ra là như vậy tráng lệ. liền từ cách này ở lại địa phương cũng có thể thấy được. Cách này địa phương chủ nhân là sinh hoạt cỡ nào xa hoa. Vào lúc ban đêm. Dương Hằng vừa vận hành xong khóa chiều. liền có thị nữ tới trước bẩm báo. Nói là chủ nhân Lưu Cát Đã tại chính sành không xuống tiệc rượu Mời Dương Hằng tiến đến dự tiệc Dương Hằng không có gì có thể nói Dĩ nhiên là khách tùy chủ tiện Vì thế rất nhanh liền theo bọn nha hoàn đi tới chính sành Ở chỗ này Lưu Cát sớm liền đợi đến Nhận được Dương Hằng tới Vội vàng tiến lên nghinh đón Tiếp đó lôi kéo Dương Hằng tay Đi tới tiệc rượu phía trước Đến nơi này phân chủ khách ngồi xuống. Lưu cát trước hết dơ lên một chén rượu. Đối dương hằng ý bảo một chút. Tiếp đó nói ra. Hôm nay đạo trưởng không tiếc đến dự, Chính là tại hạ tam sinh hữu hạnh. Tại hạ trước uống ba chén. Một câu nói nói xong. Cái kia lưu cát trực tiếp liền đem trong tay một chén rượu khô rồi. Tiếp lấy cái kia lưu cát liền liên tiếp uống hai chén. Lần này cũng đem Dương Hằng giật mình kêu lên Cái này lưu cát chẳng lẽ là cái lượng lớn Cái này ba bát rượu cộng lại ít nhất cũng có một cân Hắn như thế bất động thanh sắc liền đầy đủ khô rồi Cái kia lưu cát thật giống cũng nhìn ra Dương Hằng khác biệt Hắn sờ soạn một chút chính mình miệng Tiếp đó tự hào nói ra Đến để cho đạo trưởng chây cười Tại hạ không có gì ham mê Chỉ thích cái này trong chén đồ vật Không nghĩ tới dần dần vậy mà tưởng lượng càng lúc càng lớn Dương Hằng cũng không có gì tưởng lượng đại nhân phần lớn là Vì thế chỉ là kinh ngạc một chút liền không để trong lòng Tiếp xuống hai người nâng ly cạn chén thoải mái uống Thế nhưng là uống vào uống vào Dương Hằng phát hiện không đúng đầu Cái này lưu cát rất có thể uống rồi đi Một hồi này công phu hắn đã uống rồi mười mấy chén. Dựa theo chén này lớn nhỏ. Hiện tại lưu cát ít nhất uống rồi năm sáu cân rượu. Thế nhưng là xem cái này lưu cát tướng mạo dĩ nhiên là sắc mặt bình thường. Tựa như là không uống rượu một dạng. Phải biết. Cái kia võ nhị lang tại cảnh Dương Cương đánh hổ trước đó. Cũng bất quá là uống mười tám bát rượu. Mà lại khi đó võ tòng đát là say khướt Mà trước mắt cái này lưu cát rõ ràng liền là một cái phú gia ông. Hắn như thế nào đi nữa cũng so ra kém cái kia tốt hắn vũ nới lòng Thế nhưng là đây là có chuyện gì? Hắn uống rượu đã theo kịp võ nhị lang. Mà lại người ta võ nhị lang còn có chút men say. Thế nhưng là hắn đâu thật giống người không việc gì một dạng. Mà ngồi ở chủ trên bàn lưu cát. Thật giống cũng không có phát hiện dương hằng khác biệt. Vẫn cứ đang không ngừng mời rượu. Chỉ chốc lát sau công phu. Hắn liền uống mười mấy chén. Cho tới bây giờ Dương Hằng đã dọa. Vội vàng khuyên bảo. Thi chủ. Phải biết rượu đại thương thân. Hơi uống mấy chén sinh động bầu không khí là được rồi. Không cần như vậy uống thả cửa. Lưu cát cười ha ha. Đạo trưởng không cần phải lo lắng. Này một ít rượu tính thời điểm cái gì. ta lúc bình thường không uống một vò. không thể tận hứng. Nói xong sau đó, cái kia Lưu Cát lại bắt đầu hướng Dương Hằng mời rượu. Cứ như vậy tại Lưu Cát không ngừng khuyên bảo phía dưới, Dương Hằng miễn cưỡng liền uống rồi một hai bát. Cuối cùng thật sự là không kiên trì nổi, trực tiếp liền mê man đi qua. Cái kia Lưu Cát nhìn xem Dương Hằng đã say ngã. sợ sợ trchomp dâu. Mệnh thuộc hạ người hầu đem Dương Hằng đưa trở về. Đợi đến Dương Hằng rời đi về sau. Cái kia lưu cát cũng không có đến đây tiệc tàn. Mà là mệnh bọn người hầu lại lần nữa đưa lên rượu ngon. Vẫn ở nơi đó uống không ngừng. Mà Dương Hằng uống say rượu. Một mực ngủ đến ngày thứ hai. Mặt trời lên cao. Lúc này mới tỉnh táo lại. Bất quá sau khi tỉnh lại. Dương Hằng cảm thấy đau đầu muốn nứt. Dương Hằng tại hiện đại cũng là rất ít uống rượu Lần này xem như ăn vào say rượu đau khổ Hiện tại Dương Hằng thề Từ nay về sau cũng không tiếp tục uống nhiều rượu Cái này say rượu sau đó thật sự là quá khó tiếp thu rồi Ở một bên hầu hạ Nha hoàn nhận được Dương Hằng đi lên Vội vàng đánh tới nước rửa mặt Hầu hạ Dương Hằng thư vui lễ tất Tiếp đó đưa lên bữa ăn sáng Dương Hằng nhìn xem trên mặt bàn thức ăn khẽ gật đầu Cách này bữa ăn sáng so với hiện đại mà nói còn muốn phong phú Cách này cổ đại địa chủ sinh hoạt thật sự là để cho người ta hâm mộ Tại dùng quá bữa sáng sau đó Dương Hằng theo thường lệ đánh một chuyến thái cực quyền Lúc này mới trở về phòng bắt đầu tính tỏa tu hành Đến buổi trưa Dương Hằng vừa vặn dùng qua ăn chưa Cái kia trang chủ lưu Cát liền vội vàng chạy tới Dương Hằng vội vàng đem lưu cát dẫn tới phòng khách. Riêng phần mình ngồi xuống sau đó. Lúc này mới hỏi. Trang chủ. Lần này tới trước có chuyện gì sao? Quấy giày đạo trưởng. Đạo trưởng lần trước đáp ớ ta huyền pháp. Không biết có thể hay không tương thủ sao? Nói đến đây thời điểm lưu cát mười phần không có ý tứ. Hướng về phía Dương Hằng liên miên nịnh nọt. Dương Hằng trông thấy đối phương quấn bách hình dạng. Mỉm cười nói ra Ta coi là cái gì sự tình Nguyên lai like là việc này Nếu trang chủ như thế tốt học Như vậy buổi sáng ngày mai Mời trang chủ đến ta viện nhỏ Ta tất nhiên dốc túi tương thụ Liêu trai lộ trường sinh chí 10 năm 250 phiên tặng, Tại dương hằng đáp ứng lưu cát sau đó Mấy ngày kế tiếp Mỗi sáng sớm thời điểm Lưu Cát đều sẽ đến đúng giờ Dương Hằng nơi này báo đến. Đối với cái này thái cực quyền Pháp. Dương Hằng cũng không có tàng tư. Đem chính mình tại hiện đại học được bộ kia quyền Pháp có thể nói là dốc túi tương thụ. Ngoại trừ hiện đại học được đủ loại mật yếu bên ngoài. Dương Hằng còn cực kỳ đem chính mình những ngày này tu tập trải nghiệm. Cũng nhất nhất hướng Lưu Cát làm bàn giao. Vừa bắt đầu thời điểm. Cái kia lưu cát tu luyện thái cực quyền Pháp cũng không có bất kỳ khác thường gì. Chẳng qua là cảm thấy mỗi lúc trời tối giấc ngủ tốt lên rất nhiều. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Cái kia lưu cát vậy mà cảm giác đến mỗi một lần tu luyện thái cực quyền thời điểm. liền có một dòng nước nóng ở trên người trong kinh mạch bốn phía hoạt động. Đem lưu cát đem cái này cảm giác nói cho Dương Hằng thời điểm. Đem Dương Hằng cũng giật nảy mình. Bởi vì Dương Hằng tu luyện thái cực quyền pháp như thế thời gian dài. Cũng không có cảm giác được cái gì nội lực tại thể nội vận chuyển. Chẳng qua là Dương Hằng pháp lực cao cường. Cưỡng ép sử dụng pháp lực lôi ghéo thái cực quyền. Lúc này mới có thể hiện hiện gì dạng. Dương Hằng sợ hãi lưu cắt tu luyện thái cực quyền xảy ra sự cố. Vội vàng sử dụng pháp lực ở trên người hắn kinh mạc qua một lần. Thế nhưng là lại dùng pháp lực dò xét xong toàn thân hắn sau đó Dương Hằng cũng là có chút giật mình Cái này lưu cát thân thể cũng không phải là cái gì kỳ tài Chẳng qua là so với người bình thường rắn chắc một chút mà thôi Thế nhưng là tại hắn kinh mạch bên trong Lại có một cỗ như có như không khí tức đang không ngừng lưu chuyển Cái này rõ ràng liền là tu luyện thái cực quyền Đến hỏa hậu nhất định Quyện pháp do ở ngoài đến nội sinh ra nội lực cảnh tượng. Thế nhưng là cái này thái cực quyền thật sự là tốt như vậy tu luyện sao? Phải biết tại hiện đại thời điểm, thái cực đại sư có thể nói là tầng tầng lớp lớp, thế nhưng cũng không gặp bọn họ người nào chân tu luyện ra nội lực. Thế nhưng là cái này Lưu Cát chẳng qua là tu hành thời gian vài ngày, liền đạt đến những cái kia thái cực đại sư cả một đời đều không có cách nào đạt đến cảnh giới. Cái này khiến Dương Hằng sao có thể cảm thấy không kinh hãi. Cái kia lưu cát nhìn xem Dương Hằng trợn mắt hốt mồm hình dạng. Trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ mình tu luyện ra cái gì sự cố? Đạo trưởng ngươi không nên làm ta sợ. Chẳng lẽ ta tu luyện ra sự tình sao? Dương Hằng hâm mộ nhìn một chút lưu cát. Tiếp đó lắc đầu thở dài nói ra. Thí chủ không cần phải lo lắng. Người đây không phải xảy ra sự cố, mà là tu luyện nhập môn. Từ đó về sau, chỉ cần là dốc lòng tu luyện. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Cái kia lưu cát sau khi nghe xong là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn mấy chục năm qua cầu tiên phóng đạo. Sân bái Phật tổ. Nếu không phải là kết quả này sao? Hiện tại rốt cuộc có rồi một chút hy vọng. Đây là may mắn mà có đạo trưởng dốc lòng chỉ điểm. Nếu không lời nói nào có ta hôm nay." Lưu Cát nói xong câu đó sau đó, lôi kéo Dương Hằng tay nói ra, "Chưa hôm nay ta bày xuống yến hội, hai người chúc ta thoải mái uống, cho sang chúc mừng. Không biết đạo trưởng ý như thế nào?" Đối với Lưu Cát mời, Dương Hằng cũng không có cự tuyệt. Nếu thí chủ mời, Như vậy bần đạo liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt, ta đây liền xin đợi đạo trưởng đại giá. Nói xong những lời này sau đó. Lưu Cát liền vui mừng hớn hở rời đi Dương Hằng hiện đang ở tiểu viện. Mà Dương Hằng nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Lông mày lại nhíu lại. Đối phương hiện tại hình dạng thật có chút không giống bình thường nha. Nghĩ đi nghĩ lại Dương Hằng. không biết dù thế nào liền nghĩ đến trước mấy ngày cái kia lưu cát tại tiệc rượu phía trước thoải mái uống liền uống mấy chục chén cũng không gặp đỏ mặt tình cảnh chẳng lẽ nói cái này lưu cát trên thân còn có cái gì tự mình làm không biết bí mật bất quá dương hằng chỉ là sơ qua suy tư một chút liền đem chuyện này vung ra một bên bởi vì tưởng những phú hào này người ta kia một cách trên thân liền không có bí mật Nếu như mình mỗi một cách đều muốn đào móc mà nói Cái kia còn không đem chính mình mệt mỏi chết Đến giờ ngò Lưu Cát phái người hầu tới trước mời Dương Hằng tiến đến dự tiệc Dương Hằng cũng là thu dọn một chút chính mình áo bào liền đi theo người hầu này đi tới chính sảnh Chờ Dương Hằng đi tới chính sảnh thời điểm Ở nơi đó đã bày xuống tràn đầy cả bàn tiệc rượu Lưu Cát đứng tại tiệc rượu bên cạnh hai tay ôm quyền xin đợi lấy dương hằng xong phương khách sáo vài câu liền vào tiệc rượu sau đó lưu cát dĩ nhiên là khôi phục một chút phóng đãng hắn không ngừng hướng dương hằng mời rượu đồng thời chính mình cũng là bắt đầu uống thả cửa dương hằng có rồi lần trước giáo huấn lần này chẳng qua là qua loa uống mấy ngụm liền không còn uống nhiều mà cái kia lưu cát lại là một bát tiếp lấy một bát Không ngừng hướng miệng bên trong ngược lại. Tựa như là cái kia cái bụng là động không đáy. Một dạng có bao nhiêu rượu đều có thể thừa đến phía dưới. Mà Dương Hằng nhìn đối phương như vậy uống rượu. Nói thẳng liệt đấy. Cách này cần có bao nhiêu bao lớn tiểu lượng. Mới có thể như vậy ngàn chén không say. Ngay tại tiệc rượu trên khoan khoái thời điểm. Đột nhiên bên ngoài vào một cách người hầu. Lặng lẽ đi tới lưu cát bên cạnh. Nói rồi mấy câu, lưu cát sau khi nghe xong, trên mặt liền lộ ra vui mừng, tiếp đó phân phó nói, còn không nhanh mời cao tăng tiến đến. Người hầu kia nghe phân phó, vội vàng chạy chậm đi ra, mà lưu cát hướng về phía dương Hằng ôm quyền chắp tay nói ra, đạo trưởng, tại hạ luôn luôn giúp lòng Phật đạo, một mực đến có trai tăng thói quen. Vừa rồi tại bên ngoài có một vị đại sư tới trước hóa duyên. Ta đã sai người tương thỉnh. Đạo trưởng sẽ không gặp vừa quái sao. Dương Hằng dĩ nhiên là không có lời gì nói. Người ta chủ nhà mời một cách hòa thượng. Chẳng lẽ mình còn quản được sao? Không ngại sự tình. Không ngại sự tình. Thường nói nói Phật vốn là đạo. Chúng ta vốn là nhất mạch. Không có cái gì ảnh hưởng. Không có bao nhiêu công phu. liền gặp được vừa rồi ra ngoài gã sai vặt kia. Dẫn một cái phiên tăng hình dáng hòa thượng đi vào phòng khách. Cái này hòa thượng vào phòng khách sau đó. Dương mắt hướng lên quan sát. Chỉ thấy được bên trên ngồi hai người. Một người ngồi tại chính giữa. Ăn mặt hoa lệ. Hẳn là nơi đây chủ nhân. Tại bên cạnh hắn ngồi một cái đạo sĩ hình dáng người. Cái kia hòa thượng hướng về phía trước mấy bước. Hướng về ngồi ở giữa lưu cát. Chắp tay trước ngực nói ra. Bần tăng chát tay khúc thố. Gặp qua thí chủ. cái kia lưu cát vội vàng đứng dậy. Hướng về phía trước tư đỡ một bước. Tiếp đó nói ra. Đại sư nhanh không cần đa lễ. Lưu cát nói xong sau đó. Vội vàng liền sai người tại tiệc rượu bên cạnh. Làm vị này tây vực hòa thượng chuẩn bị một bàn thức ăn chay. Nhắc tới lưu cát trong phủ. Trước đó cũng hàng ngày trai tăng. Vì thế chuẩn bị vài cách phi thường nổi danh món chay sư phụ. Vì thế không có bao nhiêu công phu. 4 năm cái thức ăn chay liền dọn lên bàn. Cái kia lưu cát trông thấy món chay đã dâng đủ. Vội vàng mời cách này tây vực hòa thượng nhập tỏa. Cái kia hòa thượng cũng không trì hoãn. Chẳng qua là qua loa khiêm nhượng một chút. Liền tùy tiện ngồi tại cách bàn bên cạnh. mà dương hằng ngồi tại lưu cát bên cạnh, nhìn xem cái này hòa thượng có chút nhíu mày. bởi vì, vừa rồi cái kia hòa thượng vừa tiến đến thời điểm, hắn liền phát hiện cái này hòa thượng ánh mắt có chút không đúng. bởi vì cái này hòa thượng từ lúc sau khi đi vào, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt, không ngừng tại lưu cát trên thân trên dưới giò xét. cái này tại cổ đại đã coi như là phi thường thất lễ sự tình. ma lại thẳng đến vừa rồi cái kia hòa thượng vào tiệc rượu. Cũng không có bất kỳ cái gì thu liếm. Một bên ăn chay món ăn. Một bên ánh mắt cũng không hề rời đi lưu cát thân thể. Cái này lưu cát đối với hắn Dương Hằng mà nói. Có thể nói có ăn cứu mạng. Dương Hằng hiện tại nhưng không thể làm cho đối phương ở trước mặt mình có cái gì sai lầm. Nếu không mà nói. Trên mặt mình thật có chút gây khó dễ. Vì thế Dương Hằng Hạ quyết tâm. Một hồi phải cẩn thận nhiều hơn đề phòng cách này hòa thượng cho Lưu Cát hạ cái gì mũ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền quá rồi nửa canh canh giờ. Mọi người hiện tại đã là dẫn tiến hoàn tất. Tiệc rượu đã lui xuống. Bây giờ tại trên đại sảnh chỉ ngồi ba người. Ở nơi đó dùng trà tiêu thực. Cái kia Tây vực hòa thượng chát Tây khúc thú Uống một ngụm trà. Liên đặt chén trà xuống. Chắp tay trước ngực hướng về phía lưu cát nói ra. Lần này đa tạ thí chủ khoản đãi, Bần tăng nơi này hấu lễ. Đại sư nhanh không cần nói như vậy. Có thể bố thí tăng lữ. Chính là chúng ta phúc phận. Chát tay khúc thố mặt mũi tràn đầy mang cười gật gật đầu. Tiếp đó đột nhiên sắc mặt nghiêm túc lên. Hướng về phía lưu cát nói ra. Thí chủ như thế khoản đãi. ta cũng không thể không báo đáp. vừa rồi ta dùng tuổi nhãn quan sát, phát hiện thí chủ trên người có một cỗ bệnh khí tại ẩn nút, còn xin thí chủ sớm tính toán. nếu không lời nói tương lai sợ có hậu hoạn. cái kia lưu cát sau khi nghe mặt mũi tràn đầy không vui, thầm nghĩ lấy ta hảo tâm mấy ngươi ăn cơm, ngươi vậy mà tại trước mặt mọi người nguyện rủa ta, đây là cái gì đạo lý? Bất quá cái này lưu vui đô thiếu niên đến một mực thành tâm tín ngưỡng Phật giáo. Cho nên cũng không có miệng ra ác ngôn. Mà là ác bình thản trả lời. Đại sư chỉ sợ nhìn lầm. Ta không có bệnh. Thân thể rất tốt. Chát tây khúc thố lắc đầu. Tiếp đó thở dài nói ra. Thí chủ không nghe lời hay. Sợ rằng tương lai có hậu hối hận một ngày kia. Lưu cát nghe đến đó trong lòng có chút thấp thỏm. Cái này hòa thượng cùng mình không oán không cửu, mà lại chính mình đối với hắn cũng không tệ. Hắn không cần thiết nguyện rủa mình. Chẳng lẽ mình thật có bệnh gì chứng hay sao? Mà cái kia hòa thượng rõ ràng đã nhìn ra lưu cát do dự. Thế là tiếp lấy nói ra. Ta chỉ hỏi thí chủ một câu nói. Thí chủ lúc uống rượu sau đó có phải hay không cho tới bây giờ không có uống say quá? Lưu cắt nghe đối phương cha hỏi. Đầu tiên là xứng sờ Tiếp đó đột nhiên có một loại dự cảm bất tường Chẳng lẽ cái này cùng bệnh mình chứng có quan hệ gì Thế là hắn vội vàng hồi đáp Không sai Tại hạ từ mười mấy tuổi bắt đầu uống rượu đến bây giờ cho tới bây giờ không có say quá liền là uống nhiều quá Chẳng qua là tại bên ngoài đi vài vòng liền vô sự Cái kia hòa thượng đã tính trước cười cười Tiếp đó nói ra Đó cũng không phải thí chủ tiểu lượng lớn. Mà là bởi vì thí chủ trong bụng có một con con sâu rượu đang tác quái. Cái kia lưu cát nghe đến đó chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ mình trong bụng thật có một con côn trùng sao? Lưu cát hiện tại cũng không lo được cách khác. Vội vàng đứng dậy. Đi tới cái kia phiên tăng trước mặt. Thật sâu thi cách lễ. Tiếp đó nói ra. Đại sư nếu nhận ra cái này chứng. Còn xin đại sư làm viện thủ. Sau khi chuyện thành công. Ta tất nhiên vị đại sư trong miếu các vị Phật tổ Bồ Tát tái tạo kim thân. Cái kia phiên tăng sau khi nghe xong vội vàng đứng dậy. Đem lưu cát đỡ dậy. Sau đó nói ra. Thí chủ không cần phải lo lắng. Đây cũng không phải là cách đại sự gì. Bần tăng rất nhanh liền có thể trì hết thí chủ. Cái kia lưu cát sau khi nghe xong thật giống mới thở dài một hơi. Tiếp đó lôi ghéo chát tây khúc thố nói ra. Đại sư cần gì công cụ cùng dược liệu. Ta lập tức liền phái người mua sắm. Chỗ nào cần gì dược liệu. Chỉ cần là thí chủ nghe ta phân phó. Một lúc nửa khắc liền để thí chủ khỏi hẳn. Cái kia lưu cát sau khi nghe là vui vô cùng. Đã như vậy. Vậy làm phiền đại sư. Liêu trai lộ trường sinh chí năm mươi 251 sâu rượu xuất hiện. Dương Hằng ngồi tại tiệc rượu trước đó. Nghe cái này phiên tăng cùng Lưu Cát nói chuyện. Nhẹ nhàng mà lắc đầu. Xem gia vị này trang chủ đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Trước mắt cái này hòa thượng cũng không hiển hiện cái gì thần gì. Chỉ có điều tùy tiện nói mấy câu. Liền đem cái này trang chủ hồ sưởng sốt một chút. Nếu sớm biết là như thế này, chính mình liền sẽ không những cái kia công phu. Ở trước mặt hắn thi triển thái cực quyền, chỉ cần ta động động hai mảnh miệng, có lẽ là có thể đem hắn hồ lồng qua. Lại nói cái kia phiên tăng, ngẩng đầu nhìn bên ngoài viện một bên mặt trời. Tiếp đó cười lấy nói ra, trang chủ thật sự là vận may. Hiện tại chính là mặt trời đến giữa trời, chính là bần tăng thi triển thủ đoạn thời điểm. Cái kia lưu cát vội vàng mà Xuịnh nịnh nói. May mắn mà có đại sư. Bằng không ta chỉ sợ chịu lấy cái này sâu rượu tra tấn. Cái kia phiên tăng tự ngạo gật gật đầu. Tiếp đó hướng về phía lưu cát phân phó nói. Tại giữa sân chuẩn bị một cái giường êm cùng một chút xây thừng. Lại vì ta chuẩn bị một vò rượu ngon. Cái kia lưu cát mặc dù không biết cái này phiên tăng muốn những vật này làm cái gì. thế nhưng vẫn cứ phân phó thuộc hạ người hầu nhanh chuẩn bị chỉ chốc lát sau công phu liền có một cây hoa lệ giường gấm bị bỏ vào giữa sân tiếp lấy lại có vài hũ rượu ngon bị người hầu ung đến bên cạnh sân góc nhỏ bên trong cái kia lưu cát nhìn thấy chuẩn bị không sai biệt lắm tiếp đó liền đối cái kia phiên tăng nói ra đại sư ngài muốn đồ vật đã chuẩn bị ổn thỏa không biết tiếp xuống nên làm cái gì Cái kia phiên tăng cười cười. Tiếp đó trên dưới quan sát một chút lưu cát sau đó nói ra. Cái này biện pháp có chút quái gì. Một hồi còn xin trang chủ nhiều nhiều rộng lòng tha thứ. Cái kia lưu cát chẳng biết tại sao. Đại sư cứ việc đi làm. Cái kia hòa thượng khẽ gật đầu. Đột nhiên tiến về phía trước một bước bắt lấy lưu cát thân thể. Lập tức liền vượt đến trong viện. Sau đó đem lưu cát đặt tại trên giường êm. Dương Hằng vốn là ngồi tại bàn tròn bên cạnh xem kịch. Đột nhiên trông thấy cái này hòa thượng vậy mà đồng thủ, lần này Dương Hằng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là hắn vung tay lên liền đem trước mặt bàn tròn cho lật ngược, tiếp lấy gión mũi chân, lập tức liền vượt đến giữa sân. Tiếp đó nâng lên bàn tay trái liền thẳng đến cái kia hòa thượng hậu tâm. Cái kia hòa thượng cũng là có chút năng lực. Vừa vặn đem lưu cát đè vào trong viện Liền nghe đến sau lưng ác phong không lành Là hắn biết đây là có người cuống lên Thế là cái này hòa thượng dùng tay trái ấm chỗ lưu cát Tiếp đó quay người trở lại dùng tay phải hướng ra phía ngoài đánh ra Lần này Dương Hằng công kích vừa lúc bị hắn ngăn trở Cái này hai bàn tay liền rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau Chỉ nghe đùng một tiếng Dương Hằng liền ta cảm thấy có một cố đại lực vọt tới. Thế là hắn không thể không lùi về phía sau mấy bước. Lúc này mới đứng vững gót chân. Đợi đến Dương Hằng đứng vững sau đó. Lại xem trước mắt hòa thượng. Chỉ gặp hắn chỉ là sắc mặt đỏ lên một đỏ. Liền như không chuyện lạ. Dương Hằng nhìn thấy tình huống này. Liền biết trên tay công phu. Chính mình không sánh bằng cái này hòa thượng. Bất quá Dương Hằng cũng không nhục trí. Phải biết. Hắn năng lực cũng không tại cái này quyền cước bên trên. Mà ở chỗ cái kia vô cùng vô tận bí thuật cùng hắn trong lòng kim đan phát tán ra tới phát lực. Thế là Dương Hằng lui lại một bộ trong miệng niệm tụng chú ngữ. Tiếp lấy hắn trong tay phải liền tập hợp lên từng đoàn từng đoàn lôi khí. Theo cách này lôi khí tụ tập. tại Dương Hằng trong tay. Tạo thành một cái chói lóa mắt lôi đoàn. Cái kia hòa thượng trông thấy Dương Hằng muốn làm thật. Vội vàng hô. Đạo trưởng khoan đồng thủ đáp. Nghe ta một lời. Dương Hằng nghe đối phương lời nói. Nhìn nhìn hắn trong tay lưu cát. Cũng chỉ có thể là nhấn xuống trên tay lôi điện. Muốn nghe xem hắn nói cái gì. Cái kia hòa thượng trông thấy Dương Hằng tạm thời dừng tay. Gấp vội vàng nói. Lưu thí chủ bị sâu rượu chỗ nhiễu. Bình thường tình huống ai cũng không làm gì được hắn. Thế là bần tăng chỉ có thể ra hạ sách này. Tạm thời đem lưu thí chủ vây ở cái này trên giường cẩm. Một lúc nửa khắc sau đó, đạo trưởng liền có thể biết ngọn nguồn. Dương hằng nghe đến đó ánh mắt chớp chớp. Tiếp đó yên lặng lui một bước. Hắn ngược lại muốn xem xem cái này hòa thượng rốt cuộc đùa nhịp ý định dù quái gì. Cái kia phiên tăng nhận được dương hằng lui ra phía sau. Biết mình mà nói có tác dụng. Thế là vấy tay một cái. Viện kia xó xỉnh bên trong sợi dây liền bay đến hắn trong tay. Sau đó. Cái kia hòa thượng thuần thuộc đem lưu cát cột vào giường gấm bên trên. Mà tại bốn phía người hầu trông thấy cái này hòa thượng như vậy trong phòng. Đều nguyên một đám trợn mắt tròn soi. Bị chói lấy lưu cát. Vốn đang đang liều mạng ở giữa dãy rua gọi. Thế nhưng nghe dương hằng cùng cái kia hòa thượng đối thoại. Cũng liền dần ngừng lại dãy rua. Kỳ thực hiện tại lưu cát trong lòng cũng là tương đối hoàng. Rốt cuộc bất cứ người nào nghĩ đến chính mình trong bụng có một cái côn trùng tại bò loạn. Không kinh hoàng kia là giả. Hiện tại hắn duy nhất tưởng niệm chính là cái này hòa thượng nói là thật. Có thể đem bụng hắn bên trong cái kia côn trùng cho điều ra tới. Cái kia hòa thượng tại cột chắc lưu cát sau đó. Hướng bốn phía nhìn nhìn. Tiếp đó vấy tay một cái. Lại đem trong góc kia rượu ngon cũng chiêu đi qua. Sau đó. Cái này hòa thượng đem cái này vò rượu ngon mở ra phong ấm. Đặt ở lưu cát phía trước nửa xích khoảng cách. Xong rồi sau đó cái kia hòa thượng liền chậm rãi lui về phía sau bảy tám bước đến. Đến dương hằng đến bên cạnh. Sau đó chắp tay trước ngực nói ra A-di-đà-phật Tiếp xuống chúng ta ở chỗ này chờ nửa cách đến canh giờ liền có thể thấy rõ ràng Dương Hằng nhìn nhìn cái kia hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu Bất quá hắn trên tay lôi đoàn cũng không có tán đi Cách này là Dương Hằng đề phòng cách này hòa thượng đùa nhịp thủ đoạn Phải biết hiện tại thế nhưng là giữa chưa Mặt trời đang nóng đây Cái kia lưu cát bị trói tại mặt trời phía dưới. Chỉ chốc lát sau liền mồ hôi đầm đìa. Tiếp lấy hắn nghe được đầu mình phía trước không đủ nửa xích khoảng cách. Bay tới từng cơn mùi rượu cũng có chút nhìn không được. Chết khát ta. Nhanh cho ta lồng chút ít rượu đến uống. Thuộc hạ người hầu nghe hắn phân phó. Liền có mấy người tiến lên mong muốn đem cái bình kia bên trong rượu. Múc cho lưu cát mấy muỗng. Thế nhưng là lúc này cái kia hòa thượng vội vàng ngăn cản. Không thể. thi chủ tạm thời nhẫn nại một chút. Chờ một lúc lại uống rượu không muộn. Vài cách tiến lên người hầu nghe lời này. Có chút không quyết định chắc chắn được thế là hướng Dương Hằng nhìn lại. Dương Hằng vứt mấy người làm này liếc mắt. Sau đó đem mắt thấy lên rồi bầu trời. Trong lòng tự nhủ. Ta nhưng không biết cái này hòa thượng đảo cái ruộng gì. Để cho ta quyết định kia là uổng phí. Cuối cùng mấy người làm này bất đắc dĩ chỉ có thể là chậm rãi rời đến nơi xa. Không tiếp tục để ý lưu cát. Còn như sau này có thể hay không bị lưu cát trả thù, Vậy cũng chỉ là sau này sự rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái nháy mắt liền quá rồi hơn nửa canh giờ. Lưu cát cảm giác chính mình thật sự là không chịu nổi. Thế là khốn khổ cầu khẩn phiên tăng có thể làm cho chính mình uống một hớp rượu. Thế nhưng là cái kia phiên tăng tựa như là không có nghe được hắn nói chuyện một dạng. Căn bản cũng không để ý tới hắn. Cái này lưu cát không có cách nào. Chỉ có thể là ở nơi đó cố nén. Lại một lát sau. Khó chịu không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Đột nhiên hắn cảm thấy mình cổ họng có một chút ngứa ngáy. Tiếp đó hoa một tiếng phun ra một vật Cái vật nhỏ kia tại nửa không trung chỉ là ốn éo một cái Liền rơi xuống lưu cát phía trước nửa xích vò rượu bên trong Mà lúc này cái kia phiên tăng đại hỷ nói ra Đại sự thành vậy Tiếp lấy cái kia hòa thượng liền tiến lên mấy bước Đi tới giường gấm bên cạnh cho lưu cát giải khai dây trói Mà đứng ở một bên dương hằng. Vừa rồi tại lưu cát phun ra một đồ vật nhỏ thời điểm. Hắn liền thấy rõ ràng. Kia là một cái trắng trắng mập mập côn trùng. Hiện tại đã rơi vào vò rượu bên trong. Mà lúc này đây lưu cát đã bị buông tay buông chân. Thế là hắn tiến lên một bước đến. Đến cái kia rượu vò bên cạnh. Hướng phía trong xem xét. Nguyên lai like lúc này vò rượu bên trong dĩ nhiên là một đầu dài hơn ba tấc màu đỏ sâu thịt. Cái kia côn trùng liền cùng là cá một dạng tải bồn rượu bên trong du động. Ánh mắt nó mũi miệng đầy đủ mọi thứ. Lưu cát nhìn đến đây sợ là toàn thân run rẩy Tiếp đó hắn xoay đầu lại cảm kích đối cái kia hòa thượng nói ra. Đa tạ đại sư cứu giúp chi ăn. Nếu không mà nói ta chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn mệnh táng hoàng tuyền Nói xong câu đó sau đó Lưu cát trong lòng cũng có chút tự đắc. Bởi vì hắn những năm gần đây một mực trai tăng bái Phật. Hắn cho là cái này là hắn điệu bộ đức có thành. Cho nên Phật tổ mới phái tới vị đại sư này. Tới trước giải cứu chính mình. Lưu Cát không ngừng đem khó chịu mà nói đưa lên. Cái kia hòa thượng cũng là khẽ mỉm cười toàn bộ thu nhận. Một lát sau Lưu Cát thật giống nhớ ra cái gì đó. Xoay người lại nhìn thấy Dương Hằng chỉ gặp hắn đứng ở đằng xa. Đang sở lấy mũi có chút lúc túng. Mà Lưu Cát lúc này cũng nghĩ đến vừa rồi mình bị trói thời điểm. Cách này đạo trưởng một nháy mắt liền nhảy tới trong viện cứu mình. Vì thế Lưu Cát vội vàng tiến lên hướng về phía dương hằng thật sâu bái. Sau đó nói ra. Vừa rồi đa tạ đạo trưởng quan tâm. Tại hạ ghi khắc phủ tảng. Sau này nhất định có hậu báo. Không cần phải khách khí. Tại hạ tống thủ lưu thí chủ cứu chi ăn. Đang hẳn là báo đáp. Nói những này thật sự là thèm sát ta rồi. Cái kia lưu cát nghe Dương Hằng mà nói là cười ha ha. Tiếp lấy hắn một tay nắm lấy Dương Hằng. Một tay nắm lấy cái kia phiên tăng cùng một chỗ vào đại sảnh. Vào đại sảnh sau đó liền gặp được sảnh nổi một mảnh hỗn độn Hắn có chút chẳng biết tại sao. Mà Dương Hằng vội vàng giải thích. Vừa rồi không biết đại sư ý gì Cho nên có chút vội vàng sao động Đẩy ngã bàn rượu Còn xin thí chủ đừng nên trách Lưu cát đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ Ngược lại lúc này trong mắt của hắn càng là cảm kích Xem ra cái này đạo trưởng đối với mình đúng là quan tâm ha ha ha, Cái này không có gì Đây cũng là đạo trưởng một lúc cứu ta sốt ruột Nếu nói Còn đến ta cảm tạ đạo trưởng. Cái kia nói xong sau đó. Liền vội vàng mệnh lệnh người hầu thu thập đại sảnh. Tiếp lấy liền sai người chuẩn bị một bàn món chay. Không có bao nhiêu công phu. Cái này đại sảnh liền thu thập sạch sẽ. Lại có một cái tân viên bàn bày tại chính giữa. Rất nhanh liền có nước chảy một dạng món chay bị đưa ra. Đến lúc này. Lưu cát mời cái kia hòa thượng cùng dương hằng phân biệt ngồi tại chính mình trái phải. tiếp đó rót một chén rượu trái cây. hai vị đại sư, hôm nay có thể gặp phải các ngươi thật sự là ta tam sinh hữu hạnh. ta ở chỗ này trước hết khô rồi. dương hằng cùng cái kia hòa thượng nhìn nhau. liền cùng một chỗ bưng chén rượu lên bồi thường hắn một chén. sau đó, Lưu cát liền không ngừng khuyên dương Hằng cùng cái kia hòa thượng dùng bữa. Hai người bọn họ thụ tình bất quá. Cũng là ăn rồi một chút. Đợi đến rượu qua ba hôn món ăn qua năm vị. Cái kia lưu cát lúc này mới hỏi cái kia hòa thượng. Đại sư. Ta trong bụng cái này sâu rượu rốt cuộc là cái gì đến. Đại hòa thượng chắp tay trước ngực. Đánh một cái Phật hiểu. Nói ra. A-di-đà Phật. Tốt để thí chủ biết. Cách này côn trùng là tiểu chi tinh. Chuyên môn nhập thân vào phú hào người ta. Để lấy chút ít rượu và đồ nhắm. cái kia hòa thượng nói xong sau đó lại không tốt ý tứ nói ra. Thứ này đối với thí chủ không có cái gì tác dụng. Nếu như thí chủ cảm niệm ta mà nói. Không bằng liền đem thứ này đưa cho ta tốt chứ. Liêu trai lộ trường sinh chí mười. mươi 252 truy Cái kia lưu cắt nghe cái này phiên tăng lời nói. Lo nghĩ. Tiếp đó hỏi. Đại sư là người xuất gia Muốn cái này côn trùng có cái gì dùng. Cái kia phiên tăng trong mắt toát ra một trận tinh quang. Hướng bên cạnh dương hằng nhìn thoáng qua. Tiếp đó cười lấy nói ra. Không có cái gì. Bất quá là bình thường tham một chút trong chén đồ vật. Có vật nhỏ ở bên người. Có thể tiết kiệm bần tăng rất nhiều chuyện. a, Xin lắng tai nghe. Chỉ cần là tải vò rượu bên trong thả chút ít nước. Đem vật nhỏ này ném vào. Khuấy một chút. Chính là một vò rượu ngon. Thiên hạ còn có như vậy chuyện lạ. Là... Cái kia lưu cát sau khi nghe xong ánh mắt tỏa sáng. Tiếp lấy liền phân phó. Bọn thủ hạ chuẩn bị một vò nước trắng. Mời đại sư thí nghiệm một chút. Cũng cho ta chờ mở mang tầm mắt. Cái kia hòa thượng nghe gật gật đầu. Đứng dậy. Đi tới cái kia vò rượu bên cạnh. Hướng về phía vò rượu vấy tay một cái. Cái kia tại trong bình vấy vùng sâu rượu liền rơi vào hắn trong tay. Tiếp lấy cái này hòa thượng cầm sâu rượu. Đưa nó vứt xuống hũ kia nước trắng bên trong. Cái kia sâu rượu tại nước trắng bên trong không ngừng vặn vẹo thân hình. Cảm giác đến mười phần không thích ứng. Một lát sau, cái kia sâu rượu rốt cuộc bình tĩnh lại Lại bắt đầu tại trong bình vấy vùng Cái kia hòa thượng sau khi xem cười ha ha Rượu ngon thành vậy Tiếp lấy hắn bắt trước làm theo Một lần nữa đem cái kia sâu rượu chiêu trở về Một lần nữa bỏ vào bên cạnh vò rượu bên trong tại cái này sau đó hắn một lần nữa làm quay lại tiệc rượu trước đó Chỉ vào cái kia mới vừa rồi còn là nước trắng vò rượu nói ra. Rượu ngon đã thành. Thi chủ sao không nhấm nháp một hai. Cái kia lưu cát sau khi nghe cũng không có lập tức liền uống. Mà là xoay đầu lại nhìn nhìn Dương Hằng. Dương Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể là đứng dậy đi tới cái kia vò rượu bên cạnh. Tiếp đó hướng phía trong xem xét. Quả nhiên người thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu khí. Bất quá Dương Hằng cũng không có lập tức liền uống. Bởi vì ai biết bên trong là cái gì. Chỉ cần suy nghĩ một chút cái này cái hú trong rượu là côn trùng bò qua. Trên thân liền không khỏi lên một chút nổi da gà. Vì thế Dương Hằng chẳng qua là miệng đọc chú ngữ. Sau đó tay trên thả ra kim quang. Đem cái bình kia nước hoàn toàn bao phủ. Một lát sau. Kim quang ảm đạm xuống. Cái bình kia cũng không có bất kỳ khác thường gì. Lúc này mới yên tâm xoay đầu lại hướng lấy lưu cát nói ra. Thí chủ yên tâm uống. Cái này trong hũ không có cái gì gì dạng. Dương Hằng nói xong sau đó liền một lần nữa lui về trong bữa tiệc. Không nói gì nữa. Cái kia hòa thượng cũng nhìn ra lưu cát cùng Dương Hằng cố kị. Thế là hắn cười lấy đứng dậy. Đi tới cái bình kia bên cạnh. Hướng bên cạnh gã sai vặt muốn một con chén. Tiếp đó trực tiếp tại cái bình kia bên trong đánh một bát nước. Tiếp lấy chính là uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong cái kia hòa thượng lau miệng một bên vết rượu. Lớn tiếng A nói. Rượu ngon. Thống khoái. Cái kia lưu cát nhìn thấy cái này hòa thượng đã uống rồi trong vò rượu. Cũng không kịp chờ đợi để cho người ta cho hắn đánh một bát. Chén kia rượu lưu cát còn không có uống. Đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi rượu. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Trước kia thời điểm. Lưu cát nghe được những rượu này khí. Lập tức liền cảm thấy thần thanh khí sàng. Thế nhưng là lần này hắn lại cau mày nửa ngày không uống rượu. Bất quá cuối cùng lưu cát vẫn là sơ qua uống mấy ngụm. Chén rượu kia vào trong miệng sau đó. Lưu cát cũng cảm giác được một dòng nước nóng trực tiếp từ đan điền hướng bốn phía khuyết tán Chỉ cảm thấy thân thể một trận thanh thản Lưu cát để chén rượu xuống Hướng về phía đứng ở một bên nhìn xem cái kia hòa thượng Nói ra Đại sư nói quả nhiên đúng sự thực Sau đó lưu cát suy nghĩ một chút Cảm thấy cái này côn trùng lưu tại bên cạnh mình cũng không có tác dụng gì ma lại hiện tại hắn nhìn xem cái này côn trùng đã cảm thấy áp tâm Nếu là như vậy Còn không bằng đem cái này côn trùng đưa cho cái kia hòa thượng Cũng coi là một cách nhân tình Thế là lưu cát cười cười Nói ra Đại sư lần này đã cứu ta tính mệnh Ta không thể báo đáp Nếu đại sư muốn cái này sâu rượu Lớn như vậy sư nắm đi là được Cái kia hòa thượng sau khi nghe Vội vàng đứng lên. Chắp tay trước ngực hướng lưu cát hành lễ. A-di-đà-phật. Đa tạ thí chủ thẳng khái. Mà Dương Hằng đứng ở một bên. Nhìn xem cái kia hòa thượng hưng phấn sức lực. Lông mày liền nhăn một chút. Cái này sâu rượu thật chẳng lẽ chỉ là cái kia hòa thượng nói giảng kia. Chỉ có thể hóa ra một vò rượu ngon sao. Dương Hằng là càng nghĩ càng không đúng đầu. phải biết cái kia hòa thượng cũng là người trong tu hành làm sao lại ham cái kia trong chén đồ vật liền là nói về cái kia hòa thượng yêu thích uống rượu không thể tự thoát ra được thế nhưng lấy thủ đoạn hắn muốn uống chút ít rượu ngon còn cần cái gì sâu rượu sao ở trong đó tất nhiên có kỳ quặc dương hằng đương thời mặt không biểu tình không có vạch trần cái kia hòa thượng bởi vì chính mình không có xác thực chứng cứ Hắn chỉ muốn qua một đoạn thời gian chính mình đi tìm một chút. Cái kia hòa thượng nổi tình. Cũng coi là báo đáp lưu cát đối với mình ăn cứu mạng. Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ đoạn này thời gian. Cái kia phiên tăng đã hướng gã sai vặt muốn một cái bầu rượu nhỏ. Tiếp đó đem cái kia sâu rượu để vào trong bầu rượu. Dùng nắp bình vững vàng che chết. Sau đó lưu cát mời cái kia hòa thượng tại trong sơn trang quanh quẩn một chỗ mấy ngày. Thế nhưng cái kia hòa thượng lại lấy có việc làm lý do kiên trì muốn rời khỏi. Lưu Cát mời ở lại không nổi. Chỉ có thể là tự mình mang người đem cái kia hòa thượng đưa ra sơn trăng. Mà cách này quá trình. Dương Hằng là toàn bộ hành trình tham dự. Đợi đến cái kia hòa thượng sau khi đi xa. Lưu Cát mới một lần nữa mang theo Dương Hằng trở lại trong phòng khách. Lại lần nữa mang lên tiệc rượu. Dương Hằng nhìn trước mắt phong phú thịt rượu. Có chút nhíu mày. Một hồi này công phu. Đây đắt là thứ ba tranh. Bụng hắn thật sự là ăn không vô đồ vật. Thế là vội vàng đứng dậy cáo từ. Lưu cát cũng không có mời ở lại. Đem Dương Hằng đưa ra phòng khách sau đó. Liền một lần nữa trở lại tiệc rượu trước đó. Bắt đầu ăn uống lên. Lưu cát hiện tại không biết vì cái gì. Chỉ cảm thấy trong bụng đói khác không gì sánh được. Chỉ muốn ăn nhiều vài thứ. Lại nói Dương Hằng rời đi phòng khách. Một lần nữa trở lại bên cạnh chính mình tiểu viện bên trong. Tiếp đó đóng chặt cửa sân. Phân phó vài cách nhà hoàn không nên quấy giày chính mình. Sau đó liền vào phòng ngủ mà ngồi. Sau đó Dương Hằng bắt đầu yên lặng cảm giác. Phải biết Dương Hằng tu thành kim đan sau đó. Chỉ cần là Dương Hằng có ý cảm giác. Tại phương viên mấy chục sẵm. Hắn có thể thấy rõ. Rất nhanh liền tại mấy chục sẵm ngoại cảm đáp lời cái kia hòa thượng. Đang nhanh chóng hướng nơi xa lao vụt. Lần này sự tình càng rụt rỉ hơn. Cách này hòa thượng dùng đến như vậy phi nhanh sao. Cái này nhất định là tại chạy trốn nha. Dương Hằng tìm tới cái kia hòa thượng tung tích sau đó. Nhẹ nhàng xuống giường. Tiếp đó hướng bên ngoài viện vừa xem liếc mắt. Phát hiện những nha hoàn kia riêng phần mình đang bận chính mình. Không có người chú ý Dương Hằng gian phòng. Ngược lại lúc này Dương Hằng mới từ trên giường cầm lên chính mình mấy món bảo vật. Tiếp đó nhẹ nhàng mở ra cửa sau nhảy ra gian phòng. Sau đó gión mũi chân. Một nháy mắt liền lên phòng. Tiếp đó mấy cái lên xuống liền rời đi tòa trang viên này. Hướng về kia hòa thượng đuổi theo. Muốn nói hiện tại Dương Hằng. Mặc dù tu thành kim đan. Thành tựu nhân tiên. Thế nhưng còn chưa thể đằng vân giá vũ. Hắn nếu muốn phi hành nhất định phải mượn nhờ ngoại vật. Tỷ như nói trong ngực hắn cái kia kiểu giấy. Thế nhưng là kiện bảo bối này lần trước cùng cái kia đạo sĩ đối đầu thời điểm. Chịu chút ít tổn thương. Đến bây giờ đều không có khôi phục. Lại có liền là cái kia Phượng Đầu Thoa Bất quá cái này Phượng Đầu Thoa quá mức hoa lệ Một khi thi triển ra Phương viên mấy chục sầm đều có thể phát hiện hắn tung tích Khó chịu tại Dương Hằng truy hít Vì thế Dương Hằng hiện tại chỉ có thể là dùng hai cái chân không ngừng bay về phía trước chạy nhanh Mong muốn tại nhất thời gian ngắn đuổi theo cái kia hòa thượng Dương Hằng cách này một truy Liền đuổi sắp tới một cái canh, canh giờ Rốt cuộc phía trước một bên phát hiện cái kia hòa thượng tung tích Cái này hòa thượng hiện tại ngay tại một cái rừng cây một bên khoanh chân ngồi tính tỏa Bên cạnh để đó một chút pháp khí Bộ dạng này để cho Dương Hằng cảm giác đến có chút kỳ quái Cái này hòa thượng không phải là nhanh chóng chạy sao Thế nào có thời gian ở chỗ này đà tỏa Bất quá Dương Hằng hiện tại cũng không có thời gian nghĩ lại Hắn mấy cách lên xuống liền rơi vào cái kia hòa thượng trước mặt. Tiếp đó cười lấy nói ra. Đại sư tại sao lại ở chỗ này? Thật là làm cho ta dễ tìm. Cái kia hòa thượng sau khi nghe. Hơi hơi mở to mắt. Hướng về Dương Hằng cười cười nói ra. Không nghĩ tới Dương đạo trưởng tới dạng này chậm. Dương Hằng nghe đến đối phương lời nói trong lòng liền là run lên. Chẳng lẽ hắn đã cảm ứng được chính mình muốn tới. Quả nhiên, để cho Dương Hằng đoán chúng cái kia hòa thượng tại đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên cảm giác đến hãi hùng khiếp vía. Thế là hắn liền dừng bước lại, lặng yên dùng huyền cơ, mong muốn dò xét chính mình trong lòng bất định nguyên nhân. Kết quả hắn mặc dù thi triển Phật môn Đại Thần Thông, thế nhưng tại quá khứ tương lai, hắn chỉ thấy từng đợt xương trắng. Căn bản là không cách nào dò xét đến nguyên do trong đó. Lần này, cái này hòa thượng thế nhưng là biết việc lớn không tốt. Phải biết hắn nói thi triển cái này môn thần thông tên là thiên tâm túc nghiệp thông. Cái này môn thần thông chính là cái này hòa thượng dốc lòng tu trì. Cùng trong cõi U Minh nhận được dẫn sắt mà sáng tạo. Chỉ tu thành cái này môn thần thông sau đó. Cái này hòa thượng liền có thể lấy mình tâm là trời tâm. Tạm thời cảm giác chuyện quá khứ vì lai. Dựa vào cách này môn thần thông. Hòa thượng là xu lời tránh hại. Tại cách này đại thiên thế giới hành tẩu là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là tại vừa rồi chính mình thi triển cách này môn thần thông. Vậy mà không cách nào phát hiện. Tương lai phát một đoạn thời gian đã phát sinh sự tình. Cách này khiến cách này hòa thượng tâm thần không yên. Cuối cùng hòa thượng lo nghĩ. Gần nhất đoạn này thời gian tự mình làm đại sự. liền là vừa rồi lấy cái kia sâu rượu. Muốn xảy ra sự cố. Chỉ sợ sẽ là lưu cát bên cạnh cái kia đạo sĩ. Nhìn ra chính mình sơ hở. Một hồi liền sẽ đuổi theo. Mà lại chính mình vừa rồi tâm thần không yên. Chỉ sợ là cái kia đạo sĩ có chút thủ đoạn. Nếu là như vậy. Chính mình cũng không cần thiết tiếp tục chạy trốn. Dứt khoát ngay ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức chờ lấy hắn tới. Vì thế mới có Dương Hằng đến thời điểm. Nhìn thấy cái kia phiên tăng ánh mắt yên tĩnh khoanh chân ngồi tính tỏa. Dương Hằng nhìn xem hắn tựa như là phi thường yên lặng. Hết thầy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hình dạng. Trong lòng một trận chế nhạo. cái này hòa thượng bản sự không biết lớn bao nhiêu. Lại giỏi về giả vờ giả vịt. Thế nhưng là một bộ này đối với những cái kia phàm phu tục tử mà nói có lẽ có dùng. Ở trước mặt mình chẳng qua là hoa trong gương. Trăng trong nước. Hòa thượng chúc ta đừng nói cái khác. Giao ra cái kia sâu rượu. Cùng ta nói một chút cái này sâu rượu rốt cuộc có bản lãnh gì. Ta lòng từ bi thả ngươi đi. Nếu không mà nói hôm nay liền là ngươi tang ngày. Cái kia hòa thượng nhìn nhìn dương hằng. Mỉm cười sau đó miệng tùng Phật hiểu. A-di-đà Phật. Đạo trưởng cách này là lấy cùng nhau. Phải biết hết thảy đều là vật ngoài thân. Đạo trưởng cần gì phải như vậy canh cánh trong lòng. Ngươi cách này hòa thượng tốt là nhanh mồm nhanh miệng. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Giao ra sâu rượu. Nếu không mà nó đừng trách bần đạo không khách khí. Đạo trưởng. Cách này sâu rượu cùng Phật môn hữu duyên. Đạo trưởng liền không cần lại canh cánh trong lòng. Dương Hằng trông thấy chính mình hảo ngôn khuyên bảo. Đối phương đều là ngoan cố không thay đổi. Nếu là như vậy liền không cần thiết thành miệng lưới lời hại. Vẫn là so tài xem hư thực đi. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. mươi 253 kim thân thần thông. Dương Hằng hạ quyết tâm muốn đồng thủ. Cho nên cũng không còn hiện lên miệng lưới lời hại.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 Tại hắn trong tay là điện quang lấp lóe. Dương Hằng chuẩn bị xong sau đó. Dương mắt nhìn nhìn cái kia hòa thượng nói ra. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi rốt cuộc là giao hay là không giao. Cái kia hòa thượng nhìn xem Dương Hằng đã chuẩn bị thi pháp. Cũng biến thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hắn đứng dậy run lên chính mình tăng vào Tiếp đó ta nhìn chầm chầm Dương Hằng ánh mắt nói ra. Cái này sâu rượu. Chính là lưu thí chủ đưa cho Bần Tăng. Đạo trưởng mạnh như vậy lấy cướp đoạt. Bần Tăng chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Nếu là như vậy. Thì nên trách không được ta. Dương Hằng nói xong sau đó. Đưa tay phải ra hướng về phía cái kia hòa thượng liền là nhẫn một cái. Theo Dương Hằng động tác. Tại hắn trong tay một trận điện quang lấp lóe. Tiếp lấy một đạo bôn lôi. Liền thẳng đến cái kia hòa thượng đánh tới. Tia chớp trong nháy mắt là đến hòa thượng trước mặt Cái này hòa thượng là không kịp trốn tránh Đành phải là nhắm mắt buông xuống Chắp tay trước ngực Dương Hằng thấy tình cảnh này Trong lòng liền là vui mừng Thầm nghĩ Ta còn tưởng rằng cái này hòa thượng lớn bao nhiêu năng lực Kết quả chẳng qua là cái chỉ có vẻ bề ngoài Ngay cả mình cái này cơ bản nhất trưởng tâm lôi đều tránh không khỏi Kết quả tiếp xuống sự tình để cho Dương Hằng giật nảy mình. Nguyên lai hắn trưởng tâm lôi đánh vào cách kia hòa thượng trên thân. Chỉ thấy được điện quang lấp lóe. Đem hòa thượng tăng bào đánh một cách đồng lớn. Thế nhưng là đối với cách này hòa thượng thân thể lại không có bất cứ thương tổn gì. Dương Hằng thấy tình cảnh này. Trong lòng liền là run lên. Hắn nhưng sớm liền nghe Phật gia công pháp đều là lấy thần niệm làm chủ. Thế nào cái này hòa thượng nhục thể mạnh như vậy kiện. Đây cơ hồ đã đến kim cương bất hoại tình trạng. Đến lúc này. Dương Hằng mới đem chính mình vừa rồi khinh thị tâm thu sạch lên. Hắn lui ra phía sau một bước. Quan sát lần nữa một chút cái này hòa thượng. Khá lắm đại hòa thượng. Quả nhiên là có chút năng lực. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào chút bản lãnh này. liền thật có thể trốn được sao. Cái kia hòa thượng nhìn nhìn Dương Hằng. Tiếp đó cũng không nói nhiều. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên vọt về phía trước. Toàn bộ thân hình liền hóa thành tia chớp, Một nháy mắt liền đi tới Dương Hằng trước mặt sau đó. Nâng lên tay phải liền chạy Dương Hằng đầu lâu. Dương Hằng bị hắn động tác giật nảy mình. Chỉ có thể là giơ tay lên ngăn cản. Lần này hai người thế nhưng là đụng vào nhau. Tiếp xuống Dương Hằng chỉ cảm thấy cánh tay phải giống như cắt đứt một dạng. Dương Hằng là cắn chặt hàm răng nhìn được đau đớn. Liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Kéo ra cùng cái kia hòa thượng khoảng cách. Thế nhưng là Dương Hằng tốc độ không chậm. Cái kia hòa thượng tốc độ càng nhanh. Chỉ là một điểm mũi chân lại một lần nữa đi tới Dương Hằng bên trái. Lần này hắn hai bàn tay tề suốt. Một trưởng công Dương Hằng đầu lâu. Một trưởng công Dương Hằng dưới dương sườn. Dương Hằng hiện tại xem như rõ ràng. Cái này hòa thượng sở trường nhất hẳn là công phu huyền cước. Dương Hằng mặc dù là tu thành kim đan. Thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa. Thế nhưng là so với cái này chính tông Phật môn nhục thể thần thông vẫn còn có chút chinh lệch Vì thế Dương Hằng cũng không chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Chỉ thấy được hắn một cách lan qua lăn lại. Tránh thoát một kích này. Sau đó không đợi được đối phương phát ra thứ hai trường. liền mãnh liệt mãnh liệt hướng ra phía ngoài vọt tới. Sau đó cũng không lo được cái khác. Từ trong ngực lấy ra cái kia phượng đầu thoa. Hướng bầu trời bên trong ném đi. Theo dương hằng ném ra ngoài phượng đầu thoa. Bầu trời bên trong một trận thanh minh. Tiếp lấy một con phượng hoàng. Xuất hiện ở cái kia hòa thượng trước mặt. Cách này hòa thượng ngẩng đầu nhìn trên trời phi phượng hoàng. Khóe miệng mỉm cười sau đó. Cũng không để ý cách khác. Tiếp tục truy hích. Thế nhưng là Dương Hằng sao có thể để cho hắn lại lần nữa gần người. Chỉ thấy được Dương Hằng tâm niệm vừa động. cái kia tại nửa không trung phượng hoàng liền mang theo lấy vô tận hỏa diễm. Hướng về kia hòa thượng đánh tới. Thế nhưng là cách này hòa thượng đối với chạy nhanh đến hỏa diễm. Là không thèm quan tâm. Vẫn là nhanh chân hướng về phía trước. Muốn kéo gần cùng Dương Hằng khoảng cách. Sau đó cái kia hỏa phượng hoàng mang theo lên hỏa diễm liền đánh vào cái này hỏa thượng trên thân. Một nháy mắt cái này hỏa thượng liền biến thành một cái hình người ngọn đuốc. Dương Hằng một bên hướng lui về phía sau. Một bên nhìn xem tình cảnh này. Trong lòng từng trận vui vẻ. Cái này hỏa thượng hiện tại xem như biết lời hại. bất quá tiếp xuống Dương Hằng lại có chút không thích. Kể từ đó, cái kia hòa thượng xem như xong rồi. Thế nhưng cái kia hòa thượng trong ngực sâu rượu, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi cái kia Phượng Hoàng công kích. Thế nhưng là tiếp xuống sự tình lại làm cho Dương Hằng chuẩn bị chỗ không kịp. Nguyên lai like cái kia hòa thượng tại ngọn lửa này trong công kích chẳng những không có thổ thương, ngược lại càng thêm tinh thần. Hiện tại hắn thân thể tựa như là hoàng kim đúc thành một dạng. Để đó từng cơn kim quang. Cái kia hòa thượng rời đi hòa diễm. Dùng ồm ồm thanh âm đối Dương Hằng nói ra. Đạo trưởng thật sự là hảo thủ đoạn. Nếu không phải bần tăng còn có chút bản sự tại thân. Chỉ sợ đã bị đạo trưởng đánh thành phấn vụn. Dương Hằng hiện tại khóe miệng giật giật. Hắn đi tới cái này gì giới đã trải qua một chút khổ chiến. Thế nhưng là cho tới bây giờ không có giống gặp được Giống như trước mắt cái này hòa thượng như vậy đối thủ khó xây dư Liền liền phía trước một đoạn thời gian đem hắn kích thương cái kia đạo sĩ Cũng không thể giống như trước mắt cái này hòa thượng đối với mình công kích không lọt vào mắt Chẳng lẽ lần này chính mình muốn vô công mà trở về Không tốt Đối với cái này sâu rượu dương hằng mặc dù không thèm để ý Thế nhưng vừa rồi tại rời đi sơn trang thời điểm. Dương Hằng đã quan sát qua lưu cát khí vận. Nguyên lai like cái kia lưu cát hùng hậu khí vận. Bây giờ lại bắt đầu nhanh chóng sói mòn. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Cứ theo đà này không có bao lâu thời gian. Lưu cát liền sẽ bởi vì khí vận sói mòn mà trở nên cửa nát nhà tan. Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ đoạn này thời gian. Cái kia hòa thượng đã mấy bước đi tới hắn phổ cận Lần này cái kia hòa thượng là toàn thân để đó Kim quang giống như một cái vàng la hán Một dạng giống như Dương Hằng đánh tới Dương Hằng run lên trong lòng Cái này nếu để cho đối phương bổ trụ Chính mình thân thể này Nhất định sẽ bị hắn đánh cho xương cốt đứt gãy Vì thế Dương Hằng không dám thất lễ mãnh liệt hướng bầu trời bên trong nhảy một cái Ở trên bầu trời hỏa phượng hoàng hiện tại cũng là mãnh liệt hướng Dương Hằng đánh tới. Tiếp lấy một đám lửa liền đem Dương Hằng bao trùm. Hướng bầu trời bên trong bay đi. Dương Hằng tại trong ngọn lửa cũng không có cảm giác được bất cứ thương tổn gì. Chỉ cảm thấy từng đoàn từng đoàn nhiệt khí không ngừng tại trên người mình lưu chuyển. Mà cái kia hỏa thượng nhận được Dương Hằng bay đến giữa không trung Đầu tiên là trao mày. tiếp lấy mánh liệt hướng lên vọt tới, liền thoát ra ngoài vài chục trượng, mắt thấy sắp đến Dương Hằng trước thân. Dương Hằng bị hắn giật nảy mình, vội vàng vỗ cái kia Hỏa Phượng Hoàng đầu. Phần này Hỏa Phượng Hoàng một trận kêu to. Tiếp đó mánh liệt hướng bầu trời bên trong bay đi. Cái này mới miễn cứng né tránh cái kia Hỏa Thượng tiến công. Cái kia Hỏa Thượng một kích không trúng, cũng vô pháp tại nửa không trung dừng lại. Tiếp đó hướng mặt đất rơi đi Cho tới bây giờ cái này hòa thượng có chút chết lặng Hắn ngẩng đầu nhìn phi thường tại bầu trời bên trong dương hằng Nhếu mày cùng sơn một dạng Cái này nếu là tại lục địa bên trên Cái này đạo sĩ liền là có lại nhiều bảo bối Hắn cũng không để trong lòng Nhưng là bây giờ cái này đạo sĩ tại bầu trời bên trong bay Chính mình là có hàng long phục hộ bản sự Cũng là không có đất dùng võ. Tại bầu trời bên trong Dương Hằng. Trông thấy cái này hòa thượng không tải tiến công. Biết cái này hòa thượng không có bay lượn bản sự. Thế là trong lòng liền là một trận mừng rỡ. Ha <cười> ha. Đã ngươi đến không được trên trời đến. Vậy kế tiếp liền nhìn ta bản sự. Nghĩ tới đây. Dương Hằng không trần chờ nữa. Lấy ra một như ý. Cao cao cởi qua đỉnh đầu. Tiếp đó miệng đọc chân ngôn, ngũ phương lôi sử, đại xính uy linh, vân tập đàn sở, tử thần đều kinh. Làm ta thoát tác, phải đi tà tinh, ta phụng bắt cực đại đế sắc. Lần này dương hằng thế nhưng là đem hết toàn lực. Trong cơ thể hắn kim đan đang bay nhanh vận chuyển. Một cố pháp lực vọt tới một như ý bên trên. Vừa mới bắt đầu cái này một như ý còn không có gì tưởng. Một lát sau cái này một như ý vậy mà thả ra điểm điểm điện quang Theo điện quang trước đồng Dương Hằng đem tay chỉ hướng lòng đất cái kia hòa thượng Tiếp lấy trên bầu trời liền rơi xuống cỡ thùng nước mấy đạo tia trước Thẳng đến cái kia chọc đầu đỉnh mà đi Lần này cái kia hòa thượng nhưng không có đón đỡ Rốt cuộc một hồi trước Dương Hằng chỉ là đầu ngón tay độ lớn mấy đạo tia trước Cũng là không ngại Nhưng lần này xem cái kia tia chớp vạch phá qua bầu trời bên trong dấu hiệu. liền biết so sánh với một lần muốn mạnh gấp trăm ngàn lần. Nếu như vậy còn đi đón đỡ lời nói. Như vậy thì cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Vì thế cái kia hòa thượng mãnh liệt hướng về sau vọt tới. Liên tiếp mấy cách lên xuống. Lại tránh được ba đảo tia chớp tiến công Dương hằng tại bầu trời bên trong một tay nâng một như ý. Một tay quan sát phía dưới cái kia hòa thượng đâm quàng đâm xiên. Thế nhưng là tiếp xuống mấy lần công kích, Mắt thấy là phải đánh trúng cái kia hòa thượng. Đều bị hắn sớm tránh thoát đi qua. Dương Hằng cao mày nghĩ nghĩ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói. Chỉ sợ đến cuối cùng cũng chỉ có thể là nắm riêng phần mình nắm đối phương không có cách nào. Bởi vì Dương Hằng bởi vì nhục thể không bằng đối phương. Không dám đến trên mặt đất. Mà đối phương cũng bay không đến trên trời. Song phương riêng phần mình không làm gì được đối phương. Chẳng lẽ chuyện này liền phải không giải quyết được gì. Cuối cùng Dương Hằng lo nghĩ. Từ trong ngực lấy ra khảo dược bổng. Dương Hằng nhìn xem kiện bảo bối này cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, Bởi vì hắn biết phía dưới cái kia hòa thượng Tu Vi không cạn Mà cái này khảo dược bổng. Ngoại trừ có thể trói buộc dù quái bên ngoài liền là có thể phóng xuất ra âm binh dù tướng Làm chủ nhân đối địch Thế nhưng là cái ghi hòa thượng chính là Phật môn chính tông Chính mình phóng xuất những này dù quái Chỉ sợ không làm gì được đối phương Ngược lại sẽ bị đối phương tiêu diệt không ít Bất quá liền xem như như thế Những này dù quái cũng có thể tạm thời ngăn chặn cái ghi hòa thượng bước chân Chỉ cần là cho Dương Hằng ngắn ngủi thời gian. Ở trên bầu trời tia trước liền có thể đánh trúng cái kia hòa thượng. Đến lúc đó hắn cũng không tin cái này hòa thượng thật có thể cùng thiên lôi chống đỡ. Hạ quyết tâm sau đó. Dương Hằng không trần chờ nữa. Bỗng nhiên dùng tay phải huy động khảo ruột bổng. Theo Dương Hằng huy động. Cái kia khảo ruột bổng bên trong thả ra đóa đóa mây đen. Những này mây đen tại trên mặt đất lăn một vòng liền biến thành đủ loại rửa quái Mà cái kia tại trên mặt đất bốn phía trốn tránh Tia chớp công kích hòa thượng Trông thấy trên mặt đất xuất hiện vài cây rửa quái Trong lòng liền là run lên Nếu như là bình thường Những này rửa vật đối với hắn mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi Thế nhưng hiện tại chính mình cũng không có công phu cùng những này rửa quái đối đầu Thế nhưng là sự kiện phát triển vẫn không khỏi lấy hắn. Những cái kia dược vật tại trên mặt đất lăn một vòng, tiếp đó liền hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Cái này hòa thượng hiện tại là một bên né tránh trên trời tia chớp công kích, một bên còn bận rộn lấy rảnh tay, đối phó không ngừng hướng hắn đánh tới dược vật. Náo là luống cuốn tay chân. Liêu trai Lộ Trường Sinh trí mười. mươi 254 cấp cứu, Dương Hằng Trông thấy cái kia hòa thượng có chút ngăn cản không nổi. Thế là kiên trì nỗ lực liên tiếp huy động khảo rượt bổng. Tại cái kia khảo rượt bổng bên trong lập tức liền phóng ra mấy cái lệ rượt. Cái này mấy cái rượt vật nhưng cùng trước đó bất đồng. Trước kia rượt vật kia chỉ có thể coi là một chút tiểu rượt. Thế nhưng là lần này phóng xuất rượt vật. Hoàn toàn có thể có thể xưng bá một phương. Vì thế mấy cái này giữ vật tốc độ càng nhanh Chỉ trong chớp mắt liền đi tới cái kia hòa thượng trước mặt Lần này cái này hòa thượng thế nhưng là tránh không thoát Cuối cùng vị này phiên tăng chỉ có thể là cười khổ một tiếng Tiếp đó mãnh liệt trên thân thả ra vô lượng kim quang Cái này kim quang tựa như là bùa hộ thân một dạng Đưa nó toàn bộ thân hình bảo vệ Những cái kia giữ vật đụng một cách đến kim quang Lập tức liền phát ra từng đợt trận kêu thảm Tiếp đó bị đánh chạy tứ phía Bất quá cứ như vậy một chút Cái kia hòa thượng rút cuộc lộ ra sơ hở Ở trên bầu trời ba đạo tia chớp Liên tiếp đánh vào trên người hắn đạo thứ nhất tia chớp rơi xuống thời điểm Cái kia hòa thượng còn có thể miễn cưỡng không đỡ nổi trên thân kim quang đắc ảm đảm Đợi đến đạo thứ hai tia chớp đánh tới thân thể của hắn Cái kia hòa thượng trên thân kim quang đất là biến mất không còn tăm tích. Đợi đến đạo thứ ba tia chớp rơi xuống thời điểm. Cơ hồ đem cái kia hòa thượng đánh thành than đen. Dương Hằng tại bầu trời bên trong nhìn lấy cái kia hòa thượng hình dạng. Rốt cuộc cao hứng một chút. Hắn cũng không tin cái kia hòa thượng thật sự là kim cương bất hoại. Dưới loại tình huống này còn có thể chứ hàng. Mà cái kia hòa thượng quả nhiên giống như Dương Hằng nghĩ dạng kia. Bị đánh thành than đen sau đó Lắc lắc thân thể liền ngã tại trên mặt đất Rốt cuộc không có bất kỳ động tác gì Mà ở trên trời dương hằng cũng không có lập tức bay xuống đi thăm dò xem Mà là khu sử hỏa phượng hoàng không ngừng phóng ra hỏa diễm Giống như cái kia trên mặt đất hỏa thượng đốt cháy Chờ cái kia hỏa thượng lại bị bên trong mấy chục lần Vẫn là không nhúc nhích thời điểm Dương Hằng lúc này mới yên tâm khu xử hỏa phượng hoàng rơi vào trên mặt đất Dương Hằng xuống hỏa phượng hoàng mấy bước đến Đến cái kia hỏa thượng bên cạnh Dùng chân đá lấy đá lấy thân thể của hắn Tiếp đó cười lấy nói ra Đại sư Ngươi cái này là tội gì Sớm biết sao ra cái kia sâu rượu Cũng miễn đi cái này sát sinh chi hỏa Thế nhưng là ngay tại Dương Hằng đắc ý thời điểm Cái kia đã biến thành than đen hòa thượng. mãnh liệt mở to mắt. Tiếp đó hai cái lời trảo giống như là tia chớp một dạng thẳng đến Dương Hằng lồng ngực. Đợi đến Dương Hằng phát hiện cái kia hòa thượng là giả chết thời điểm. Mong muốn trốn tránh đã tới đã không kịp. Không có cách nào. Dương Hằng chỉ có thể là tận lực hướng về sau rụt lại. Mong muốn tránh đi chính mình yếu hại. Thế nhưng là cái kia hòa thượng thủ cách này trọng thương. Chính là vì chờ cơ hội này. Sao có thể để cho Dương Hằng tùy tiện né tránh. Vì thế cái này hai bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào Dương Hằng ở ngực. Đem Dương Hằng đánh ra mấy trường xa. Dương Hằng tại trên mặt đất lật ra vài vòng nhi. Vùng vấy vài cái. Rốt cuộc vẫn là không có đứng lên. Cái kia hòa thượng nằm tại trên mặt đất. Nhìn phía xa không ngừng. Mong muốn giấy rua đứng lên Dương Hằng miệng đưa Phật hiệu. A-di-đà-phật, đạo trưởng, lần này ta, hai người một dạng, cùng đi hoàng tuyển, trên đường, cũng có thể kết bạn, mà đi. Dương hằng tay viện bộ ngực mình trên thương thế, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, hắn biết lần này chính mình phiền phức lớn rồi, nếu là không có gì hậu viện mà nói. Chỉ sợ lập tức liền phải giống như cái kia hòa thượng nói một dạng đi gặp Diêm Vương ra. Thế nhưng là xem như người xuyên qua Dương Hằng. Thật đúng là có hậu viện. Hiện tại Dương Hằng bị thương tại cái này cổ đại mà nói cơ hồ có thể nói là bệnh bất trị. Thế nhưng là hiện đại ngoại khoa y học phát triển đến đỉnh phong. Loại thương thế này cũng không phải là cái gì khó làm sự tình. Chỉ cần là tại khoa chỉnh hình làm giải phẫu thì có thể khỏi hẳn. Vì thế, Dương Hằng miễn cưỡng cười cười. Tiếp đó nói ra. Chỉ sợ. Muốn để đại sư. Thất vọng. Điểm ấy thương thế chỉ sợ. Còn không làm gì được. ta Dương Hằng nói xong câu đó sau đó. Liền bắt đầu hướng cái kia hòa thượng bỏ đi. Cái kia hòa thượng nghe xong Dương Hằng mà nói. Trong lòng liền có một loại huyền diệu cảm giác dâng lên. Biết đối phương nói chính là lời thật. Lần này cái kia hòa thượng ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Hắn vốn là cưỡng ép vận chuyển pháp lực hành giả chết chi pháp, liền là mong muốn tại tối hậu quan đầu lôi kéo cửu nhân cùng mình chết chung. Không nghĩ tới, đến cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Dương Hằng chậm rãi hướng cái kia hòa thượng bỏ đi, nhưng đã đến bên cạnh hắn thời điểm lại đình chỉ hành động. Ngay tại cái kia một trận chiến rất xa khoảng cách nhìn xem Đại Hòa Thượng. Cách này phiên tăng nhìn xem không tại phổ cận Dương Hằng. Cũng lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra cái này đạo sĩ hiện tại đã có kinh nghiệm. Chỉ cần là chính mình không chết. Hắn là sẽ không nhích lại gần mình thân thể. Cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi. Chờ đến sắc trời tối thời điểm. Cách này phiên tăng. Rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thế nhưng là chính là như vậy. Dương Hằng cũng không dám lại gần phía trước. Một mực chờ đến trăng lên giữa trời. Dương Hằng nhìn xem cái này phiên tăng đúng là đã chết. Lúc này mới dám lại lần leo đến bên cạnh hắn. Sau đó Dương Hằng tại trong ngực hắn sờ sờ. liền lấy ra mấy kiện đồ vật. Một loại trong đó. Chính là Dương Hằng muốn tìm kiếm cái kia hồ lô rượu. Mà đổi thành ở ngoài một kiện là một kiện kim cương sử. Dương Hằng hiện tại không có công phu cẩn thận xem xét cách này mấy kiện đồ vật. Chỉ là trực tiếp đưa chúng nó bỏ vào ngực mình. Tiếp đó mạnh đánh lấy tinh thần khởi động thạch giới chỉ Theo một trận không gian biến hóa. Chờ đến Dương Hằng tại xuất hiện thời điểm. Đã về tới hiện tại Đăng thiên quán bên trong trong phòng ngủ. Dương Hằng cắn chặt hàm răng. Từ bàn bên trên cầm lên điện thoại. Lần này Dương Hằng bắt đầu may mắn chính mình đương thời còn tính là thận trọng. Tại hắn rời đi đăng thiên quán thời điểm. Điện thoại liền không hề rời đi sạc xin đầu. Vì thế qua như thế thời gian dài. Điện thoại di động này lượng điện vẫn là tràn đầy. Sau đó. Dương Hằng miễn cưỡng tại điện thoại bên trong tìm được Dương Khang điện thoại. Tại điện thoại vừa tiếp thông. Dương Hằng liền không kịp chờ đợi nói ra. Lái xe tới. Tiếp ta, ta thủ, thương, nói xong câu đó sau đó, Dương Hằng điện thoại liền rơi vào trên mặt đất, đồng thời hắn cũng lâm vào hắc án bên trong, mà trên mặt đất điện thoại trong loa, lại chuyển ra một bên khác Dương Khang lo lắng thanh âm, chuyện gì xảy ra, có nặng lắm không, ngươi ngược lại là nhanh nói chuyện nha, nhưng là bây giờ Dương Hằng đã lâm vào hôn mê. chỗ nào có thể trả lời hắn cuối cùng điện thoại đột nhiên cút máy liền rốt cuộc không còn thanh âm một giờ sau đăng thiên quán cửa lớn bị gõ vang đồng trời kết quả gõ mấy chục cách bên trong đều không có hồi âm dương khang tại bên ngoài có chút nóng này hắn vừa rồi tại trong điện thoại thế nhưng là nghe ra dương Hằng trạng thái không tốt lắm hiện tại gõ như thế thời gian dài cửa còn không có người ứng Chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Sau đó, Dương Khang vội vàng đem chính mình xe con rừng ở đăng thiên quán tường vây phía dưới. Tiếp đó leo lên xe con nóc. Coi đây là bàn đạp. Bay qua tường rào. Hắn nhảy xuống tường vây sau đó. Trước tiên ở đăng thiên quán bên trong nhìn lướt qua. Phát hiện cái này trong quán lặng ngắt như tờ. Mà lại trong sân cỏ dại rậm rạp. Nhìn xem hẳn là thời gian thật dài không có người quét dọn Nhìn thấy loại tình cảnh này Dương Khang trong lòng liền là một trận tim đập Sau đó hắn ba chân bốn cẳng Liền đến đến Dương Hằng phòng ngủ Tiếp đó đẩy cửa phát hiện cửa là bên trong một bên khóa trái Dương Khang thấy tình cảnh này lui về phía sau mấy bước Bỗng nhiên hướng về phía trước vọt một cái Nhấp chân liền đá vào trên cửa Ngươi còn đừng nói Dương Khang sức lực vẫn còn lớn. Chỉ là như thế một chân liền đem cửa cho đạp ra. Tiếp lấy Dương Khang liền ngã vào trong phòng. Chờ hắn chật vật đứng lên lại hướng trong phòng quét nhìn lên sau đó. Phát hiện nằm ở trên giường một người. Hơn nữa nhìn trước ngực hắn còn có một mảnh vết máu. Dương Khang vội vàng tiến lên. Nâng lên cái kia đầu người xem xét. Quả nhiên là Dương Hằng. Lần này đừng nói cách khác. Vội vàng đưa hắn đến bệnh viện đi Thế là Dương Khang phí hết sức chín châu hai hổ Rốt cuộc đem Dương Hằng ôm vào chính mình xe con Tiếp đó một đường phi nhanh Tại một giờ sau rừng ở thành phố tây trung tâm bệnh viện cánh cửa Bệnh viện bác sĩ cùng y tá trông thấy Hắn ôm một cái máu me khắp người người ra tới Lập tức là cùng nhau tiến lên Kiểm tra thương thế kiểm tra thương thế Đẩy xe đẩy xe Rất nhanh liền đem người đưa đến phòng cấp cứu bên trong Dương Khang trông thấy loại tình huống này rốt cuộc thở dài một hơi Tiếp đó hai chân mềm nhũng liền rẽ vào trên mặt đất Bên cạnh một cái tiểu hộ sĩ gặp hắn sủi lơ trên mặt đất Vội vàng tới hỏi thăm Vị này tiên sinh ngươi không việc gì sao Có muốn hay không ta vì ngươi tìm một cách bác sĩ Dương Khang miễn cứng nở nụ cười Tiếp đó nói ra không có việc gì liền là có chút thoát lực ngươi đem ta đỡ đến phòng bên cạnh trên ghế ngồi một hồi liền không có chuyện gì cái kia tiểu hộ sĩ chỉ có thể là đem dương khang đỡ đến bên cạnh trên ghế lúc rời đi sau đó vẫn là không yên lòng hỏi một câu tiên sinh ngươi thật không có gì sao sao không có việc gì ngươi bận biểu ngươi đi đi nghe dương khang câu nói này Cái kia tiểu hộ sĩ mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Qua đại khái hơn 2 giờ. Phòng giải phẫu đèn mới diệt. Tiếp lấy bác sĩ bên trong một bên ra tới. Dương Khang nhanh chóng lên phía trước giữ chặt bác sĩ. Hỏi. Bác sĩ thế nào? Bằng hữu của ta không có việc gì sao? Bác sĩ kia tháo xuống khẩu trang. Nhìn nhìn Dương Khang sau đó nói ra. Bằng hữu của ngươi có phải hay không ra tai nạn xe cổ? Dương Khang căn bản là không biết Dương Hằng thế nào thổ thương Chỉ có thể là theo bác sĩ mà nói nói ra Vân vân Bị xe va vào một phát Bác sĩ kia nhìn xem Dương Khang Trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ Sau đó hướng bên cạnh đi theo một cái tiểu hộ sĩ nháy mắt Cái kia tiểu hộ sĩ nhìn thấy bác sĩ ánh mắt lập tức điểm nhiên như không có việc gì đi qua một bên mà hết thảy này dương khang căn bản là không có phát giác. người vị bằng hữu này trước ngực xương sườn gãy mất ba bốn cái, còn có một con xương sườn chọc vào đến trong phổi. đặc biệt nghiêm trọng là để lỡ thời gian có chút dài, đã sinh ra phổi sưng tấy. may mắn cứu giúp kịp thời, tạm thời là thoát khỏi nguy hiểm. một hồi đem hắn đưa đến ICU bên trong đi rồi. Nếu như hôm nay buổi tối không ra cái gì ngoài ý muốn mà nói. Hẳn là có thể trải qua kỳ nguy hiểm. Dương Khang nghe bác sĩ lời nói a Cuối cùng là thở dài một hơi. Tạ ơn bác sĩ. Tạ ơn bác sĩ. Bác sĩ kia nhẹ gật đầu. Tiếp đó đi ra ngoài. Bất quá đi vài bước hắn liền ngừng. Bác sĩ này nhìn xem Dương Khang lắc đầu nói ra. Tiểu hỏa tử. Thừa dịp hiện tại còn không có đúc thành sai lầm lớn. Nhanh lên sai đường biết quay lại đi. Hắn nói xong câu đó liền xoay người rời đi phòng giải phẫu. Dương Khang đến bây giờ mới phản ứng được. Nguyên lai like bác sĩ này là đem mình làm người gây ra họa. Ngay tại Dương Khang cảm thán thời điểm. Phòng giải phẫu cửa lại một lần nữa mở ra. Vài cái y tá cùng tiểu bác sĩ đẩy Dương Hằng bên trong một bên ra tới. Sau đó Dương Hằng đi theo làm tùy tùng giúp đỡ những này tiểu bác sĩ cùng y tá đem Dương Hằng đưa đến y cô Thẳng đến hết thầy an bài thỏa đáng. Hắn lúc này mới hoàn toàn trầm tính lại. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. mươi 255 thoát hiểm. Dương Khang tại y cu bên ngoài trên ghế dài vừa mới ngồi xuống. Mong muốn nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên một trận tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy được một cái tiểu hộ sĩ. Dẫn hai ba cảnh sát hướng bên này đến đây. Dương Khang xem tình cảnh này kết hợp với vừa rồi bác sĩ lời nói. Hắn liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên. Mấy cái này cảnh sát đi tới trước mặt hắn trên dưới quan sát một chút Dương Khang. Tiếp đó hỏi. Ngươi chính là người gây ra họa. Dương Khang nhanh lên đứng lên. Tiếp đó kêu oan Cảnh sát, thiên địa lương tâm Bên trong người bị thương là bằng hữu ta Ta là nhận được hắn điện thoại Mới đem hắn đưa đến bệnh viện Vậy sao ngươi cùng đại phu nói hắn là bị xe đụng Chẳng lẽ không khả năng là bị người mưu hại Dương Khang sờ sờ đầu Cuối cùng cúi đầu xuống nói ra Ta là không muốn gây phiền toái Cho nên soạn bậy cái lý do Cái kia cầm đầu cảnh sát lắc đầu nói ra. Bây giờ nói những này đã muộn. Trước cùng ta trở về ghi khẩu cung đi. Cụ thể tình huống như thế nào chúng ta lại điều tra rõ ràng. Hắn vừa nói xong. Sau lưng hai cảnh sát liền lên phía trước một mặt quào một cái chỗ Dương Khang bắp tay. Muốn đem hắn mang đi. Dương Khang nhìn xem hình dạng. Biết mình lần này cuộc cảnh sát là vào định. Bất quá trước lúc này còn đến an bài tốt Dương Hằng sự tình. Cảnh sát. Ta bằng hữu này ở bên trong còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ta có thể hay không đánh trước điện thoại thông chi nhà hắn người. Cái kia cầm đầu cảnh sát sơ qua suy tư một chút. liền gật gật đầu. Dương Khang vội vàng lấy điện thoại ra. Bấm Dương Hoành Vĩ giấy số. uy Là Tiểu Khang nha. Có chuyện gì sao? Thúc thúc. Người mau chạy tới trung tâm thành phố bệnh viện một chuyến Dương Hằng bị thương Hiện tại ngay tại cô bên trong Dương Khang vừa vặn nói xong câu đó Hắn liền nghe đến trong điện thoại hỗn loạn lung tung Một lát sau Trong điện thoại lại lần nữa truyền đến thanh âm đã đổi thành Dương Hằng mấu thân Vương Quế Lan Vương Quế Lan dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm Lo lắng hỏi Chuyện gì xảy ra Dương Hằng không có chuyện gì chứ? Có không có nguy hiểm tính mạng? Bá mẫu, ngươi đừng lo lắng. Giải phẫu đã kết thúc, Dương Hằng đã thoát ly nguy hiểm, tại ICU bên trong quan sát một ngày, liền có thể đi vào phòng bệnh bình thường. Bên trong Vương Quý Lan nghe đến tin tức này cuối cùng là thở dài một hơi. Điện thoại liền bị dập máy, xem ra phía bên kia cũng đang nóng nảy hướng trung tâm bệnh viện đuổi Dương Khang bên này cúp điện thoại sau đó. Nhìn nhìn đứng ở bên cạnh cảnh sát. Tiếp đó nói ra. Chúng ta có thể đi. Bất quá ta có thể nói rõ sở. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Trở về sau đó chúng ta lại điều tra. Chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt. Thế nhưng cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Nói xong câu đó. Cái kia cầm đầu cảnh sát một lúc ánh mắt. Mặt khác hai cảnh sát liền mang theo Dương Khang rời đi rồi Y cô cửa ra vào. Lại nói Dương Hồng Vĩ cùng Vương Quế Lan hai người. Tại nhận được Dương Khang điện thoại sau đó. Vội vàng ngồi xe taxi đến. Đến trung tâm thành phố bệnh viện. Sau đó vội vàng đi tới ý cô cửa ra vào. Lại tới đây sau đó. Lập tức liền hướng bác sĩ hỏi thăm Dương Hằng tình huống. Tình huống cũng khá Bác sĩ nói cho Dương Hoàng Vĩ, mặc dù cứu chữa tương đối chế, thế nhưng bệnh nhân tình trạng cơ thể phi thường tốt, cho nên đã thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ cần là tại ICU bên trong lại quan sát một ngày, không có sự tình liền có thể đi vào phòng bệnh bình thường. Đang hỏi rõ tình huống sau đó, Dương Hoàng Vĩ cùng Vương Quế lan lão lưỡng khẩu cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó Dương Hoàng Vĩ liền vào y cô nhìn một chút Dương Hằng. Phát hiện hắn vẫn cứ tại trong mê ngủ chưa tỉnh lại. Đang hỏi rõ bác sĩ sau đó mới biết được. Dương Hằng bởi vì thổ thương tương đối nặng. Cho nên bây giờ còn đang trong mê ngủ. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói. Buổi sáng ngày mai hẳn là sẽ thanh tỉnh. Cho tới bây giờ. Dương Hoàng Vĩ cùng Vương Quế Lan hai vợ chồng xem như triệt để yên tâm. Sau đó hai người bọn họ thương lượng một chút Quyết định do Dương Hoàng Vĩ ở chỗ này tạm thời chờ đợi Y IQ bên trong tin tức Mà Vương Quế Lan trở về chiếu cố phương phương Cứ như vậy một ngày một đêm rất nhanh liền đi qua Dương Hằng cũng từ trong hôn mê tỉnh lại Tại Dương Hằng tỉnh lại nhìn thấy chính mình là nằm tại cu bên trong thời điểm Cuối cùng là thở dài một hơi Biết mình cách mạng này xem như bảo vệ Mà y cô bên ngoài Dương Hoàng Vĩ nhận được bác sĩ thông báo. Dương Hằng tỉnh lại sau đó cũng cao hứng phi thường. Tiếp đó tại bác sĩ dẫn đầu hạ vào y cô. Nhìn nhìn vừa vặn tỉnh táo lại Dương Hằng. Mà Dương Hằng vừa vặn làm qua giải phẫu Hiện tại chỉ có thể là miễn cứng cười cười. Xem như cho phụ thân chào hỏi. Dương Hoàng Vĩ đứng tại Dương Hằng giường bệnh một bên. Nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì. Có ta ở đây đâu. Ngươi an tâm dưỡng bệnh. Dương Hằng gật gật đầu. Sau đó liền mỏi mệt nhắm mắt lại. Tiếp tục đang ngủ mê man. Không nói Dương Hằng nơi này thoát khỏi nguy hiểm. Lại nói Dương Khang phía bên kia bị đưa vào cuộc cảnh sát sau đó. Lập tức liền tiến hành hỏi thăm. Đối mặt cảnh sát nghiêm khắc ánh mắt. Dương Khang lập tức liền hiểu siêu. Đêm hôm nay phát sinh sự tình một năm một mười hướng cảnh sát nói một lần Đồng thời hướng cảnh sát lấy ra hắn điện thoại di động điện thoại ghi chép Còn tốt Hiện tại khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt Trên đường thiên võng cơ hồ phân bố bất kỳ một cách nào địa phương Cảnh sát rất nhanh liền hạch thật Dương Khang lời nói Nếu Dương Khang không phải tai nạn xe cẩu người gây ra hỏa Cảnh sát cũng không cần thiết tiếp tục giữ lại hắn Thế là tại sáng sớm ngày thứ hai Dương Khang liền được thả ra ra tới Dương Khang tại từ cuộc cảnh sát ra đến sau đó Kiện thứ nhất sự tình liền là lái xe một lần nữa về tới trung tâm thành phố bệnh viện Chờ hắn đi tới ý cu phòng bệnh ở ngoài thời điểm Phát hiện bên trong đã không còn Dương Hằng đến bóng dáng Cái này cũng đem hắn giật nảy mình Cho rằng Dương Hằng đã xảy ra chuyện gì đâu kết quả một hỏi thăm y tá, người ta nói cho hắn biết Dương Hằng đã thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại chuyển tới phòng bệnh bình thường đi rồi, này mới khiến hắn thở dài một hơi. Tiếp đó tại y tá chỉ dẫn phía dưới, rốt cuộc tại trong phòng bệnh tìm được Dương Hằng, chờ hắn vào phòng bệnh phát hiện, hiện tại Dương Hằng đã tỉnh táo lại, ngay tại bên giường, có một đại không một dựng cùng phụ thân hắn nói chuyện phiếm đâu. Mà Dương Hoàng Vĩ nhìn thấy Dương Khang đến đây Nhanh lên đứng lên đến Cười lấy nói ra Tiểu Khang lần này thật sự là làm phiền ngươi Nếu không phải ngươi Dương Hằng còn không biết như thế nào đây Không có gì Không có gì Ai bảo ta cùng Dương Hằng là bạn bè thân thiết đâu Hắn sự tình ta không giúp ai giúp Dương Hằng cũng tại trên giường mệnh Xoay đầu lại nhẹ giọng nói ra Bạn thân. Lần này nhờ có ngươi. Huyên để ta ở chỗ này. Cảm ơn. Được rồi được rồi. Nói những này làm cái gì. Ngươi bây giờ thật tốt dưỡng thương. Nếu là nghĩ cảm tạ ta lời nói. Sau khi thương thế lành mời ta ăn trực một bữa. Dương Hằng miễn cưỡng cười cười. Liền không nói gì nữa. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Tại vào lúc ban đêm thời điểm. Vương Quý Lan cũng mang theo Phương Phương. Tới trước nhìn Dương Hằng. Mà Phương Phương đã từ nai nai trong miệng biết phụ thân bị thương. Thế nhưng nàng một biểu hiện phi thường kiên cường. Chính mình cũng không hề khóc lóc. Ngược lại an ủi nai nai không cần lo lắng. Bất quá chờ nàng vào bệnh viện nhìn thấy trên giường bệnh phụ thân sau đó. Cái kia cảm xúc cũng nhìn không được nữa. Một nháy mắt liền nhào tới trước giường. Mặt mũi tràn đầy chảy nước mắt sờ sờ Dương Hằng đầu Ba ba Ngươi còn đau không? Dương Hằng nhìn xem đáng yêu trên mặt nữ nhi nộ cười liền không ngừng Không có việc gì không có việc gì Ba ba đây không phải xong chưa Vậy ngươi lần tiếp theo cũng nên cẩn thận Lại muốn là bị xe đụng phải Có thể làm cái gì nha Phương phương giống như tiểu đại nhân một dạng thở dài Tiếp đó lo lắng đến nhìn xem Dương Hằng. Cứ như vậy, Dương Hằng tại trong bệnh viện bắt đầu hắn tu dưỡng. Phải nói Dương Hằng lần này thổ thương vẫn tương đối nặng. Cái này tại trong bệnh viện ngẩn ngơ liền là sắp tới 20 ngày. Thẳng đến bệnh tình phi thường ổn định. Bác sĩ mới đồng ý Dương Hằng về nhà tính dưỡng. Chờ Dương Hằng về đến trong nhà sau đó. Trước hết nhất nghênh đón hắn là đại bạch cùng tiểu bạch hai cây sủng vật. Nhắc tới đại bạch coi như. Dù sao cũng là một con chó. Thời gian dài không gặp Dương Hằng tới vấy đuôi A. Cũng coi là hiện tượng bình thường. Thế nhưng là cách này tiểu bạch thế nhưng là chỉ hồ ly trắng. Hiện tại hoàn toàn đã không có hồ ly dạng. Hắn đi theo đại bạch bên cạnh. liền cùng một con chó nhỏ một dạng học hắn hình dạng. đong đưa cái kia xóa tung cái đuôi. Hình dạng là mười phần buồn cười. Lần này trở về, Dương Hằng được an bài tại phòng nhỏ bên trong. Đây chính là phương phương vì Dương Hằng có thể an tâm dưỡng thương. Đặc điểm đưa ra tới. Đến nơi này không còn ngoại nhân. Dương hoàng Vĩ lúc này mới đi tới Dương Hằng bên giường. Tiếp đó thấp dòng hỏi. Ngươi không phải biết pháp thuật sao? Hiện tại không người ngoài. Có thể dùng dùng một chút. Tiết kiệm được chính mình nằm trên giường như thế thời gian dài. Dương Hằng sau khi nghe cười cười. Đây không phải vừa về nhà sao? Tại bệnh viện thời điểm ta nào dám thi triển? Dương Hằng nói xong câu đó sau đó. Ngừng một chút trong đầu. Qua một lần chính mình sở học pháp thuật sau đó nói ra. Lần này ta thổ thương tương đối phức tạp. Chẳng những cắt đứt xương cốt. Mà lại phổi cũng bị thương. Bình thường pháp thuật chỉ sợ không có cái gì tác dụng. Chỉ có thể là vận dụng ta trong đan điền nội lực chậm rãi ôm dưỡng. Kỳ thực Dương Hằng còn có một câu nói không có nói ra. Đó chính là nếu như sử dụng trúc do khoa pháp thuật trị thương mà nói. Mặc dù có thể bảo chứng chính mình rất nhanh phục hồi như cũ. Thế nhưng Dương Hằng lại sợ hãi cái này pháp thuật tiêu hao chính mình tiềm năng. Rốt cuộc. Trước đó cho Dương hoàng vĩ trị thương. Hắn cũng không phải là tu đạo bên trong người. Cho nên không có phương diện này cố kỷ. Thế nhưng là Dương Hằng lại không đồng dạng. Hắn sợ hãi chính mình tiêu hao tiềm năng. Cuối cùng thành tựu có hạn. Phải biết hắn hiện tại có thể xuyên thẳng lưỡng giới. Phân thân đã thành tựu Bồ Tát tôn vị. Tiền đồ không thể đo lường. Không thể bởi vì một tí tẻo như thế thời gian liền để chính mình tiền đồ bất ổn. Dương Hoàng Vĩ cũng không biết Dương Hằng ý tưởng. Hiện tại hắn nghe lời này, cảm thấy có lý, Thế là nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền ra ngoài cho Dương Hằng chuẩn bị đồ ăn đi rồi. Mà Dương Hằng tại Dương Hoành Vĩ rời đi về sau, liền trầm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu liên hệ tại trong đan điền kim đan. Đây là Dương Hằng tại xảy ra chuyện sau đó, lần thứ nhất cảm giác kim đan. Dương Hằng cái này hơi chút cảm giác liền phát hiện trong đan biển kim đan. Hiện tại ngay tại xoay chậm chậm. Mà lại theo nó đây xoay tròn. Thả ra một cỗ nhàn nhạt pháp lực. Cái này pháp lực vừa rời đi đan biển. liền bắt đầu hướng Dương Hằng thủ thương bộ vị vận động mà đi. Bắt đầu chậm rãi tu phục thương thế hắn. Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này. Rốt cuộc rõ ràng chính mình tại gì giới thời điểm sao có thể kiên trì đến đêm khuya. Nếu như không phải kim đan đang một mực tu phục chính mình thương thế mà nói Chỉ sợ mình đã cùng cái kia phiên tăng một dạng mệnh quy hoàng tuyển Dương Hằng thở dài một cái Tiếp đó yên lặng dùng ý niệm khống chế kim đan Để cho nó tăng tốc xoay tròn Bắt đầu nhanh chóng phóng ra pháp lực Theo Dương Hằng ý niệm khống chế Cái kia kim đan vận chuyển tốc độ nhanh hơn Một cỗ pháp lực từ trên người hắn phun ra ngoài Theo kinh mạch đi tới Dương Hằng thủ thương bầu ngực. Bắt đầu nhanh chóng tu phục thương thế hắn. Dương Hằng cảm ứng đến chính mình thương thế tốc độ khôi phục. Yên lặng tính toán một chút án. Tình huống như vậy. Hai ba ngày công phu chính mình hẳn là có thể khỏi hẳn. Liêu trai lộ trường sinh chí mười. mươi 256 bắt được. Dương Hằng trên giường yên lặng vận chuyển. Kim đan đồng thời trên mặt lộ ra một trận nhẹ nhóm nụ cười. Thế nhưng là hắn lại không biết tại trên lầu đối diện trong một cái phòng. Đang có một cái kính viễn vọng đang quan sát hắn gian phòng. Cái này dám thì Dương Hằng gian phòng người. Là một cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử. Nhìn xem còn tính là tinh thần. Hiện tại cái này người trẻ tuổi đang đem ánh mắt đặt ở kính viễn vọng bên trên. Không nháy mắt quan sát đến Dương Hằng gian phòng tình huống. Một lát sau hắn lúc này mới đem ánh mắt rời đi rồi kính viễn vọng. Tiếp đó từ trong ngực lấy ra điện thoại. Bắt đầu gọi giấy số. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. Tại điện thoại một bên khác truyền đến một trận trẻ tuổi thanh âm. Thanh âm này đang lấy gập vành tiếng Trung hỏi. Quy! Thế nào? Là có hay không tình huống? Quyêu li An tiên sinh. Hiện tại mục tiêu đã về nhà. ma lại xem bộ dáng là bị thương đang ở nhà bên trong dưỡng thương thật sao điện thoại cách kia một đầu truyền đến một trận mừng rỡ thanh âm như vậy ngươi lại phái người điều tra một chút mục tiêu rốt cuộc là thế nào thổ thương thương thế thế nào tiếp đó lập tức hướng ta báo cáo tốt quyêu ly an tiên sinh cách này trẻ tuổi tiểu hỏa tử bung điện thoại xuống ngồi ở trên ghế sofa lo nghĩ Tiếp lấy liền bấm một cách khác điện thoại Nhị tử Hào ca Ngươi có cái gì phân phó Ngươi không phải dám thì Dương Hoành Vĩ hai vợ chồng nha Hai ngày này bọn họ đều đang làm gì Hào ca Mấy ngày nay Dương Hoành Vĩ hai vợ chồng vẫn là ở trung tâm bệnh viện ở lại Hầu hạ con trai hắn Cách này để hào ca người trẻ tuổi nhẹ gật đầu Sau đó tiếp tục phân phó Ngươi đi bệnh viện tra một chút. Dương Hằng thương thế tình huống. Vừa có tin tức lập tức hướng ta báo cáo. Tốt. Hào ca. Hào ca sau khi để điện thoại xuống. Lại lần nữa đi tới bên cửa sổ. Dùng kính viễn vọng nhìn nhìn đối diện trong phòng Dương Hằng. Dùng tay mò sờ lông mày. Lo nghĩ. Lần này chính mình thật vất vả dựng vào Quyêu Ly An gia tộc người. Chính mình cần phải biểu hiện tốt một chút một chút. Hy vọng có thể nhận được Quyêu Li An gia tộc người thưởng thức. Từ đó về sau cải tà quy chính. liền không lại tham dự trên đường sự tỉnh. Mà trên giường Dương Hằng. Căn bản là không có phát hiện mình bây giờ ở tại bị giám thị bên trong. Hắn hiện tại đem chính mình hết thảy tinh lực đều đặt ở tăng tốc khôi phục trên thương thế. Vì thế từ một ngày này bắt đầu. Chỉ cần là có thời gian. Hắn liền yên lặng điều động trong kim đan pháp lực. Làm dịu chính mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Theo thời gian chuyển rời. Dương Hẳng Thương Thế đang nhanh chóng biến hóa. Vừa về nhà thời điểm. Hắn chỉ có thể là nằm ở trên giường. Qua hai ngày hắn đã có thể miễn cưỡng xuống đất hoạt động. Đối với Dương hằng đến biến hóa. Dương Hoành Vĩ cùng Vương Quế Lan là xem tại trong lòng. Lần này hai vợ chồng cuối cùng là yên tâm. Trước mấy ngày cái kia cao mày cũng bắt đầu mở ra lên. Trong nhà cũng lại một lần nữa truyền ra vui cười thanh âm. Một ngày này buổi tối vừa vặn ăn cơm xong. Dương Hằng người một nhà ngồi ở trên ví sofa. Một bên xem tivi. Một bên trò chuyện ngày. Đột nhiên vé vào Dương Hằng trên đùi cái kia tiểu hồ ly chợt đứng lên đến. Ánh mắt nhìn trầm chằm ngoài cửa sổ đầu. Bắt đầu thẳng nghe răng nhít miệng. Dương Hằng vừa mới bắt đầu còn không có đem cái này coi ra gì. Cho là nàng nhận lấy cái gì kinh hãi. Chỉ là liên tiếp sờ lấy nàng phía sau lưng. Mong muốn trấn an cái này tiểu hồ ly cảm xúc. Thế nhưng là lần này cái này tiểu hồ ly phi thường bướng bình. Vô luận Dương Hằng thế nào trấn an. Ánh mắt của nàng đều không hề rời đi cửa sổ. Mà cùng cái này tiểu hồ ly cùng một chỗ thời gian dài nhất phương phương. cũng vội vàng tới hỗ trợ. Nàng một bên sờ lấy nàng phía sau lưng một bên trấn an nói: "Tiểu Bạch chúng ta không sợ, có ba ba cùng ta tại, không ai có thể tổn thương ngươi." Thế nhưng là đối với nàng Trấn An, Tiểu Hồ Ly lần này là không thèm để ý. Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này lông mày liền nhíu lại. Có lẽ người khác chỉ là đem cái này Tiểu Bạch xem như một cách bình thường Hồ Ly. thế nhưng là dương hằng lại phi thường rõ ràng biết cái này tiểu bạch mẫu thân chính là một con ngàn năm hồ tinh như vậy yêu quái sinh hạ hài tử làm sao có thể phổ thông mà bây giờ tiểu bạch hướng về phía cửa sổ miệng một mực thì uy chẳng lẽ nói nơi đó có cái gì để cho nàng cảm thấy uy hi hiếp địa phương dương hằng nghĩ rõ ràng sau đó lập tức liền đem chính mình ý niệm tập trung đến trên đan điền Cái kia trong đan điển kim đan. Theo Dương Hằng ý niệm rót vào. Lập tức liền bắt đầu chấn động lên. Tiếp lấy từng đạo nhìn không thấy gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán. Những này gần sóng tựa như là con rơi sóng siêu âm một dạng A. Không ngừng hướng bốn phía dò xét. Rất nhanh liền tại Dương Hằng nhà ở ngoài trên tường phát hiện một con kỳ quái con rơi. Dương Hằng thông qua kim đan cảm giác. Phát hiện cách này con rơi trong cơ thể ẩm giấu đi một cỗ phi thường cường đại năng lượng. Mà lại những năng lượng này tản ra một cỗ tà dị mùi vị. Dương Hằng nhếu nhếu mày. Dựa theo cách này con rơi trong cơ thể năng lượng đến tính toán. Tại gì giới chỉ có thể coi là một cách tu hành mấy chục năm teo yêu quái. Thế nhưng là tại hiện đại cách này mặt pháp xã hội. Có như vậy năng lực yêu quái hẳn là phượng mau lân giác. Giống như vậy nhân vật Hiện tại cách nào không phải cao cao tại thượng Lần này thế nào tiềm phục tại nhà mình ngoài tưởng sao Nhìn như vậy đến Đối phương hẳn là kẻ đến không thiện Bất quá xương hằng đối cách này teo yêu quái cũng không để ở trong lòng Mặc dù bây giờ chính mình bị thương Thế nhưng trong đan điền pháp lực còn có thể như thường vận chuyển Đối phó cái vật nhỏ này vẫn là dễ như trở bàn tay Vì thế Dương Hằng chỉ là dùng cái kia có thể xuyên thấu hết thảy ánh mắt Nhìn nhìn tại ngoài tường nằm sấp cái kia con rơi Tiếp lấy khóe miệng lộ ra mỉm cười Mà cái kia tại ngoài tường con rơi Thật giống cũng cảm giác được Dương Hằng nồng đậm áp ý Chỉ thấy được hắn mạnh mẽ quạt cánh liền rời đi tường vây Bắt đầu hướng phương xa bay đi Mà Dương Hằng nhìn xem chỗ kia đi bóng đen mỉm cười Tiếp đó trong miệng yên lặng niệm đồng chú ngữ, thần tông tiên sư lệnh, thiên lệnh quy ta tấm, cầu thiên truy nhân hồn, trưởng thủ luân tam xuân, chân dẫn tứ phương hồn, cấp cấp như luật lệnh. Theo dương hàng chú ngữ niệm xong trong cõi u minh một cố lực lượng thẳng đến cái kia lao vùng vụt đi xa con rơi, cái kia con rơi liền tránh đều chưa kịp tránh, liền bị cố lực lượng này đánh trúng. tiếp lấy cái này con rơi tại nửa không trung lắc lắc, tiếp đó liền rơi xuống tại trên mặt đất, mà có một cỗ màu xám cái bóng bị từ cái này đen con rơi trong thân thể kéo ra ngoài, cực nhanh rơi vào dương hằng trong tay, dương hằng làm tất cả những thứ này, bên cạnh dương hoành vĩ phu phụ cùng phương phương đều không có phát giác được, chỉ có cái kia tiểu hồ ly, hiện tại cũng không nghe răng nhích miệng, Nàng chừng mắt mắt nhỏ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem dương hằng trong lòng bàn tay, tựa như là không rõ nơi đó thế nào đột nhiên có thêm một cái khí cầu, mà dương hằng một cái tay khác sờ sờ cái kia tiểu hồ ly đầu, tiếp đó nói ra, không sao rồi, cùng phương phương chơi đùa đi đi, tiểu hồ ly tựa như là nghe rõ dương hằng lời nói a, dùng đầu tại dương hằng trên thân cọ sát, Tiếp đó liền nhảy tới bên cạnh phương phương trên đùi. Đánh tiếp lên chợp mắt tới. Dương Hằng có thể đứng lên thân đến. Hướng về phía vẫn cứ tại nhìn tivi Dương Hoàng Vĩ nói. Ta hơi mệt chút. Về phòng trước nghỉ ngơi. Chờ một chút. Ta có chuyện còn muốn cùng ngươi nói. Dương Hằng nghe chỉ có thể là lại lần nữa bất đắc dĩ ngồi xuống. Dương Hoàng Vĩ ngồi ngay ngắn. Pho khan một tiếng. Tiếp đó nói ra. Người cái kia phú thương bằng hấu mã tàng gọi điện thoại tới. Hắn nói có một bộ tiện nghi phòng ở. Hỏi chúng ta có cần hay không? Dương Hoành Vĩ nói xong sau đó. Dùng ánh mắt vụng trộm nhìn Dương Hằng liếc mắt. Mà ngồi ở Dương Hoành Vĩ bên cạnh Vương Quế Lan. Nghe đến cha con bọn họ đàm luận phòng ở sự tỉnh. Mặc dù ánh mắt còn nhìn chầm chầm tivi. Thế nhưng tai lại dừng lên. Dương Hằng lo nghĩ Tiếp đó hỏi Cái kia mã tàng là có ý gì Dương Hoành vĩ trông thấy Dương Hằng không có phản đối Lập tức liền tinh thần tỉnh táo Hắn đem thân thể hướng Dương Hằng nơi này xây dịch Tiếp đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra Phòng ở không đắt Chỉ cần 20 vạn Là trùng tu sạch sẽ Có hơn 150 mét vuông. Dương Hằng sau khi nghe Chỗ nào còn không rõ bạch mã ẩn ý tứ. Phòng này nói là bán. Kỳ thực cùng tặng không cũng không có gì khác biệt. Cái này rõ ràng là đang lấy lòng chính mình sao. Nếu không mà nói. Thành phố Tây Liền là giá phòng tiện nghi hơn. Hắn rốt cuộc cũng là một cái tỉnh lỵ thành thị. Làm sao có thể 20 vạn liền mua được 150 mét vuông phòng ở. Hắn có yêu cầu gì không? Cũng không có gì. Liền là mấy ngươi có thời gian thời điểm đi chỗ của hắn một chuyến. Tựa như là hắn bà thông ra xuất ra cái gì sự tình. Phải ngươi giúp làm một lần pháp sự. Dương Hằng nghe ngược lại là yên lòng. Hắn hiện tại sợ nhất liền là không công mà hưởng lục. Nếu đối phương đưa ra yêu cầu. Như vậy hắn tiếp nhận bộ phòng này cũng coi là yên tâm thoải mái. Mà lại chủ yếu nhất là hắn hiện tại cũng coi là có chút bản sự. thế nhưng là trong nhà ở lại điều kiện còn không có đạt được cải thiện. Người một nhà chen tại một cách hơn 60m vuông phòng nhỏ bên trong, liền chuyển cách thân đều cảm thấy chật chội. Hiện tại Dương Hằng ở lại phòng nhỏ, vẫn là phương phương có thể đưa ra đến để cho hắn dưỡng thương. Lúc bình thường Dương Hằng trở về, vẫn là tại ngồi phòng khách. Tốt a, ta cảm thấy chuyện này có thể làm. Hai ngày nữa ta liền cho mã tàng gọi điện thoại Đem chuyện này cho xác định Nghe đến Dương Hằng khẳng định trả lời Dương hoành vĩ nụ cười trên mặt liền không có rừng qua Liền liền một mực làm bộ không quan tâm chuyện này vương quế lan Hiện tại khóe miệng cũng vỉnh lên Dương Hằng nhìn xem người một nhà cao hứng hình dạng Chính mình trong lòng cũng thống khoái một chút Hiện tại xem như làm người trong nhà làm một chuyện Sau đó Dương Hằng đứng dậy. Chậm rãi đi trở về đến chính mình phòng nhỏ bên trong. Đóng chặt cửa phòng. Cho tới bây giờ Dương Hằng mới lại một lần nữa đưa ra tay trái Ở nơi đó có một cách đang không ngừng biến hóa thân hình con rơi dạng vật thể. Cách này con rơi nhỏ một hồi là con rơi. Một hồi liền biến thành hình người. Tại hình người cùng con rơi ở giữa không ngừng chuyển đổi. Nhìn xem người là hoa mắt. Nói đi! Vật nhỏ! Người nào phái ngươi đến? Cái kia con rơi nghe Dương Hằng lời nói a Lập tức liền biến thành hình người! Tiếp đó lộ ra cái kia có được răng nanh miệng! Hướng về phía Dương Hằng nói ra! Tiểu vu sư! Nhanh lên thả ta! Ngươi đã đắc tội chớ nên đắc tội với người! Dương Hằng nhìn đối phương uy hiếp! Mỉm cười! Tiếp đó trong tay liền tạo nên từng đợt điện quang! Cái này điện quang tiếp xúc cái kia con rơi thân thể. Lập tức liền đem cái này con rơi điện là mắng hoa gọi bậy. Thế nào? Còn nói khoác lác sao? Cho tới bây giờ cái này con rơi nhỏ xem như thành thật. Nói đi. Ngươi là ai? Vì cái gì đến cửa nhà nha? Cái này con rơi a Chớp chớp mắt nhỏ. Cuối cùng nghĩ nghĩ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ. Đem chính mình vô tận sinh mệnh lãng phí ở nơi này. Liêu trai lộ trường sinh chí mười. mươi 257 thu phục. Cái quái vật này linh hồn tại dương hằng trong tay. Bóp méo một chút. Cuối cùng hóa thành một người mặc áo bào đen trắng xanh nam nhân. Cuối cùng hắn lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta là phụng Quyêu Ly An tộc trưởng chi mệnh. Tới trước giám thị ngươi. Nói đến đây thời điểm Hắn liền ngừng một chút ngẩng đầu nhìn Dương Hằng sắc mặt Tiếp đó ập ốn nói tiếp đi Nếu có thể mà nói Lại muốn ngươi người một nhà mệnh Dương Hằng sau khi nghe Một trận cười lạnh Cũng không đem chuyện này để ở trong lòng Cái quái vật này ngược lại là nghĩ đến dễ dàng Thế nhưng là hắn lại không biết Tại nhà này bên trong ngoại trừ Dương Hằng bên ngoài Còn có một tôn đại năng đang tỏa chấn Vị đại năng này liền là bị vương Quế Lan cùng Dương hoàng Vĩ cung cấp trong phòng khách Tôn này ly áp đầu đà so tượng Tôn này ly áp đầu đà cũng không so với tiếng vọng Hắn chính là một cái áp ma hóa thân Lấy hắn năng lực tại cái này địa cầu hiện đại không gian Còn không có người nào có thể từ dưới tay hắn tổn thương đạt được Dương hằng người nhà Nói đi Cái kia Qiu Li An tại cái gì địa phương? Nghe Dương Hằng hỏi Qiu Li An tung tích, cái quái vật này có chút trần chờ. Phải biết Qiu Li An tộc trưởng tại bọn họ trong lòng kia là thần hóa thân. Từ lúc cái này con rơi nhỏ chuyển hóa thành hấp huyết dù mấy trăm năm qua, hắn liền chưa từng nhìn thấy bất cứ người nào có thể đào thoát Qiu Li An tộc trưởng trong lòng bàn tay. Mặc dù trước mắt cái này ngược lại là còn có chút bản sự, thế nhưng tại cái này con rơi nhỏ trong lòng chỉ sợ còn không có cách nào cùng An tộc trưởng cùng nhau ngang hàng chính là bởi vì như vậy hắn mới không dám đem qliang tộc trưởng hành tung tiết lộ cho cái này tiểu đạo sĩ vạn nhất đem đến qliang tộc trưởng thu thập cái này tiểu đạo sĩ phát hiện là chính mình lộ ra hắn hành tung vậy mình còn có tốt Dương Hằng đợi một chút phát hiện cái này con rơi nhỏ vậy mà cúi đầu không nói. Nhoáng cách đã hiểu rõ đối phương tâm tư. Xem ra hắn đối với mình còn không có lòng tin nha. Bất quá bây giờ lưu Dương Hằng thời gian tương đối gấp. Cũng không có thời gian cùng cái này con rơi nhỏ ngoạn cái gì tín nhiệm trò chơi. Thế là, Dương Hằng tay phải cái kia đắc ảm đảm đi điện quang. Lại một lần nữa bắt đầu lấp lóe. Theo cách này điện quang lại một lần nữa di chuyển đến cái kia con rơi nhỏ hồn phách bên trong. Chỉ nghe cái kia con rơi nhỏ lại một lần nữa phát ra thê thảm tiếng kêu. Mà lại lần này Dương Hằng mong muốn cho hắn một chút giáo huấn Cho nên ác tiếp tục thời gian vẫn tương đối trường. Một lát sau. Cái kia con rơi nhỏ linh hồn cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Dương Hằng xem không sai biệt lắm. Lúc này mới thu hồi tay phải. Chờ Dương Hằng vừa thu lại pháp thuật. Cái kia con rơi nhỏ lập tức liền cảm thấy không khí là như vậy tươi mới. Thế giới là tốt đẹp như vậy. Hắn cũng không thể bởi vì người khác mà đem chính mình mệnh đáp tại chỗ này. Đến đây nàng tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị Dương Hằng công phá. Đạo trưởng. Ta hiểu được. ngươi hỏi cái gì ta đáp cái gì. Nghe nói như thế. Dương Hằng khói miệng lộ ra một tia dễu cợt. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế Sớm nếu là đáp ứng thống khoái như vậy Cái nào cần dùng tới thủ như vậy khổ Hiện tại liền hồn phách lực lượng cũng tổn thất một nửa Cũng bởi vì cái này một nửa hồn phách lực lượng Cái này con rơi nhỏ liền là một lần nữa sinh động Thân thể chỉ sợ cũng đến suy yếu thật dài một đoạn thời gian đã ngươi thức thời Như vậy lần này coi như xong Hiện tại có thể nói đi. Cái kia William bây giờ tại cái gì địa phương? Cái này con rơi nhỏ trầm mặt một chút. Tiếp đó ta nói ra. Đạo trưởng. Ta có thể đối ngươi lộ ra William sở tại. Thế nhưng ta hy vọng ngài đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nói đi. Ta nghe một chút lại nói. Cái này con rơi nhỏ xấu hổ nhìn nhìn Dương Hằng. Cuối cùng lúc này mới nói ra. ta hy vọng tại tiết lộ An tộc trưởng tin tức sau đó ngài có thể thu lưu ta tại ngài bên cạnh làm việc con rơi nhỏ nói xong câu đó liền nhanh lên nói bổ sung ta không cần bất kỳ cái gì tiền lương còn có thể làm ngài cung cấp cần thiết tài chính ủng hộ ta chỉ cần đợi tại bên cạnh ngươi là đủ rồi Dương Hằng sau khi nghe hơi kinh ngạc trên thế giới tại sao có thể có tốt như vậy sự tình Thuê một người chẳng những không cần cho tiền lương. Ngược lại còn có thể từ chỗ của hắn nhận được tiền. Nếu như là như vậy. Vậy hắn hy vọng thêm thuê mấy người. Bất quá Dương Hằng lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Đó là bởi vì cái này con rơi nhỏ sợ hãi tiếp xuống William gia tộc truy sát. Cho nên phải từ lấy chính mình nơi này cũng lấy được che chở. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Cái này con rơi nhỏ đối với mình không có bất cứ uy hiếp gì. Thu lưu nàng cũng không có gì không tốt. Hơn nữa còn có thể để cho mình cha mẹ thêm một tầng bảo hộ. Chủ yếu nhất là xem bộ dạng này. cách này con rơi nhỏ vẫn còn có chút cơ sở kinh tế. Kể từ đó không phải là chính mình tại hiện đại lại được đến một phần kinh tế ủng hộ sao. Dương Hằng suy nghĩ xong sau đó. Trên mặt cười cười. Tốt. chỉ cần là ngươi trả lời ta vấn đề, từ nay về sau ngươi chính là ta người hầu, ta sẽ vì ngươi cung cấp an toàn trên che chở. Cái kia con rơi nhỏ nghe xong Dương Hằng lời nói, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng a hiện lên một trận mừng rỡ. Phải biết trước mắt cái này tiểu đạo sĩ đối với William tộc trưởng mà nói đều là phi thường cố kỳ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước mắt cái này ngược lại là vô cùng cường đại Đầu nhập vào như vậy người ít nhất có thể tạm thời bảo chứng chính mình an toàn Chủ yếu hơn là xem dương hằng hình dạng Thuộc hạ hẳn là không vài cách có thể dùng người Nếu như bây giờ chính mình đầu nhập vào đi qua Như vậy tương lai nói không chừng liền sẽ trở thành vị này đạo trưởng tâm phúc nhân sĩ Đến lúc đó chỗ tốt còn có thể có thể thiếu chính mình Nghĩ tới đây thời điểm Cách này con rơi nhỏ lập tức mắt trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp đó mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt nói ra. Chủ nhân. Ngươi muốn hỏi điều gì? Ta là biết không không nói. Dương Hằng nhìn nhìn cách này trong tay con rơi nhỏ linh hồn. Suy nghĩ một chút. Nếu như là thật muốn thu phục hắn. Cũng còn đến làm một chút thủ đoạn. Nếu không mà nói chính mình phải tùy thời đề phòng cách này con rơi nhỏ phản bội. Dương Hằng ngẩng đầu lên. Hướng về phía cách này con rơi nhỏ hỏi. "Ngươi tên gì? Cái kia con rơi nhỏ có chút mộng bức. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Hằng sẽ vì vấn đề này. Ho hớt. Dương Hằng sau khi nghe xong gật gật đầu. Tiếp đó liền bắt đầu miệng tụng chú ngữ. Một chảo mỗi ngày đến. Hai chám đất mà đến. Ba chảo ho ướt chân hồn đến. Cầm chặt gấp đến. Chầm bắt chầm đến. Như có không đến, môn thần táo quân cùng một chỗ mang lên. Một chảo tối mờ, hai chảo mềm, ba ba chảo ngươi hồn phách tán. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Dương Hằng chú ngứ sau khi đọc xong, đưa tay liền hướng về con rơi nhỏ hồn phách khẽ vô một chút. Lần này nhưng rất khó lường. cái này con rơi nhỏ đã cảm thấy thân thể một trận đau đớn. tiếp lấy nàng cảm giác đến chính mình linh hồn bị cưỡng ép cắt thành hai nửa, mà nhỏ một nửa linh hồn rất nhanh thoát ly chính mình khống chế, hướng về Dương Hằng tay phải bay đi. Dương Hằng tay phải tiếp lấy lấy linh hồn, tiếp đó há miệng một nuốt, cái kia một nửa linh hồn liền theo Dương Hằng kinh mạch đáp rơi vào hắn trong kim đan. Đến đây Dương Hằng xem như hoàn toàn khống chế được cái này con rơi nhỏ. Từ đó về sau, chỉ cần Dương Hằng động động niệm, liền có thể để cho trước mắt cái này con rơi nhỏ hồn phi phách tán. Quan trọng hơn là lúc khi tối hậu trọng yếu. Dương Hằng thậm chí có thể sử dụng cái này một nửa linh hồn. Khống chế cái này con rơi nhỏ nhất cử nhất động. Từ đó về sau cái này con rơi nhỏ hoát hoa đến mức hoàn toàn liền thành Dương Hằng khôi lỗi. Mà cái này hấp huyết rượu ho ướt rõ ràng cũng biết chính mình trải qua cái gì. Mới vừa rồi còn có chút tiểu tâm tư. Hiện tại toàn bộ tắt rồi đi xuống. Sau đó Dương Hằng đem cái kia tay trái kéo ra. Giống như bầu trời bên trong ném đi. Cái kia hấp huyết rượu ho ướt linh hồn lập tức liền rời đi rồi Dương Hằng trong lòng bàn tay. Bất quá hắn lần này cũng không có trốn. Mà là cung cung kính kính tung bay ở dương hằng đến bên cạnh chờ lấy hắn phân phó. Về thân thể đi đi. Sau đó dùng chân thân tới trước gặp ta. Cái kia pho ướp nhanh lên nhẹ gật đầu. Tiếp đó linh hồn xuyên qua tường. Hướng về cách đó không xa đường đi rơi đi. Cái kia linh hồn rơi vào một chỗ yên tĩnh trên đường phố. Nơi đó có một cái con rơi thân. Thân thể ngay tại không ngừng run rẩy Cái này ho ước linh hồn bổ nhào về phía trước. Lập tức liền dung nhập cái này con rơi trong thân thể. Tiếp xuống cái này con rơi mãnh liệt hướng bầu trời bên trong vọt tới. Tiếp đó một trận hắc vụ. Chờ đến lại một lần nữa rơi vào trên mặt đất thời điểm. Đã thành rồi một cái ưu nhã người ngoại quốc. Bất quá người nước ngoài này nhìn còn có chút sắc mặt tái nhợt. Hắn sửa sang lại một chút chính mình y phục. Tiếp đó hướng cách đó không xa một cái cửa sổ nhìn lại. Trong lòng có chút ai thán. Lần này mặc dù nói là bảo chủ mệnh Thế nhưng tự do thân thể lại hoàn toàn mất đi. Từ nay về sau liền phải dưỡng người hơi thở. Bất quá việc đã đến nước này cũng không có gì biện pháp. Trước bảo chủ con trai mạng lại nói. Vì thế cách này hấp huyết ruột thở dài. Liền chuyển thân hướng dương hằng nhà mà đi. Chờ hắn đến Dương Hằng cửa sổ phía dưới. Tiếp đó mãnh liệt đi tới lên vừa nhảy. Thân thể liền liền hóa thành một cái con rơi. Tiếp đó mở ra cánh. Liền rơi vào Dương Hằng cửa sổ đầu. Dương Hằng kỳ thực một mực tại trên cửa sổ quan sát bên ngoài tình huống. Trông thấy cửa sổ đầu rơi lên rồi một cái con rơi nhỏ. Liền biết cách này ho ướp liền trở về. Vội vàng mở cửa sổ ra. Cái kia pho ướp gặp một lần cửa sổ mở ra. Lập tức liền khu xử con rơi thân thể vào Dương Hằng gian phòng. Tiếp lấy lại là một trận hắc vụ. Chờ đến hắn tại hiện hành thời điểm. Đã khôi phục được nhân tính. Lần này pho ướt càng thêm cung kính. Hắn quỳ một gối xuống lấy đầu đụng đất. Ngày nô bục pho ướp. Gặp qua ta vĩ đại chủ nhân. Dương Hằng trên mặt lộ ra nụ cười. Bị người lấy lòng tư vị quả nhiên là không tệ. Trách không được trong lịch sử nhiều như vậy đại nhân vật. Tiện kỳ là như vậy anh minh thần võ. Đến cuối cùng bị vài câu giấu ngon giấu ngọt liền hống thần hồn điên đảo. Dương Hằng lui một bước. Ngồi trong phòng trên ghế, Nhìn xem quỳ gối phía dưới ho ướp hỏi. Hiện tại có thể nói đi. Cái kia Willian bây giờ tại cái gì địa phương? Hấp huyết dường quilly an đã đi tới thành phố t ngay tại trung tâm thành phố hindon khách sạn bên cạnh hắn còn đi theo người nào bên cạnh hắn có thật nhiều hộ vệ ở trong còn có con trai hắn sắc dương hằng nghe đến sắc xanh tử ánh mắt liền nhíu lại tiếp đó hỏi cái này sắc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn cũng là hấp huyết dường Sắc công tử trước kia là hấp huyết ruột cùng nhân loại hỗn huyết. Bất quá gần nhất thật sống bị bệnh gì. không thể không chuyển hóa thành hấp huyết dược Dương hằng ai nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, trách không được sắc trước kia có năng lượng lớn như vậy. vậy mà có thể điều động cái này đến cái khác nhân vật siêu phàm. Bất quá dương hằng lập tức liền nghĩ đến chính mình vợ trước lý nguyên. mặc dù lý nguyên cùng mình ly hôn. Thế nhưng tốt xấu là một ngày phu thê Bách nhật ăn, lại nói hai người còn có chung nhau nữ nhi. Phương Phương đối với hắn an toàn. Dương Hằng vẫn là phải hỏi đến một chút. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. Chương 258 Lôi Bộ Thần Tướng. Dắt ở bên người không phải mang một cái hoa hạ nữ tử sao? Cái kia nữ tử hiện tại thế nào? Phó Ướt cúi đầu suy nghĩ một chút, tiếp đó mới nói ra. Giác công tử thật sống bên cạnh mang theo một vị hôn thê. Hiện tại cách này vị hôn thê thật sống bị lưu tại châu Âu. Trưởng quản lấy hai người cỡ lớn xí nghiệp. Lần này không có tới đại lục. Dương Hằng sau khi nghe trong lòng cũng có chút phiền muộn. Hiện tại Lý Nguyên xem như tìm tới nàng sinh hoạt mục tiêu. Trưởng quản hai cách này cỡ lớn xí nghiệp. Hẳn là cao hứng phi thường đi. Dương Hằng hiện tại trong lòng phi thường không thoải mái. cảm giác đến chính mình tựa như là bị cái này rắc cho so không bằng. Nếu chính mình không thoải mái, vậy người khác cũng đừng nghĩ thống khoái. thế là dương hằng chớp mắt liền có rồi biện pháp. ngươi bây giờ quay lại hindon khách sạn đi. tiếp đó nghĩ biện pháp lẫn vào đến Willian trong phòng. cái khác sự tình ngươi cũng không cần quản. cái kia lo ướt nghe xong dương hằng phân phó. trong lòng liền là run lên. Bởi vì hắn từ dương hằng trong khẩu khí đã đát hiểu. Vị này mới chủ nhân chỉ sợ đối An muốn hạ thủ. Thorwood kỳ thực cũng không muốn để cho An có cái gì nguy hiểm. Bởi vì hắn cũng coi là An hậu duệ một trong. Cách này mấy trăm năm qua An đối với hắn cũng không tệ. Cho hắn không nhỏ quyền lực. Bất quá ướt trên mặt cũng không dám lộ ra một tơ một hào. hắn cúi đầu chậm rãi thối lui đến bên cửa sổ tiếp đó nói ra vĩ đại chủ nhân ta hiện tại liền đi nói xong sau đó lo ướt vừa đỡ bể cửa sổ liền nhảy ra gian phòng tại vật rơi tự do quá trình bên trong hóa thành một cách con rơi hướng nơi xa bay đi dương hằng trông thấy cách này con rơi đi sau đó liền bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống hành động Lần này đối phó Willian là mấy trăm năm quái vật. Hẳn là năng lực không nhỏ. Bình thường lôi pháp chỉ sợ đối với hắn không có cái gì tác dụng. Lần này muốn đối hắn khiến một cách đại cách pháp thuật. Vì thế Dương Hằng quyết định khai đàn làm phép. Chiêu mời lôi bộ chư tướng cùng thiên binh. Tiến đến để cho cái này Willian biết biết lời hại. Nhắc tới triệu thỉnh lôi bộ thiên tướng cùng thiên binh chính là ngũ lôi pháp cuối cùng bí thuật Dương Hằng trước kia là nhiều lần luyện tập Bất quá mỗi một lần sắp thành công thời điểm đều sẽ vô duyên vô cớ mà bị đánh gãy Dương Hằng bởi vì cuối cùng này bí thuật cũng nếm qua mấy lần thua thiệt Bây giờ nghĩ lại hẳn là cách này bí thuật uy lực quá lớn Mà lại can thiệp đến địa cầu cùng gì giới không gian quy tắc Cho nên bị thiên đạo cảm giác Tới trước phá hư Bất quá Dương Hằng đối với cách này pháp thuật vẫn là kiên trì bền bỉ Rốt cuộc phía trước một đoạn thời gian tế luyện hoàn thành Đến bây giờ Dương Hằng rốt cuộc có thể chiêu mời lôi bố một thành viên thiên tướng cùng 300 thiên binh Đến chính mình trước đàn thính dụng Hiện tại là tại trong nhà mình Dương Hằng không có cách nào bố trí chính quy pháp đàn Chỉ có thể là liệu cơm gấp mắm Đem chính mình trong phòng một cái cây bàn đặt tại địa phương, coi như pháp đàn sau đó, lại từ trong nhà cầm một chút trái cây cung phụng tại đàn bên trên, dương hoàng vĩ cùng vương quế lan nhìn xem dương hằng ở nơi đó giày vò, đều có chút tò mò, bắt đầu giúp đỡ dương hằng bận trước bận sau tại chuẩn bị xong tế đàn, sau đó bọn họ cũng không đi, liền đứng tại cửa ra vào tò mò hướng dương hằng nơi này quan sát, Mà Dương Hằng cười cười Cũng không có xua đuổi cha mẹ mình Sau đó Dương Hằng liền tìm một tấm giấy đỏ Ở bên trên viết vài cái thần vị Ở trong có cửu thiên ứng lôi phổ hóa thiên tôn Tiên thiên nhất khí hỏa lôi phi tiệt báo ứng xứ xả trương phần Phương Đông thiên lôi xứ xả tưởng cương luân Nam phương thiên lôi xứ xả tất cơ tiên Tây phương thiên lôi xứ xả hoa văn thông Bắc phương Thiên Lôi sứ giả Lôi áp, Trung ương Thiên Lôi sứ giả Trần Thạch. Xong rồi sau đó, Dương Hằng đốt lên ba nén hương, cắm vào trước đàn, bắt đầu yên lặng cầu nguyện, hy vọng chư vị thần chi có thể trợ giúp chính mình hàng yêu phục ma, bảo vệ đạo pháp. Cầu nguyện xong sau đó, Dương Hằng lui về phía sau một bước, khoanh chân ngồi ở trước đàn, tay niệm pháp quyết, bắt đầu tiến nhập quá sâu thiền định bên trong theo dương hằng thiền định hắn tâm thần đã tiến nhập bồng bình thấm thoát cảnh giới đồng thời trong cõi u minh có một cỗ cảm giác hạ xuống dương hằng trong ấp có một câu thơ để hình dung loại cảnh giới này thiên cương trục thái ấp thái ấp chụp thiên cương phong vân lôi vũ điện theo niệm ứng hắn phương dương hằng hiện tại mặc dù rất sống đã thần sắc phiêu hốt Thì thực hắn ý nghĩ lại vô cùng rõ ràng. Đến lúc này hắn cảm giác đến trong cõi u minh lực lượng hạ xuống. Biết sự tình đã không sai biệt lắm. Thế là nhanh lên niệm chú. Triệu hợp lôi đình hiệu lệnh. Vội vàng gấp gáp. mười phương tam giới. Khoảnh khắc siêu nghe. Lấy kim lôi đình đô ti đốt hương bẩm lệnh. Phi phù triệu thỉnh tiên thiên nhất khí hỏa lôi phi tiệc báo ứng sứ giả trương thần quân gấp đến. Uống hồng hồng cán di sắc. Theo dương hàng chú ngữ niệm xong hắn tâm thần bên trong một điểm kim quang lấp lóe. Tiếp đó cấp tốc hướng bầu trời bên trong bay đi. Cái này bay đến nửa không trung kim quang một nháy mắt liền tiêu thất tại cái không gian này. Tiến nhập không biết tên chiều không gian. Tại vô tận vĩ độ không gian bên trong. Xem vào hư cùng thực ở giữa không gian. Ở chỗ này lôi đình lấp lóe. Mặc dù nói lôi đình lấp lóe, thế nhưng khiến người ta cảm thấy xác thực mười phần yên lặng. Tựa như là một bãi nước đỏng một dạng. Bao nhiêu năm không có bất kỳ cái gì phun trào. Đột nhiên một điểm kim quang rơi vào bên trong. Cái này kim quang vừa rơi xuống. Lập tức tựa như là khuấy động đầm nước cây gậy một dạng. Để cho cái này bãi nước đỏng bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Tiếp lấy vốn là thật giống mười phần yên lặng tia chớp. vậy mà bắt đầu mãnh liệt phóng ra năng lượng, đem bốn phía không gian toàn bộ tạo một đoàn sáng tỏ. tại cách này sau đó liền có một cố ý niệm. tại cách này không gian bên trong dập sờn. tiếp xuống cố này ý thức mãnh liệt siêu việt thời gian cùng không gian, rơi vào trên địa cầu. tiếp đó lan tràn đến dương hằng đến pháp đàn phía trước, mà dương hằng rõ ràng đã cảm giác đến cố này ý niệm hằng lâm. Hắn biết mình triệu thỉnh thần tướng đã đến đến thế là vội vàng lại niệm chú ngữ hỏa lôi sứ giả chức sự trực phù uy linh tiệp tật thân cùng thái hư lên trời xuống đất báo ứng tu du truyền lệnh vũ sư báo trước lôi bộ hôm nay lúc này hiển hiện đàn chỗ mau tới mau tới nhanh đi nhanh đi dương hằng chú ngữ niệm tất Tại hắn ý niệm bên trong cũng cảm giác được gian phòng của mình bên trong đứng thẳng một thành viên thần tướng cái này thần tượng đỉnh đầu kim khôi. Thân treo kim giáp. Tay ôm roi thép. Hai mắt để đó kim quang nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng lúc này vội vàng từ dưới đất đứng lên. Đi tới trước đàn cầm lên bút lung Tại giấy hoàng tiêu lên vẽ lên một đảo nhất khí đô đốc lôi phù Dương Hằng chỉ cách này lôi phù đi tới. Chính mình cảm ứng được cái kia lôi đem trước đó. Bỗng nhiên hướng về phía trước ném đi. Cái này lôi phù lập tức liền dung nhập vào cái này lôi đem trong thân thể. Đến lúc này cái này lôi tướng tài lui một bước. Qua loa cúi thấp đầu. Dương Hằng rõ ràng. Cái này là cái này lôi đem tạm thời phục tùng chính mình mệnh lệnh. Bất quá Dương Hằng cũng không có lập tức hạ lệnh. Mà là nhắm mắt cảm ứng đến cái kia con rơi nhỏ Ho Ướp vị trí. Mà lúc này hấp huyết ruột Ho Ướp đã đi tới Hindon đôn khách sạn Tổng thống 6 phòng. Tại trước cửa phòng thời điểm, Ho Ướp bị hai người sắc mặt âm u người ngăn trở, Ho Ướp cũng không tức giận. Chỉ là mặt không biểu tình nói ra. Ta muốn gặp tộc trưởng, Lập tức thông báo. Trước cửa hai người cũng không dám làm khó Ho Ướp. bọn họ nhẹ nhàng thấp phía dưới, xem như đối ho ướp tôn kính, tiếp lấy liền có một người đẩy cửa vào phòng, cho hắn thông báo đi rồi. một lát sau, cửa bị một lần nữa mở ra cái kia thông báo người ra tới, hướng về phía ho ướp nói ra, tộc trưởng cho ngươi đi vào, sau đó hai người kia liền tránh ra vị trí. ho ướp lúc này mới sửa sang lại quần áo một chút, đẩy cửa vào phòng, Hắn sau khi vào phòng, chỉ thấy được gian phòng kia chính giữa trên xa salon, ngồi một cách trẻ tuổi anh tuấn quý tộc Cái này quý tộc sắc mặt tái nhợt, ăn mặc cũng mười phần phục cổ. Không phải hiện tại lưu hành ăn mặc mà là tựa như là thời trung cổ quý tộc ăn mặc Mà tại cái này người trẻ tuổi ngồi bên cạnh một người, chính là rắc. For ước đầu tiên là nhìn rắc liếc mắt. Tiếp đó liền hơi hơi cúi đầu xuống đi tới cái này trước mặt người tuổi trẻ. Cung kính nói ra, "Cha, ta trở về." Nguyên Lai ngồi ở giữa cái này người, chính là hấp huyết rủ gia tộc tộc trưởng Qiu Li An. Cái này Qiu Li An uy uy cười một tiếng, tiếp đó nói ra, "Gấp gáp như vậy gặp ta, có phải hay không phía bên kia có tin tức?" To ướt cúi đầu, trước mắt Khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp lấy nói ra. Vâng cha. Người trung gian kia tin tức hết sức chính xác. Tiểu đạo sĩ Dương Hằng bây giờ tại trong nhà dưỡng thương. Ta xem ra thương còn không nhẹ. Một lúc nhất thời sẽ không khôi phục. Cứ như vậy sao? Quyêu ly an ngữ khí có chút không tốt. Hắn là phái cách này ho ướt đi dám thì Dương Hằng đến. Nếu như hắn bởi vì điểm ấy sự tình. liền từ bỏ đối dương hằng dám thì như vậy lần này thật nên phạt một phạt tiểu tử này phò ướt cùng quyêu li an cùng một chỗ đắt là mấy trăm năm tự nhiên có thể nghe ra hắn trong khẩu khí không thích thế là nhanh lên nói ra còn có một cái trọng yếu tin tức như muốn hướng ngài bẩm báo quyêu li an sau khi nghe thầm nghĩ cái này còn tạm được Thế là hắn nhẹ gật đầu ý kia là để cho Ho ướt nhanh lên bẩm báo. Nói xong sau đó mau đi trở về tiếp tục giám thị Dương Hằng. Tôn chính tộc trưởng. Ta phát hiện tại cái này tiểu đạo sĩ trong nhà có một cái yêu thú. Mười phần khó đối phó. Ta mấy lần tiếp cận Dương Hằng nhà. Đều kém một chút bị nàng phát hiện. Quyêu Ly An tộc trưởng nghe nói như thế. Sắc mặt lập tức liền âm trầm. Hiện tại hắn tâm tình cũng không lớn tốt. Phải biết tại cái này siêu phàm thế lực ngày càng suy yếu thời điểm. Một con yêu thú sinh ra đều là phi thường khó khăn. Hắn đã gần hai trăm năm năm chưa từng gặp qua đủ loại yêu thú. Muốn nói những này yêu thú mặc dù không để ý tới trí. Thế nhưng thực lực lại phi thường cường đại. Có một ít cường đại yêu thú. liền là hắn tộc trưởng này cũng không có cách nào đối phó. Nếu như đối phương bên cạnh thật có như thế một con yêu thú Như vậy chính mình sẽ phải cẩn thận một chút Xác định chưa Là cái gì chủng loại Tựa như là một con hổ ly Cảm giác mười phần nhạy cảm Mà lại ta có thể từ trên người nàng cảm nhận được một cố uy hiếp Hẳn là thực lực cũng không thể coi thường Tốt à Thế nhưng ngươi không cần dựa vào cái kia trên gian phòng ốt quá gần Còn lại sự tình ta lại xử lý William nói xong sau đó Khoát khoát tay liền để ướp ra ngoài Forward nhìn thấy William muốn đuổi người Trong lòng thật có chút sốt ruột Hắn phụng chủ nhân chi mệnh đi tới William bên cạnh hẳn là cho chủ nhân đem tọa độ Hiện tại nếu là ra ngoài có thể hay không hỏng rồi chủ nhân sự tình Nghĩ đến chính mình Có một nửa linh hồn rơi vào Dương Hằng trong tay. Hắn hiện tại là đối Dương Hằng mệnh lệnh, không dám có một chút âm phụng Dương vi. Ta phải nghĩ biện pháp lại kéo dài một chút thời gian. Quyết không thể sai lầm lão bản đại sự. Thế là, hắn đầu ấp nhất chuyển liền có rồi chủ ý. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. Chương 259 Thánh khí huyết bôi. Vì kéo dài thời gian, Lo ướt cũng đành phải là cứng rắn y ở chỗ này, thế là Lo ướt ngẩng đầu lên, hơi hơi hướng về phía ngồi tại Qiu Li An bên cạnh rắc cười cười, tiếp đó cung kính cúi đầu nói ra, rắc huyên đệ, đoạn này thời gian không có gì không thích ứng đi, nếu có lời nói, ta có thể đem ta kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Qiu Li An nhìn xem Lo ướt hướng về phía rắc lộ ra nịnh nọt nổ cười. Trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Nguyên lai like An mặc dù chỉ định sắc vì chính mình người thừa kế. Thế nhưng tại hấp huyết rượu truyền thống bên trong. Bị An chỗ ban đầu ủng hộ vài cách hấp huyết rượu. Cũng là hắn hài tử. Một sản có được quyền kế thừa. Vì thế những năm gần đây. Bị hắn ban đầu ủng hộ vài cách hấp huyết rượu cũng không có ít say vò. hiện tại ho ướt hướng về phía sắc biểu thì cung kính như vậy thì là thừa nhận hắn xem như người thừa kế thân phận cái này đối với tương lai sắc khống chế toàn cả gia tộc phi thường có lợi cũng là yêu an vui với trông thấy mà sắc vốn là tại trên thương trường đánh qua lăn vì thế hắn đối với ho ướt lấy lòng cũng là toàn bộ nhận lấy ho ướt huyên đệ. tạm thời ta còn không có cái gì không rõ địa phương Nếu như sau này có rồi nhất định hướng ngươi thỉnh giáo Giắc dừng một chút Tiếp đó vẻ mặt tươi cười đứng lên Đi tới pho ướp bên cạnh Vỗ bà vai hắn nói ra Có thời gian hai ta tụ họp một chút Trước đó là ta không hiểu chuyện Hiện tại ta nếu gia nhập cái gia đình này liền phải cùng pho ướp huyên để nhiều thân thêm cận Pho ướp cũng đầy mặt tươi cười gật đầu Hùa theo giắc Li An ngồi ở chỗ đó nhìn xem hai người bọn họ ở nơi đó trò chuyện vui vẻ. Trên mặt càng thêm mãn ý. Cái này vo ước thực lực coi như không tệ. Thuộc hạ cũng có một số người. Kinh tế năng lực cũng được. Nếu như hắn cũng hoàn toàn ủng hộ rắc. Hơn nữa chính mình ở sau lưng ủng hộ. Rắc hẳn là liền có thể ngồi vững vàng gia tộc người thừa kế vị trí. Ngay tại An nhìn xem hai đứa con trai mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười thời điểm Đột nhiên hắn cảm giác đến có một cố đại khủng sợ hàng lâm Cố này hàng lâm ý chí tản ra kinh khủng uy năng Mà lại theo cố ý chí này hàng lâm Hắn hiện đang ở biệt thự thật giống bị từ nơi này thế giới bên trong cô lập ra tới Hiện tại Hắn đã không giống trước kia dạng kia Có thể cảm giác đến bên ngoài biệt thự sức sống không ngừng nhảy. Quyêu Ly An từ lúc làm tộc trưởng từng ấy năm tới nay như vậy. Cho tới bây giờ còn không có cảm giác được như vậy thần uy. liền là ác ma kia cũng không có cho hắn như thế đại ác lực. Vì thế Quyêu An đột nhiên đứng lên. Hướng về phía A tại hạ một bên còn tại đàm tiếu phong thanh hai đứa con trai nói ra. Tình huống có chút không đúng. Thor ướp cùng sắc vừa nghe quilly an thanh âm, lập tức liền cảnh giác lên. Bất quá sắc là thật cảnh giác, hắn vừa vặn trở thành hấp huyết dù không bao lâu thời gian thực lực còn yếu. Nếu như không phải quilly an ở sau lưng chống đỡ hắn chỉ sợ trong gia tộc không có gì địa vị, chính là bởi vì như vậy, sắc hiện tại so với trước đó càng thêm mẫn cảm. từng chút một gió thổi cỏ lay liền có thể để cho hắn khẩn trương nửa ngày. Thế nhưng là lo ước lại không đồng dạng. Hắn biết cái này là hắn chủ nhân Dương Hằng đã đồng thủ. Vì thế hiện tại chỉ là giả vờ giả vịt biểu thị kinh ngạc, lấy rũ sạc chính mình ở trong đó quan hệ. Khuynh Ly An khẩn trương đứng tại trong đại sảnh, bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm. Theo Khuynh Ly An chú ngữ, tại hắn phủ cận không gian sinh ra một trận chấn, chấn động. Tiếp lấy có một cái một dạng vòng xoáy xuất hiện, Cái này vòng xoáy ngay tại tản ra từng đợt gần sóng Đem bốn phía không gian đều chấn động đến có chút đung đưa Quyêu Li An lúc này đình chỉ niệm chú Mà là chậm rãi đi tới vòng xoáy phổ cận Tiếp đó mãnh liệt vương tay đâm vào cái này vòng xoáy Một lát sau Quyêu Ly An tay cuối cùng từ cái kia vòng xoáy bên trong rời đi Mà lúc này trong đại sảnh người phát hiện Qiu Li an trong tay đã có thêm một cái bể ngoài xấu xí ly pha lê. Cái này ly pha Lê Xem xét liền là do thấp kém thủy tinh chế tạo thành Bên trên còn có một chút không quy tắc bọt khí Chỉ thấy được Qiu Li an nhẹ nhàng phá vỡ tay mình cổ tay Đem chính mình huyết dịch nhỏ đến trong ly thủy tinh Cái kia huyết dịch vừa rơi vào ly pha lê liền bắt đầu kịch liệt sôi trào lên Tựa như là tại bị cái gì đồ vật thiêu đốt một dạng Lại một lát sau Toàn bộ huyết dịch đều biến mất Mà cái kia ly pha lê đã trở nên đỏ như máu Tựa như là có ngưng ghép huyết dịch hóa thành Cho tới bây giờ Quyêu An quỳ dạp xuống đất Đem cái này ly pha lê cao cao nâng quá đỉnh đầu Tiếp đó trong miệng nói ra Cai na huyết dịch xuất hiện đi Theo Quyêu An lời nói cái kia ly pha lê vậy mà thả ra hào quang màu đỏ như máu cái này quang mang một nháy mắt liền đem toàn bộ trong phòng cái khác ánh sáng toàn bộ áp chế xuống những cái kia vốn là mười phần sáng tỏ cái kia đèn điện hiện tại đã toàn bộ trở nên ảm đảm đi thậm chí có lập lòe một lát sau cái kia đầy trời huyết quang rốt cuộc bắt đầu rút về một lần nữa rơi vào trong ly thủy tinh Cuối cùng những này huyết quang tiêu thất thời điểm. Tại trong ly thủy tinh xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt này máu tươi mặt ngoài xem ra là huyết hồng sắc. Thế nhưng tại hắn bên trong lại tản ra từng đạo kim quang. Để nó nhìn xem là dạng kia thần thánh không thể xâm phạm. Thế nhưng giọt này xem ra thần thánh máu tươi. Lại tản ra một cố để cho người ta chán rép hôi thối. Mà cái này là đại sảnh bên trong huyết tục một nháy mắt đều bị giọt này máu tươi hấp dẫn. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia máu tươi tựa như là nhìn chằm chằm cùng với món ăn ngon. Will Li An một lần nữa đứng lên. Đem gánh chịu lấy cái này thần thánh huyết dịch ly pha lê. Đưa đến chính mình bên miệng. Sau đó Will Li An do dự một chút. Thế nhưng là lại một cảm giác đến bốn phía càng lúc càng nồng nặng áp lực. Hắn rốt cuộc quyết định, tiếp đó đem trong ly thủy tinh gánh chịu lấy huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Theo cách này thần thánh huyết dịch đã rơi vào Quyêu liang An trong miệng, lập tức liền hóa thành một cỗ nồng đậm nham tương. Không ngừng cỏ rửa Quyêu liang An thân thể, mà bây giờ Quyêu liang An tựa như là bị mặt trời không ngừng đốt cháy một dạng, quỳ gối trên mặt đất, không ngừng phát ra kêu rên. Mà An làn ra hiện tại cũng bắt đầu co lại nhanh chóng. Đồng thời trở nên khô cạn lên. Mà lại tai nạ thỉnh thoảng có một cái bỏng máu hiện ra. Mà lúc này đứng tại An bốn phía những cái kia hấp huyết ruột trong mắt đều lộ ra một tia may mắn. May mắn vừa rồi chính mình áp chế tham niệm. Không có cướp đoạt giọt kia máu tươi. Bằng không lời nói. Hiện tại An liền là bọn họ hạ tràng. Qua một hồi lâu, Quyêu Ly An tưởng như là chế trụ chính mình đau đớn, miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên. Thế nhưng là lúc này hắn đã là hình tượng đại biến. Trước kia cái kia anh Tuấn người thiếu niên hình dáng, đã biến thành một cái làn da gầy còm quái vật. Bất quá tại chỗ hấp huyết dù cũng đều đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Phải biết bọn họ huyết tục tất cả đều là dựa vào huyết dịch mà sống. Đã mất đi huyết dịch. Cuối cùng hình dạng cũng chính là Qiu Li An hiện tại hình dáng. Cái kia Qiu Li An hiện tại mặc dù là toàn thân làn da khô quắt. thế nhưng ánh mắt lại trở nên tinh sáng lên. Nguyên lai Qiu Li An lấy ra cách này phổ thông Ly Pha lê. chính là huyết tộc 13 thánh khí một trong, Huyết Bôi. Kiện bảo bối này thế nhưng là huyết tộc lợi hại nhất áp đáy hòm một trong. Hắn có thể sử dụng huyết dịch của mình xem như kích nổ Hiểu hồi ra một vị nào đó cường giả huyết dịch. Chỉ cần là trích dẫn huyết dịch này huyết tục. liền có thể tạm thời có được vị cường giả này lực lượng. Mà vừa rồi an sử dụng chính mình lượng lớn huyết dịch vi dẫn tử. triệu hoán ra thủy tổ cai na huyết dịch. Là để cho hắn tạm thời có được cai na một phần lực lượng. Chỉ thấy được hắn hai mắt nhìn xem bốn phía. Tựa như là có thể xuyên thấu không gian. nhìn thấy không biết tên vị diện một dạng. lúc này tại An trong mắt xuất hiện một cách để đó kim quang hư ảo hình tượng. cách này hư ảo hình tượng. hiện tại bên cạnh bốn phía toàn bộ đều là lôi đình những này lôi đình hợp thành một cách mạng lưới. trực tiếp bao lại toàn bộ biệt thự. đồng thời cưỡng ép đem căn biệt thự này cùng địa cầu không gian tách ra tới. mà An mắt ánh sáng hiện cũng đưa tới cái này hư ảo hình tượng chú ý chỉ thấy được hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía An hai người ánh mắt liền tại cái này hư không bên trong đối mặt lên cái kia An nhìn đối phương đột nhiên cười một tiếng tiếp đó trong miệng bắt đầu gào thép. ngoại nhân nghe đây có lẽ là gào thét thế nhưng An kỳ thực niệm động là huyết tộc chú ngữ. Theo An gào thép, thời gian càng ngày càng dài ở bên cạnh hắn. Vậy mà sinh ra từng đợt không gian chấn động. Cách này chấn động một rất nhanh liền lan tràn đến phong tỏa bốn phía không gian tia chớp bên trên. Bất quá những này chấn động rõ ràng còn không cách nào đột phá tia chớp phong tỏa. Chỉ cần bọn họ dựa vào một chút gần cách này tia chớp, ngay lập tức sẽ gây nên ngược lại tia chớp phản kích. Chỉ thấy được tia trước để đó tia sáng chói mắt. Từng đạo cường đại dòng điện không ngừng hướng phía dưới xung kích. Để cho những ma pháp này tạo thành chấn động. Căn bản là không có cách tới gần. Bất quá tại trên mặt đất Quyêu Tựa như là không có bất kỳ cái gì sốt ruột hình dạng. Hắn vẫn là ở nơi đó không ngừng gào thét. Mà những cái kia chấn động cũng là từng cơn sóng liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào bốn phía không gian. Cái kia hư ảo bóng người màu vàng ấm lúc này cảm giác đến không đúng. Bởi vì theo những này chấn động xung kích. Hắn tia chớp mặc dù nói là đem đánh lui. Thế nhưng tại bốn phía không gian bên trong. Những cái kia tia chớp vậy mà phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Những này hàm ẩn lấy dương cương chi lực tia chớp tạo thành lưới. Bây giờ lại bắt đầu chầm rãi biến đỏ. Theo màu sắc càng ngày càng đậm. Vị này hư ảnh bóng người rõ ràng đã cảm giác đến chính mình có chút khống chế không nổi người cảm bấy này. Bất quá vị này hư ảnh bóng người chỉ là qua loa một kinh ngạc. Lập tức liền phấn nộ. Rõ ràng hắn cảm giác đến mình đã bị sâu kiến khiêu khích. Theo vị này hư ảnh bóng người phấn nộ. Trên người hắn mang theo tia chớp càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng. Thậm chí giống như mặt trời một dạng treo ở hư không bên trong. William trong mắt trông thấy loại tình huống này, sắc mặt cũng biến thành không tốt, nhìn hắn mặc dù mượn nhờ huyết bôi lực lượng, cứng ép dẫn xuống thủy tổ cai na huyết dịch, khiến cho năng lực chính mình tăng nhiều. Thế nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một cái bé trai tước, không cách nào hoàn toàn khống chế huyết dịch này, xem ra cần phải nghĩ biện pháp nhanh đột phá nơi này cách mở ra. Nếu không mà nói hôm nay sợ rằng thật muốn ở chỗ này bị một mẻ hốt gọn, vì thế chỉ thấy được quyêu li an mãnh liệt hướng lên vọt tới. Mà thân thể của hắn tựa như là không nhận địa cầu pháp tắc sàng buộc một, một dạng, xuyên qua biệt thự nóc phòng, liền đi tới giữa không trung. đến nơi này, hắn cảm giác đến trên đầu nồng đầm áp ý, cái kia cùng vô tận tia trước đang tụ tập lực lượng, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Vì thế An không có chỉ hoắn Chỉ thấy được hắn đưa ra chính mình hữu trào Mà cái này hấu trào hiện tại đã trở nên đỏ như máu Ngay sau đó An hấu trào vung lên Lập tức liền ở trong hư không xẹt qua một đảo huyết ảnh Mà máu này ảnh những nơi đi qua Toàn bộ không gian thật sống đều bị hắn xé sách Cái kia tại đỉnh đầu ngưng tổ tia trước Lúc này cũng rơi xuống cái kia vô tận cương sát lực lượng, lập tức liền cùng cái kia trong tư không huyết ảnh đụng vào nhau. liêu trai lộ trường sinh trí mười, chương 260 trăm thánh huyết, hai cố lực lượng tại nửa không trung đụng vào nhau. bọn họ tiếp xúc địa phương vậy mà biến thành một đầu đen nhánh vết nứt. cái này là hai cố vượt qua địa cầu vì diện sức chịu đựng, tại cái không gian này phát sinh đụng nhau. Này mới khiến không gian vị diện tinh bích cũng phát sinh ngắn ngủi vỡ vụn. Bất quá tiếp xuống cái kia vô tận tia trước bắt đầu từng chút một tăng cường. Tiếp đó hướng phía dưới đè ép đi qua. Theo lưới co rút lại. Phía dưới Quyêu An cảm giác đến thiên địa đều đè ép tới. Để cho hắn có chút không thở nổi. Quyêu An trong lòng rõ ràng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói. Theo lưới tiếp tục đè ép. Bọn họ những người này nhất định đều sẽ bị cái này tia chớp hóa thành cho tàn Thế là An bỗng nhiên lại lần nữa phất tay Đem hết toàn lực hướng bốn phía điên cuồng vạch ra vết máu Bất quá những này vết máu không chỉ là tại chất lượng trên cùng cái kia bầu trời bên trong tia chớp có thể ngang hàng Thế nhưng hắn về số lượng lại ở tại tuyệt đối thế yếu Vì thế Mặc dù An vạch ra vết máu tạm thời để cho lưới đình chỉ tiến lên Thế nhưng theo thời gian chuyển rời Vết máu năng lượng hao hết Người cảm bấy kia lại một lần nữa bắt đầu co rút lại Mà lúc này đây An Hắn từ hấp huyết rượu thủy tổ cai na nơi đó mượn tới lực lượng Cũng bắt đầu hao hết Vì thế trong cơ thể hắn lực lượng cũng không còn cách nào duy trì thân thể của mình Tại nửa không trung bập bình vì thế à hắn lập tức từ không trung ngã xuống may mắn quyulian là hấp huyết duyệt tại ném tới nửa không trung thời điểm lập tức liền hóa thành con rơi tiếp đó một lần nữa chui vào trong biệt thự quyulian hóa thành con rơi vừa vặn chui vào biệt thự bên trong vừa rơi xuống đất lập tức liền một lần nữa hóa thành hình người bất quá mặc dù hắn lần nữa khôi phục hình người Thế nhưng khóe miệng cũng không ngừng bốc lên phun ra máu tươi. Hơn nữa hắn nếp uốn làm ra. Khuôn mặt tái nhợt. Để cho người ta vừa nhìn liền biết cái này người là không còn sống lâu nữa. Mà lúc này. Ở một bên xem kịch ho ướt. Vội vàng đi tới đỡ An Tiếp đó giả vờ lo lắng hỏi. Cha ngươi thế nào? Cái kia An lắc đầu. Quay đầu đi hướng về sắc bên kia nhìn lại. Mà bây giờ sắc cũng rất giống mới từ hoảng sợ bên trong khôi phục lại. Hắn lập tức liền nhào tới quyêu li an trước mặt. Quỳ dạp xuống đất nắm lấy tay hắn. Bắt đầu thấp giòm gào khóc. Quìu li an dối ra run rẩy tay. Sờ sờ sắc khuôn mặt. tiếp đó đức quảng nói ra. đáp ứng ta. sinh cái. Hài tử. quyêu li an gia tộc huyết mạch. không thể đoạn tuyệt. mà sắc hiện tại cũng không có khác có thể nói chỉ có thể là không ngừng gật đầu mà Ôm ông William Loeb bây giờ lại có chút xấu hổ bởi vì trên danh nghĩa mà nói hắn cũng là William hài tử thế nhưng hiện tại William nói những lời này nhưng rõ ràng không có đem hắn xem như chính mình hậu duệ William trong lòng căn bản là không có đem Loeb bọn người xem như là chính mình hài tử. Tại hắn trong lòng. Chỉ có sắc mới là hắn thân sinh huyết mạch. Cái kia An trông thấy sắc đáp ứng hắn. Tiếp đó khẽ cười cười. Tiếp đó mánh liệt ra sức hất ra ho ước diều đỡ sau đó. Chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong. Cái kia vô hình bóng người. Gì giới thần chi. Địa cầu không phải ngươi hẳn là đến địa phương. Nhanh trở lại ngươi vị diện đi đi. An lúc nói những lời này sau đó Hiện ra là như vậy đã tính trước Tuyệt không giống như vừa vặn bị trọng thương Đứng ở một bên ướt. Nghe An lời này hoàn toàn là không thể tưởng tượng Hắn cho rằng An đã là điên rồi Đều đã bị người ta đánh thành như vậy Còn tại khiêu khích Đây không phải muốn chết sao Quả nhiên Tại bầu trời bên trong thần chi Tựa như là bị liang câu nói này cho chọc giận. Sau đó, thuộc hạ cũng cảm giác được một cố phấn nộ cảm xúc. Quét qua toàn bộ biệt thự. Tại cái này kịch liệt cảm xúc đợt sung kích bên trong. to ước bọn người cũng cảm giác được chính mình là cuồng phong bảo vũ bên trong khe độc một. Thậm chí có mấy cái hấp huyết ruột tại loại tâm tình này trùng kích vào. Không tự chủ được quỳ dạp xuống đất A. Cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Hướng bầu trời bên trong. Vậy không biết tên tồn tại. Khẩn cầu tha thứ. Cho dù là giống như ho ướt. Rắc những này không có quỷ xuống người cũng cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Không dám ngẩng đầu cùng cái này bầu trời bên trong vô hình thần chi đối mặt. Tại chỗ chỉ có William, Vẫn là cao cao khiêng cái kia cao ngạo đầu lâu. Không chịu có một tia thỏa hiệp. Bầu trời bên trong người kia thật giống cũng bị William chỗ chọc giận. Chỉ thấy được bầu trời bên trong tia trước bắt đầu kịch liệt ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đảo mây mù vàng ấm. Tại cái này mây mù vàng ấm bên trong bỗng nhiên phun ra một đảo kim sắc thiểm điện. Phá vỡ bầu trời đêm. Thẳng đến An đỉnh đầu. Mắt thấy An liền phải đến đây mất mạng. Chỉ thấy được hắn mỉm cười. Đem trong tay cái kia cổ xưa ly pha lê cao cao nâng quá đỉnh đầu. Theo lấy ly pha lê giơ lên. Một đảo huyết hồng sắc nồng vụ xuất hiện ở Quyêu Li An bốn phía. Mà kim sắc thiểm điện. Lập tức liền bổ tới huyết vụ này bên trong. Cái kia huyết vụ chỉ là lộn một chút liền tiêu hóa kim sắc thiểm điện bên trong năng lượng. Bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái kia bầu trời trung kim sắc tia trước. Tiếp xuống liền cùng hạt mưa một dạng bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Tại Quyêu Li An bốn phía huyết vụ mặc dù nói hết sức lời hại. Thế nhưng hắn dù sao cũng là không có dễ chi ngọn nguồn. Vừa bắt đầu thời điểm còn có thể miễn cứng ngăn cản. Một lát sau theo năng lượng hao hết. Huyết vụ cũng bắt đầu chậm rãi trở nên mỏng manh lên. Mắt thấy cái kia cuối cùng một tia bình chứng liền bị đánh vỡ. Quyêu ly an mặt không biểu tình một lần nữa đem huyết bôi bỏ vào trước ngực mình sau đó. Lại lần nữa miệng tụng chú ngữ. Đợi đến làm phiền chú ngữ niệm đến không sai biệt lắm thời điểm Tiếp xuống liền nên An quỳ dạp xuống đất cầu xin cường giả huyết dịch Bất quá lần này An lại không có quỳ xuống Mà là thằng tắp đứng thẳng Tiếp đó đem chính mình cổ tay phải lại một lần nữa mở ra Để cho mình máu tươi một lần nữa chảy đến huyết bôi bên trong Rơi vào huyết bôi bên trong huyết dịch lại một lần nữa bắt đầu sôi trào lên Chờ một lúc liền toàn bộ bốc hơi xong rồi Tiếp lấy cái kia Quyêu An a cao ngạo ngẩng đầu lên Hướng về phía trong tay Huyết bôi nói ra Xin đem thượng đế chi tử huyết dịch tổ hiện tại trong chém đi Quyêu Li An nói ra câu nói này Đem hắn sau lưng Những cái kia hậu rụt giật này mình Vốn là bọn họ cho rằng Quyêu An lần này Lại lại một lần nữa kêu gọi Hấp huyết rượu thủy tổ cai na Đem hắn huyết dịch ban thưởng. Cho dù không phải cai na ban thưởng huyết dịch. Cũng hẳn là kêu gọi hấp huyết dược mặt khác một thủy tổ A-lip. Ban thưởng huyết dịch. Thế nhưng là không nghĩ tới. Quyêu Li an tộc trưởng vậy mà cầu xin bọn họ hấp huyết dược địch nhân. Thượng đế chi tử. Ban thưởng huyết dịch. Cho dù cái kia thượng đế chi tử. Lòng mang thương hại. Ban cho huyết dịch của hắn. Thế nhưng lấy hấp huyết Li An thân phận. Chỉ cần là uống vào cái kia huyết dịch. Nhất định sẽ tải nồng đậm thánh quang bên trong hóa thành cho tàn. Cái kia An trước thân huyết bôi bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Tiếp lấy trong cõi U Minh một cố lực lượng xuất hiện ở vị diện này. tại cách này lực lượng ngọn nguồn. Có một cách để đó kim sắc quang mang ánh mắt. Đưa áng mắt nhìn về phía An bên này. Mà tại trong hư không vị kia vô hình thần chi. Cũng rõ ràng cảm giác được cái này ánh mắt lăng tới. Vị này vô hình lôi thần nhíu nhíu mày. Đồng thời ngẩng đầu lên xem. Hướng cái kia vô tận hư không bên trong. Cái kia trong hư không ánh sáng bên trong cái kia ánh mắt. Hiện ra là dạng kia yên lặng hiền lành. Hắn chỉ là quét cái kia trong hư không lôi thần liếc mắt. Chỉ là cái kia lăng tới liếc mắt. Liền đem trong thư không lôi bộ thần tướng ổn định ở giữa không trung, Vị này lôi bộ thần tướng cũng không phải cho không. Đã bị định tại không trung, Lập tức liền vận chuyển thân thể bên trong thần lực. Cái kia vô tận lôi đình ngay tại hắn bên ngoài thân lan tràn. Mong muốn xông phá cái kia vô hình cấm cố. Thế nhưng là tất cả những thứ này đều là phí công. Vô luận hắn thế nào thôi động thần lực. Vừa đến bên ngoài thân. lập tức liền bị một loại bá đạo lực lượng ánh sáng trấu ngăn cản trở về vô luận tia chớp lực lượng cường đại cỡ nào đều không thể xông phá đạo này bình chướng. ngay sau đó cái kia ánh sáng bên trong ánh mắt lại một lần nữa đưa ánh mắt quang đến willian trên thân cuối cùng con mắt này lộ ra ý vì thâm trường ánh mắt chậm rãi biến mất tại trong hư không mà willian trong lòng bưng lấy cái kia thủy tinh huyết bôi Lúc này bên trong rơi xuống một giọt dòng máu màu vàng ấm. Huyết dịch này vừa xuất hiện. tại trong chén. Lập tức liền thả ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Lập tức liền đem đất nhanh phải rơi vào liang bọn họ bốn phía tia chớp xa lưới cho chống lên. Theo cố lực lượng này tiếp tục tăng lớn. Cái kia vô tận ánh sáng thật giống muốn đem toàn bộ không gian muốn hết lấp đầy một dạng. Mà cái kia lôi đình chỗ tạo thành lưới. dần dần không cách nào cùng cái này lực lượng ánh sáng cùng nhau ngang hàng bắt đầu chậm rãi lui lại cuối cùng vậy mà toàn bộ rút về cái kia lôi bộ thần tướng bên trong thân thể bất quá cái này lôi bộ thần tướng so với hiện tại cũng đã tránh thoát đối phương trói buộc mãnh liệt hướng bầu trời bên trong nhảy một cái một nháy mắt vị này thần tướng liền vượt qua vô tận chiều không gian hàng lâm đến địa cầu vị diện danh giới xem ra vị này thần tướng bị vừa rồi trói buộc cho chọc tới, đã không lo cái gì khác, vậy mà đem chân thân hàng lâm đến địa cầu, hắn chân thân vừa hạ xuống ở địa cầu vì diện phổ cận, cái kia vô tận thiên đạo lực lượng liền bắt đầu hướng về một bên tụ tập sau đó, tiếp đó vô tận quy tắc lực lượng, hóa thành từng đầu xích sắt ngăn tại trước mặt hắn, vị này thần tướng trông thấy loại tình huống này, Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra phía sau một bước. Rốt cuộc hắn mặc dù lời hại. Thế nhưng còn không có đến có thể cùng thiên đạo chống lại tình trạng. Bất quá vị này thần tướng hiện tại cảm thấy mười phần biệt khuất a. Hắn khẽ cắn môi hướng về phía phía dưới. Liên tiếp phun ra ba miệng khí. Cách này ba miệng khí vừa rời đi thần tướng thân thể. Lập tức liền hóa thành một thể hóa thành một đoàn kim sắc quang mang. Ngay sau đó liền hướng địa cầu vị diện rơi xuống. Cách này cách này đoàn kim quang một nháy mắt liền đi tới An biệt thự trên không. Cùng đảo kia thần tướng ý niệm hóa thành một thể. Chỉ thấy được cách này đoàn kim quang tại bầu trời bên trong không ngừng vặn vẹo biến hóa. Một lát sau. Một tôn bóng người màu vàng ấm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên lai like cái kia thần tướng ý niệm. Hiện tại cũng bằng vào cách này đoàn kim quang. Thành tựu thần tướng một cách tạm thời hóa thân. Chỉ bằng mượn cái này hóa thân lực lượng. liền có thể để cho thần tướng tại cái này địa cầu không gian chỗ thi triển lực lượng. Tăng cường không chỉ 10 lần. Mà lúc này đây bưng lấy cái kia huyết bôi quưu ly an do dự thời gian thật dài. Rốt cuộc quay đầu. Hướng về phía đứng ở phía sau rắc cười cười sau đó. liền đem cái kia huyết bôi dơ lên bên miệng. Xem như An huyết mạch duy nhất hậu dội sắc Lập tức liền rõ ràng cha muốn làm gì. Nghĩ đến trích dẫn giọt này máu tươi hậu quả. Rắc cùng lập tức kinh thanh hô to lên. Không cha, không nên uống xuống cái kia huyết dịch. Thế nhưng là An nghe đến con trai tiếng kêu. Chỉ là lại một lần nữa quay đầu hướng hắn lộ ra một cách miễn cứng nụ cười sau đó. Liền đem cái kia huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. Chương 261 Thánh quang. Tại nửa không trung cái kia lôi bộ thần tướng, nhìn đối phương đem cái kia lóe kim quang huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Trong lòng liền có rồi dự cảm không tốt. Vừa rồi cái kia Tây Phương thần chi xuất hiện, rõ ràng là cảm giác được phía dưới cái này hấp huyết dược tại thi triển cái gì hắn có quan hệ pháp thuật. Mà vừa rồi cái kia thần chi uy năng Hắn nhưng là cảm nhận được Chỉ là một ánh mắt liền có thể đem chính mình cố định ở trong hư không Vậy nói rõ cái này vị thần chi vị cách còn cao hơn hắn nhiều lắm Quả nhiên vị này lôi bộ thần tướng lo lắng rất nhanh liền xuất hiện Chỉ thấy được an tại uống xong cái kia kim sắc huyết dịch sau đó Toàn thân trên dưới liền bắt đầu thả ra sán lạn quang mang Cơ hồ ngay ở chỗ này tạo thành cái thứ hai mặt trời Nếu như không phải cách này lôi bộ thần tướng sớm liền đem bộ phận này không gian cùng địa cầu vị diện không gian Cho ngăn cách ra tới Chỉ bằng mượn lấp lóe mặt trời Là có thể đem toàn bộ thế giới ánh mắt đều hấp dẫn tới Chỉ thấy được cái kia An hiện tại trên mặt bắt đầu kịch liệt run rẩy Thân thể cũng không ngừng run rẩy Thân thể của hắn theo kia là vô tận quang mang Bắt đầu từng chút một bốc hơi Quyêu Ly An rõ ràng chính mình uống thánh huyết, mà xem như hấp huyết dù hắn uống thánh huyết sau đó, nhất định sẽ bị thánh huyết nói tình hóa. Vì thế hắn thời gian đã không nhiều lắm. Vì cho mình con trai tranh thủ cơ hội bỏ trốn. Vì để cho tài chính mình cuối cùng thời khắc cùng một vị thần chi đối lập lũy. Để cho mình tại hấp huyết dù trong sử sách lưu lại sán lạn một tờ. An là hoàn toàn không thèm đếm diện, chỉ gặp hắn hai mắt hướng trong hư không cái kia thần chi nhìn lại. Lần này hắn xem như hoàn toàn thấy được trong hư không cái kia thần chi hình ảnh. Tiếp lấy hắn học những mục sư kia hình dạng, tại chính mình trước ngực vẻ một chữ thập. Theo An động tác, trước mắt chữ thập lập tức liền hóa hư làm thật, thành rồi một cái kim sắc thập tự giá. Tiếp lấy An cao thăng quát. Ta thần. Hướng thượng đế sám hối đi. An nói xong câu đó sau đó. Cái kia thập tử giá mánh liệt liền cùng trong hư không lôi bộ thần tướng bay đi. Mà bây giờ vị kia lôi bộ thần tướng. Tựa như là bị cái kia thập tử giá cho sáng tại hư không bên trong. Dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì phản kích. Trực tiếp liền bị cái kia thập tự giá đánh trúng. Trong tưởng tượng kịch liệt đụng nhau cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia thập tử giá đánh chúng cái kia lôi bộ thần tướng sau đó. Cái kia thần tướng lập tức liền bị trong hư không vô hình pháp tắt. Cho cột vào trên thập tử giá. Đón lấy. Quyêu An liền quỳ gối trên mặt đất cầu nguyện. Vạn năng thần. Trên thế giới chúng sinh ghét cục. Mời tỉnh hóa trước mắt tà thần đi. Theo Quyêu An cầu nguyện. Trên người hắn phóng ra quang mang càng thêm sáng lạn. Mà thân thể của hắn tiêu thất tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà cái kia chói lôi bộ thần tướng thập từ giá. Hiện tại thật sống nhận được một cố kỳ gì lực lượng. Bắt đầu cũng thả ra hào quang ấm ánh. Mà lại cái này quang mang vậy mà tạo thành một loại kim sắc hỏa diễm. Bắt đầu đốt cháy lôi bộ thần tướng thân thể. Theo ngọn lửa này bắt đầu càng ngày càng thịnh. Lôi bộ thần tướng mặc dù sắc mặt nhăn nhó Nhưng lại cũng vô pháp đào thoát cái kia thập tự giá trói buộc Vì thế không thể không tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn Quyêu Li An trông thấy cái kia lôi bộ thần tướng tại thánh thập tử phía dưới hóa thành cho tàn Rốt cuộc cao hứng Lần này bọn họ kiếp nạn xem như đi qua Hắn hiện tại tâm tình vừa buông lỏng Lập tức liền cảm thấy mình trong cơ thể phủ tàng câu phần Một cố tình hóa lực lượng Ngay tại không ngừng tình hóa lấy hắn hấp huyết dùng thân thể Hắn yên lặng tính toán một chút Dựa theo cái này tình hóa tốc độ Có lẽ tại tầm 10 phút sau đó Chính mình liền sẽ tan thành mây khói Xem ra chính mình thời gian không nhiều lắm Quyêu ly an xoay người lại hướng về phía chính ở chỗ này đầy mắt rơi lệ Nhìn xem chính mình rắc vấy vấy tay Nhi tử ta đến bên cạnh ta tới, rắc gặp một lần cha Triệu Hoán vội vàng lộn nhào quỳ gối trước mặt phụ thân. Hắn ở nơi đó bắt đầu trầm thấp nức nở. Hiện tại rắc sốt cuộc cảm giác đến cha đối với mình nồng đậm yêu thương, đồng thời cũng bắt đầu vì chính mình lúc tuổi còn trẻ tùy hứng mà hối hận, làm một điểm dối ra chính mình tay phải, mong muốn lại một lần nữa vuốt ve con trai mình khuôn mặt. Thế nhưng theo tay hắn cùng một chỗ đưa tới Còn có vô tận tình hóa chi quang. Mà cái này quang mang còn không có tới gần rắc. sắc liền đã cảm giác đến một cỗ hỏa diễm đốt cháy. Hắn hiện tại cái kia trắng xanh làn ra lập tức liền xuất hiện bong bóng. Quyêu Li An vừa nhìn thấy loại tình huống này. Lập tức liền nắm tay rụt trở về. Lui về phía sau một bước sau đó. Nhẹ giọng nói ra. Nhi tử ta sau này gia tộc phải nhờ vào ngươi. Sắc một bên nước nở Một bên hồi đáp Bằng vào ta thực lực Chỉ sợ không có cách nào áp chế ta những huyên đề kia Qiu Li An khẽ mỉm cười một cái Tiếp đó từ trong ngực lấy ra cái kia cố nát ly pha lê đặt ở trên mặt đất Ngươi cầm cây này huyết bôi Dựa vào cây này huyết bôi lực lượng Ta nghĩ đến trong gia tộc không có bất luận kẻ nào dám chống lại ngươi mệnh lệnh sắc vươn tay Nhẹ nhàng đem món bảo vật này nắm tại trong tay Tiếp đó nghĩ nghĩ Nói ra Cha Chúng ta trong huyết tục phải chăng còn có cùng cái này huyết bôi chống lại bảo vật Giắc sở dĩ hỏi như vậy Hắn là lo lắng cái khác hấp huyết vừa ra tục nhìn xem lãnh địa mình Mà phát sinh tranh đấu Đến lúc đó đối phương nếu là có áp chủ bài chính mình không biết Vậy coi như phải ăn thiệt thòi Quyêu ly anh nhấu nhấu mày. Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra. Con trai chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Tại chúng ta trong huyết tục. Có 13 kiện thánh khí. Huyết bôi chỉ là trong đó một kiện. Cách khác thánh khí đều nắm giữ tại cái khác thì tục bên trong. 13 cái thì tục. Mỗi một cách đều nắm giữ lấy một kiện thánh khí. Cho nên tiếp xuống gia tục bọn ta phải tiến hành một đoạn thời gian ẩn nút. Tận lực co rút lại thế lực, không nên cùng chuyện khác chủ phát sinh xung đột. Rắc sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp đó lao khô nước mắt kiên định nói ra. Cha xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không lỗ mãng xử lý, nhất định sẽ làm cho gia tộc tiếp tục phồn vinh đi xuống. Quill ly an nghe hài lòng gật gật đầu, mà lúc này thân thể của hắn cơ hồ đã bị tình hóa hoàn thành. hiện tại tản ra ánh sáng chỉ là linh hồn hắn, mà cuối cùng này linh hồn có thể vì An lại kiên trì một hai phút thời gian. Hai tử, phải thật tốt đối cái kia Lý Nguyên, nàng chồng trước là một cái khó lường pháp sư. Nếu như An gia tộc nhận lấy cái khác thì tộc xâm lấn không cách nào ngăn cản thời điểm. Có thể để cho Lý Nguyên để van cầu cái này pháp sư giúp chúng ta giải quyết phiền phức. rắc có chút không nguyện ý. Mặc dù nói hắn tại cùng Dương Hằng ái tình tranh đoạt chiến bên trong lấy được thắng lợi. Thế nhưng tại sao đó trong tranh đấu? Hắn mỗi một lần đều ở vào hạ phong. Mà lần này cha vì cho hắn giải quyết phiền phức. Thậm chí ngay cả mình sinh mệnh đều đã góp đi vào. Hiện tại rắc có thể nói là hận Dương Hằng nhập cốt. Hận không thể đem hắn bắt tới từng ngụm nhai nát. William rõ ràng cũng biết sắc trong lòng khúc mắt. Thế là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Ngươi đã không phải là trước kia rắc. Ngươi đem chấp trưởng một cái gia tục. Ngươi mỗi một cái hành động đều quan hệ gia tục vận mệnh. Cho nên buông xuống những tiểu hài tử kia thành kiến đi. Rắc nghe cha dạy bảo. Chỉ có thể cúi đầu xuống sò. Xem như đồng ý cha đề nghị. Mà liền tại cha con bọn họ hai người mong muốn tiến hành cuối cùng lâm trung cáo biệt thời điểm. Tư không bên trong lại một lần nữa hạ xuống một đảo thần niệm cái này thần niệm các ngươi mặc dù không giống lần trước cường đại. Thế nhưng kỳ uy gió. Lại tuyệt không thua ở lần trước cái kia lôi bộ thần tướng. Nguyên lai like cái kia lôi bộ thần tướng phân thân bị tiêu diệt sau đó. tại hư không ví độ bên trong lôi bộ thần tướng. Lập tức liền cảm ứng được. Cái này khiến hắn giận tím mặt. Hắn rõ ràng cảm giác được gì vực thần chi lực lượng. Mà lại cái này thần chi lực lượng phi thường thuần túy. Có thể nói là gì vực thần chi trung tâm các vị đại nhân vật một trong. Bất quá cho dù là như vậy. Vị này lôi bộ thần tướng cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Phải biết hắn nhưng là tại phương đông. Cái này là thiên đình địa bàn. Đối phương dám ở chỗ này quấy sự tình. Chẳng lẽ liền không sợ thật cùng thiên đình bên trong chư thần phản kích sao? Phải biết tây phương những cái kia thần chi. Mặc dù có một hai cách đơn thể lực lượng phi thường cường đại. Thế nhưng so với phương đông thiên đình cái kia vô số thần chi. Bọn họ còn muốn kém rất xa. Chính là bởi vì như vậy. Từ xưa đến nay tại phương đông mảnh này lính thổ chi bên trên. Liền không cho phép gì vực thần chi thi triển lực lượng. Lần này vị này thần chi xem như phá lệ. Sau đó phải là không cho bọn họ một bài học. Bọn họ còn tưởng rằng phương đông thiên đình lực lượng đã rút lui. Không cách nào ước chế bọn họ. Vì thế vị này thần chi cũng không để ý. Vừa vặn phân qua một cách phân thân. Trên thân thể thần lực tiêu hao rất lớn. Lại một lần nữa thả ra chính mình thần niệm. Cách này thần niệm rất nhanh liền vượt qua chiều không gian. Một lần nữa hàng lâm đến khu này bị ngăn cách ở địa cầu bên ngoài không gian bên trong Mà cách này thần niệm hàng lâm Lập tức liền bị ở tại trạng thái đặc thù bên trong An sở cảm ứng đến Hắn bỗng nhiên xoay người lại Tiếp đó hướng về phía trong hư không liền là một trận gào thép Theo hắn tiếng kêu Trên người hắn quang mang cũng bắt đầu bắn ra Trực tiếp liền hướng trong hư không đập tới bất quá bởi vì hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, cho nên phát ra kim sắc quang mang. Mặc dù nhìn phi thường trói mắt, thế nhưng ở trong ẩn hàm lực lượng cũng đã không nhiều lắm, chỉ thấy được cái kia trong hư không thần niệm điều động quy tắc lực lượng tại trước người mình bày ra một đạo lôi võng, hào quang màu vàng ấm kia nện ở lôi võng bên trên, chỉ là để cho lôi võng phát sinh một chút vặn vẹo. Liền rất nhanh đem kim sắc quang mang này ẩm chứa lực lượng tiêu hóa hết. Tiếp lấy cái này thần tướng lại một lần nữa câu thông chư thiên quy tắc. Cái kia quy tắc tại trên bầu trời tạo thành từng đảo lôi vân. Tiếp lấy lôi đình liền cùng hạ mưa một dạng. Thẳng đến lấy an mà đi. Bất quá an mặc dù bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng ngăn cản những này hạ xuống đến lôi đình năng lực vẫn là có. Chỉ thấy được trên người hắn quang mang bắt đầu tăng vọt. Quang mang kia mãnh liệt hướng bầu trời bên trong lan tràn mà đi. Trực tiếp liền đem bầu trời bên trong rơi xuống lôi đỉnh. Ở trong không gian lau đi. Bất quá đây cũng là an cuối cùng lực lượng. Tiếp xuống hắn biết mình đã không có cách nào lại đối kháng cái kia trong hư không thần chi. Hẳn là vội vàng đem con trai mình cùng dưới tay đưa tiến. Thế là Willian lại một lần nữa quỳ dạp xuống đất hướng hắn địch nhân thượng đế cầu nguyện. Toàn trí toàn năng chủ. Mấy ngươi hạ xuống hồng ăn. Đưa ngươi sai đường con dân đưa đến an toàn địa phương. Theo Willian cầu nguyện. Ở trên người hắn thánh quang bỗng nhiên thoát ly thân thể của hắn. Tiếp đó những ánh sáng này bao trùm rắc cùng cái khác hấp huyết rửa một nháy mắt. liền tiêu thất tại cái không gian này. Mà cái kia trong hư không thần linh trông thấy loại tình huống này phi thường phẫn nộ. Vốn là đã có thể sắp sửa đem những này huyết tục một mẻ hốt gọn. Bây giờ lại để cho những người này cho chạy trốn. Hắn trở về nhưng như thế nào hướng đạo trưởng bàn giao. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. mươi 262 thất bại trong gang tất. Theo thần chi phẫn nộ. Cái kia bầu trời bên trong lôi đình liền cùng là thần chi cảm xúc một dạng. Bắt đầu trở nên táo bảo lên. Mà lúc này phía dưới An Chỉ còn lại có cuối cùng suy yếu thần hồn. Thế nhưng cái này yếu ớt hồn phách lại không có thỏa hiệp. Vẫn là khiêng cao ngạo đầu lâu. Nhìn xem cái kia tại trong thư không lập lòi thần linh. Bất quá động tác này. Để cho cái kia lôi bộ thần tướng càng thêm phấn nộ. Vốn còn muốn một kích để cho hắn hồn phi phách tán. Thế nhưng cái kia thần tướng hiện tại thay đổi chủ ý. Chỉ thấy được cái kia thần tướng bên cạnh lôi đình đột nhiên thu nhặt lên. Tiếp lấy mánh liệt hướng phía dưới phóng đi. Chờ đến cái này lôi đình một lần nữa tản ra thời điểm. Hóa thành lôi võng Đem An linh hồn bao khỏa ở trong đó. Tiếp lấy cái kia trong tư không thần tướng vấy tay một cái. Cái kia lôi đình một lần nữa liền rơi vào hắn trong tay. Chỉ thấy được cái này là lôi bộ thần tướng lạnh lùng nhìn trong tay linh hồn liếc mắt Tiếp đó lộ ra khinh thường cười lạnh Mà vừa lúc này Tại trong hư không truyền đến một loại sức kéo Mong muốn đem hắn trong tay linh hồn kéo đến một cái không biết tên chiều không gian bên trong đi Cái kia trong hư không thần tượng nhẹ nhàng một nắm tay Bắt đầu dùng chính mình thần lực đối kháng loại này vô hình sức kéo Thế nhưng cái kia trong hư không sức kéo thật sự là quá cường đại. Mặc dù cái này lôi bộ thần tướng càng không ngừng điều động thần lực. Nhưng lại bắt đầu chậm rãi không nắm được trong tay linh hồn. Cái kia lôi bộ thần tướng hiện tại thật có chút giận. Đối phương cái này là được một tất lại muốn tiến một thước. Không những ở thiên đình địa bàn bên trên tùy ý làm bậy. Bây giờ lại còn dám tranh đoạt trên tay mình linh hồn. Hắn thật chẳng lẽ cho rằng thiên đình thần chi đã không tồn tại sao? Mà cố này phấn nộ rất nhanh liền theo cái này trong hư không thần niệm. truyền tới một cách khác ví độ. Cái kia lôi bộ thần tướng chân thân trên thân. Chỉ thấy được cái này lôi bộ thần tướng đột nhiên trên thân lôi đình mãnh liệt. Tiếp lấy mãnh liệt hướng trong hư không vạch một cái. Tiếp lấy trong hư không liền xuất hiện một cái màu đen vết nước Mà cái kia lôi bộ thần tướng trên thân lôi đình cũng mãnh liệt bắt đầu bắn ra. Theo cái này vết nước chảy thẳng tới trong hư không một chỗ khác. Mà tại trong hư không mặt khác là một cái kim sắc mặt trời. Cái này mặt trời ngay tại bắn ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt đồng thời. Cái này ánh sáng cùng nhiệt cũng đang hấp dẫn vô số linh hồn không ngừng hướng hắn quăng tới. Đột nhiên tại mặt trời phủ cận đang nước ra một đường vết sách. Tiếp lấy liền có như vậy một cỗ kim sắc thiểm điện bổ ra tới. Trực tiếp liền đánh vào cái này mặt trời trên thân. Cái này tia chớp uy lực mặc dù cực lớn. Thế nhưng đánh vào cái này mặt trời trên thân. Lại không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại tựa như là chọc giận vị này mặt trời. Chỉ thấy được ngọn lửa màu vàng ấm kia. Bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt rồi rào sau khi thức dậy. Hỏa diễm bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Theo cách kia trong hư không vết nứt. Trực tiếp tự xuyên thấu chiều không gian. Đi tới cách này thần tướng bên cạnh. Mà vì kia lôi bộ thần tướng bởi vì vừa rồi phi thường tức giận. Cho nên hướng so với mình vì cách cao lớn có thể. Phát ra khiêu chiến. Kết quả hắn lập tức liền kịp phản ứng. Chính mình chỉ là lôi bộ một cách tiểu tốt từ Làm sao có thể cùng vậy cái kia Tây Phương đại lão đối kháng. Bất quá. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Hiện tại hắn nghĩ đến xác nhận thế nào ngăn cản đối phương phẫn nộ. Vì này lôi bộ thần tướng chỉ là sơ qua suy tính một chút. Lập tức liền bắt đầu phi thân hướng cái kia hư không ví độ bên trong độn đi. Bởi vì lôi bộ thần tướng biết. Chỉ cần tự chính mình trốn vào hư không về tới chính mình địa bàn. Liền là cái kia Tây Phương đại năng lợi hại hơn nữa cũng không dám ở nơi đó dương oai. Nếu không mà nói hắn liền là hướng toàn bộ thiên đình khiêu chiến. Thế nhưng là cái này lôi bộ thần tướng mặc dù không ngừng thiên Việt vĩ độ kéo lên cao. Thế nhưng rất nhanh liền bị một cỗ kim sắc hỏa diễm đuổi theo. Ngọn lửa màu vàng ấm này những nơi đi qua. Bốn phía toàn bộ quy tắc thật sống đều bị hắn đồng hóa một dạng. Khiến cho càng ngày càng lớn mạnh. Theo ngọn lửa này lớn mạnh. Cái kia lôi bộ thần tướng trong tay An Linh Hồn cũng khiêu động càng ngày càng kịch liệt. Nếu như lôi bộ thần tướng không muốn để cho cái này An Linh Hồn tiêu thất lời nói. Cũng chỉ có thể là buông tay. Bất quá cái này lôi bộ thần tướng cũng là hung áp gốc xạ. Đối mặt loại tình huống này. Hắn khẽ cắn môi. Trực tiếp liền một đạo lôi đình đánh vào trong tay linh hồn bên trên. Cái kia vốn là tại hắn trong tay không ngừng run rẩy dẩy liang linh hồn. Bị cái này lôi đình đánh. Lập tức liền hóa thành một đạo khói xanh. Tiêu thất tài hư không bên trong. Mà cái này lôi bộ thần tướng động tác. Tựa như là chọc giận tại phía sau đuổi theo ngọn lửa màu vàng ấm kia. Chỉ thấy được ngọn lửa kia mãnh liệt lại lần nữa tăng vọt lên. Tiếp đó lấy xét đánh không kịp bưng tai tốc độ. Thẳng đến a Cái kia thần tướng sau lưng đánh tới. Nếu như một kích này nếu là đánh thật. Liền là cái này thần tướng có thiên đình che chở. Chỉ sợ cũng đến hồn phi phách tán. Còn tốt. Cái này là lôi bộ thần tướng mặc dù một mực tại chạy trốn. Nhưng lại không có buông lòng đối phía sau đuổi theo hỏa diễm cảnh giác. Vừa thấy được nhất phương đánh tới. Lập tức liền đem chính mình trong ngực ôm roi thép hướng về sau ném đi. Cái này roi thép cũng không phải phổ thông pháp khí. Chính là thiên đình vì lôi bộ chính thần chỗ ban phát bảo vật. Chỉ thấy được cái này roi thép vừa rời đi lôi bộ chính thần thời điểm. Lập tức liền tại bầu trời bên trong ngưng tủ ra vô số tia chớp. Tiếp lấy cái này tia chớp liền mang theo lấy cái này roi thép. Thẳng đến ngọn lửa kia đón đầu đánh tới. Mà ngọn lửa kia đối với đón đầu đánh tới roi thép nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ngọn lửa kia vừa đánh trúng roi thép. Cái kia roi thép trên thân vô tận tia chớp. Lập tức liền thật sống gặp phải khắc tinh một dạng. Toàn bộ bị xìm ngập. Kế tiếp cái kia roi thép thật sống phát ra một tiếng kêu rên. Tiếp lấy ngay tại ngọn lửa màu vàng ấm kia bên trong dung hóa thành rồi một đoàn kim sắc vật chất. Sau đó lúc ấy, kim sắc hỏa diễm mang theo lấy cái này đoàn vật chất, lại một lần nữa tăng thêm tốc độ, mà cái kia lôi bộ thần tướng mắt thấy liền bị hắn đuổi theo. Trong lòng liền bắt đầu hiện lên, một cố tuyệt vọng, ngay tại ngọn lửa màu vàng ấm kia, lập tức sẽ đuổi theo cái kia lôi bộ thần tướng thời điểm. Đột nhiên hư không bên trong truyền đến vô tận tán thưởng thanh âm, nam mô quang minh bồ tát. Đổ hết thầy khổ ác. Lễ tán quang minh Bồ Tát. Lấy ánh sáng vô lượng đổ hóa hết thầy tội nhiệt Theo những này tán thưởng thanh âm. Ở trong hư không hạ xuống một tôn ngồi tại đài hoa sen bên trên Bồ Tát. Chỉ thấy được cái này Bồ Tát. Trong miệng tùng Phật hiệu. Nam vô A-di-đà Phật. Theo Phật hiệu niệm tụng Cái kia Bồ Tát trên thân lập tức liền thả ra thanh tịnh quang. Cái này thanh tịnh quang. Cấp tốc giả quét cái này một mảnh hư không cùng vĩ độ. Mà ngọn lửa màu vàng ấm kia vốn là phi thường rồi sao? Thế nhưng bị cái này thanh tỉnh quang quét qua. Lập tức liền dập tắt đi xuống. Cuối cùng biến thành một cái bóng người màu vàng ấm. Bóng người này nhìn nhìn trong hư không bồ tát. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là tay phải tại trong hư không xẹp qua một đạo cánh cửa hộ. Tiếp đó liền xoay người vào cái kia kim sắc thông đạo. Mà trong thư không quang minh Bồ Tát đối với bóng người kia rời đi cũng không nói gì thêm. Chỉ là xoay đầu lại. Hướng về phía cái kia lôi bộ thần tướng nói ra. Lần này mặc dù thất bại trong gan tức. Thế nhưng cái này là đối phương đại năng xuất thủ. Cũng chẳng trách ngươi. Ngươi bây giờ một lần nữa trở lại chỗ ở. Yên lặng chờ lấy triệu hoán là được. Cái kia lôi bộ thần tướng đối với khí tức là không bình thường mẫn cảm. Hắn tại cái này Bồ Tát vừa xuất hiện thời điểm. liền cảm ứng được vị này Bồ Tát cùng hắn triệu hoán hắn đạo trưởng. Khí tức cơ hồ là đồng nguyên. Cảm ứng được loại tình huống này sau đó. Vị này thần tướng lông mày chỉ là sơ qua nhăn một chút. Hắn thầm nghĩ lấy. Chẳng lẽ là phàm gian cái kia đạo trưởng cũng là vị này Bồ Tát hậu thủ. nếu như là lời như vậy, vậy lần này đại kiếp hẳn là Phật môn đã nhúc tay. Hắn nhưng phải trở về hướng lên một bên bẩm báo một tiếng, không thể để cho Phật môn chiếm được tiên cơ. Lại nói hiện tại trong nhà Dương hằng một mực ngồi xích bằng. Lúc này kỳ thực hắn tâm thần đã cùng cái kia lôi bộ thần tướng nối liền với nhau. Thẳng đến cái kia lôi bộ thần tướng trở lại thiên đình. Hắn lúc này mới từ định bên trong tỉnh táo lại. Dương Hằng thở dài một cái, mở to mắt đứng dậy, hướng về ngoài cửa sổ một bên, đen nhánh bầu trời đêm. Nhìn thoáng qua, vừa rồi lần này, thật sự là quá hiểm. Cái này là hắn từ lúc tu đạo có thành, đến nay tiến hành kịch liệt nhất một lần chiến đấu. Lần này hắn xem như mở rộng tầm mắt, chẳng những Tây Phương Thánh Tử xuất thủ. Đến cuối cùng thậm chí vì kia bản tôn đều hóa ra một đạo phân thân tiến đến truy sát cái kia thần tướng. Nếu không phải mình đương thời gặp một lần tình huống nguy cấp. Lập tức dùng tâm thần triệu hoán quang minh Bồ Tát tới trước. Chỉ sợ đến lúc đó cái này thành viên lôi bộ thần tướng liền phải tang tại trong tay đối phương. Bất quá điều này cũng làm cho Dương Hằng phi thường kỳ quái. Muốn nói cái kia Tây Phương thánh nhân mặc dù lợi hại. Thế nhưng cũng không có đến có thể không kiêng nể gì cả khiêu khích phương Đông Thiên Đình tình trạng. Bởi vì theo Dương Hằng phân thân thành tựu Quang Minh Bồ Tát, hắn nhưng là đối phương Đông Thiết Lực hiểu rõ vô cùng. Không nói cái kia đạo giáo Tam Thanh, cùng Phật môn hai vị thánh nhân, chỉ nói cái kia Thiên Đình bên trong chư vị thần chi cũng không phải là Tây Phương những người kia, có thể tùy tiện trêu chọc Thế nhưng là lần này cái kia Tây Phương thánh nhân vậy mà bất chấp quy tắc, trực tiếp vượt qua hư không chiều không gian, đi tới phương đông địa bàn bên trên, thi triển thần thông. Cái này chẳng lẽ ở trong có cái gì chính mình không biết tình huống. Vẫn là nói Tây Phương thế lực cùng phương đông thiên đình một số nhân vật đạt thành ăn ý. Dương Hằng dùng tay vuốt vuốt chính mình Thái Dương Huyệt. Loại sự tình này không phải mình tên tiểu nhân này vật nên nghĩ. hiện tại hắn nhất hẳn là nghĩ liền là thế nào a đắc đảo thành tiên ít nhất đến lúc đó hắn liền có tư cách trở thành một quân cờ còn như nói trở thành đánh cờ kỳ thủ cái kia dương hằng căn bản cũng không cảm tưởng kia là các vị chư thiên đại năng đặt hữu địa vị chỉ sợ sẽ là tây phương vị kia thánh nhân cũng không có cách nào chen đến cái giai tầng này bên trong đi ngay tại dương hằng suy nghĩ lung tung thời điểm Có một cái màu đen con rơi. Lung la lung lay đi tới Dương Hằng bên cửa sổ. Sau đó dùng cánh vỗ vỗ cửa sổ thủy tinh. Dương Hằng lập tức liền mở ra. Cửa sổ thủy tinh cái kia con rơi lập tức liền đã rơi vào trong phòng kia. Sau đó một chối hắc vụ dâng lên. Chờ đến hắc vụ tán đi sau đó. Cái kia hắc vụ bên trong con rơi đã hóa thành một người trung niên. Vị này trung niên nhân trông thấy Dương Hằng. Lập tức quỳ một gối xuống Ngược lại lấy đầu đụng đất Cung kính nói ra Ta vĩ đại chủ nhân Pho ước hướng ngài biểu thị trí cao kính ý Dương Hằng vứt trung niên nhân này liếc mắt Tiếp đó ngồi ở bên giường trên ghế hỏi Bên kia là tình huống như thế nào Kỳ thực Dương Hằng đã đối phía bên kia sự tình giải đến không sai biệt lắm Sở dĩ hỏi như thế Ho ướp cũng là vì có thể làm cho mình nhiều hơn chút áp chủ bài. Tôn chính chủ nhân. Vừa rồi phát sinh một lần trước nay chưa từng có đại chiến. Gia tộc bọn ta tộc trưởng Willian đã đã mất đi sinh mệnh. Cái này Ho ướp nói đến đây thời điểm. Ánh mắt lóe lên một lần kích động quang mang. Sau đó dương mắt. Vụng trộm nhìn dương hằng một chút. Tiếp đó nhanh lên nhỏ xuống tiếp tục nói ra. Tộc trưởng mới nhận chức sắc. Đã chuẩn bị lập tức triệt xuất hoa hạ. Trở lại châu Âu đi. Tiếp xuống nên làm cái gì? Mời chủ nhân chỉ thị. Liêu trai lộ trường sinh chí mời. mươi 263 đưa tiền tới cửa. Dương Hằng nghe ho ướt lời nói. Muốn hỏi một chút. Lần này An sử dụng món kia bảo bối. Xem như để cho hắn nhãn giới mở rộng. Nếu như mình nhận được cái kia huyết bôi lời nói Thực lực mình liền sẽ gia tăng một mảng lớn Vì thế Dương Hằng đưa án mắt lăng đến xuống một bên Quỷ ho ướt trên thân ngươi nói cái kia rắc làm tộc trưởng Cái kia An cái kia huyết bôi hẳn là ở trên người hắn sao Hồi bẩm chủ nhân án Đạo lý nói hẳn là như vậy Thế nhưng từ lúc rời đi cái kia phong bế không gian chi sau đó Ta liền rốt cuộc không có trông thấy cái kia huyết bôi. cái này đoạn thời gian rắc có hay không rời đi ngươi ánh mắt. Dương Hằng cái này là hoài nghi rắc thừa dịp mọi người không chú ý. Đem cái kia huyết bôi giấu đi. to ướt nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời nói. Không có. Đoạn này thời gian rắc không hề rời đi qua ta ánh mắt. Vậy cái kia cái huyết bôi đi đâu đây? Dương Hằng có chút tức giận hỏi. Pho ước gặp Dương Hằng tức giận. Vội vàng cuối đầu xuống sò, Không còn dám nhìn hắn ánh mắt. Dương Hằng trông thấy Pho ướp cũng không đáp án. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Đứng dậy trong phòng đi vài bước. Tiếp đó mánh liệt quay đầu nói ra. Ngươi trở về. Đi theo sắc. Ta hy vọng có thể mau chóng nhận được huyết bôi tung tích. Pho ước nghe đến Dương Hằng phân phó suy nghĩ một chút. Đột nhiên hỏi, chủ nhân nếu có cơ hội diệt trừ sắc lấy được chén thánh, ta có hay không có thể tự tiện hành động? Dương Hằng trên mặt mỉm cười, tiếp đó nói ra, nếu có cơ hội tìm được chén thánh, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Dương Hằng nói xong sau đó, nghĩ đến lần này đối phương nếu là thật có thể lấy được chén thánh, cũng coi là cho mình lập công lớn. Muốn cho hắn chút ít ban thường. Ho what? lần này nếu như ngươi thật có thể cầm lại chém thánh. Ta nhất định không tiếc ban thưởng. Lúc khi tối hậu trọng yếu ta lại ban thưởng ngươi một chút yêu thú huyết dịch. Cho ngươi có thể thành công tấn cấp. Ho ướt nghe xong Dương Hằng lời nói. Trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ hình dạng. Hắn không nghĩ tới Dương Hằng hiện tại lòng bàn tay bên trên lại còn có yêu thú huyết dịch. Phải biết đối với bọn hắn huyết tộc mà nói. Cái kia cường đại sinh mệnh huyết dịch đúng lúc là bọn họ tốt nhất thuốc bổ. Nếu như lần này dương hằng trên tay yêu thú huyết dịch đủ cường đại lời nói. Thật có thể để cho hắn tấn thăng đến tử tước. Đừng nhìn cái này tử tước nhìn thật sống không ngờ tới. Thế nhưng đối với hiện tại đã bắt đầu tàn lùi huyết tộc mà nói. Cái này tử tước thực lực đã có thể nói là cao cấp nhất. Chúa công yên tâm. Ta nhất định vì Chúa Công lấy được huyết bôi. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó vung tay lên. Ý kia là để cho Ho ước có thể đi về. Tiết kiệm được để lỡ thời gian dài bị rắc hoài nghi. Cái kia Ho ước rõ ràng Dương Hằng ý tứ sau đó. chậm rãi thối lui đến cửa sổ miệng. Sau đó lại một lần hướng Dương Hằng hành lễ. Đánh tiếp mở cửa sổ. Bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nhảy tới. Tiếp lấy thân thể của hắn liền hóa thành một cỗ khói đen. Cái này khói đen mãnh liệt hướng phía trong co lại một cái. Liền biến thành một con con rơi. Sau đó, hắn vỗ cánh liền hướng phương xa bay đi. Dương Hằng đi tới bên cửa sổ. Nhìn xem ho ướt tiêu thất phương hướng. khói miệng rút cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Từ hôm nay sự tình có thể xem ra. Huyết tục vẫn còn có chút nội tình. Lòng bàn tay bên trên cũng có một chút bảo vật. Nếu như chính mình có thể dựa vào ho ước đánh vào đối phương nội bộ. Biết những cái kia bảo vật cụ thể tin tức. Đó chính là quá tốt rồi. Dương Hằng tưởng tượng thấy huyết tộc bảo khố cửa lớn hướng mình rộng mở hình dạng. Không khỏi khóe miệng liền lộ ra mỉm cười. Ngay tại Dương Hằng trong phòng tưởng tượng không thể tự kềm chế thời điểm. Đột nhiên cửa gian phòng bị gõ vang. Ở bên trong làm gì chứ Đều mấy giờ rồi Phương Phương không nên đi ngủ nha Vương Quế lan thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền đến Dương Hằng Mãnh liệt giật mình tỉnh lại Tiếp đó hướng bốn phía nhìn nhìn May mắn không có người nhìn thấy hắn trò hề Lúc này mới trột dạ vỗ vỗ bầu ngực sau đó Sửa sang lại một chút đạo bào Mở ra cửa phòng Dương Hằng vừa mới đem cửa mở ra Vương Quế Lan liền không kịp chờ đợi xông vào. Sau đó cái ớt ngay tại trong phòng bốn phía tìm kiếm một chút. Chờ đến phát hiện hết thảy bình thường thời điểm. Nàng lúc này mới quái gì nhìn Dương Hằng liếc mắt. Dương Hằng để cho mẹ hắn xem đến có chút xấu hổ. Mặc dù mình không làm cái gì. Thế nhưng Trung Quy tựa như là Vương Quế Lan nhìn thấu mình tim gan tì phổi thận. Thế là Dương Hằng nhanh lên sờ lấy sờ mũi chạy trốn tới trong phòng khách. Chờ trở, trở lại phòng khách sau đó. Dương hoàng Vĩ vứt Dương Hằng liếc mắt. Tiếp đó mặt mũi tràn đầy đều là không thích nói ra. Nếu thân thể đã tốt rồi. Vậy liền không cần thiết lại chiếm lấy gian phòng. Từ hôm nay trở đi một lần nữa ngủ ghế sofa. Hắn nói xong sau đó liền tức giận đứng lên. Đưa Phương Phương quay lại phòng nhỏ đi rồi. Dương Hằng xem xét tình huống này chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ai bảo chính mình tại nhà này bên trong địa vị thấp nhất đâu. Xem ra tiếp xuống chính mình lại được ở trên ghế sofa thích hợp. Sau đó người một nhà liền riêng phần mình trở về phòng. Nghỉ ngơi đi rồi trong phòng khách. Chỉ để lại Dương Hằng một người ở nơi đó tiếp tục mặc sức tưởng tượng Mỹ hào tương lai. Ngày thứ hai. Dương Hằng sớm liền lên. Trước tiên đem tiểu tổ tông phương phương đánh thức Tiếp đó giúp đỡ nàng mặc vào y phục Tiếp xuống ăn một bữa vương quế lan chuẩn bị bữa ăn sáng Sau đó vội vàng đem cái này tiểu tổ tông đưa đến trường học đi Đợi đến những này sự tình đều xong rồi sau đó Dương Hằng về đến trong nhà thời giờ đã là hơn 9 giờ Kết quả về đến nhà Phụ thân hắn đã đi ra cửa đi tản bộ đi rồi mà mẫu thân còn tại trong phòng bếp thu dọn đồ đạc dương hằng thường thường thở một hơi vừa vặn ở trên ghế sofa ngồi một hồi đang nghĩ ngợi có phải hay không quay lại đăng thiên quán đi kết quả giữa chừng liền có người gõ cửa mà nghe đến tiếng đập cửa vương quế lan từ trong phòng bếp thò đầu ra hướng về phía ở phòng khách trên ghế salon giống như đại lão ra một dạng ngồi dương hàng quát Còn không nhanh mở cửa. Ngươi thật sự coi chính mình là đại lão ra nha. Dương Hằng nghe đến cách này tiếng hô, Nhanh lên đứng lên chật vật đi mở cửa. Kết quả mở cửa xem xét. Bên ngoài đứng thẳng là hắn cái kia mối khách cũ Mã tàng. Mà phía sau hắn còn đứng lấy vài cái thư ký một dạng người. Bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn đồ vật. Mã tàng trông thấy mở cửa là Dương Hằng. Lập tức liền lộ ra sán lạn mỉm cười Dương đạo trưởng hôm nay ở nhà nha Dương Hằng trợn trắng mắt nhi Lấy mã tàng tại thành phố T Năng Lượng Chỉ sợ Dương Hằng mới vừa đến nhà hắn liền đã nhận được báo cáo Hiện tại cùng mình nói lời này Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao Vì thế Dương Hằng cũng lười nói chuyện cùng hắn Xoay người lại liền hướng trong phòng khách đi đến Mà Mã Tàng cũng không tức giận. Hấp tấp đi theo. Dương Hằng trở lại phòng khách trực tiếp an vị tại trên ghế salon. Hướng về phía theo tới Mã Tàng nói ra. Mã Lão bàn. Nhanh ngồi đi. Mã Tàng đạt được Dương Hằng lời nói. Lúc này mới dám chiếm ngồi tại Dương Hằng bên cạnh trên ghế salon. Mà lúc này đây tại phòng bếp Vương Quế Lan. Cũng nghe đến mã tàng thanh âm vì thế từ trong phòng bếp chạy ra Vương Quế Lan đi tới phòng khách Chỉ là tại mã tàng trên thân nhìn sang Liền thấy đi theo phía sau hắn vài cái tiểu hỏa tử Trong tay bao lớn bao nhỏ Nàng lập tức liền mặt mày hớn hở áp sát tới Từ vài cái tiểu hỏa tử trong tay đem đồ vật nhận lấy Một bên còn quay đầu lại cùng mã tàng cười nói Mã lão bản thật sự là quá khách khí. Tới thì tới đi. Còn mang nhiều đồ như vậy. Mã tàng lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy mang cười hồi đáp. Không đáng giá bao nhiêu tiền. Một chút tấm lòng nhỏ. Còn xin vui vẻ nhận. Tốt tốt tốt. Mã lão bản thật sự là quá khách khí. Vương Quế Lan nói đến đây thời điểm. Còn muốn ngồi ở trên ghế sofa dương hằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý kia là để cho hắn thật tốt tiếp đãi người ta. Bất quá chờ vương quế lan nhìn thấy Dương Hằng ngồi ở chỗ đó lôi kéo nhị ngũ bát vạn hình dạng. Cũng có chút không cao hứng. Thế là nàng hung hăng chừng một chút Dương Hằng. Còn không nhanh chiêu hô mã lão bản. Thất thần làm cái gì? Như cây đồ đần một dạng. Dương Hằng nghe đến mấu thân khiển trách. Vội vàng đổi lại một cây sắc mặt. Hướng về phía mã tàng cười lấy hỏi. Mã lão bản hai người chúng ta đã lâu không gặp. Lần này đến chuyện gì? Cái kia mã tàng chờ liền là dương hằng câu nói này. Hắn lập tức mỉm cười hướng bên cạnh một người bí thư nháy mắt. Thư ký kia vội vàng từ trong ngực cặp công văn bên trong móc ra một sấp văn kiện. Tiếp đó hai tay đưa tới mã tàng trước mặt. Thế nhưng mã tàng cũng không có tiếp cái này cặp văn kiện. Mà là hướng bên cạnh chép miệng. Thư ký kia lập tức liền đem cái này cặp văn kiện đưa đến Dương Hằng đến trước bàn. Đến đây Mã Tàng mới nói ra. Phía trước một đoạn thời gian ta nghe nói Dương Lão Gia Tử mong muốn thay đổi một bộ phòng ở. Ta vừa vặn thuộc hạ có một bộ để đó không dùng phòng. Cho nên liền định bán ra cho Lão Gia Tử. Nói đến đây thời điểm. Mã Tàng đem trên bàn trà văn kiện kia thêm hướng Dương Hằng. Bên này liền đẩy. Văn kiện ta đã làm xong. Ngày nhìn một chút. Dương Hằng cũng không có lập tức đồng thủ. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm mã tàng thời gian thật dài. Cuối cùng lúc này mới vươn tay ra đem cái này cặp văn kiện cầm lên. Mở ra cặp văn kiện. Bên trong là một bộ phòng ốt rồng hồng vốn dĩ cùng phòng ở chìa khóa. Dương Hằng đem đỏ chót bàn mở ra. phát hiện bên trên phòng ốt quyền tài sản danh tự đã đổi thành dương hoàng vĩ ngồi tại dương hằng bên cạnh mã tàng sợ hãi dương hằng có cái gì hiểu lầm vội vàng giải thích nói vốn là muốn viết dương đạo trưởng danh tự thế nhưng là sau đó vừa nghĩ đạo trưởng ngài hiện tại đã xuất ra lại tại cái này giấy tờ bất động sản bên trên viết ngài danh tự vạn nhất để cho người ta phát hiện Có nhục ngày danh dự Dương Hằng từ chối cho ý kiến địa tướng cặp văn kiện một lần nữa đặt ở trên bàn trà Tiếp đó hỏi Thứ này không phải là cho không chúc ta sao Có cái gì yêu cầu ngài nói đi Con người của ta ngươi biết Vô công bất thủ lục Lập tức nghe xong Dương Hằng cha hỏi Có chút xấu hổ gật gật đầu sau đó nói ra Ta cái kia bà thông ra là miêu tộc cổ nữ Ngài hẳn phải biết sao Dương Hằng khẽ gật đầu một cái Gần nhất nàng gặp chút phiền phức Tự mình giải quyết không được Hy vọng ta có thể mời Dương đạo trưởng xuất thủ Chợ nàng một chút sức lực Mã tàng nói đến đây thời điểm Hứu ngẩng đầu nhanh lên nói bổ sung Chuyện này hoàn thành sau đó Ta còn có thâm tạ Dương Hằng suy nghĩ một chút Chính mình mặc dù bây giờ đã thành tựu nhân tiên Tại cách này địa cầu vị diện cũng đã xem như cao cấp nhất người tu hành. Nhưng là mình lại tại tiền tại bên trên phi thường thiếu thốn. Mặc dù nói quen biết vài cách lão bản. Nhưng là mình đại bộ phận thời gian đều là tại dị giới tung bay. Vì thế không có cách nào cải thiện người nhà sinh hoạt. Rốt cuộc hiện tại giá phòng thực tế quá cao. Chớ nhìn hắn kiếm lời mấy chục vạn khối tiền. Nếu muốn mua phòng ốt vẫn là hạt cát trong sa mạc. Dứt khoát, không bằng liền thừa cơ hội này hung hăng gó mã tàng một bút, vứt đầy đủ tiền mặt, cải thiện một chút người nhà cùng nữ nhi sinh hoạt, để bọn hắn có thể tại hiện đại vô ưu vô lự, cũng làm cho chính mình không có nỗi lo về sau. Liêu trai lộ trường sinh chí 10, mươi 264 lời dụ, Dương Hằng hạ quyết tâm sau đó, liền cười lấy hỏi mã tàng. Không biết Mã Lão bàn gặp phải việc khó gì. Chỉ cần là ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Mã Tàng nghe Dương Hằng mà nói là vui mừng quá đỗi. Hắn vốn đang cho rằng lần này để van cầu Dương Hằng lại mười phần không thuận lợi. Không nghĩ tới Dương vọt trực tiếp đáp ứng. Dương đạo trưởng Sự tình là như thế này. Nói nói Mã Tàng liền bắt đầu tự thuật đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Nguyên lai từ lúc Mã Tàng tôn tử Mã Húc, cùng Vương Hiểu Lôi xác định quan hệ sau đó. Mã Tàng một nhà cùng miêu nữ ngô tam nữ quan hệ là càng ngày càng thân mật. Đến cuối cùng, Mã Tàng dứt khoát đem nhà mình bên cạnh một chỗ biệt thự cũng mua tới. Chuyên môn để cho ngô tam nữ cùng nàng trưởng phu Vương Trung Minh ở lại. Phía trước một đoạn thời gian, Mã Húc cùng Vương Hiểu Lôi. tại thành phố tây xa hoa nhất trong tiểu điếm cử hành hôn lễ, mà ngô tam nữ cùng nàng trưởng phu vương trung sáng luyến tiếc rời đi nữ nhi, cho nên đã quyết định đem nhà đem đến thành phố tây đến, trông coi nữ nhi cùng con rể qua hết nửa đời sau, thế nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngô tam nữ những năm gần đây tại mầm hương có thể nói là hô phong hoán vũ Là một cách tại dân gian phi thường để cho người ta hiên kỳ cổ nữ. Trọng yếu nhất là ngô tam nữ những năm gần đây thế nhưng là đắc tội qua không ít người. Có thật nhiều đều là miêu tục lão tiền bối. Bất quá ngô tam nữ tự nhận là chính mình bản lĩnh cao cường. Căn bản cũng không để ý. Thế nhưng là lần này hết lần này tới lần khác liền xảy ra vấn đề. Có một lần ngô tam nữ tản bộ trở về đã cảm thấy chóng đầu mắt huyền. Thiếu chút nữa ngã tải trên mặt đất. Trưởng phu nàng Vương Trung Minh còn tính là yêu thương thê tử. Gặp một lần nàng loại tình huống này. Nhanh lên lôi kéo nàng đi bệnh viện. Đến bệnh viện trải qua liên tiếp kiểm tra A. Cuối cùng cho ra kết quả. Để bọn hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Nguyên lai ngô tam nữ cũng không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua là có chút thiếu máu. Huyết áp cũng có chút thấp. Bác sĩ cho là ngô tam nữ là đoạn này thời gian có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Trở về bổ sung một chút dinh dưỡng liền không sao. Thế nhưng là đợi đến ngô tam nữ bọn người về đến trong nhà sau đó. Mặc dù nói là thịt cá cũng ăn không ít. Thế nhưng thiếu máu triệu chứng chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng thêm tăng thêm. Nếu như là bình thường mặt người đối loại tình huống này. Hẳn là lập tức liền một lần nữa đến bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng là ngô tam nữ dù sao cũng là cổ nữ. Đối với một chút bàng môn tà đạo sự tình vẫn là hiểu rất rõ. Vì thế nàng lập tức cảm giác được thân thể của mình là lạ. Hẳn không phải là chính mình bị bệnh. Mà là mình bị đối đầu xuống pháp thuật. Bởi vì quan hệ đến sinh mệnh mình. Cho nên ngô tam nữ cũng không dám chậm chế. Tại vào lúc ban đêm ngay tại trong nhà chuẩn bị một gian mật thất. Bắt đầu bí mật làm phép. Ngô Tam nữ tự nhận là chính mình tại miêu cương còn tính là có bản lĩnh. Mà lại an hiểu lấy cắt giấy làm người chi thuật. Hẳn là không có cái gì có thể làm khó được chính mình. Vì thế nàng vừa bắt đầu thời điểm cũng không thế nào để ý. Kết quả một trận thao tác xuống tới. Nàng chẳng những không có tiêu trừ trên thân thể mình tai họa. Ngược lại đem tiềm ẩm tại bên trong thân thể của mình cái kia một cố âm khí cho dẫn ra tới. Cố này âm khí một khi một phát. Lập tức liền cùng ngô tam nữ bản thân khí vẫn tương dung cùng. Bắt đầu điên cuồng thôn phể ngô tam nữ huyết mạch. Cái này khiến ngô tam nữ có chút sở liệu không kịp. Ngô tam nữ đến bây giờ mới sợ. Nàng mấy ngày kế tiếp điên cuồng hướng ra phía ngoài gọi điện thoại. Hướng nàng các tiền bối hỏi thăm ở trên người nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là kết quả lại phi thường để cho nàng thất vọng. Nàng hỏi ba bốn lời hại cổ nữ. Cũng không ai cho nàng một cái xác thực trả lời chắc chắn. Sau đó mấy ngày ngô tam nữ liền cảm thấy mình thân thể mềm yếu vô lực. Nàng biết thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp đến. Chính mình mắt thấy là phải mất mạng. Nếu là chính mình không có cách nào giải quyết. Như vậy chỉ có tìm cao nhân, mà nàng ngô tam nữ nhận biết lợi hại nhất người bên trong, cũng chỉ có là Dương Hằng. Chính là bởi vì như vậy ngô tam nữ lúc này mới xin nhờ mã tàng, mời Dương Hằng ra tới giải quyết trên người nàng sự tình. Mã tàng đối với ngô tam nữ xin nhờ sự tình dĩ nhiên là phi thường để bụng. Vì thế hắn lập tức liền phái người nghe ngóng Dương Hằng nhà đoạn này thời gian tình huống, cũng coi là trùng hợp. Rất nhanh, Dương Hoàng Vĩ mong muốn đổi phòng tử tin tức liền truyền đến lập tức trong lỗ tai. Lần này a, Mã Tàng xem như yên tâm. Cho dù đối với Dương Hằng khó chơi, để cho hắn có chút đau đầu. Thế nhưng đối với Dương Hoàng Vĩ cách này người, hắn tự nhận là còn có thể đối phó. Vì thế Mã Tàng tại một đoạn này thời gian cái kia thiết kế mấy lần xảo ngộ. Rất nhanh liền cùng Dương Hoành Vĩ lăn lộn thành rồi người quen Tại sau đó một cách tự nhiên liền nhắc tới ngô tam nữ sự tình Đồng thời mịt mờ biểu đạt đưa phòng ở ý nguyện Dương Hoành Vĩ thế nhưng là một cách bình thường lão bách tính Hắn không có cái gì dã tâm lớn Nhưng là vẫn có một ít nho nhỏ lòng tham Hiện tại vừa nghe có người tặng không phòng ở dĩ nhiên là mừng rỡ Sau đó nghe mã tàng thỉnh cầu Chẳng qua là để cho con trai làm một trận pháp sự. Vì thế Dương Hoàng Vĩ lập tức liền đem chính diện vấu ngực. Bảo chứng nhất định cho Mã Tàng đem lời truyền đến. Vì thế mới có đoạn này thời gian sự tỉnh. Mà Mã Tàng đến bây giờ. Ngay trước Dương Hằng cũng không có dấu riêng lời dù Dương Hoàng Vĩ trải qua. Một năm một mười hướng Dương Hằng đều phun ra. Bởi vì Mã Tàng biết Dương Hằng thế nhưng là trong mắt không lưu hạt cát. Nếu là biết mình ở trước mặt hắn đùa nghịch tiểu tâm tư Đến lúc đó còn không biết lại náo ra cái gì sự tình đến đâu Mã tàng cái này làm phép vẫn là đúng Dương hằng nghe xong tiền căn hậu quả sau đó Dùng tay vuốt vuốt nhíu mày Tiếp đó sắc mặt không thích nói ra Lúc này đùa nghịch tiểu tâm tư coi như xong Ta không hy vọng tiếp tục phát sinh như vậy sự tình Đúng đúng đúng Tại hạ rõ ràng Sau này tuyệt sẽ không phát sinh như vậy sự tình Lập tức nghe Dương Hằng mặc dù khẩu khí không thích Thế nhưng trong giọng nói ý tứ hẳn là tha thứ chính mình lần này Thế là vội vàng xin lỗi Dương Hằng trong phòng khách đi tới lui vài vòng Thầm nghĩ lấy lần này sự tình thật không đơn giản Cái kia ngô tam nữ hắn cũng là gặp qua Tại hắn trông thấy kỳ nhân dị sĩ bên trong Cái này ngô tam nữ cũng coi là một cái tai to mặt lớn nhân vật. Thế nhưng là chính là như vậy một cách miêu gương cổ nữ. Lại bị người khác xuống pháp thuật mà không biết. Có thể thấy được pháp thuật người cũng không phải loại lương thiện. Chính mình tại hiện đại thế nhưng là đợi không được bao lâu thời gian. Đại bộ phận tinh lực phải đặt ở gì giới. Có cần hay không vì ngô tam nữ cái này người mà đắc tội cái này cường địch. mà ngồi ở trên ghế salon mã tàng thế nhưng là một cái lão hồ ly. hắn trông thấy dương hằng cao mày qua lại độ bước, liền biết dương hằng hiện tại trong lòng đang làm kịch liệt giao phong. dưới loại tình huống này, nếu là hắn không thêm bên trên chút ít thẻ đánh bạc, chỉ sợ dương hằng không nhất định có thể đáp ứng suốt sơn. thế là cái này lão hồ ly những mày trước mắt liền có chủ ý. ngươi dương hằng không dính khói lửa trần gian thế nhưng người nhà ngươi muốn sinh hoạt nha ta tạm thời nhẫn nại chờ một hồi phụ thân ngươi trở về liền để ngươi biết cái gì là vỏ quyết dày có móng tay nhọn ngay tại dương hằng trong phòng khách qua lại đổ bước suy tính có nên hay không giúp mã tàng thời điểm cửa phòng vừa vang tiếp lấy dương hằng cha dương hoàng vĩ từ bên ngoài đi đến Ngồi ở trên vế sofa mã tàng. Xem xét Dương Hoàng Vĩ tiến đến. Lập tức đứng dậy. Hai bước đi tới Dương Hoàng Vĩ trước mặt. Lôi kéo Dương Hoàng Vĩ tay. Liền bắt đầu sáo lên gần như tới. Đoạn này thời gian Dương Hoàng Vĩ đã cùng mã tàng đã gặp mặt vài lần. Hắn cảm thấy mã tàng cái này tiểu lão đầu cũng không tệ lắm. Làm một cái ướt vạn phú hào. Đối với hắn cái này bình dân trăm đều có thể thấp đủ cho phía dưới đến. Có thể thấy được. Nhân phẩm không kém. Vì thế hiện tại trông thấy lập tức khách khí cùng mình lôi ghéo làm quen. Hắn cũng là vẻ mặt ôn hòa cùng đối phương trò chuyện lên việc nhà. Cái này trò chuyện một chút. Lại một lần nữa đem thoại để cho tới hắn thông ra ngô tam nữ trên thân. Nói đến ngô tam nữ thời điểm. mã tàng là mặt phủ mày trâu. Than thở. Mà Dương Hoàng Vĩ đối với ngô tam nữ sự tình cũng là ít nhiều biết một chút. Bây giờ nhìn mã tàng ưu sầu thành rồi như vậy. Nhanh lên ở một bên an ủi đồng thời đem ánh mắt hướng Dương Hằng nơi này liếc mắt liền nghiêng mắt nhìn. Dương Hằng đem Dương Hoàng Vĩ hình dạng xem đến nhất thanh nhị sở. Hắn đã hiểu. Dương Hoàng Vĩ cái này là muốn cho chính mình nhanh lên đáp ứng đối phương. Dương Hằng sờ sờ đầu mình. Một lần nữa ngồi về ghế sofa nơi đó Nhìn trước mắt giấy tờ bất động sản Thật là có tâm liền đáp ứng đối phương Thế nhưng là chỉ là một bộ phòng ở liền muốn thay đổi ngô tam nữ một mạng Cái này đại giới cũng quá nhẹ đi Dương Hằng nghĩ nghĩ Chính mình tạm thời kéo đối phương một đoạn thời gian Thẳng đến đối phương mở ra càng lớn đại giới mới có thể đáp ứng còn như nói mã tàng nói sau khi chuyện thành công lại cho thâm tả dương hằng căn bản là không có tại trong lòng lưu lại bất kỳ cái gì ấn tượng tại dương hằng ý tưởng bên trong cái này khai đàn làm phép sự tình liền cùng buôn bán một dạng vừa mới bắt đầu nên đem toàn bộ điều kiện đều bày ra trên bàn còn như nói sau khi chuyện thành công lại có thâm tả ai biết ngươi thâm tả là cái gì Vạn nhất ngươi thâm tạ là mấy con cá đâu Ta đây không phải thua thiệt chết rồi Dương Hoành vĩ không rõ Dương Hằng ý tưởng Trông thấy hắn ngồi ở chỗ đó cùng người chết một dạng Xem đều không muốn chính mình nhìn một chút Lập tức liền có chút giận Dương Hằng Mã lão bản có việc ngươi liền cho dừng cái tay Rốt cuộc bằng hữu một trận Dương Hằng yên lặng nhìn cha liếc mắt Tiếp đó nói ra Cái này là mạng người quan trọng đại sự. Ngươi cũng đừng nhúc tay. Mà mã tàng mặc dù ở nơi đó một mực cuối đầu. Thế nhưng hắn khói mắt liếc qua một mực hướng dương hằng bên này nghiêng mắt nhìn đến. Hiện tại nghe dương hằng đem hắn cha đều trở về. Trong lòng liền là run lên. Bất quá hắn dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Lập tức liền liền yên tĩnh lại. Chỉ thấy được mã tàng ngẩng đầu lên. Trên mặt mang miễn cưỡng mỉm cười. Chỉ vào Dương hằng trước mặt cái kia giấy tờ bất động sản nói ra. Cái này là ta đáp ứng Dương lão để phòng ở. Ngày nhìn một chút. Dương Hoành vĩ vừa nghe trên mặt cũng có chút xấu hổ. Không quá quan hệ đến chính mình. Người ta sau này đại sự mặc dù có chút không có ý tứ. Thế nhưng vẫn cứ đem cái kia giấy tờ bất động sản kéo đến trước mặt mình. Mở ra xem xét. chỉ thấy được giấy tờ bất động sản bên trên viết, phòng ở diện tích có hai trăm mét vuông, mà lại phòng ốt quyền tài sản người vẫn là chính mình. Dương hoành vĩ hiện tại cầm giấy tờ bất động sản, đã bắt đầu ánh mắt mê ly lên. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên hướng về phía mã tàng lộ ra nụ cười nói ra. mã lão bàn, ta hiện tại liền cho ngươi đem tiền đánh tới, vẫn là theo chúng ta nói tốt 20 vạn sao? Mã Tàng xem xét Dương Hoành Vĩ bộ dạng này, liền biết sự tình thành rồi hơn phân nửa. Thế là hắn nhanh lên kiên trì nỗ lực, khoát tay nói ra, "Nói cái gì tiền sự tình? Xem thường lão ca ta nha. Chút tiền ấy còn không có đặt ở ta tâm bên trên, phòng ở ngươi an tâm ở. Tiền sự tình cũng không cần nhắc lại." Nói xong câu đó thời điểm Mã tàng ánh mắt liền nhất chuyển. Tiếp lấy nói ra. Nếu như ngươi thật còn có chút tiền xài vặt lời nói. Ta cho ngươi tìm phía đầu tư hướng. Bảo ngươi trong vòng một năm lật gấp 10. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. mươi 265 thu mua. Dương Hoành Vĩ đối với lập tức nhắc tới đầu tư hạng mục cảm thấy hứng thú vô cùng. Mã lão bản. Là hướng cách nào phương hướng đầu tư. tại sao có thể có như thế đại lợi nhuận mã tàng nghe dương hoàng vĩ lời nói trong lòng bồn chồn trên thế giới nào có cao như vậy tỷ lệ hồi báo đây bất quá là ta tùy tiện tìm gốc rạ cho ngươi đưa tiền mà thôi chẳng lẽ ngươi thật hồ đồ đến liền cách này cũng nhìn không ra sao bất quá đối phương nếu là hỏi lập tức vẫn là miễn cưỡng tìm được một cách lý do đây không phải phía trước một đoạn thời gian Ta đầu tư một đầu đường cao tốc sao? Hiện tại còn thiếu một chút tài chính. Nếu là có Dương Lão để những tiền này rót vào. Ta nghĩ đến công trình hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hiếm lớn. Dương Hằng ở bên cạnh nghe được thẳng nhích miệng. Một đầu đường cao tốc đầu tư ít nhất tài chính đều là một tỷ trên đây. Chẳng lẽ còn thiếu Dương Hoành Vĩ cái này mấy chục vạn liền không mở được công sao? Bất quá Dương Hoàng Vĩ tựa như là không có sáng bạch mã ẩm ý tứ Mà là cảm thấy hứng thú vô cùng nói ra Nếu như là lời như vậy Như vậy ta ngược lại là có thể đầu tư một chút Đây cũng là vì quốc gia làm một chút cống hiến Nói đến đây Dương Hoàng Vĩ lo nghĩ Hướng về phía tại phòng bếp Vương Quế Lan Hồ Lão bà tử Nhà chúng ta còn có bao nhiêu tiền Vừa nhắc tới tiền sự tình Vương Quế Lan lập tức liền từ trong phòng bếp đi ra. Đầu tiên là hướng về phía trên xa salon mã tàng nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi. Tiếp đó liền đem Dương Hoành Vĩ kéo sang một bên. Thấp dòng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nói tiền làm cái gì? Lão bà. Vừa rồi mã lão bản nói có một cách đại đầu tư hạng mục. Tỷ lệ hồi báo là gấp 10%. Ta nghĩ đến đem nhà chúng ta tiền đều quăng vào đi. Chỉ cần là cái này một bút kiếm lời sau này nhà chúng ta liền không lo ăn mặc. Vương Quý Lan nghe lời này ánh mắt đều lật lên. Hướng trong phòng khách mã tàng nhìn nhìn. Tiếp đó nhanh lên lôi kéo dương hoàng vĩ đi rồi phòng nhỏ. Đợi đến hai người bọn họ vừa vào nhà. Đem cửa phòng đóng chặt sau đó. Vương Quý Lan lập tức liền lớn tiếng gầm thép. Ngươi có phải hay không choáng váng Trên thế giới nào có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình Đầu tư tỷ lệ hồi báo gấp mười ngươi nghe nói qua sao Nếu là có việc này Bên ngoài người còn không chèn phá đầu Dương Hoàng Vĩ trông thấy Vương Quế Lan cuống lên vội vàng kéo tay nàng Anh nói khép nếp nói ra Lão bà nhỏ giọng một chút Đừng bị bên ngoài nghe đến Nói xong sau đó Dương Hoàng Vĩ liền mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra Lão bà Ta cũng không phải là ngốc Chẳng lẽ không biết cao như vậy tỷ lệ hồi báo là không thể sao Vậy ngươi còn cùng ta đòi tiền Cách này nếu là đem chúng ta vốn ban đầu đều bồi đi vào Sau này xem ngươi làm sao bây giờ Lão bà Ngươi thật đúng là cho là ta ngốc nha Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Mã lão bản căn bản là không có cái gì đầu tư hạng mục Đây bất quá là biến đổi pháp cho chúng ta đưa tiền đâu Hắn không phải đã cho chúng ta đưa phòng ở sao Còn đưa tiền làm cái gì Nguyên lai vương quế lan mặc dù một mực tại phòng biết Thế nhưng tai lại một mực nghe trong phòng khách nói chuyện đã biết Mã tàng cho nhà đưa một bộ phòng ở Còn không phải muốn thu mua ta Để cho ta cho con trai đưa câu nói Giúp hắn bà thông gia đem sự tình bãi bình Dương Hoành Vĩ nói xong Câu nói này liền tự đắc nói ra Nếu hắn đưa tiền Ta đây cũng liền không khách khí Đem nhà chúng ta tiền đều quăng vào đi Đến lúc đó để cho hắn lật gấp mười cho chúng ta Vương Quế Lan sau khi nghe đầu tiên là một trận mừng rỡ Thế nhưng rất nhanh liền nhíu mày Vạn nhất hắn cuối cùng không thừa nhận làm sao bây giờ Đến lúc đó chúng ta không phải gà bay trứng vỡ Dương Hoành Vĩ một trận cười lạnh Nếu là hắn thật có lá gan kia Con của chúng ta còn có thể buông tha hắn Vương Quế Lan nghĩ cũng phải đạo lý này Thế là Vương Quế Lan lập tức liền trong mắt toát ra từng đợt kim quang Nhà chúng ta còn có 60 vạn ngươi đem số tiền này đều nắm đi Bất quá Vương Quế Lan lập tức liền lại hình như nhớ ra cái gì đó Tiếp lấy phân phó nói. Loại chuyện tốt này không nhất định lại có. Ngươi ra ngoài thời điểm đem để cho con trai đem hắn tiền để dành đều lấy ra. Chúng ta cùng một chỗ quăng vào đi. Lúc này thật tốt chiếm lời hắn một bút. Vương Quế Lan nói xong sau đó liền vội vàng lục tung. Rất nhanh liền đem thẻ ngân hàng đem ra. Đưa đến Dương Hoàng Vĩ trong tay. Dương Hoàng Vĩ đạt được thẻ ngân hàng hài lòng rời khỏi phòng. Một lần nữa về tới phòng khách Ngồi ở chỗ đó cười lấy nói ra Để cho Dương lão bản chây cười Bình dân bách tính chưa thấy qua thế diện Nói xong câu đó sau đó Dương hoành vĩ lại đối bên cạnh ngồi Dương hàng phân phó nói Đem ngươi tiền để dành cũng đều lấy ra Hiếm thấy mã lão bản để mắt chúng ta Cho chúng ta một cách đầu tư hạng mục Chúng ta sao có thể không không cổ động dương hằng nhìn xem cha mặc dù mặt bên trên nụ cười thế nhưng trong mắt lại lộ ra nguy hiểm xem ý kia là chính mình không lấy ra tiền tới là không có cách nào bàn giao không có cách nào dương hằng chỉ có thể nói ra ta tiền để dành cũng không thêm chỉ có ba bốn mươi vạn ngươi muốn liền đều cầm đi đi dương hoành vĩ sau khi nghe cười đến ánh mắt đều hít lại tốt tốt tốt Ngươi cũng đừng lo lắng. Chờ đến Dương Lão Bản cho chia hoa hồng. Ta một phần không kém mà đem tiền trả lại cho ngươi. Dương Hoàng Vĩ tiếp lấy lại đối ngồi ở một bên Mã Tàng nói. Mã Lão Bản. Nhà chúng ta hết thầy có thể tiếp cận một trăm vạn. Ngày xem số tiền này có thể chứ? Mã Tàng nhìn xem Dương Hoàng Vĩ nịnh nọt nụ cười. Trong lòng thẳng giọt máu. Tại Mã Tàng trong lòng có cái danh giới cuối cùng. Lần này cho Dương Hoàng Vĩ chỗ tốt Tối đa cũng liền là hai ba trăm vạn Không nghĩ tới Dương Hoàng Vĩ vậy mà không quan tâm Đem trong nhà toàn bộ tiền đều quăng vào đi rồi Lần này nếu là hắn thật dựa theo trước kia cho gấp mười hồi báo lời nói Đến lấy ra đi một ngàn vạn Thế nhưng là mình đã ngay trước Dương hằng mặt đem lời nói ra ngoài rút cuộc thu không trở lại Hiện tại chỉ có thể là đánh nát sang hướng trong bụng nuốt. Không có vấn đề. Dương lão để đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Hai ngày nữa ta điện thoại cho ngươi. Ngươi đem tiền đánh vào đi nhiều nhất nửa năm. Gấp 10 tỷ lệ hồi báo. Nhất định không thể thiếu ngươi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Dương Hoành vĩ hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó ta quay đầu đối Dương Hằng nói ra. Ngươi xem. Mã lão bản đối nhà chúng ta thêm đủ ý tứ Nếu là hắn có chuyện gì cầu đến trên đầu ngươi Ngươi cũng không thể thoái thác Dương hằng nhìn xem đã bị kim tiền mê mắt cha có thể nói cái gì Chỉ có thể là xoay đầu lại hướng mã tàng nói Tốt à Mã lão bản mới vừa nói sự tình Ta ôm lấy Tốt Vẫn là Dương đạo trưởng thống khoái Vậy không biết ngô tam nữ bây giờ tại cái gì địa phương Nếu là quá xa mà nói ta cũng không thuận tiện đi Dương Đạo Trưởng cứ việc yên tâm Ngô Tam Nữ bây giờ đang ở vốn là Chỉ cần là đón xe nửa giờ liền đến Tốt à Nếu là như vậy Như vậy chúng ta định cách thời gian đi ngài nhìn cái gì thời điểm thuận lợi Ta đi làm pháp Mã tàng đối với làm phép sự tình Tự nhiên cho rằng là càng nhanh càng tốt Bởi vì phía bên kia ngô tam nữ đã không chống được bao lâu thời gian. Như vậy. Ngày mai phái ta xe tới tiếp Dương đạo trưởng. Không biết Dương đạo trưởng ngày mai còn có thời gian. Dương hằng nghĩ nghĩ. Chính mình mấy ngày nay đúng là không có việc gì. Thế là liền nói ra. Vậy liền ngày mai đi. Tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Ta buổi sáng ngày mai phái xe tới tiếp Dương đạo trưởng. Hai người đem sự tình nói định sau đó. Lập tức liền ta ngồi ở chỗ đó cùng Dương Hoàng Vĩ bọn người. trò chuyện vài câu hôm sau. Liền lấy sự tình bận rộn làm lý do cáo từ Đợi đến đem mã tàng đưa tiến Dương Hằng cùng Dương Hoàng Vĩ cha con hai người một lần nữa ngồi ở phòng khách bên trên sau đó. Dương Hằng liền bắt đầu oán trách lên phụ thân đến. Lão ba, ngươi cũng quá thấy tiền sáng mắt đi. Cũng không hỏi xem chuyện gì liền trực tiếp đáp ứng đối phương Tiểu tử thúi nói cái gì đó Ta đây là vì ai Còn không phải là vì ngươi cùng phương phương Ta và mẹ của ngươi đã lớn tuổi Còn có thể hưởng thụ mấy ngày Cuối cùng cách này kiếm tiền còn không đều là ngươi Thế nhưng là Dương Hằng lại không lính tình Vẫn là oán trách nói ra Vậy ngươi cũng quá gấp gáp Lại nói Cái này chút tiền ấy có thể làm gì sự tình. Dương hoành vĩ thật có chút không vui. Đứa con này của hắn quá ánh mắt cao đi. Trong trong ngoài ngoài lần này có thể kiếm một ngàn vạn. Hắn đều cho rằng không đủ tiền. Hắn muốn bao nhiêu tiền mới đủ. Tiểu tử ngươi đừng quá không biết đủ. Ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới đủ. Dương hằng trợn trắng mắt nhi. Tiếp đó nói ra. Ta vốn là tính toán. Lần này trực tiếp liền đem chúng ta người một nhà đời này tiền đều kiếm lời đủ. Kết quả cho ngươi phá hủy. Hiện tại trúc tiền ấy chỉ đủ nhà chúng ta một nửa tiền sinh hoạt. Dương Hoành Vĩ nghe xong Dương Hằng ý định. Khí run dày. Ngươi tiểu tử này đừng quá không biết đủ. Ngươi thật sự cho rằng thiên hạ ngoại trừ ngươi. Người khác sẽ làm không thành sự mà đi. Dương Hằng nhìn xem Dương Hoành Vĩ tức dẫn đến không nhẹ. Cũng vội vàng là ngừng miệng Kỳ thực hắn nhưng trong lòng không phục Chính mình thầm nghĩ lấy Chỉ sợ có chút sự tình Trên thế giới này ngoại trừ ta Thật đúng là người khác không làm được Sau đó buổi chiều thời gian Dương Hoàng Vĩ Vương Quế Lan hai người hai ngụm đều đem Dương Hằng Phiết ở một bên Chính mình ở nơi đó thương lượng lần này tiền trở về sau đó làm sao tiêu Trước hết Dương Hoàng Vĩ liền hướng Vương Quế Lan đưa ra. Lần này kiếm tiền hắn muốn mua chiếc xe. Ô tô sự tình cũng là Dương Hoàng Vĩ một cách tâm bệnh. Tại cùng Dương Hoàng Vĩ nơi tốt lão đầu bên trong. Rất nhiều người cũng đã có rồi xe. Chỉ có Dương Hoàng Vĩ vẫn là đi bộ cũng như đi xe. Mỗi một lần gặp gỡ thời điểm. Mặt ngoài Dương Hoàng Vĩ đối với những cái kia có xe lão đầu đều khinh thường một cố. Cho rằng bọn họ là lãng phí tài nguyên. Kỳ thực trong lòng hâm mộ đâu. Lần này có rồi cơ hội. Đương nhiên muốn cùng cái thứ nhất vì chính mình đòi hỏi phúc lợi. Mà Vương Quế Lan xem như nhất gia chi chủ. Mắt thấy muốn vào một số tiền lớn. Đối với Dương Hoành Vĩ cũng tha thứ rất nhiều. Vì thế Vương Quế Lan ngay tại chỗ liền đánh nhịp. Chỉ cần là tiền trở về. Liền cho Dương Hoàng Vĩ mua một cỗ 20 vạn trong vòng xe. Dương Hoàng Vĩ nghe cái số này. Mấy lần mở ra há mồm mong muốn phản bác. Cuối cùng nhìn xem Vương Quế Lan cái kia nghiêm khắc ánh mắt. Rốt cuộc ngậm miệng. Sau đó Vương Quế Lan liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng có tiền. Sau đó nàng muốn mua mấy món đồ trang sức. Nói đến đồ trang sức thời điểm. Vương Quế Lan còn hung hăng chừng Dương Hoàng Vĩ liếc mắt. Phải biết vốn là bọn họ kết hôn thời điểm. Dương Hoành Vĩ Mấu Thân là cho Dương Vương Quế Lan mấy món đồ trang sức. Ở trong có một kiện di lạc ngọc phật vật trang sức. Là Vương Quế Lan thích nhất. Bất quá khi đó vì mua phòng ốp. Vương Quế Lan những đau đem kiện bảo bối này bán đi. Lúc này mới đổi lại một chút tiền. Có rồi hiện tại bọn hắn ở lại cái này hai căn phòng. Cái này cũng là Vương Quế Lan hàng ngày tại Dương Hoàng Vĩ trước mặt phàn nàn. Cho là nếu là Dương Hoàng Vĩ có bản lĩnh, nàng liền không đến nỗi đem cái này bảo vật ra chuyện bán đi. Mà Dương Hoàng Vĩ cũng cho là mình đối với chuyện này có lỗi với Vương Quế Lan. Vì thế mới nhiều nhiều nhường nhịn, để cho gia đình hắn địa vị một mực đang hạ xuống. Liêu trai lộ trường sinh chí mười. mươi 266 khí huyết suy bại Sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ sáng thời điểm Dương Hằng vừa vặn đưa tiểu tổ tông Phương Phương đi học Vừa mới tiến cửa chính Không kịp chờ ăn cơm đâu Bên ngoài cửa phòng liền lại bị gõ Vương Quế Lan đi qua đem cửa mở ra xem xét Mã Tàng đang cười ràng rỡ ở nơi đó đứng thẳng đâu Hiện tại Mã Tàng tại Vương Quế Lan trong lòng Địa vị là kịch liệt lên cao đây chính là trong nhà cây dùng tiền. Vì thế nàng gặp một lần mã tàng tới. Liền vẻ mặt tươi cười đem mã tàng cùng hắn thư ký nginh đến trong phòng khách. Chờ vào cửa chính. Vương Quế Lan nhìn thấy Dương Hằng chính ở chỗ này ngồi a Lập tức tăng hắn một cái. Cảnh cáo Dương Hằng khác đắc tội trong nhà cây dùng tiền. Dương Hằng vốn còn muốn nắm một chút giá đỡ. Thế nhưng nghe đến Lão Thái Hậu cảnh cáo. Vội vàng đứng lên. Đem mã tàng nghênh đến trên xa salon. Mã tàng sau khi ngồi yên. Cho bên cạnh thư ký từ cách ánh mắt. Tên thư ký kia vội vàng từ chính mình trong túi sách lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Hai tay cung cung kính kính đưa tới Vương Quế Lan trước mặt. Vương Quế Lan bị bọn họ náo xưởng sốt. Đây là thế nào? mã tàng nhanh lên giải thích nói, hôm qua tới thời điểm trông thấy để muội trên tay không có biểu, như vậy sao được, vừa vặn trong nhà của ta có cùng một chỗ, liền cho để muội mang đến, ngươi khác ghét bò, vương quế lan cũng không có tiếp cái hộp này, mà là hướng bên cạnh dương hằng nhìn lại, ý kia là hỏi dương hằng khối này biểu có thể hay không thu, dương hằng hơi hơi điểm một phía dưới, Vương Quế Lan lúc này mới vẻ mặt tươi cười tiếp nhận hộp. Tiếp đó khách khí nói ra. Này thế nào tốt ý tứ. Mỗi một lần đều bị ngài tốn kém. Nếu không cái này biểu lấy về cho ngươi con dâu dùng. Vương Quế Lan là như thế này khách khí. Thế nhưng tay lại nắm thật chặt cái hộp kia. Chỉ sợ hiện tại nếu là mã tàng mở miệng nói thu hồi cái này biểu. Nàng cùng người ta gấp. Không cần không cần. Đừng quản những này người trẻ tuổi. Có tiền để bọn hắn chính mình mua đi. Vương Quế Lan hiện tại rốt cuộc đem cái này biểu bỏ vào trong túi tiền của mình. Tiếp đó vẻ mặt tươi cười nói ra. Các ngươi ngồi đàm luận nhi. Ta đi cấp các ngươi châm trả đi. Nói xong sau đó Vương Quế Lan liền chạy đi phòng bếp. Đem phòng khách để lại cho Dương Hằng cùng Mã Tàng. Mã Tàng gặp Vương Quế Lan trốn ra ngoài. Lúc này mới xoay người lại Hướng về phía Dương Hằng nịnh nọt nói ra Dương Đạo trưởng Hôm nay có không có thời gian Dương Hằng nhìn thấy đối phương hình dạng Biết cái này là đối phương thúc giục chính mình khởi hành Bất quá Dương Hằng xem tại đối phương lần này ra máu phân thượng Cũng không còn làm khó hắn Vừa vặn hôm nay có rảnh Chúng ta đi làm việc mà đi Tốt Chúng ta vậy liền lên đường Sau đó Dương Hằng về đến phòng tìm một cái bao bố Đem chính mình phải dùng mấy món bảo bối đầy đủ mang tại trên thân Lúc này mới đi ra ngoài đến Hướng về phía phòng bíp Vương Quế Lan hô Mẹ, ta cùng mã lão bản có việc đi ra ngoài một chuyến Khả năng giữa chưa không trở lại Vương Quế Lan tại trong phòng bíp trả lời Ra ngoài cẩn thận một chút Đừng gây chuyện Dương Hằng đáp ứng một tiếng liền đi theo mã tàng ra cửa. Ở ngoài cửa đậu một cố phủ thông ô tô. Mã tàng cách này người mười phần điệu thấp. Bình thường đi ra ngoài ô tô mặt ngoài xem ra đều hết sức bình thường. Không hề giống rất nhiều phú hào dạng kia đi ra ngoài đều là xe sang trọng làm bạn. Tại Dương Hằng xem ra thế này sao lại là điệu thấp. Cách này là mã tàng sợ chết. Đi theo lập tức bên cạnh thư ký còn không có người chiêu hô liền nhanh lên đi tới trước cửa xe. Mở cửa xe ra xin đợi lấy Dương Hằng cùng lập tức lên xe. Lúc này mới ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sau đó ô tô một đường đi vội. Rất nhanh liền đi tới mã tàng biệt thự sang trọng. Cũng không biết mã tàng có phải hay không lúc rời đi sau đó sớm đã thông báo. Lúc này tại cửa biệt thự. mã tàng người một nhà đều tại chỗ này đợi đây xe vừa vặn dừng lại nơi cửa đều không cần phía dưới đám người hầu đi mở cửa mã hút cùng vương hiểu lôi liền vội vàng đi tới cửa cung cung kính kính mở cửa mời dương hằng xuống xe dương hằng xuống xe nhìn nhìn hai cách này người trẻ tuổi chỉ là tùy tiện nhẹ gật đầu mà lúc này mã tàng con trai mã lượng cũng đã tiến lên đón Hai tay nắm lấy dương hằng tay không ngừng đong đưa. Đạo trưởng thời gian dài không gặp. Hướng này tốt chứ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bần đạo thân thể coi như không tệ. Làm phiền thí chủ mong nhớ. Lúc này mã tàng cũng đi. Tới hướng về phía con trai nói ra. Đừng ở cửa ra vào nói chuyện. Mời đạo trưởng đến bên trong đi đàm luận. Vâng vâng. Ta hồ đồ rồi. Tiếp lấy người một nhà liền cùng Chúc Tinh phụng Nguyệt một dạng. Đem Dương Hằng nhanh đến trong phòng khách. Đợi đến riêng phần mình ngồi xuống sau đó. Dương Hằng cũng không muốn để lỡ công phu. Trực tiếp lại hỏi. Mã Lão Bản. ngươi vị kia bà thông ra bây giờ tại cái gì địa phương? Chúng ta vội vàng đem sự tình làm. Mã Tàng vừa nghe. Vội vàng đối bên cạnh Vương Hiểu Lôi nói ra. Bà thông gia hiện tại thế nào Có thể hay không đến ta bên này Có thể Mặc dù mẫu thân của ta đi hành tẩu tương đối khó khăn Thế nhưng phụ thân ta có thể đẩy xe lăn đem nàng đưa tới Được Vậy ngươi nhanh cho ngươi cha gọi điện thoại Để cho bà thông ra đưa tới Để cho Dương Đạo Trưởng nhìn một chút Vương hiểu lôi sau khi nghe xong Mau dậy gọi điện thoại Không có 3 phút Mã tàng trung nhà liền gõ. Đám người hầu mở cửa xem xét. Quả nhiên là Vương Hiểu Lôi cha Vương Trung Minh. Đẩy ngô tam nữ tiến đến. Vương Hiểu Lôi trông thấy cha mẹ tới. Mau chóng tới tiếp cha bàn. Đem mẫu thân đẩy lên phòng khách. Mà lúc này đây Dương Hằng mới có công phu. Trên dưới đánh giá một vị vị này miêu gương cổ nữ ngô tam nữ. Chỉ thấy được vị này trước kia đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Hiện tại đã gầy không còn hình dáng, mà lại làn da trắng xanh so với hắn gặp qua những cái kia hấp huyết dù còn muốn lợi hại hơn. Chủ yếu nhất là, hiện tại ngô tam nữ đã là buồn ngủ. Mặt ủ mày trao, nàng vừa rồi gặp Dương Hằng, cũng chỉ bất quá là khiêng trợn mắt. Từ áng mắt bên trong Dương Hằng nhìn ra nàng đối với sinh mạng chờ đợi. Dương Hằng đứng dậy, đi tới ngô tam nữ bên cạnh. tiếp đó vây quanh hắn xe lăn dạo qua một vòng. cuối cùng nhíu mày, vừa rồi ngô tam nữ dựa vào một chút gần dương hằng, hắn liền đã mở ra âm dương pháp nhãn. thế nhưng là tại dương hằng pháp nhãn bên trong, tại ngô tam nữ toàn thân trên dưới cũng không có bất kỳ cái gì âm khí. duy nhất có chính là, ngô tam nữ khí huyết ngay tại không ngừng tản mát đến không gian bên trong, Lần này để cho Dương Hằng thật có chút làm khó. Đây rốt cuộc là bị bệnh vẫn là ngô tam nữ chúng rồi người khác pháp thuật. Dương Hằng lần nữa tới. Đến trên ghế salon ngồi xuống về sau bắt đầu rơi vào trầm tư. Mà trong phòng khách những người khác. Hiện tại cũng lặng ngắt như tờ nhìn trầm chầm, chầm Dương Hằng. sinh sợ hãi quấy dày hắn suy nghĩ. Một lát sau. Dương Hằng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. ngô tam nữ ngươi cho rằng là bên trong pháp thuật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái kia ngô tam nữ kinh ngạc nhìn dương hằng một chút không há hốc mồm thế nhưng lại không có khí lực mở miệng nói chuyện dương hằng nhíu nhíu mày đứng dậy lần nữa tới đến ngô tam nữ sau lưng tiếp xuống dương hằng đưa tay trái ra đáp tại ngô tam nữ hậu tâm Mà lúc này ngô tam nữ cảm giác đến từ dương hằng đắc thủ bên trên truyền đến từng đợt nhiệt lưu. Những nhiệt lưu này rất nhanh liền chảy khắp nàng toàn thân. Để cho nàng vốn là đã bắt đầu chết lặng thân thể. Rốt cuộc lại một lần nữa có rồi cảm giác. Mà nhìn chằm chằm vào ngô tam nữ xem vương hiểu lôi. Trông thấy sắc mặt nàng hồng nhuận. Lập tức ngạc nhiên kêu lên. Bất quá nàng lập tức liền dùng tay che miệng lại. Thật sợ hãi quấy giày Dương Hằng. Dương Hằng biết hiện tại ngô tam nữ nhìn tình huống tốt rồi một điểm. Nhưng cái này kỳ thực đều dựa vào chính mình pháp lực cuồn cuộn không ngừng rửa sạch thân thể nàng. Khiến nàng thân thể tạm thời có rồi một tia sức sống. Chỉ cần mình tay rời đi nàng phía sau lưng. Ngô tam nữ liền xét một lần nữa trở lại trước kia hình dạng. Trên người ngươi rốt cuộc phát sinh cái gì. Cùng ta thực sự nói đi. Ngô tam nữ cũng biết mình bây giờ tình trạng đều dựa vào sau lưng Dương Hằng chống đỡ. Loại này chống đỡ dài lâu không được. Thế là nhanh lên trả lời. Ta cảm giác đến trong cơ thể có một cỗ âm khí. Ngay tại không ngừng thôn phải lấy ta sinh cơ. Mà lại loại này thôn phải tốc độ càng lúc càng nhanh. Dương Hằng sau khi nghe nhếu nhếu mày. Đây chính là cùng hắn nhìn thấy không đồng dạng. Tại hắn âm Dương nhãn bên trong ngô tam nữ trên thân không có bất kỳ cái gì âm khí. Ngươi nói là thật sao? Dương đạo trưởng. Ta nói hoàn toàn chính xác. Dương hằng lo nghĩ. Ngô tam nữ hẳn là sẽ không nói láo. Bởi vì như vậy đối nàng không có gì tốt nơi. Nếu như là lời như vậy. Cái kia sự tình cũng có chút phiền toái. rốt cuộc là thủ đoạn gì vậy mà có thể giấu xếm được chính mình âm dương pháp nhãn ngay tại dương hằng chăm chú suy nghĩ thời điểm đột nhiên hắn cảm giác đến chính mình pháp lực sói mòn tốc độ vậy mà so với vừa rồi nhanh một tia cái này khiến dương hằng liền là kinh hãi sau đó dương hằng bắt đầu tập trung tinh lực chú ý mình pháp lực sói mòn phương hướng dương hằng hiện tại cũng là tu thành kim đan người Hắn cái này một tập trung ý niệm. Hắn phát ra tinh thần lực cái gì hắn to lớn. Rất nhanh dương hằng tinh thần lực liền đem ngô tam vũ toàn bộ thân thể đều bao trùm. hiện tại nàng mỗi một cái tế bào vận động đều bị dương hằng tinh thần chỗ giám sát. liền tại cái này một tơ một hào dò xét bên trong. dương hằng rốt cuộc phát hiện, tại ngô tam nữ đan điền bộ vị, có một cố cực kỳ mịt mờ âm khí ngay tại chiếm cứ. Cố này âm khí cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nói nó là âm khí đó còn là cất nhắc hắn. Đây chẳng qua là một cố mịt mờ tin tức. Ngay tại không ngừng ảnh hưởng ngô tam nữ thân thể. liền là cố này mịt mờ tin tức. Một mực đem ngô tam nữ trong cơ thể huyết khí không ngừng tản mát đến bốn phía không gian bên trong. Khiến cho thân thể không ngừng suy bãi đi xuống. Dương Hằng phát hiện mánh khóe sau đó. liền chậm rãi buông lòng tay ra, cắt ra ngô tam nữ thân thể pháp lực chống đỡ, vừa rời đi dương hằng pháp lực, ngô tam nữ thân thể lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy bại đi xuống, sắc mặt nàng lại một lần nữa trở nên trắng xanh, mà tinh thần cũng một lần nữa trở nên uể oải suy sụt, mã tàng nhìn xem dương hằng cao mày đứng tại ngô sơn nữ sau lưng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Nhanh chóng lên phía trước một bước hỏi. Dương đạo trưởng thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô nữ sĩ quả thật bị pháp thuật gây thương tích. Chỉ có điều loại này pháp thuật ta vẫn là lần đầu trông thấy. Dương hằng ngừng một chút. Tiếp đó giải thích nói. Tiềm phục tại ngô nữ sĩ trong thân thể cách kia cố âm khí. Mười phần mịt mờ. Thậm chí chỉ có thể nói là một đoạn tin tức. Ta vừa rồi thi triển âm dương nhãn. Đều không có phát giác hắn tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Dương đạo trưởng ngươi có không có cách nào hóa giải. Loại này pháp thuật ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. ma lại cố này mịt mờ tin tức đã xâm nhập ngô nữ sĩ cốt tủy. Ta nhất định phải đạt được một chút hữu dụng tin tức. Biết hắn là cái nào một phái pháp thuật. Mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nghe Dương Hằng lời nói Người trong nhà đều ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi đều có chút không biết làm sao Bởi vì liền liền Dương Hằng đều không biết cách này pháp thuật lai lịch Bọn họ những người này chỉ sợ lại thêm không có cách nào giải cách này pháp thuật tiền căn hậu quả Liêu trai lộ trường sinh chí 10 chương 267 cốt chỉ thuật Dương Hằng cũng nhìn ra trong phòng người không có cách nào Thế là xoay đầu lại hướng lấy ngô tam nữ trưởng phu Vương Trung Minh hỏi. Đoạn này thời gian các ngươi có không có gặp tới cái gì kỳ quái nhân vật. Vương Trung Minh sau khi nghe xong. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Tiếp đó lắc đầu. Đoạn này thời gian chúng ta một mực đợi tại thành phố T. Cũng chưa có trở lại miêu cương. Ở chỗ này người đến người đi. Mỗi ngày gặp phải quá nhiều người. Căn bản là nghĩ không ra. Dương Hằng nghe đến đó có chút bất đắc dĩ Xem ra là tìm không thấy cái này pháp thuật ngọn nguồn Kể từ đó cũng chỉ có thể cưỡng ép phá giải Còn như thành vẫn là không thành Vậy phải xem đối phương vận mệnh Cho tới bây giờ Dương Hằng cũng cảm giác đến một tia bất đắc dĩ Chính mình mặc dù tu thành kim đan Cũng coi là nhân tiên nhân vật Thế nhưng chỉ có thể để cho mình thân thể bách tà bất xâm Mà nếu muốn giải cứu những người khác. Vẫn là lực có bất toại. Dương Hằng bây giờ mới biết. Cái này Kim Đan không hề giống trong truyền thuyết thần bí như vậy. Cũng không giống trong tiểu thuyết nói dạng kia. Một khi tu thành Kim Đan liền có thể thế mạnh như nước. Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm. Mã Tàng đi lên phía trước hướng về phía Dương Hằng hỏi. Đạo trưởng thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Này! Ta chưa nghe nói qua loại này pháp thuật. Cũng không biết hắn phương pháp phá giải. Bất quá có thể nghĩ biện pháp cưỡng ép phá giải. Bất quá chỉ là không biết là phúc là họa. Mã tàng nghe đến đó. Lập tức xoay đầu lại liền nhìn về phía vương trung minh. Loại này sự tình hắn cách này một ngoại nhân. Nhưng không có cách nào thay ngô tam nữ làm quyết định. Vương trung minh nhìn nhìn. Ngồi liệt tại trên xe lăn thây tử. Lại nhìn một chút mặt Không biểu lộ Dương Hằng cuối cùng vẫn là hạ bất định quyết tâm Vương Trung Minh dù sao cũng là ngô tam nữ trưởng phu Đối với những này lại nhảy sự tình vẫn là hiểu rất rõ Lần này cái này Dương Đạo trưởng không biết phương pháp phá giải Muốn mạnh mẽ thi pháp lời nói Kết quả cuối cùng cho dù là giải ngô tam nữ trên thân chú thuật Chỉ sợ ngô tam nữ cũng sẽ thủ chút ít tổn thương Mà lúc này ngồi ở trên ghế sofa một mực không có mở miệng nói chuyện Mã Lượng. Đột nhiên nói ra. Ta trong nha môn còn có chút bằng hữu. Không bằng nhìn một chút gần nhất giám sát. Cũng có thể ở trong đó phát hiện manh mối gì. Mã Lượng một câu nói kia. Lập tức nhắc nhở có mặt các vị. Hiện tại cũng không phải cổ đại tìm một người phiền phức. Hiện tại thế nhưng là tin tức hóa xã hội. Cái kia thiên võng hệ thống đã phân bố phố lớn ngõ nhỏ, tốt. Ngươi nhanh liên hệ bằng hữu của ngươi. Đem bà thông gia đoạn này thời gian hành trình toàn bộ bi một phần. Từ trong đó tìm một chút. Có không có kỳ quái người. Mã lượng đạt được phân phó lập tức đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau mã lượng liền một lần nữa về tới phòng khách. Tiếp đó nói ra. Ta đã cùng bằng hữu liên hệ. Bất quá cút bi cũng cần thời gian. Chờ đến xế chiều thời điểm đồ vật mới có thể đưa tới. Vậy thì tốt. Chúng ta trước hết nghỉ ngơi một chút. Chờ đến xế chiều thời điểm. Ta nhìn nhìn lại rốt cuộc là ai dở trò phượng Dương Hằng không nhanh không chậm nói ra. Nếu Dương Hằng mở miệng. Như vậy mã tàng đương nhiên sẽ không phản bác. Vì thế lập tức liền vì Dương Hằng chuẩn bị một gian phòng khách. Đợi đến bọn người hầu đem dương hằng lính suốt phòng khách đưa đến phòng khách sau đó. Mã tàng lúc này mới một lần nữa xoay đầu lại. Hướng về phía có mặt người nói ra. Các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Chờ đến xế chiều kiểm tra bối đưa tới. Chúng ta rồi nói sau. Tiếp lấy mã tàng liền mỏi mệt vỗ tự chụp mình cái chán. Cũng hồi đi nghỉ ngơi. Tại giữa trưa thời điểm ta người một nhà đều không có tâm tình ăn cơm. Chẳng qua là tại trong tiệm cơm kêu một chút thức ăn ngoài. Tiếp đó riêng phần mình chèn chèn. Liền liền dương hằng cũng không có ngoại lệ. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn đồng hồ thời điểm. Mã lượng bằng hữu rốt cuộc thông qua mạng lưới đem video truyền tới. Lần này người một nhà lập tức liền vây quanh trước máy vi tính. Bắt đầu ở trên máy vi tính tìm kiếm lấy cái này khả nghi địch nhân. Hình ảnh là từ 5 ngày trước buổi sáng bắt đầu. Khi đó ngô tam nữ vẫn là dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Hơn 5 giờ liền thời điểm liền lên bắt đầu ở trong khu cư xá tản bộ. Tiếp đó về nhà ăn điểm tâm sau đó vẫn chưa hề đi ra. Đến xuống buổi trưa sau đó. Liền đi trong thương trường đi dạo một vòng. Mua một chút y phục. Sau đó về nhà ăn cơm. Một ngày thời gian phi thường quy luật mà bình thường. Tại nàng phổ cận cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái người. Tận lực bồi tiếp sáng ngày thứ hai thời điểm. Vẫn là không có cái gì gì dạng. Đến buổi sáng ngô tam nữ đi siêu thị mua thức ăn thời điểm. Tại cửa siêu thị ngô tam nữ tựa như là dừng lại một chút. Tiếp lấy nàng lại như không kỳ sự đi vào siêu thị. Sau đó bọn họ đem video nhìn một lần. Bất quá vẫn cứ không có phát hiện ngô tam nữ mấy ngày nay liền gặp tới cái gì kỳ quái người. Lần này mọi người cũng không có biện pháp. Ngay tại mọi người a ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Vô kế khả thi thời điểm. Vương hiểu lôi đột nhiên nói ra. Tại ngày thứ hai cửa siêu thị Mẫu thân của ta ngừng một chút. Ta cảm thấy hẳn là có vấn đề. Vương hiểu lôi mà nói lập tức nhắc nhở có mặt mọi người. bọn họ lập tức liền đem video đổ về đi. đến ngày thứ hai, ngô tam nữ tại cửa siêu thị cái kia một đoạn, bắt đầu thả chậm tốc độ, xem xét tỉ mỉ. quả nhiên bọn họ thấy được ngô tam nữ tại cửa siêu thị mãnh liệt ngừng một chút, bất quá đến không có vài giây đồng hồ, thật giống như điểm nhiên như không có việc gì một dạng tiếp tục hướng siêu thị đi đến. mọi người thấy nơi này thời điểm, trong lòng đều mãnh liệt dâng lên một cái ý nghĩ đó chính là hẳn là lúc này chúng rồi trú chú thuật sau đó mọi người tại đoạn hình ảnh này bên trong lục soát càng thêm cẩn thận vừa bắt đầu thời điểm còn không có cái gì phát hiện thế nhưng là trải qua không ngừng cố gắng bọn họ rút cuộc tại ốm kính trong một cái góc phát hiện một người mặc kỳ quái người ngoại quốc đang khiêng tay chỉ hướng ngô tam nữ phương hướng Lần này tất cả mọi người rõ ràng, nhất định là người nước ngoài này đối Ngô Tam nữ hạ thủ. Bất quá tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Ngô Tam nữ làm sao cùng người ngoại quốc kết thủ? Dương Hằng hiện tại ghé vào ống kính trước đó, hướng về phía người nước ngoài kia hình ảnh cẩn thận quan sát, muốn từ cái khác trang phục bên trong nhìn ra manh mối gì. Một lát sau, Dương Hằng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên, hướng về phía những người khác hỏi: "Các ngươi có không có cảm giác được cái này người xuyên hết sức kỳ lạ, tựa như là cách nào thổ dân dân tộc trang phục, thế nhưng là ta một lúc lại nghĩ không ra, các ngươi giúp ta suy nghĩ một chút." Mọi người sau khi nghe xong đều hơi đi tới, xem xét tỉ mỉ lấy cái này người. Đột nhiên, Mã Lượng thây tử Tào Hoài Hương hoảng sợ nói: cái này người xuyên tốt giống như là châu ốt người bản địa. mã lượng vừa nghe lời này lập tức cũng linh quang chợt lóe nhớ ra cái gì đó không tệ liền là châu ốt người bản địa phía trước một đoạn thời gian chúng ta đi châu ốt lữ du thời điểm những này người bản địa còn biểu diễn qua Cách này người xuyên cùng những người kia phi thường giống nhau dương hằng lo nghĩ tiếp đó nói ra tại trên mạng cha một chút Châu Út người bản địa có cái gì kỳ lạ pháp thuật truyền thuyết không có. Dương Hằng phân phó lập tức để cho trong phòng vài cái người trẻ tuổi hành động. Mỗi người bọn họ mở ra chính mình máy tính. tại trên mạng tìm kiếm lấy châu Út người bản địa truyền thuyết. Cũng chính là hiện tại là tin tức hóa xã hội. Trên mạng cơ hồ có thể tra được trên thế giới các nơi bất kỳ cái gì bí ẩn tin tức. huống chi. Đó cũng không phải cái gì phi thường bí ẩn sự tình. Rất nhanh Mã húc liền kinh thanh nói ra Các ngươi nhìn một chút đầu này Có phải hay không cùng nhạc mẫu ta tình huống phi thường giống nhau Mọi người nghe hắn lời nói Liền một mạch trào lên đi ghé vào trước bàn nhìn xem cái tin này Nguyên lai like cái tin này là châu ốt tin tức địa phương Sau đó bị xem như kỳ văn ở thế giới các nơi lưu truyền Đầu này mới tin tức nói là Năm 1956 tháng 4 trung tuần Một cách tên là ngô lỗ một người bản địa đột nhiên đạt được bệnh nặng Không cách nào nuốt Không thể vào ăn cùng uống nước Người nhà vội vàng dùng phi cơ đem hắn đưa đến đa bệnh viện Các đại phu cho hắn làm đủ loại kiểm tra Lại kiểm tra không ra bất kỳ cái gì nguyên nhân bệnh Kỳ quái là Bản thân hắn cũng vọng mà từ bỏ trị liệu Bởi vì hắn đã bị người chỉ qua Khẳng định không sống nổi Chỉ yêu cầu bệnh viện mục sư cho hắn cầu nguyện Quả nhiên Hắn tại bệnh viện miễn cưỡng duy trì 4 ngày Ngày thứ năm chết đi Sau đó Cảnh sát điều tra được biết Hắn là đẹp lợi tộc nhân Bởi vì phạm vào tộc quy mà cần tiếp nhận tộc nhân thẩm phán Nhưng hắn cự tuyệt tiếp nhận thẩm phán mà đi xa tha hương Thế là trong tộc sát thủ liền trí thành một cái giết người cốt Đối với hắn thi hành cốt chỉ thuật, ngoại trừ cách này ví dụ bên ngoài, năm 2006 thời điểm cũng phát sinh qua cùng một chỗ tương tự sự kiện. Hắn nội dung lớn biết bao cùng nhỏ khác, đều là phạm vào tộc quy sau đó, bị trừng phạt thi triển cốt chỉ thuật. Nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người có một loại dùng mình cảm giác, nếu như cách này là chuyện thật lời nói. Như vậy loại này pháp thuật thật sự là quá dưỡng dị Chỉ là chỉ một chút người liền là một chút người liền có thể muốn mạng người Dương Hằng nhìn xem cái tin này Tay vuốt vuốt thái dương huyệt Hắn trong lòng biết ngô tam nữ bệnh căn đã tìm được Bất quá sự tình lại càng thêm phiền phức Dựa theo cái tin tức này đã nói Bị xương tay mấy cách bên trong sau đó Người chỉ có thể sống 5 ngày Mà ngô tam nữ hôm nay đúng lúc là ngày thứ năm. Mọi người đối với kết quả này đều phi thường hoảng sợ. Đặc biệt là tại trên xe lăn ngô tam nữ. Tại biết mình sinh mình lập tức liền phải kết thúc thời điểm. Cũng không còn trước đó miêu gương cổ nữ phong phạm. Vẫn là tại toàn thân run rẩy. Dương Hằng một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon. Nhắm mắt lại lo nghĩ. Tiếp đó mãnh liệt mở mắt ra nói ra. Ta làm phép thử một lần. Xem có thể hay không rút ra loại này cổ quái nguyền rùa. Mã tàng nghe Dương Hằng lời nói. Ánh mắt cũng phát sáng lên. Phải biết tại lập tức gặp được kỳ nhân dị sĩ bên trong. Dương Hằng là tại người đứng đầu hàng một vị. Tốt! Dương đạo trưởng cần gì? Ta lập tức chuẩn bị. Chuẩn bị một tấm làm phép pháp đàn. Tiếp đó. Mang lên chút ít cống phẩm hương nến. Cứ như vậy là được rồi Tốt Mời đạo trưởng chờ một lát khoảng khắc Ta vậy liền đi chuẩn bị Lập tức nói xong Sau đó nhanh lên đối bên cạnh Mã lượng là đúng một cái ánh mắt Cái kia Mã lượng nhận được cha ý bảo Lập tức liền ra ngoài an bài Chỉ chốc lát liền tiến đến Bảy tám cái người hầu Bắt đầu sách trong đại sảnh Đủ loại bài trí Rất nhanh trong đại sảnh liền bị đưa ra Một khối lớn đất trống Sau đó liền có một cách đại bàn thờ được bày tại trung ương đất trống. Tiếp đó liền là đủ loại trái cây vật cũng bị dọn lên bốn năm dạng sau đó. Còn như là hương nến những vật này, bởi vì là Ngô Tam nữ cũng là cổ nữ, cho nên trong nhà những này cũng là có sẵn. Vì thế rất nhanh một cách đơn sơ pháp đàn liền bày tại trong đại sảnh. Tại hết thầy an bài thỏa đáng sau đó, ta lập tức lúc này mới mời Dương Hằng bắt đầu làm phép. Mà Dương Hằng cũng không có lập tức hành động Mà là đi tới ngô tam nữ bên cạnh Lại một lần nữa quan sát thân thể của hắn Đồng thời thả ra chính mình tinh thần lực Cẩn thận cảm giác trong cơ thể hắn cái kia mịt mờ tin tức khí tức Liêu trai lộ trường sinh chí 10 mươi 268 trừ tà Dương Hằng sở dĩ tại thi Pháp trước đó lại một lần cảm giác ngô tam nữ thân thể Đó là bởi vì hắn đột nhiên cảm giác đến ngô tam nữ trên người có một cỗ mịt mờ khí tức Ngay tại không ngừng lớn mạnh Dương Hằng một cảm giác Lại phát hiện cái kia mịt mờ tin tức bây giờ lại bắt đầu thả ra từng đợt ba động Theo những này ba động Ngô tam nữ thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ bại hoại Đây chính là cùng vừa rồi cảm giác hoàn toàn khác biệt Chẳng lẽ là cái kia thi pháp người Đã phát hiện phía bên mình chuẩn bị giải trú. Cho nên tăng nhanh để cho ngô tam nữ tử vong tốc độ. Xem ra đối phương vẫn còn có chút bản sự. Lại có thể sớm cảm ứng được nguy cơ. Mà khai thác biến thông phương pháp. Xem ra không thể đợi thêm nữa. Đợi thêm mà nói ngô tam nữ chúng ta mất mạng đang ở trước mắt. Sau đó dương hằng mấy bước đi tới pháp đoàn trước đó. Cầm lên trên pháp đàn kiếm gỗ đào. Bắt đầu chân đạp, khôi cương niệm tụng chú ngữ. Niệm tụng chú ngữ đóng. Dương Hằng cấp tốc đi tới trước đàn lấy ra giấy hoàng tiêu. Ngay tại chỗ liền vẽ lên mấy tấm thiên sư trấn sát phù. Vẽ tất thiên sư trấn sát phù. Dương Hằng xoay đầu lại. Đối bên cạnh đứng thẳng Vương Hiểu Lôi nói ra: "Đem cái này mấy đạo phù chú áp vào toàn bộ cửa sổ cùng trên cửa." Vương Hiểu Lôi tiến lên một bước Tiếp nhận Dương Hằng đưa qua phù chú. khom người thối lui đến xuống một bên. Tiếp đó bắt đầu ở trong cả căn phòng cũng không ngừng du tẩu. Chỉ chốc lát toàn bộ song cửa bên trên liền đều dán lên thiên sư trấn sát phù. Dương Hằng sở dĩ muốn làm như vậy. Kia là mong muốn dùng cách này thiên sư trấn sát phù năng lượng. Ngăn cách vậy đối địch quân đội ngô tam nữ cảm giác. Sau đó Dương Hằng lại một lần nữa vẽ lên thiên sư chấn sát phù Tiếp đó cầm một cái cái chén không. Đi tới biệt thự cửa chính nơi. Đến nơi này. Dương Hằng run tay một cái cái kia trong tay thiên sư chấn sát phù liền bắt đầu không lửa tự cháy. Một lát sau liền hóa thành cho tàn rơi vào có trong chén. Sau đó Dương Hằng lại một lần nữa về tới pháp đàn trước đó. Tiếp đó lấy một bình rượu đế. Đem bên trong rượu ngược lại đến trong chén. Cùng cái kia thiên sư chấn sát phủ cho tàn quấy thành rồi một đoàn. Sau đó. Dương hằng bưng chén rượu này. Bắt đầu ở cả phòng bên trong du tẩu. Không ngừng dùng tay thấm trong chén rượu. Hướng bốn phía rơi vãi. Một lát sau. Cả phòng đều bị hắn đi khắp. Cơ hồ tất cả ngõ ngách đều quét qua phù rượu. Hoàn thành bộ này nghi thức sau đó. Dương Hằng lại lần nữa về tới Pháp đàn trước đó, bắt đầu niệm tụng chú ngữ, thiên linh, địa linh, vô tư thần tướng, trục tà ngũ quái, ám muội hóa vô tung, cấp cấp như luật lệnh sắt. Theo chú ngữ niệm xong, Dương Hằng thần niệm cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Loại này chấn động tần suất càng ngày càng xu hướng một loại quy tắc. Mà đợi đến dương hằng thần niệm chấn động cùng cách này quy tắc hóa làm một thể thời điểm. Cả phòng đột nhiên tràn đầy một cỗ dương cương chi khí. Cách này thuần dương chi khí. Rất nhanh liền đem toàn bộ gian phòng toàn bộ tục tiếng quét sạch sành xanh. Thế nhưng cách này thuần dương chi khí là liên tục mấy lần quét qua ngô tam nữ thân thể. Đều chỉ là ở trên người hắn sinh ra một tia chấn động. Đối với hắn trong cơ thể cái kia mịt mờ chi khí lại không có bất cứ tác dụng gì. Người khác có lẽ không nhìn thấy loại tình huống này. Thế nhưng loại hiện tượng này. Tại Dương Hằng đến âm Dương Pháp nhãn bên trong. Là nhất thanh nhị sở. Đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Không nghĩ tới chính mình thi triển đại pháp lực khai đàn làm phép. vẫn là không cách nào tiêu trừ cái này mịt mờ chi khí xem ra loại này vẻ nho nhã biện pháp đối với cái này mịt mờ chi khí không có biện pháp cái kia chỉ có thi triển chính mình đòn sát thủ dùng lôi pháp phá hắn dương hằng hạ quyết tâm sau đó mãnh liệt dùng tay phải tại trên pháp đàn vỗ sau đó ngay tại trên pháp đàn cực tốc hóa ngũ lôi tổng nhích phù thần phù vẽ xong sau đó Dương Hằng miệng đọc chú ngữ, thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi thần, ngũ lôi hàng linh, khóa duyệt nhốt tinh, ngũ đế sắc phía dưới, Trảm tà diệt tinh, cấp cấp như luật lệnh. Cách này chú ngữ vừa vặn niệm xong, hắn vẽ cái kia ngũ lôi tổng nhích phù bên trên liền lói lên một đảo thiểm điện. Sau đó Dương Hằng đem cái này ngũ lôi tổng nhích phù đốt thành bột phấn. Sau đó một ngụm nuốt vào, nuốt vào cái này phù chú sau đó, Dương Hằng liền bắt đầu tại trước đàn yên lặng Quan Tưởng chính mình biến thành ngũ lôi thần sứ. Hiện tại Dương Hằng thi triển là ngũ lôi pháp trong thần bí nhất thần biến pháp. Dương Hằng ở nơi đó tồn tưởng, đã thân là ngũ lôi sứ giả. Năm bộ lôi thần từ trên trời lòng đất mà ra vòng liệt trước án. Vân khí điện quang che kín không gian. sau đó dương hằng khấu xì 5 lần hấp khí năm thanh thổi nhập bút nhiên mực trong tồn tưởng ánh lửa vạn trường giao hoán lại vận dụng ngòi bút sách ngũ lôi tổng nhích phù tay trái nếp tốn hoa văn hút tốn phương chân khí một ngụm đóng tức trước vì một lôi chữ tại lôi chữ hạ tử trái cho tới trái bên trên lại đến hữu bên trên khấu hạ thêm năm vòng mặt niệm một lôi nhị lôi ba lôi tứ lôi ngũ lôi thổ khí nhập phù đợi đến dương hằng một bộ này trình tự xong rồi sau đó cái kia vừa mới hóa thành ngũ lôi trung quy nhích phù trong là lôi đình mãnh liệt mà đứng ở một bên có chút đạo hạnh vương hiểu lôi cảm giác đến đạo kia phù chú bên trong ánh lửa vạn trưởng nàng cách xa như vậy đều cảm giác đến chính mình thần hồn bắt đầu dao động lên tựa như là tiến thêm một bước về phía trước Liền xét tải cái này thần phù phía dưới hóa thành cho tàn. Sau đó dương hàng mãnh liệt chuyển qua pháp đàn. Đi tới ngô tam nữ trước mặt. Đem cái này thần phù dán tại nàng trên mặt. Sau đó dùng tay đốt hắn mi tâm niệm động chú ngữ. Nhất chuyển lục thần ẩm. Nhị chuyển tứ sát không. Tam chuyển đồng khôi cương. Tứ chuyển lôi hỏa kinh. Ngũ chuyển phích lịch phát. Lục chuyển sơn dù chết. thất chuyển thu nhíp nhịp thiên vô đạo chém đầu đặt chân mười lăm loại bất chính vi hỏa thần dược cũng đi ta ngũ lôi chi hạ bất đắc động tác cấp cấp như luật lệnh dương hằng chú ngữ nhất niệm xong dán tải ngô tam nữ trên mặt cái kia thần phù liền bắt đầu không lửa tự cháy mà ngô tam nữ cũng cảm giác đến một cỗ cực kỳ cường đại dương cương chi lực theo hắn trên đỉnh đầu thẳng vào thân thể lần này cách này dương cương chi lực trong còn mang theo vô tận tia chớp những nơi đi qua trong cơ thể nàng toàn bộ vu ám chi khí đều bị tiêu diệt không còn một mảnh bất quá mặc dù nói tục tiêu chi khí bị tiêu diệt thế nhưng cái kia dương cương lôi đỉnh chỗ qua nàng kinh mạch cũng nhận tổn thương nhưng là bây giờ cũng không lo được những thứ này vẫn là trước bảo mệnh quan trọng còn như kinh mạch tổn thương sau này xong rồi sẽ chậm chậm điều dưỡng cũng không ăn cố này cực kỳ mãnh liệt tia trước chỉ là trong nháy mắt liền rơi vào ngô tam nữ trên đan điền mà cái kia trong đan điền ẩn giấu đi cái kia cố mịt mờ khí tức cũng làm ra phản ứng bắt đầu mãnh liệt phản kích lại hai cố lực lượng ngay tại ngô tam nữ trên đan điền bắt đầu đánh rằng co dương hằng tay đốt ngô tam nữ cái trán theo kinh mạch này không ngừng cảm ứng đến Ngô Tam nữ trong đan điền tình huống một lát sau hắn cảm giác đến chính mình rơi xuống cái kia lôi đình chi lực đã bắt đầu yếu bớt thế nhưng Ngô Tam nữ đan điền cái kia mịt mờ lực lượng cũng không có bị suy yếu Dương Hằng đến đây cũng có chút cao mày chính mình lôi đình hắn nhưng là rõ ràng đối với những này mịt mờ tà khí chính là tự nhiên khắc tinh Lần này đụng phải cố này mịt mờ lực lượng. Lại phải không công mà lui. Không tốt. Không thể mất chính mình mặt mũi. Dương Hằng ánh mắt thông chi trong đột nhiên toát ra hàn quang. Tiếp đó hắn rời đi rồi ngô tam nữ trước mặt. Một lần nữa đi trở về Pháp đàn trước đó. Bắt đầu ở một lần tay che lấy kiếm gỗ đào. Chân đạp khôi cương. Dương Hằng lần này quyết tâm. Muốn thi triển 36 ngày quan chú Cái này chú ngữ cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển. Bởi vì hắn nhưng là muốn triệu hoán tại thiên cung bên trong 36 vị thiên quan thần niệm hạ xuống. Gia trị tại chính mình pháp thuật bên trên. Người bình thường căn bản là không có tư cách kia đến triệu hoán nhiều ngày như vậy quan. Cũng chính là Dương Hằng Tu Thành Kim Đan. Tự nhận là cùng thiên giới cũng có chút quan hệ. Lúc này mới dám miễn cưỡng thi triển môn này chú Pháp. chỉ thấy được dương hằng, chân đạp khôi cương miệng đọc chú ngữ, ba mươi sáu thành viên chư mãnh tướng, hàng ma trừ ế đại kim cương, bát tý hóa thân trừ tà ế, cửa thiên giáo chủ long tu vương, bắc cực chân vũ đại tướng quân, thiên hoàng nhị hữu nhị thánh tôn, cao thiên hiệp thánh định càn khôn, trương tiêu lưu liên trấn tứ phương, bái thỉnh trong đàn đô nguyên xoáy thống lính thiên binh triển thần thông, Đặng Tân Nhị tướng đem Thiên môn, Cao Nhạc Nguyên soái trảm Ngũ Ôn, chóc Bang gia tòa tứ đại tướng, Hổ Mã gia La nhị vị tôn, Ngũ Hiển linh quan Mã Hoa công, Địa Cơ mãnh liệt nhị điện quang, Mã Phủ Long quan chân hiền hiện, Hạo Hiển anh hùng triển thần thông, Linh Thông ca ca chân hiền hiện, Bái Thịnh Vương tôn Tam tướng công, Ôn Khang Mã Triệu tứ nguyên soái, Cần Hà Lý kỳ tứ tiên cô. Thôn yêu cật dụng nhị đại tướng. Hàng Long phục hộ đại tử Bi. Giang Hoàng Mãnh Dũng nhị tiên quan. Chú Thủy chân Nhân triển thần thông. Di Sơn Đào Hải nhị đại tướng. An Giao Thái tử Hảo chân Thân. 36 thành viên chư Mãnh tướng. Tụ lại trước đàn khu tà ma. Tam đàn Mãnh tướng nghe ta mời. Tụ lại trước đàn triển thần thông. Nếu có tà ma phạm ta pháp. Trừ tà sát dụng diệt yêu tinh. Đệ tử nhất tâm đầy đủ bái thỉnh. 36 tướng hàng lâm đến. Thần binh nhanh như luật lệnh. Theo Dương Hằng giọng nói. Cái kia hư không bên trong sinh ra từng đợt chấn động. Mà lại hắn thần niệm cũng bắt đầu hướng vô tận vĩ độ trong phiêu tán. Nguồn tin tức này. Rất nhanh liền đến được rồi một chỗ trói mắt quang đoàn phủ cận. Cái này quang đoàn vừa tiếp xúc với nguồn tin tức này. Lập tức quang mang đại thịnh Tiếp lấy cái này quang đoàn liền phân ra 36 cỗ sáng tỏ tiểu quang cầu. Vượt qua thời gian cùng không gian vĩ độ. Rơi vào địa cầu phủ cận. Đến nơi này. Cách này 36 đoàn ánh sáng cầu tựa như là không cách nào rơi xuống. Bất quá bọn hắn lại tại nơi này xuyếp thành một cái kỳ quái trận hình. Tiếp đó vô số ý niệm bắt đầu sau khi tập trung. mãnh liệt hướng về phía trước một trận. Thật giống liền phá vỡ thời gian cùng không gian bích lũy. Từng đạo ý niệm hướng về Dương Hằng nơi đó rơi đi. Mà Dương Hằng lúc này liên tiếp niệm động chú ngữ. Chờ niệm đến thứ bảy biến thời điểm. Đột nhiên cảm giác đến trước đàn rơi xuống 36 gỗ ý niệm. Dương Hằng trong lòng vui mừng. Biết mình pháp thuật thành rồi cái này là 36 ngày quan hạ xuống thần niệm. Vì chính mình gia trì pháp lực. Dương Hằng tiếp lấy dùng kiếm gỗ đào tại bầu trời trong qua lại vung vẩy, Theo kiếm gỗ đào vung vẩy, Cái kia 36 cố thần niệm tựa như là nhận lấy cái gì hấp dẫn. Bắt đầu theo kiếm gỗ đào vũ đồng phương hướng tại bầu trời bên trong bay múa lên. Mà Dương Hằng kiếm gỗ đào. Chỉ dẫn lấy cái này 36 cố ý niệm đi tới ngô tam nữ trước mặt. Sau đó. Dương Hằng dùng kiếm gỗ đào mãnh liệt điểm hướng ngô tam nữ mi tâm. Theo Dương Hằng động tác, cái kia bầu trời trong 36 cố ý niệm. mãnh liệt theo Dương Hằng mũi kiếm cùng một chỗ tràn vào ngô tam nữ thân thể. Mà lần này ngô tam nữ trong cảm giác không hề giống mạnh lên một lần lôi đình lướt qua đau đớn. Ngược lại là cảm giác đến một cố thần niệm ngay tại web sạc chính mình tổn thương kinh mạch. Theo cái này thần niệm qua lại càn quét. Cái kia thổ thương kinh mạch vậy mà nháy mắt liền bắt đầu khép lại. Liền ngay cả mình trước đó bại hoại khí huyết. Cũng bắt đầu phi tốt khôi phục. Sau đó cái này 36 cố ý niệm bắt đầu tuần tự hạ xuống. Giống như một cái xoay tròn con quay một dạng. Xoay tròn lấy rơi vào ngô tam nữ vùng đan điền Liêu trai lộ trường sinh chí 10. mươi 269 ra về chẳng vui. Bên này cái kia 36 cố ý niệm chỗ ẩn hàm lực lượng đã vừa vào ngô tam nữ trong cơ thể. Nàng cũng cảm giác được trong cơ thể cái kia cố khí tức âm trầm bắt đầu sụp đổ. Có rồi loại cảm giác này sau đó. Ngô tam nữ là trước nay chưa từng có mừng rỡ. Vốn là nàng đã tuyệt vọng. Cho là mình vào hôm nay liền sẽ đi gặp Diêm Vương ra. Không nghĩ tới tại cuối cùng thời khắc. cái này dương đạo trưởng chân sử xuất bản sự, vậy mà đưa nàng trong cơ thể cái kia ngoan cố mịt mờ khí tức chậm rãi tan rã dương hằng tay chỉ đụng vào ngô tam nữ cái chán kỳ thực hắn ý niệm đã xâm nhập đến ngô tam nữ trong cơ thể, đi theo cái kia 36 cố ý niệm một đường công thành nhổ chạy rất nhanh liền đến được rồi đan điền bộ vị, đến nơi này, Cái kia 36 cố ý niệm tựa như là hội tụ thành một đoàn. Tiếp đó một mạch tràn vào đan điền. Hiện tại cái kia mịt mờ khí tức một mực chiếm cứ tại đan điền. Đem nơi này coi là hắn cuối cùng xào huyệt. Hiện tại cái này Dương Hằng mang theo những này ý niệm. Vừa xông vào đan điền, Lập tức liền đưa tới cố khí tức này cuối cùng phản kích. Thế nhưng. Cái này phản kích cũng là phí công. theo dương hằng mang theo lấy những này dương cương ý niệm tràn vào ngô tam nữ đan điền một nháy mắt liền đem ngô tam nữ trong đan điền tất cả lực lượng toàn bộ bài xích ra ngoài hiện tại ngô tam nữ trong đan điền chỉ còn lại có dương hằng thống lĩnh cái kia vô cùng vô tận dương cương ý niệm cùng tại trong đan điền chiếm cứ không nói thế nào cũng không chịu rời đi cái kia cố mịt mờ khí tức nhắc tới mịt mờ khí tức sở dĩ khó khăn khuyết Cũng là bởi vì hắn giỏi về ẩm thuẫn. Người bình thường căn bản không phát hiện được hắn tung tích. Nhưng là bây giờ tại ngô tam nữ trong đan điển. Chỉ tồn tại dương Hằng thống lính dương cương ý niệm. Cùng cố này mịt mờ khí tức. Khiến cho nó cũng không còn điều gì ẩn trốn. Lần này cũng không có cái gì tốt nói. Dương Hằng thống lính những này dương cương chi khí. Bỗng nhiên hướng về phía trước vọt một cái. Rất nhanh liền đem đem cố này mịt mở khí tức hoàn toàn tách ra Sau đó Tại cách này Dương cương chi khí không ngừng cỏ rửa phía dưới Cố này ý niệm rốt cuộc biến mất không còn tăm hơi vô tung Dương hằng thở nhẹ nhõm một cách thật dài Tiếp đó tay chỉ rời đi rồi ngô tam nữ cái chán Lui một bước Mà bên cạnh đứng thẳng vương hiểu lôi trông thấy Dương hằng lui ra phía sau Vội vàng mở miệng hỏi Đại sư, mẫu thân của ta thế nào? Dương Hằng vứt nàng liếc mắt sau đó, liền nhàn nhạt nói ra. May mắn không làm nhục mệnh, mẫu thân ngươi trong cơ thể chú thuật, đã bị bần đạo giải. Dương Hằng một câu nói kia, lập tức để cho ngột ngạt phòng khách, trở nên sôi trào lên. Đặc biệt là vẫn đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói vương trung minh. Hiện tại đã kích động có chút run dày lên. Đoạn này thời gian hắn thừa nhận phi thường lớn áp lực Mỗi ngày nhìn xem thê tử từng chút từng chút suy hiếu Từng chút từng chút sụp đổ Cái này khiến hắn cái này làm bằng sắt hán tử cũng có chút không chịu nổi Hiện tại rốt cuộc một ngày đám mây tàn đi Rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng Sau đó mọi người luống cuốn tay chân Đem nhìn đã bắt đầu khôi phục ngô tam nữ Đưa về đến nàng trong phòng Mà trong phòng khách Mã tàng cùng mã lượng hai người gia chủ cung kính đem Dương Hằng mời đến thư phòng Tiếp lấy để cho Dương Hằng ngồi ở trong thư phòng chủ vị Hai người bọn họ chủ nhà ngược lại ngồi ở một bên tương bồi Dương Hằng đối với loại này ưu đãi đã coi như là có rồi sức miễn dịch Vì thế cũng không bài xích Yên tâm thoải mái ngồi ở chỗ đó nghe hai người kia lấy lòng Qua một hồi lâu Mã Tàng mới dừng lại A-dua mình hót lời nói. Nói một câu thực tế. Đạo trưởng lần này liền xem như cho nhà ta bà thông ra giải chú Khó đảm bảo sau này hắn sẽ không lại bị người ám toán. Vì để phòng vạn nhất. ngài nói có thể hay không hỗ trợ đem người này tìm ra. Dương Hằng có chút buông xuống chén trà trong tay. Nhìn Mã Tàng liếc mắt. Tiếp đó nói ra. Tìm người sự tình ta cũng không an hiểu. Đây cũng là nhà ngươi bản sự Đạo trưởng nói là Chỉ có điều chúng ta liền là tìm tới người Cũng bắt hắn không có cách nào Ngược lại khả năng đặt trong nguy hiểm Cho nên còn xin đạo trưởng xuất thủ tương trợ Dương Hằng lắc đầu Hắn cũng không muốn đáp ứng cái này sự tình Bởi vì việc này nhìn liền phi thường kỳ quặc Cái này ngô tam nữ người cũng đã đến thành phố T Vẫn là bị người đuổi theo tới Làm án toán. Vậy nói rõ người sau lưng đối nàng đã hận thấu xương. Liền là lần này chính mình giúp đỡ Mã Tàng tìm được thi pháp vô sư. Như vậy không gánh nổi người sau lưng vẫn cứ không chịu từ bỏ ý đồ. Lại một lần nữa xuất thủ. Đến lúc đó khả năng đem chính mình một nhà cũng liền mệt mỏi. Mã Tàng trông thấy Dương Hằng lắc đầu cũng không có biện pháp gì. Hắn nhưng là còn có càng đại sự hơn cầu Dương Hằng. Không thể bởi vì thông ra sự tình liền đem chính mình góp đi vào Vì thế Tiếp xuống mã tàng rất nhanh liền đem thoại đề cho chuyện đến Cho Dương Hằng nhà chuẩn bị phòng ở mới bên trên Mà Dương Hằng trông thấy đối phương nói sang chuyện khác Cũng vui vẻ đến không đề cập tới việc này Một lát sau Mã lượng thây tử Tào Hoài Hương đẩy cửa tiến đến Dương đạo trưởng Ba ba Thời gian đã không còn sớm Hẳn là dùng cơm tối Mà lúc này đây Mã tàng thật giống mới phát hiện sắc trời đã tối Vội vàng vỗ trán mình xin lỗi Thật xin lỗi Thật xin lỗi Mới vừa rồi cùng đạo trưởng trò chuyện quá ăn ý Vậy mà quên thời gian Đạo trưởng ngài chớ trách Không có gì Không có gì Cùng mã thí chủ một phen tâm tình Ta cũng cảm thấy thu hoạch rất nhiều Hai người cứ như vậy không quan tâm riêng phần mình qua loa vài câu. Tiếp lấy ngay tại tào hoài hương dẫn đầu xuống tới. Đến phòng ăn. Dương Hằng vừa vào phòng ăn liếc mắt một cái. Nha! Người đều tới đông đủ. Liền liên vừa vặn khôi phục ngô tam nữ đều ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên. Những người này gặp một lần Dương Hằng tới. Vội vàng đều đứng lên nghênh đón. Liền liên ngô tam nữ cũng tại trưởng phu vương trung minh trợ giúp phía dưới. Đứng ở nơi đó chờ lấy Dương Hằng. Dương Hằng tại mã tàng chỉ dẫn phía dưới. Đi tới bàn ăn tay trái. Ngồi ở chủ vị bên cạnh. Xem như nhà này trong tôn quý nhất khách nhân. Sau đó mỹ vị món ngon liền cùng là nước chảy một dạng bắt đầu bày đi lên. Bởi vì đã giải quyết chuyện phiền toái. Cho nên mọi người tâm tình đều bung lỏng. vì thế bàn ăn bên trên bầu không khí vẫn là vô cùng tốt thế nhưng là ngay tại dùng bữa lập tức liền phải kết thúc thời điểm mã khúc đột nhiên đứng lên cầm một chén rượu đi tới dương hằng trước mặt dương đạo trưởng ta mời ngươi một chén cảm tạ ngươi đã cứu ta nhạc mẫu dương hằng vừa mới bắt đầu còn không có làm một chuyện cho rằng mã khúc là chân đến cảm kích chính mình vì thế cầm ly rượu lên nhẹ nhàng cùng hắn đụng một cái sau đó nhấp rồi một ngụm rượu thế nhưng là tiếp xuống mã húc tiếp lấy nói ra dương đạo trưởng ngài là cao nhân đắc đạo nhất định lòng mang từ bi có câu nói là cứu người cứu đến cùng ta hy vọng ngài còn có thể sẽ giúp giúp ta nhạc mẫu đem địch nhân tìm ra dương hằng nghe lời này lông mày liền nhíu lại Tiếp đó xoay đầu lại nhìn nhìn Mã Tàng Đó là ý nói Có phải hay không là ngươi lại cho ngươi tôn tử để van cầu ta Mã Tàng nhìn Dương Hằng ánh mắt liền biết hắn hiểu lầm Thế là nghiêm mặt hướng về phía Mã Húc quát lớn Đại nhân gia sự Ngươi tiểu hài tử đừng quản Trở về ăn cơm đi Thế nhưng là Mã Húc thật giống lần này cùng Dương Hằng đòn khiêng lên rồi Căn bản cũng không để ý đến hắn ra ra quát lớn. Dương đạo trưởng. ngươi thế nhưng là thu rồi nhà ta không ít tiền. Cứ như vậy đem sự tình làm một nửa. Là có hay không chút ít không mà nói. Dương Hằng nghe đến đó có thể thật có chút nổi giận. Cái này mã hút quá không biết đạo lý đối nhân xử thế. Phải biết lần này Dương Hằng xuất thủ. Thế nhưng là nhà bọn họ cầu chính mình. Hiện tại ngược lại tốt. Ngược lại giống như là Dương Hằng vì tiền Mà trên vội vàng nịnh bở bọn họ Thế là Dương Hằng chợt đứng lên đến Hướng về phía mã khúc nói ra Chẳng lẽ mã thí chủ cho là bần đạo lấy tiền không làm việc mà sao Nói đến đây thời điểm Dương Hằng vừa hung áp nhìn bên cạnh mã tàng liếc mắt Tiếp lấy nói ra Nếu như mã lão thí chủ cũng cho là bần đạo không có làm việc Như vậy bần đảo hiện tại liền có thể đem thu đồ vật hai tay hoàn trả. Mã tàng nghe lời này. Cũng có chút cuống lên. Bởi vì từ lúc lần trước ngô tam nữ đắc tội Dương Hằng sau đó. Vì một lần nữa rút ngắn cùng Dương Hằng quan hệ. Lập tức thế nhưng là phí hết không ít công phu. Nếu như lần này lại bởi vì ngô tam nữ để cho mình cùng Dương Hằng mỗi người một ngả. Như vậy trước đó công phu liền uổng phí. ma lại sau này chỉ sợ cũng liền không có cơ hội lại cùng Dương Hằng Hóa hảo rồi. Vì mình sau khi chết có thể linh hồn trường tồn. Mã Tàng là cái gì sự tình đều có thể đáp ứng, cũng là cái gì sự tình đều có thể vứt bỏ. Vì thế Mã Tàng chợt đứng lên đến hai bước đi tới Mã Khúc trước mặt. Một cái cái tát liền quăng ra đi qua. Mã Khúc căn bản là không nghĩ tới Luôn luôn thương yêu nhất Xa ra hắn sẽ động thủ đánh chính mình Vì thế một tát này bị đánh cách bền chắc Mà một mực ngồi ở chỗ đó Không nói tiếng nào vương hiểu lôi Trông thấy mã húc bị đánh Vội vàng đứng lên Chạy đến bên cạnh hắn Đỡ mã húc Mà lúc này đây mã lượng cũng đứng dậy Đi tới cha bên cạnh Nhẹ giọng nói ra Cha tiểu húc tuổi tác còn nhỏ Không hiểu chuyện ngài liền bỏ qua cho hắn lần này đi. Mà bây giờ Mã Húc thật sống cũng biết chính mình xử lý chuyện ngu xuẩn. Vì thế bụng mặt đứng ở một bên. Cũng không lên tiếng khí. Mã lượng nhanh lên cho hắn nháy mắt. Đó là ý nói nhanh lên tới cầu ra ra ngươi vài câu. Mã Húc cũng không phải không biết tốt xấu. Trông thấy cha cho hắn bật thang hạ đuổi Bận biểu tới không một cái sức lực cho Mã Tàng chịu tội. Mà Mã Tàng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái liền xoay người lại Mặt mũi tràn đầy mang cười lấy đối Dương Hằng nói ra Dương Đạo trưởng Đều là ta quản giáo không nghiêm Lúc này mới nuôi thành loại này không biết cảm ăn xuất sinh Ngày muốn đánh phải phạt Ta là một chữ cũng sẽ không nói Dương Hằng hiện tại cũng là đầy bụng tức giận Mặc dù nói Mã Tàng bồi thường không phải Thế nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy ở lại đây khó Thế là lạnh lùng nói ra Nếu như mã thí chủ không có chuyện gì lời nói Ta liền đi về trước Nói xong sau đó Dương Hằng liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến Mà mã tàng cùng mã lượng hai người nhìn nhau một dạng Vội vàng đi theo ra ngoài Một mực đem Dương Hằng đưa đến cửa ra vào Liền an bài cỗ xe đem Dương Hằng đưa về nhà Lúc này mới một lần nữa về tới trong phòng khách. Vừa vào phòng khách. Mã tàng liền lại một lần thấy được tại đứng đó Mã Húc. Cái này khiến hắn giận không chỗ phát tiết. Còn đứng ở nơi này làm cái gì. Còn không cho ta chạy trở về trong phòng trừ. Mã Húc rõ ràng cảm giác được ra ra nộ khí. Lần này hắn hai lời cũng không dám nói. Sám xịt cùng Vương Hiểu Lôi trở về phòng đi rồi. Mà vương trung minh cùng ngô tam nữ xem bộ dạng này. Cũng cảm thấy mình ở lại tương đối xấu hổ. liền cáo từ rời đi rồi. Cứ như vậy trong phòng khách chỉ còn lại có mã tàng cùng mã lượng cha con hai người người. Mã lượng thở dài một hơi. Tiếp đó nói ra. Cha, ngươi cũng đừng tức giận. Tiểu hút cũng là không có trải qua cái gì sự tình. Người khác một câu nói đem hắn lắc lư. Sau này ta thật tốt dạy hắn. Ngươi là hẳn là thật tốt dạy hắn. Bằng không hắn ngay cả mình họ gì đều quên. Mã tàng nói xong sau đó. liền từ trên ghế sa long đứng lên về thư phòng đi rồi. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. chương 270 của về chủ cũ. Dương Hằng rời đi mã tàng nơi này. Về đến trong nhà sau đó. Cảm thấy phi thường cảm giác khó chịu. Mã ra những người kia đơn giản liền cùng bạch nhãn lang một dạng. Nếu không phải mình còn vì nhà hắn tiền. Sớm liền cùng nhà hắn tách ra. Xem ra chính mình đến lại tìm một cách đại thí chủ. Bằng không chỉ là mã ra một nhà lời nói. Nhà bọn họ sợ rằng sẽ ỉ lại cưng chiều mà kêu. Dương Hằng về đến trong nhà tiếp tục chờ đợi mấy ngày. Đem chính mình đoạn này thời gian thương thế hoàn toàn dưỡng tốt. Lúc này mới cùng cha mẹ cáo từ, nói là muốn về Đăng Thiên Quán. Mặc dù Dương hoàng vĩ, Vương Quế Lan Phu thê hai người không bỏ được Dương Hằng rời đi. Thế nhưng cũng biết hắn sự tình tương đối bận rộn. Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ tiến biệt Dương Hằng. Dương Hằng rời nhà trong lại một lần nữa về tới Đăng Thiên Quán bên trong. Ở chỗ này đem cả viện quét dọn một chút, tiếp đó liền cho Tam Thanh Tổ Sư dâng Hương. đợi đến hoàn thành tất cả những thứ này sau đó, Dương Hằng lúc này mới khởi động Thạch giới chỉ. Lại một lần nữa xuất hiện ở gì giới. Dương Hằng lần này xuất hiện vị trí vẫn là lần trước hắn lúc rời đi địa phương. Dương Hằng vừa xuất hiện, liền cảnh giác dùng ánh mắt bốn phía quét một chút. Kết quả hắn phát hiện Cố Gia Phiên tăng thi thể đã không thấy bóng dáng. Lần này để cho Dương Hằng có chút nhíu mày. Xem ra là đã có người phát hiện cái kia phiên tăng thi thể. Đồng thời xử lý hiện trường. Này lại là ai đâu? Rốt cuộc đây chỉ là cái hoang dã. Người bình thường là sẽ không tới chỗ này. Cuối cùng Dương Hằng đoán được một người. Đó chính là vị kia lưu cát đại thiện nhân. Vị này lưu cát có thể xông ra dạng kia gia nghiệp. Cũng không phải đồ đần. Tại phát hiện chính mình không có ở đây sau đó nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng tìm tới cái này phiên tăng thi thể cũng là phải. Bất quá chuyện này còn đến trở về cùng Lưu Cát xác định một chút. Nếu như không phải hắn là người khác phát hiện cố thi thể này. Dương Hằng coi như có chút phiền phức. Hắn sau khi hiểu rõ thở dài một hơi. Tiếp đó nhận chuẩn phương hướng thẳng đến Lưu Cát trang viên mà đi. Đợi đến Dương Hằng đến lưu cát cửa trang viên thời điểm. Lập tức liền bị canh cổng vài cái gia đình phát hiện. Những người này vừa nhìn thấy Dương Hằng liền cùng nhau tiến lên. Đem hắn vây quanh chính giữa. Ở trong có một hai cái thậm chí nắm tay đáp tại Dương Hằng trên bờ vai. Xem ý kia. Đây là muốn nắm Dương Hằng. Bất quá những người này cuối cùng vẫn là không có cưỡng ép đồng thủ. Ở trong một cái tuổi qua năm mươi già nua ra tướng. Trên dưới quan sát một chút Dương Hằng. Cuối cùng mới nói ra. Dương đạo trưởng đoạn này thời gian đi đâu? Để cho chúng ta trang chủ dễ tìm. Dương Hằng mặt âm trầm. Nhìn nhìn lão nhân này. Cuối cùng nói ra. Bần đạo luôn luôn là bị người chút nước chi ăn. Sẽ làm dũng tuyển tương báo. Lần này ra ngoài cũng là vì lưu trang chủ sự tỉnh. Các ngươi những này hạ nhân không cần hỏi đến. Cho ta vào bên trong thông báo là được. Cách nhà kia đem trên mặt lộ ra châm chọc mỉm cười. Ngươi cách này giả đạo. Nhà ta trang chủ hảo tâm cứu được ngươi. Không nghĩ tới ngươi là giết người cướp của gia họa. Hiện tại còn muốn gặp nhà ta trang chủ. Nào có dễ dàng như vậy. Nói xong sau đó hướng về phía những người khác. Nháy mắt một cái. Bắt hắn lại. Đưa quan phủ trừ. Cái nhà này đem một tiếng phân phó. Cái kia hai người đè xuống Dương Hằng bả vai gia đình. liền cùng một chỗ dùng sức. Mong muốn đem Dương Hằng quét bả vai khép lại nhị lưng chói lại. Thế nhưng là Dương Hằng hiện tại là nhân vật nào? Kia là Kim Đan có thành cao đạo, Chỉ gặp hắn hai vai hơi dùng sức. Cái kia hai người gia đinh liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Những nhà khác đinh nhìn thấy ta Dương Hằng động thủ. cũng không khách khí nữa, muốn cùng nhau tiến lên. liền tại cách này dương cung bạc kiếm thời điểm, đột nhiên tại cửa ra vào có từng tiếng sáng lên tiếng la, dừng tay cho ta. những này bọn gia đinh nghe đến thanh âm này, vội vàng ngừng tay đến, hướng về sau nhìn lại, nguyên lai like là lưu cát đã đứng ở cửa ra vào. lưu cát đi về phía trước mấy bước, đẩy ra những gia đinh kia. Sau đó trở về Dương Hằng trước mặt Hướng về phía Dương Hằng thật sâu bái Tiếp đó mới nói ra Bọn hạ nhân lỗ mãng Đạo trưởng đừng nên trách Dương Hằng thấy đối phương khách khí Cũng liền ta lộ ra một tia miễn cứng nụ cười Lại đáp lễ Lưu cát tiếp xuống tự mình lôi kéo Dương Hằng Trực tiếp vào trang viên Cuối cùng tại trong đại sảnh phân chủ khách ngồi xuống Tại bọn nha hoàn dâng hương trà. Lưu Cát cùng Dương Hằng riêng phần mình uống một ngụm. Lưu Cát lúc này mới hỏi. Mấy ngày nay không gặp. Dương đạo trưởng đi nơi nào. Để cho ta thật sự là tốt lo lắng. Dương Hằng đặt chén trà xuống hướng về phía Lưu Cát đánh một cái chắp tay. Tiếp đó nói ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tội lỗi tội lỗi. Để cho Lưu Thí Chủ lo lắng. sau đó dương hằng nói ra, bần đạo bị thương thật nặng, nhờ có lưu thí chủ cứu giúp mới có thể để cho ta bình an. như vậy đại an đại đức, tại hạ là khắc sâu trong lòng phủ tặng, vẫn nghĩ thế nào báo đáp thí chủ. không dám không dám, một chút chuyện nhỏ, đạo trưởng hà tất nhớ ở trong lòng. trang chủ không cần như thế, tại hạ nói là lời thật lòng. khách sáo xong sau đó. Dương Hằng A trên dưới quan sát một chút lưu cát. Tiếp đó cười lấy hỏi. Trang chủ đoạn này thời gian trôi qua tốt chứ? A, nói như thế nào đây? Từ lúc vị kia đại sư đem trong bụng ta sâu rượu lấy đi sau đó. Ta là gặp rượu đã cảm thấy áp tâm. Nhắc tới thân thể cũng hẳn là tốt một chút. Thế nhưng là không như mong muốn. Đoạn này thời gian trên thân một mực không thoải mái. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Kỳ thực hắn vừa rồi liền đã nhìn ra cái này lưu cát là lạ. Trước mấy ngày Dương Hằng vừa vặn trông thấy vị này trang chủ thời điểm. Cái kia trang chủ là cưới ngựa đi săn. Thân thể khỏe mạnh đâu. Nhưng là hôm nay vị này lưu trang chủ chỉ là đi vài bước đường. Liền bắt đầu thở hổn hển lên. Thân thể này có thể nói đã sụp đổ một nửa. Dương Hằng cười cười. Tiếp đó nói ra. Chỉ là như thế sao? Không biết Lưu Trang chủ thôn trang bên trên có phải hay không cũng có cái gì sơ hở. Cái kia Lưu Cát ngạc nhiên nhìn Dương Hằng liếc mắt. Không nghĩ ra hắn làm sao có thể biết mình thôn trang bên trên xảy ra vấn đề. Thật làm cho đạo trưởng đoán. Mấy ngày nay có mấy miếng đất xảy ra phiền toái. Đang cùng quan phủ thương lượng đâu. Sau đó Lưu Cát vỗ vỗ bắp đùi mình. Than thở nói ra. trước đó ta cùng quan phủ liên hệ không nhiều hiện tại xem như biết câu kia từ xưa nha môn hướng nam khai có lý không có tiền chớ vào đến là có ý gì dương hằng chậm rãi nhẹ gật đầu hắn biết sự tình nhất định sẽ là như thế này bởi vì vị này lưu cát lưu trang chủ khí vận đều dựa vào cái kia sâu rượu chậm rãi ngưng tụ đến hiện tại hắn mất sâu rượu Trên người hắn khí vận đã bắt đầu chậm rãi sói mòn. Đây là vừa mới bắt đầu. Trên người hắn còn có chút còn sót lại khí vận. Có thể miễn cưỡng duy trì trên làng vận doanh. Tiếp qua một đoạn thời gian. Chờ hắn khí vận tiêu thất không sai biệt lắm thời điểm. Khi đó mới là đại họa lâm đầu. Trang chủ đối tại hạ có đại ăn. Ta không thể báo đáp. Cái này lý chính tốt có một kiện bảo bối có thể giải trang chủ lo lắng. Lưu Cát nghe liền cảm thấy một trận kinh kỳ. Tiếp đó hỏi. Là bảo bối gì? Lại có năng lực như vậy? Nói xong câu đó sau đó. Lưu Cát lại cảm thấy đến chính mình đoạt nhân bảo bối có chút không tốt. Thế là nhanh lên chối từ. Không thể không thể. Bảo bối này nhất định là đạo trưởng trí bảo. Ta sao có thể đoạt người chỗ thích? Dương Hằng lắc đầu. Cười lấy từ trong ngực lấy ra cái kia nhỏ hồ lô rượu. Tiếp đó đưa đến lưu cát trước mặt. Cái kia lưu cát nhìn xem cái này nhỏ hồ lô rượu cảm thấy có chút quen mắt. Tựa như là ở nơi nào gặp qua một dạng. Một lát sau. Hắn mãnh liệt nghĩ. Đây không phải cái kia phiên tăng chứa sâu rượu cái kia nhỏ hồ lô sao. Nhìn thấy cái này nhỏ hồ lô. Hắn liền nghĩ tới trong bụng cái kia trắng trắng mập mập tiểu côn trùng. Bị dọa sợ đến hắn lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên Liên tiếp lui lại mấy bước Đạo trưởng Ngài đây là ý gì à Nói lời này thời điểm lưu cát đã có chút giận Ta đối với ngài có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi cùng cái kia phiên tăng lên xung đột Giết người vượt họa Ta cũng thay ngươi xử lý Thế nào hiện tại lại đem cái này hại người đồ vật cầm về sao hẳn là ngươi là coi trọng ta lưu cát cái này thôn trang. mong muốn tu hú chiếm tổ chim khách. dương hằng mỉm cười, tiếp đó chậm rãi nói ra, trang chủ hiểu lầm, mời trang chủ ngồi xuống, nghe ta giải thích, lưu cát suy nghĩ một chút, lúc này mới trầm rãi một lần nữa làm quay lại chó ngồi, thế nhưng thân thể lại một mực ngửa ra sau, mong muốn tận lực rời đi cái kia nhỏ hồ lô rượu xa một chút. Xem ra hắn bị cái kia sâu rượu dọa cho phát sợ. Đã lưu lại di chứng. Dương Hằng vươn tay ra đem cái này nhỏ hổ lô rượu nắm tại trong tay tiếp đó. Nhẹ nhàng mà vút ve. Cuối cùng mới nói ra. Trang chủ. Cái kia phiên tăng đi tới chúng ta trên làng. Nói là cho trang chủ chữa bệnh. Nhưng thật ra là có mưu đồ khác. Hắn là coi trọng trang chủ trên thân cái kia sâu rượu. a. Một con sâu hại người. Cái kia phiên tăng vì cái gì coi trọng như vậy. Lưu cát cũng có chút không nghĩ ra. Dương Hằng một lần nữa đem cái kia nhỏ hồ lô rượu để lên bàn. Tiếp đó cười lạnh nói ra. Trang chủ thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Lời này nói thế nào? Trang chủ. Cái này côn trùng tại ngài trong bụng. Ngài nhưng cảm giác được một tia khó chịu. Cái kia lưu cát lo nghĩ. Tiếp đó hoài niệm lấy nói ra. nay ngược lại là không có. Ngoại trừ thích rượu như mạng bên ngoài. Ta cái khác là hết thầy thân thể khỏe mạnh. Vậy liền đúng rồi. Lời nói thật cùng trang chủ nói đi. Cái này sâu rượu kia là một cái hiếm thấy bảo bối. Hắn sống nhờ trên cơ thể người bên trên sinh tồn. Nhưng lại sẽ không ảnh hưởng người thọ mệnh. Ngược lại sẽ để cho người ta có thể thân nhẹ thể kiện. Nói đến đây thời điểm Dương Hằng dừng một chút Ra vẻ thần bí nói ra Khiến người khỏe mạnh đây chỉ là tầng dưới Kiện bảo bối này chính yếu nhất tác dụng Chính là tụ tập khí vận Hắn chủ nhân nhất định sẽ khí vận rồi sao Tâm tưởng sự thành Cái kia lưu cắt nghe đến đó kêu lên Tiếp xuống hắn liền đưa tay trực tiếp đem cái kia nhỏ hồ lô rượu kéo đến bên này Tiếp đó nắm chắc Nghe Dương Hằng lời nói Lưu Cát cũng rõ ràng Đoạn này thời gian chính mình vì cái gì thân thể ra khó chịu liền ngay cả thôn trang bên trên cũng xảy ra vấn đề Xem ra là chính mình mất sâu rượu Không chiếm được hắn che chở Cho nên lúc này mới mọi chuyện không thuận Bất quá Lưu Cát lập tức liền liền kịp phản ứng Hắn có chút xấu hổ đem cái kia hồ lô rượu hướng chính giữa đầy đẩy, Tiếp đó nói ra Kiện bảo bối này nếu đạo trưởng đã đạt được. Ta đây làm sao có thể đoạt người chỗ tốt. Đạo trưởng vẫn là nhanh thu hồi. Dương Hằng cười lấy cung cấp cung cấp tay nói ra. Ta từ cái kia phiên tăng trong tay đoạt kiện bảo bối này. Cũng không phải là vì tự thân. Chính là vì báo đáp thí chủ đối ta ăn cứu mạng. Vì thế thí chủ không cần phải khách khí. Nhanh lên thu rồi bảo bối này. Nghe xong Dương Hằng lời nói này. Lưu Cát lúc này mới không có ý tứ một lần nữa đem cái này hồ lô rượu đặt ở bên cạnh mình sau đó. Đứng dậy hướng về phía Dương Hằng là khom người tới đất. Liêu trai lộ trường sinh chí 10. mươi 271 phản phát quy chân. Cách này Lưu Cát ở nơi đó hướng Dương Hằng thi đại lễ. Mà Dương Hằng cũng nhanh lên đứng dậy. Đem Lưu Cát nâng đỡ. Thế nhưng là Lưu Cát lại lui về phía sau một bước. Tránh ra Dương Hằng Lại một lần nữa khom người tới đất Sau đó mới nói ra Ta đối đạo trưởng chỉ là nhỏ thi viện thủ đạo trưởng lại giải ta một nhà hủy diệt lo lắng Tại hạ ở chỗ này đa tạ đạo trưởng Nói xong câu đó sau đó Lưu cát thẳng đứng lên tới nắm lấy Dương Hằng tay Dùng sức lắc lắc nói ra Từ nay về sau Cách này thôn trang một nhà một nửa Hàng năm bên trong thu nhập Ta đem phái người đưa đến đạo trưởng Tiên Sơn Dương Hằng khe khẽ lắc đầu sau đó hồi đáp Bần đạo đạo quán bên trong vẫn còn có chút điền sản ruộng đất Người xuất ra hướng tới bình thản Chỉ cần đủ cách ăn uống là được Muốn những này cũng không có ít lời gì Dương Hằng nói xong câu đó suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Trang chủ nếu quả thật cảm tạ ta Không bằng hàng năm lấy ra chút ít lương thực mở quầy cháo. Lấy cứu tế nạn dân. Tốt. Nếu đạo trưởng có cái này thiện tâm. Như vậy tại hạ liền thành toàn. Từ nay về sau. Ta thôn trang bên trên hàng năm lấy ra một bộ phận lương thực đến cứu tế nạn dân. Lưu cát đánh cam đoan sau đó. Cầm trong tay hồ lô rượu lại có chút chần chờ. Đạo trưởng. Cách này sâu rượu mặc dù trở về. Thế nhưng tiếp xuống ta nên làm cái gì? Dương Hằng cười cười nói ra. Cái này sâu rượu theo thí chủ rất nhiều năm. Ta muốn nó còn có chút nhớ tình bạn cũ tâm tư. Không bằng thí chủ mở ra nắp bình xem cái này sâu rượu thế nào làm việc. Lưu cắt tiếp xuống liền theo Dương Hằng ý tứ. Mở ra cái kia hồ lô rượu cái nắp. Chỉ chốc lát liền có một cái trắng trắng mập mập côn trùng. Chuyển qua hồ lô rượu miệng bình. cái này côn trùng lắc lắc đầu, xoay đầu lại tựa như là phát hiện cái gì, tiếp đó thân thể liền từ hồ lô rượu bên trên rơi xuống, sau đó liền chậm rãi hướng lưu cát nơi đó bỏ đi. chờ đến bên cạnh bàn thời điểm, cái kia tiểu côn trùng cung khom lưng tử, đột nhiên mạnh mẽ nhảy liền rơi vào lưu cát trên thân, sau đó cái kia tiểu côn trùng vậy mà coi nhẹ lưu cát y phục. Chỉ vài cách liền chui đến lưu cát trong thân thể. Lưu cát mặc dù trong lòng sợ hãi bồn chồn, Nhưng lại không nhúc nhích. Thẳng đến cái kia tiểu côn trùng biến mất. Ngay tại lưu cát mong muốn tiếp xuống hỏi một chút dương hằng. Sau đó còn có chuyện gì muốn làm thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác đến từ trong ra ngoài có một cỗ đối rượu ngon đói khát thăng lên. Đến bây giờ cái này lưu cát giống như là có mười mấy con mèo tại trong lồng ngực đánh nhau một dạng. Để cho hắn là bất ổn. Cuối cùng lưu cát dứt khoát không che giấu Trực tiếp liền đối dương hằng nói ra. Đạo trưởng. Lần này trở về còn không có ăn cơm đi. Đi. Chúng ta trừ uống một chung. Lưu cát nói xong sau đó. Liền mệnh lệnh quản ra nhanh đi chuẩn bị tiệc rượu. Chỉ chút lát sau. Một bàn phong phú tiệc rượu liền bày tại trên đại sảnh. Lưu Cát đứng dậy lôi ghéo dương hàng tay. Liền đi tới trước bàn. Hướng về cây bàn xem xét. Chỉ thấy được món ăn còn tính là không tệ. Nhưng lại không có một giọt rượu. Lưu Cát lập tức liền không cao hứng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có rượu ngon? Đứng bên cạnh quản gia vùng trộm nhìn Lưu Cát liếc mắt. Rồi mới hồi đáp. Lão ra, đây không phải ngày phân phó sao? Nói là từ nay về sau ta không thể ở trước mặt ngươi bày một chén rượu. Lưu Cát lúc này mới nghĩ. Trước mấy ngày hắn mất sâu rượu. Cho nên cảm giác đến đối rượu ngon mười phần chán rét. Lúc này mới phân phó quản ra. Từ nay về sau không nên ở trước mặt hắn nói rượu chứ? Không nghĩ tới mấy ngày nay công phu liền liền đánh mặt. Bất quá bây giờ cũng hắn cũng không lo được cái gì là chút mặt. Tại lưu cát hiện tại trong lòng chỉ muốn uống một vò rượu. Đoán một cái khát nước. Câu nói kia coi như lão gia ta không nói. Nhanh lên chuẩn bị rượu ngon. Ta muốn cùng đạo trưởng thoải mái uống. Quản gia cũng không dám phản bác. Lập tức liền ra ngoài vì lưu cát chuẩn bị rượu ngon. Chỉ chốc lát sau. Mấy vò rượu liền bày tại bàn bên trên. Sau đó Dương Hằng là lại một lần nữa thấy được lưu cát lượng lớn Chỉ gặp hắn cũng không lấy rượu chung Trước mặt hắn bày biện một cái bát to Dòng giã rót một chén rượu Tiếp đó bưng lên hướng Dương Hằng ý bảo một chút Sau đó liền uống một hơi cạn sạch Dương Hằng ở bên cạnh nhìn xem đều ngây người Thế này sao lại là đang uống rượu Đây rõ ràng là đang uống nước nha tại sau đó trên tiệc rượu cách này lưu cát dòng dã uống rồi một vò rượu còn cảm thấy chưa hết hứng vẫn cứ ở nơi đó khuyên dương hằng bất quá dương hằng thật có chút không chịu nổi mặc dù dương hằng chỉ là lấy rượu chén uống thế nhưng bảy tám chén đi xuống lấy dương hằng tiểu lượng cũng đã đến đo lại uống đi xuống chỉ sợ cũng muốn xấu mặt Thế là nhanh lên đứng lên cáo từ mà cái kia lưu cát cũng không có làm khó dương hằng lập tức liền mệnh lệnh quản ra đem dương hằng một lần nữa đưa về đến hắn ở lại cái nhà kia bên trong tại cái này sau đó cái này lưu cát ngồi tại tiệc rượu trước đó lại bắt đầu một trận dễ uống uống hai vò rượu lúc này mới xem như tận hứng tiếp đó say khước đến phía sau nghỉ ngơi đi rồi lại nói dương hằng về tới chính mình hiện đang ở trong tiểu viện mấy cái kia hầu hạ dương hằng nha hoàn hiện tại cũng vẫn còn gặp một lần hắn trở về lập tức cùng nhau tiến lên đem hắn xuống nhau tới gian phòng sau đó có đánh nước rửa mặt có cho hắn niết lưng ăn cần tột mực dương hằng hít mắt ngồi trên ghế hưởng thụ trong chốc lát hiếm thấy địa chủ sinh hoạt bất quá chỉ qua 20 phút dương hằng liền đã tỉnh táo lại. hắn không thể tại hiện tại bởi vì ôn nhu hương trong. hắn đi tới gì dưới mắt không phải là vì kiếm tiền, mà là vì trường sinh bất tử. vì cái mục tiêu này, hắn liền là trải qua lại nhiều gặp chắc trở, cũng có thể kiên trì. huống chi cách này nho nhỏ ôn nhu hương. dương hằng chợt đứng lên đến, hướng về phía bốn phía nha hoàn phất phất tay, nói ra, ta chỗ này còn có việc, các ngươi ra ngoài đi. Vài cách tiểu nha hoàn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết mình có cái gì địa phương làm sai. Chọc xương hằng tức giận, vì thế cả đám đều có chút khẩn trương. Đoạn này thời gian các nàng thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng. Trang chủ đối cái này đạo sĩ ăn cần cực kỳ, nếu là trang chủ biết mình hầu hạ không chu toàn. Cái kia chỉ sợ các nàng những người này không có một cách nào kết cuộc tốt. Vì thế, mấy cách này tiểu nữ hải nguyên một đám trong mắt chứa nhiệt lệ. Trông mong nhìn xem Dương Hằng. Bất quá Dương Hằng hiện tại là ý chí sắt đá. Nhấu nhấu mày. Vung tay lên. liền vào buồng trong. Phía dưới vài cái nhà hoàn đến bây giờ không có cách nào. Chỉ có thể là cao mày không chuyển ly mở ra chính sảnh. đến trong viện các việc có liên quan sự tình đi rồi, mà dương hằng về tới buồng trong sau đó, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện tốt thái ấp tinh hoa tôn chỉ. Môn công phu này là dương hằng căn bản, bất quá theo dương hằng thành tựu kim đan sau đó, môn công phu này tiến triển càng ngày càng chậm, vì thế dương hằng dần dần cũng có rồi chút ít lười biếng. Đoạn này thời gian cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Thế nhưng là tại hôm nay đột nhiên minh ngộ chính mình bản tâm sau đó. Hắn liền lên anh dũng tinh tiến chi tâm. Có lẽ là bởi vì hắn tâm thái phát sinh biến hóa. Vì thế lần này tu luyện rất nhanh liền tiến nhập định cảnh. Đồng thời tại hắn đan điền viên kia kim đan bắt đầu quay tròn loạn chuyển. Theo cách này kim đan xoay tròn giữa thiên địa linh khí. Giống như là cái phếu một dạng tiến nhập đan điền. Sau đó trải qua kim đan tinh luyện. Hóa thành hắn pháp lực. Mà những này tu luyện đến pháp lực. Cũng không hề rời đi đan điền. Mà là lại một lần tiến nhập kim đan. Trải qua kim đan tinh luyện. Hắn tinh hoa vật chất chậm rãi dung nhập trong kim đan. Theo những tinh hoa này vật chất dung nhập. Dương hằng kim đan cũng bắt đầu chiếu lấp lánh. Cuối cùng tại trong kim đan ở giữa tạo thành một điểm linh quang. Mà điểm ấy linh quang vừa vặn hình thành. Dương Hằng cũng cảm giác được chính mình cùng trước kia bất đồng. Trước kia thời điểm. Hắn mặc dù có thể mượn nhờ kim đan. Khống chế trong phạm vi nhất định quy tắc. Thế nhưng đây chỉ là hắn sử dụng kim đan. Cưỡng ép cùng thiên đạo tại trong phạm vi nhất định tranh đoạt quy tắc quyền khống chế. Mặc dù nói pháp lực cao cường. Thế nhưng vẫn là thiên địa đạo tặc, là tại đánh cắp thiên đạo quyền hành. Thế nhưng là lần này lại khác. Theo điểm ấy linh quang thoáng hiện, Dương Hằng thật giống chậm rãi dung nhập vào thiên đạo bên trong. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ. Hiện tại Dương Hằng mỗi tiếng nói cử động, không tự chủ được đều gần sát thiên đạo. Mỗi tiếng nói cử động đều tuân theo thiên đạo mà đi. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì ép buộc cảm giác. Là như vậy tự nhiên trôi chảy, mà loại cảm giác này sau đó, liền là Dương Hằng đối bốn phía thiên địa pháp tắc khống chế càng sâu hơn, mà lại loại này khống chế là mười phần mượt mà, không có một tia cứng nhắc. Qua rất dài thời gian, Dương Hằng rốt cuộc tỉnh táo lại. Lần này sau khi tỉnh lại, Dương Hằng trước đó rất nhiều gì tượng thu sạch nhặt lên. Ví dụ như trước đó Dương Hằng thời gian thỉnh thoảng liền mắt tỏa kim quang Người bình thường xem xét đã cảm thấy Dương Hằng không phải là phàm vật Tự nhiên là dâng lên sùng kính chi tâm Mà bây giờ những này lộ ra gì tưởng đều không thấy Bất luận kẻ nào trông thấy Dương Hằng Đều sẽ coi hắn là thành một người bình thường Dương Hằng từ trong phòng đi ra Đi tới trong viện Nhìn xem bên ngoài viện vài cái tiểu nữ hài nhi đang ở nơi đó quét dọn quét dọn, phơi quần áo phơi quần áo, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. mà mấy cái kia tiểu nữ hải nhi tại quay đầu lại nhìn thấy dương hằng thời điểm, phát hiện vị này đạo trưởng cùng trước đó thật có chút ít bất đồng. muốn nói có cái gì bất đồng, các nàng lại không nói ra được. bất quá nói cứng. trước kia thời điểm vị này đạo trưởng để cho xem xét cũng làm người ta cảm giác đến cao cao tại thượng. mà bây giờ vị này đạo trưởng thật sống liền là nhà bên ca ca sau đó mấy ngày lưu cát là mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi dương hằng mà dương hằng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt cứ như vậy liền chiếm cứ mấy ngày thẳng đến một ngày này dương hằng tự giác đến chính mình thương thế từ trong tới ngoài đã hoàn toàn không sao rồi lúc này mới quyết định hướng lưu cát cáo từ Dù sao mình rời đi đoạn này thời gian cũng không biết nhị nha hiện tại thế nào. Dương Hằng đi tới chính sảnh. Nhìn xem ngồi tại nơi đó đang tải ôm một bầu rượu tự rót tự uống lưu cát. Lắc đầu. Từ lúc cái này lưu cát một lần nữa tìm về sâu rượu sau đó. Trong nhà phiền lòng sự tình đều không thấy. Trước kia mấy cái kia cùng hắn đánh thổ địa kiện cáo người. Cũng đều rút lui tố. Lưu Cát thân thể cũng bắt đầu khôi phục khỏe mạnh Có thể nói là hết thầy thuận lợi Thế nhưng là cách này Lưu Cát lại lần nữa say rượu Cơ hồ là suốt ngày không thể rời đi rượu Cái kia Lưu Cát mặc dù nói là ôm bầu rượu ngay tại ngân ly Thế nhưng vừa nhìn thấy Dương Hằng lập tức liền thanh tỉnh lại Dương đạo trưởng, Tới chúng ta uống vài chén Dương Hằng nhìn xem hắn hình dạng có chút muốn cười Lưu thí chủ vẫn là thôi đi. Bần đạo hôm nay tìm ngươi tới là muốn hướng ngươi cáo tử. Đạo trưởng chẳng lẽ là tại hạ chiêu đãi không chu đáo? Nếu không lời nói. Đạo trưởng thế nào muốn rời ta mà đi. Không phải là như thế. Trang chủ đối ta mời phần ăn ngộ. Chỉ là bần đạo rời nhà lâu. Mời phần tưởng niệm trong quán sư muội, Cho nên lúc này mới phụ lòng trang chủ hảo ý. Liêu trai lộ trường sinh trí mười, Chương 272 Thanh hoa thần. Lưu Cát nghe Dương Hằng lời nói, lắc đầu liên tục. Hắn đứng dậy hướng về phía Dương Hằng liên miên hành lễ. Đạo trưởng, ngài đối ta có tái tạo chi ăn. Vốn là chuẩn bị vì đạo trưởng chuẩn bị một chút ruộng đất. Thế nhưng là đạo trưởng lòng giả minh mông, không nhìn không lên những vật này. Không bằng ta vì đạo trưởng tại phụ cận lên một tòa đạo quán. Sau này hai chúng ta có thể thường thường gặp nhau. Chẳng phải là càng tốt hơn. Thí chủ. Không cần như thế. Nơi đây tuy tốt. Lại phi gia viên. Bần đạo chỉ có thể phụ lòng thí chủ. Dương Hằng nói xong câu đó. Lại ngẩng đầu nhìn thấy đến lưu cát đã là sắc mặt ảm đảm. Thế là liền sinh lòng không đành lòng. Bổ sung một câu. Thí chủ nếu quả thật tưởng niệm bần đảo, không bằng liền đi Hà Nam Tường phù huyện nơi đó. Bần đảo có một tòa đảo quán, thí chủ có thể thường đến đó tụ họp. Lưu cát sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, liền thần sắc không tốt nói ra. Hà Nam Tường phù huyện, cách nơi này ngàn dặm xa xôi, dương đảo trưởng lần này trở về đường đi xa xôi. Ta lập tức liền vì Dương đạo tràng bị một chút lộ phí cùng xe ngựa. Lưu Cát nói xong sau đó cũng không để ý Dương Hằng ngăn cản. Lập tức liền phân phó thuộc hạ quản gia chuẩn bị 1.200 lượng bạch ngân. Đồng thời chuẩn bị xe ngựa cùng xa phu. Liền mệnh lệnh đi theo Dương Hằng vài cách bọn nha hoàn một đường hầu hạ Dương Hằng. Đem hắn hảo hảo đưa về Hà Nam tường phù huyện. Dương Hằng đối với Lưu Cát cũng là thịnh tình không thể chối từ. Cuối cùng cũng liền đáp ứng hắn những này an bài. Ngày thứ hai, Lưu Cát tự mình tại cửa trang viên. Đưa mắt nhìn Dương Hằng. Mang theo xa phu cùng hai người nhà hoàn lên xe ngựa. Cách xa mà đi. Lưu Cát đứng tại cửa trang viên một chỗ dốc cao bên trên. Nhìn xem Dương vọt xe ngựa không thấy bóng dáng. Lúc này mới thở dài một hơi xoay người lại đến đối quản gia nói ra. Thật tốt một cách cao nhân cứ đi như thế. Thật sự là rất tiếc nuối. Bên cạnh hắn quản gia. Nhoáng cách đã hiểu rõ lưu cát ý tứ. Thế là tiếp cận lên đến nói ra. Lão gia. Nếu không ta hiện tại đuổi theo. Mời vị này đạo trưởng trở về nhìn một chút chúng ta thiếu ra. Lưu cát ánh mắt lộ ra một tia ảm đảm. Cuối cùng đột nhiên toát ra từng đợt hàn quang. Ta cùng dương đạo trưởng giao thiền ngôn thâm. Chỉ sợ hắn sẽ không giúp ta làm cái này sự tình. Lão gia Linh lung người nhà còn tại trên làng. Ta muốn linh lung nhất định sẽ dựa theo lão gia ý tứ đi làm. Hy vọng như thế đi. Nói xong câu đó sau đó. Lưu cắt ngẩn đầu nhìn thanh thiên. Tiếp đó vắng vẻ nói ra. Ta mặc dù hưởng hết vinh hoa phú quý. Thế nhưng lại con nối dõi khó khăn. Thật vất vả có căn này dòng độc đinh. Thế nhưng là lại có như vậy tai họa. Lưu cát thở dài một cái. Tiếp đó xoay người lại. Hướng thôn trang đi đến. Lưu lại một cái cô tịch bóng lưng. Lại nói dương hằng rời đi rồi sơn đông trưởng tử. Một lần đi về hướng tây đến. Đến Hoàng Hà bên cạnh. Vốn là muốn tại mấy ngày nay liền vượt qua Hoàng Hà thẳng đến Hà Nam. Thế nhưng là không nghĩ tới hai ngày này Hoàng Hà thủy triều. Tại bên bờ những thuyền này công cũng không chịu ra thuyền. Vì thế Dương Hằng không có cách nào. Chỉ có thể là mệnh lệnh cái kia xa phu tại phổ cận tìm một cái tiểu trấn tạm thời ở lại. Nhắc tới Hoàng Hà bến đò phổ cận cũng là hết sức phồn hoa. Các nơi thôn xóm nhỏ là liên tiếp không ngừng. Vì thế... dương hằng bọn họ rất nhanh liền tại một cái trong thôn trang nhỏ tìm được đêm đầu. cái này là một cái nhỏ mà tinh khách sạn nhỏ. muốn nói hắn nhỏ. đó là bởi vì cái này khách sạn nhỏ trước trước sau sau chỉ có hai ba vào viện nhỏ. tối đa cũng liền có thể ở mười đến người. nhắc tới tiểu viện tử tinh. đó là bởi vì cái này khách sạn nhỏ chủ nhân cũng là suy nghĩ lý thú khác vận. hắn đem cái này hai ba vào viện nhỏ. Lại lần nữa trang trí Phân chia thành rồi vài cách độc lập tiểu viện Mỗi một cái tiểu viện Đều trang trí không tệ Đồng thời riêng phần mình lên nhã xanh Tỉ như nói là bá nha vận Vì biên đoạn Mặt thải gian Vì thế cách này khách sạn nhỏ vẫn là 10 phần thủ văn nhân nhã sĩ hoan nghênh Dương hằng vào khách sạn Cái kia trưởng quỹ khách sạn trên dưới hơi đánh giá Dương Hằng liền biết cách này một vị chỉ sợ là một cách dây béo. Bởi vì Dương Hằng hiện tại ăn mặc vẫn là lưu cát đưa tặng hắn màu tím lùa đảo bào. Bên cạnh lại cùng hai người coi như Mỹ Mạo xinh đẹp nha hoàn. Hơn nữa có một cách xa phu ở nơi đó trên dưới thu xít. Xem xét liền là có tiền chủ. Vì thế cách này trưởng quỹ lập tức ăn cần mà tiến lên đón. Vị này đảo trưởng ngài là nghỉ chân. Hay là ở trò. Dương Hằng cười lấy đánh một cái chắp tay Tiếp đó nói ra Phúc sinh vô lượng thiên tôn Chúng ta vốn là mong muốn qua Hoàng Hà Bất quá hai ngày này Hoàng Hà thủy Triều Chúng ta chỉ có thể là ở đây lưu lại hai ngày Không biết trưởng quỹ ngày trong khách sạn vẫn còn phòng trống sao Có có có Mặt thải gian đang trống không đâu Nói xong sau đó Cái này trưởng quỹ liền tự mình tại phía trước dẫn đường Đem Dương Hằng bọn họ dẫn tới phía sau một chỗ phi thường u nhã tính lặng tiểu viện từ trước. Đến nơi đây. Cái này trưởng quỹ đến mười phần tự hào nói ra. Đây là nhà ta chủ nhân thiết kế tỉ mỉ. Đạo trưởng ngài còn hài lòng. Dương Hằng đối với kiến trúc căn bản chính là nhất khiếu bất thông. Bất quá nhìn xem trưởng quỹ kia tự hào hình dạng. Hắn cũng không thể mất hứng. Thế là liền nói rồi mấy câu khách khí... Trưởng quỹ kia nghe đến dương hằng ca ngợi, lúc này mới xem như hài lòng, tiếp đó cười lấy mở cửa đem dương hằng dẫn tới trong viện, sau đó trưởng quỹ kia qua loa giới thiệu một chút viện nhỏ bố cục, liền lui ra ngoài, dương hằng quan sát một chút cái viện này, liền trực tiếp vào chính phòng, tiếp đó mệnh lệnh bên cạnh nha hoàn bắt đầu dọn dẹp phòng ở, đã chuẩn bị hắn an giấc, đợi đến hết thầy an bài xuống sau đó khách sạn tiểu hỏa kế liền cung kính vào dương hằng bao lấy tiểu viện hỏi khách quan ngài là muốn trong sân dùng cơm vẫn là phải đến phía trước trong đại sảnh đến phòng trước đi đi được rồi đạo ra ta vậy liền trừ phía trước cho ngài chuẩn bị nói xong sau đó tiểu tử này liền vội vàng đến phía trước vì dương hằng chuẩn bị cách bàn đi rồi. Mà Dương Hằng liền ngồi một hồi. Thẳng đến bọn nha hoàn thu thập xong gian phòng. Hắn lúc này mới mang người rời đi tiểu viện. Đi tới phía trước đại sành. Mà vừa rồi cái kia tiểu hỏa kế. Vừa thấy được Dương Hằng. Đi vào đại sành. Lập tức ăn cần lấy dẫn Dương Hằng đến. Đến một chỗ gần cửa sổ trước bàn. Đảo ra. Ngươi chuẩn bị ăn chút gì. Không có được cái gì. Tùy tiện đến vài món thức ăn chính là Dương Hằng nói xong sau đó Một mực đi theo Dương Hằng sau lưng cái kia xa phu Lập tức liền lấy ra nhất định bạc vụn Ném tới tiểu tử kia kế trong tay Hỏa kế kia đạt được tiến lên cười đến ngay cả nếp nhăn trên chán đều mở ra Tiếp lấy hắn đối phía sau hét lên Lão ra thưởng bạc dòng một thỏi Phía sau rượu ngon thức ăn ngon dự sẵn Theo cái này tiểu hỏa kế gào to. Tại phía sau trong phòng bếp lập tức liền có người đáp lại. Rượu ngon thức ăn ngon lập tức tới ngay. Khách nhân chờ một lát. Quả nhiên vẫn là có tiền mua tiên cũng được. Không bao lâu công phu. Liền có 7-8 cái món ăn bày tại bàn bên trên. Dương Hằng nhìn nhìn bàn bên trên món ăn xác thực không ít. Liền xoay đầu lại. Đối căn ở sau lưng mình hai người nhà hoàn nói ra. Các ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn đi. Không cần đứng tại cái kia hầu hạ ta. Hai người nhà hoàn nhìn nhau cũng không dám tiến lên. Cuối cùng vẫn là Dương Hằng lại lần nữa tam cường cầu. Các nàng mới khúm núm ngồi ở bên cạnh bàn. Mà cái kia xa thu đã tốt lắm rồi. Hắn ngồi tại Dương Hằng bên cạnh. Lập tức liền cầm lên bầu rượu cho Dương Hằng rót ra một chén rượu. Dương Hằng cầm rượu lên đến nhẹ nhàng nhấp rồi một ngụm. Phát hiện cái này quán rượu nhỏ trong rượu còn tính là không tệ. Mà lại không có trộn nước. Sau đó Dương Hằng liền cầm lấy đũa. Tùy tiện gắp một ngụm món ăn đặt ở trong miệng. Cái kia hai người nhà hoàn trông thấy Dương Hằng đã bắt đầu ăn uống. Lúc này mới dám cầm lấy đũa đến nhẹ nhàng gắp thức ăn hướng bỏ vào trong miệng. Cứ như vậy Dương Hằng bắt đầu tự rót tự uống. Ngay lúc này, Dương Hằng đột nhiên nghe đến tại bàn bên có mấy người ở nơi đó xì xào bàn tán. Nếu như là người khác, thế nhưng là nghe không được những người này nói cái gì. Thế nhưng gặp Dương Hằng cách này kim đan chân nhân. Những lời này Dương Hằng nghe được cách nhất thanh nhị sở. Huyên đệ, ngươi nói sự tình là thật sao? Ta nếu dối gạt ngươi chết không yên lành. Nếu như là lời như vậy. Cái này thanh hoa thần cũng quá bá đạo đi cái kia thì có biện pháp gì ai bảo người ta là thần đâu nhìn chúng con về ai có thể vi phạm nói đến đây thời điểm cái thứ ba một mực không có mở lời người đột nhiên mở miệng nói ra các ngươi nhỏ giọng dùng một chút đi nếu để cho thanh hoa thần nghe đến các ngươi lời mới vừa nói Náo không tốt liền phải gặp báo ứng Một câu nói kia lập tức để cho hai người khác đóng chặt miệng. Tiếp đó bàng hoàng bắt đầu đánh giá chung quanh. Sợ hãi tại bọn họ bên cạnh liền có một cái thần chi đang dám thị bọn họ. Đột nhiên tại ngoài cửa sổ một bên truyền đến một tiếng ếch xanh tiếng kêu. Đón lấy. Ba cái kia mới vừa rồi còn đang thì thầm nói chuyện người đều cùng một chỗ biến sắc. Mà cái kia hai người truyền thanh hoa thần nhàn thoại người. Càng là bị dọa sợ đến thể như run rẩy. Dương Hằng nghe hai người kia nói chuyện. Cảm thấy có chút tò mò. Là cái gì thần chi? Để cho mấy người kia như thế kiêng kỵ. Sau đó sự tình. Thì càng kỳ quái. Chỉ thấy được một con chén trà đại thanh con ếch. Đột nhiên nhảy vào khách sạn đại sảnh. Tại chỗ người lại đều đối với cái này làm như không thấy. Dương Hằng nhìn không được tò mò. Kêu lên hỏa kế. Ta nói hỏa kế. Các ngươi cái này ếp xanh nhiều như vậy sao? Cái này đều vào nhà tới. Hỏa kế kia nghe thấy Dương Hằng trong khẩu khí có trêu chọc ngữ điệu. Mặt đều sợ trợn nhìn. Hắn vội vàng tiến lên một bước. Tiến đến Dương Hằng bên cạnh. Thấp giọng nói ra. Khách quan. Cẩn thận hỏa từ miệng mà ra. Dương Hằng xem thường nói ra. Có cái gì tai hỏa. Ta xem ngươi là nói chuyện giật gân. Hỏa kế bất đắc dĩ. Khách quan. Đây cũng không phải bình thường ếch xanh. Nói đến đây thời điểm. Hắn thần bí nhìn chung quanh một chút. Cái này là thanh hoa thần sứ giả. Dương Hằng ngồi ở chỗ này mới mất một lúc. Liền mấy lần nghe đến thanh hoa thần xanh tự. Thế là tò mò hỏi. Cái này thanh hoa thần là cái gì thần chi? Nói với ta nói một chút. Hỏa kế kia có thể là có chỗ cố kỵ, cho nên ập a ập ốm nhìn trái phải mà nói hắn, liền là không thổ ra. Dương Hằng ngồi bên cạnh xa Phu lão lý hơi không kiên nhẫn, có lời gì cứ việc nói thẳng, chẳng lẽ sợ chúng ta đào ra thiếu đi ngươi tiền thưởng. Nói xong sau đó, hắn nhìn Dương Hằng liếc mắt, gặp Dương Hằng mỉm cười gật đầu, thế là liền móc ra mấy chục văn đồng tiền. ném tới bàn bên trên. Mau nói, mau nói. Xong rồi sau đó, chúng ta đảo ra còn có thưởng. Hỏa kế gặp có rồi tiền thưởng. Lập tức đem vừa rồi cố kiện đầy đủ ném đến sau đầu. Hắn trước nhìn nhìn tại cửa khách sạn ếch xanh. Thấy nó thật giống chỉ là nhìn chằm chằm phòng bếp, cũng không có xem bên này. Lúc này mới thấp giọng đem sự tình nói rồi một liền Nguyên lai like nơi này lão bách tính thờ phụng thanh hoa thần Phi thường thành kính Các nơi có xây cung phụng thanh hoa thần miếu Có đôi khi trong miếu ếch xanh không biết có mấy ngàn mấy trăm vạn chỉ Ở trong có thậm chí có giống như lồng hấp lớn như vậy Nếu có người như xúc phạm xanh em bé thần Trong nhà xe xuất hiện kỳ gì dấu hiệu Ếch xanh sẽ ở cây bàn Trên giường bò qua bò lại thậm chí leo đến trơn mực trên vách tường lại không rớt xuống đến đủ loại quái trạng không đồng nhất một khi xuất hiện loại này dấu hiệu liền biểu thị nhà này muốn có điểm xấu chuyện phát sinh mười phần linh nghiệm vì thế lão bách tính đều đối với cái này mười phần kiêng kỵ